chương một trăm linh chín câu diện năng lượng bạo tăng chương một trăm linh chín câu diện năng lượng bạo tăng đây là đàn dược gì trương linh sơn hỏi hoác lưu ngân không đáp hai mắt trắng g ã miệng sùi bấm mép nguyên lai là bởi vì tiêu hao qua kịch lại mất đi linh đồng đại tướng gia trì lập tức hôn mê đi phùng tướng quân có thể nhận biết là đàn dược gì trương linh sơn lại hỏi phùng quế lâm phùng quế lâm tiếp nhận bình xứ nhỏ mở ra nắp bình ngửi một ngụm tiếp đó bịch ngã nhào trên đất đã hôn mê trương linh sơn không còn gì để nói nói xem ra hẳn là độc dược đáng tiếc hoác lưu ngân không dùng đỗ ách thiền sư nói quan phủ tướng quân hôn mê dáng vẻ trên mặt hắc khí quanh quẩn còn có màu đỏ hơi ẩm có thể thấy được hẳn là hoác lưu ngân dùng quỷ vật luyện chế đang ăn dược không có pháp lực người ăn sẽ lâm vào hôn mê nghỉ ngơi một hồi liền sẽ tỉnh nhiều nhất khí huyết có hại ăn nhiều một chút tốt liền có thể bù lại nhưng nếu chúng ta những người này ăn chắc chắn sẽ thụ trọng thương thì ra là thế trương linh sơn đem vật này thu lại vật này dùng để đối phó sẽ pháp lực người tương đương hữu dụng về phần mình ăn có thể hay không để thăng năng lượng sau đó thử lại tiếp tục tại trên thân hoác lưu ngân tìm tỏi đáng tiếc không còn sót lại bất cứ thứ gì xem ra vừa mới một trận chiến đem hoắc lưu ngân át chủ bài đều dùng hết phùng tướng quân trương linh sơn tại phùng quế lâm đỉnh đ ầ u vỗ dùng khí huyết h ỏ a lò đem hắn đánh thức nói ta giúp ngươi bắt sống hoắc lưu ngân ngươi cũng giúp ta làm chút chuyện như thế nào a hảo hảo tuyệt đối hỗ trợ phùng quế lâm vũ bộ ngực cam đoan hôm nay bắt sống hoắc lưu ngân chính mình ngoại trừ cùng lên đến chân chạy khóc giống bị định trụ hôn mê bên ngoài một chút vội vàng cũng không có giúp đỡ đơn giản mất mặt rơi mất c ự điểm dưới mắt nếu thật có thể giúp đỡ một chút vội vàng do mặt mùi hắn cũng tốt hơn phải đi trương linh sơn nói, Hoặc là không làm, Đã làm thì c h o xong, tốt h ta đội ách càn quét n thiền ngống, n nhà, như h nào? đ t o sư i ta một t đâu. đâu còn không biết phùng quế lâm là bị hoác lưu ngân quỷ dị thủ đoạn hù dọa dù là hoác lưu ngân đã hôn mê hắn cũng không dám khiêng chạy loạn vừa vặn chính mình cũng nghĩ cùng cái này hoác lưu ngân tâm sự thế là đ ộ ách thiền sư nói núi hiệp sĩ không có ta sự tình gì ta Tiểu liền cùng Tiểu Phong cùng m ộ t c h ỗ trở về giữ n h à Đi. trói ư ơ Sơn n Linh n g một tiếng, liền cùng p hai ù n g Quế Lâm c h i ra hành h động, đồng t ờ thổi lập ê n chuẩn sóng cánh thanh đã sớm chuẩn bị sóng cốt chạm cánh gác. Thu. Âm cốt gác. chói Thu. thai bị l tức ở toàn bộ ngoại thành vang lên tiếp lấy hoác g i a bên ngoài truyền đến tiếng họ r ế t đúng là hắn an bài tốt độ ách môn thủ hạ bản thân hoác g i a đám người liền bị hoác lưu ngân chính mình đả thương một đợt lại bị trương linh sơn cùng phùng quế lâm g i ế t một đợt bây giờ hoác ra sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ sĩ khí hoàn toàn không có t r ớ c mắt liền bị công phá để độ ách môn chúng người tiến quân thần tốc sơn ra tha mạng ta còn tiến ngươi hành lễ đâu chúng ta thế nhưng là minh hữu một chỗ âm u xó a xỉnh h o c quân có một cái bao cấp tốc chạy trốn bị trương linh sơn một phát bắt được vội vàng một mặt lấy lòng cầu xin tha thứ hoác gia chủ thất lễ trương linh sơn chắc tay tiếp đó mở bàn tay một tay đem bóc chết đem bọc đồ của hắn cong đến trên người mình phát hiện phật môn bảo vật vô tự c h â n kinh thu thập bên trong ghi chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông thiên nhãn thông vô luận trận pháp h u y cảnh quỷ dị tà ma yêu ma quỷ quái đều có thể một mắt động thật thu thập hoàn thành bốn mươi năm tám một a thì ra hoa quân ở đây cũng có vô tự trân kinh trương linh sơn trong lòng kinh hỉ tự nhiên chui tới cửa、a、bá đang cao hứng ở giữa trương linh sơn chẳng nghe có thanh â m huyền náo v a n g lên hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ khác góc tối chỉ thấy một cái môi đỏ cô gái xinh đẹp run dậy đi ra váy đỏ chậm dài chút bỏ mềm mại nói s ơ n ra là tiểu nữ tử tiểu nữ tử nguyện làm s ơ n ra phanh một cục đá bay ra tiểu nữ tử đầu trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ bịch ngã xuống đất không dậy nổi h o ắ c chân chân vốn định dùng thân là nữ tử sau cùng tiền vốn cầu được mạng sống lại không nghĩ rằng người trước mắt này khó chơi uổng p í mù nàng một phen diễn kỹ lúc sắp chết hoắt chân, chân ở trong lòng đem cái này không hiểu phong tình nam nhân mắng một vài lần trương linh sơn đâu để ý người chết có ý kiến gì không hoác lưu ngân cùng hoác quân đều chết hoác ra chính là năm bẹ b ả y mảng không có mấy cái có thể đánh không cần thiết sẽ ở ở đây lãng phí thời gian hắn liền hét dài một tiếng phùng tương quân đi theo ta tới phùng quế lâm vội vàng theo tiếng đội kịp hai người một đường bay vọt tại nóc phòng ở giữa mười mấy cái lên xuống liền đã đến đông dương tập tung người nhảy lên liền vượt qua tường thành xông vào trong nội thành chỉ thấy nội thành một mảnh tình huống bi thảm cũng không có bao nhiêu nhật khí xem ra hoác lưu ngân phía trước đi vào một chuyến cũng trương một t ậ n đáng t h ba nhà còn không có trở linh ạ b ì thường, Trương Linh liền lại bị trương linh sơn cùng Phùng Quế Lâm thân vào. k ô không n bọn trận chiến, Trương Linh Sơn bọn nhanh, nói chiến thắng, nội thành ba nhà đều không phản ứng lại muốn chạy trốn. Trương Linh Sơn g trách tốc thừa trước một tốc thể tốc tốc t ra hoác chậm, chỉ có cho chạy họ phía họ h độ đổ độ để đều ba lại quá hình như điện nhảy vào toàn bộ nội thành cao nhất tháp lâu phía trên liền thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh cầm trong tay kim sắc hồng anh thương giá mã vội sông cửa thành phía tây mà đi tay phải hắn khảm đao soát bắn ra tuấn mã một tiếng hy dạy đem chu thần lập tung chỉ thấy chu thần lăn mình một cái tiếp lấy tung người nhảy lên không chút nào hăng chiến tiếp tục hướng về cửa thành phía tây chạy đi nhưng vào lúc này một thân ảnh liền từ đỉnh đầu hắn rơi xuống hai chân giống như hạt t h ả o hung hăng bắt được chu thần bả vai tha mạng m chu thần một tiếng hét thảm chu ra ta nguyện uy thuận s â n ra giang giác, lời còn chưa dứt đầu hắn một cái thay đổi chết ngay lập tức trương linh sơn không thèm phí l ờ i với hắn trực tiếp đem sau lưng hắn bao quả cầm xuống nặng như vậy đều không cần nhìn là cái gì trương linh sơn lập tức liền nghĩ đến hơn nữa mặt ngoài cũng vừa đúng cho nhắc nhở thu thập bên trong ghi chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông t i ê n n h ã n thông vô luận trận pháp bên c ả n h quỷ dị tà ma yêu ma quỷ quái đều có thể một mắt động thật thu thập hoàn thành sáu mươi ba tám ộ t khói gom đủ trương linh sơn vui mừng quá đỗi lập tức lại rết hướng về phía xa ra lần này không mang độ ách thiền sư nhưng ba nhà đã bị hoác lưu ngân đánh x u y ê n qua cho dù có trận pháp gì cũng không hề dùng cho nên hắn mạnh mẽ đâm tới tại xa ra điên quần b ọ đi tìm kiếm cuối cùng một nhóm vô tự chân kinh tồn tại bị đột nhiên dẫm lên một chỗ hố cát trương linh sơn toàn bộ thân hình bị rơi vào chỉ một thoáng bốn phương tám hướng v ọ t tới từng t r ư ờ n g khô lâu quỷ đầu dương n anh múa vớt ngào về phía hắn Vâng, vô vô, vật vỗ, ngân đây luận chấn thành thành dinh dưỡng.、Cái、này xa ra chơi quỷ vật không bằng hoác lưu ngân một phần mười, cũng dám cửa lớp phủ. Trương Linh Sơn trong lòng cười lạnh, bỗng nhiên đang hố bên trong vỗ, cả người liền bay ra ngoài.、Lúc、này hắn mới phát hiện, đây cũng không phải là cái gì gì khí huyết hỏa phát, hư hóa chất chơi hoác phủ. hai hố phát phải hố quỷ đầu, đều quỷ lưu tay bay sắt cát, xa ra cửa ra lò lớp lọc Lúc là bộc bị cái Cái cười cả cái dám mới trương linh sơn vội vàng chạy tới chỉ thấy phùng quế lâm sắc mặt tái nhợt một mảnh thân hình đều g ầ y đi trông thấy vốn là một cái khôi ngô thanh niên cường tráng há tử tràn đầy bừng bừng sinh khí lập tức lại huệ vải đến nước này thật giống như bị tịu i sắc móc rông thân thể giống như phế vật phùng tướng quân tới bắt được trương linh sơn đưa tay ra cánh tay đem phùng quế lâm một cái sách ra ai ở đây như thế nào cũng có những thứ này tà dị quỷ vật các ngươi cẩm thành đến cùng là cái quỷ gì chỗ phùng quế lâm một mặt khắc tang hán lời này cũng chưa từng ăn nhiều như vậy thua thiệt hôm nay xem như đem thua thiệt đã ăn xong phùng tướng quân không cần nhụ t í chu ra giống như không có quỷ vật ngươi có thể đi chu ra một chuyến cái này xa ra liền giao cho ta trương linh sơn an ủi một tiếng phùng quế lâm lập tức lại phân chấn hảo chỉ cần không có những thứ này tà dị thủ đoạn ta cũng không sợ tay hắn x á c h trường t h ư ờ n g giết hướng chu ra trương linh sơn thì dùng chân trên mặt đất hung hăng giấm một cái chỉ thấy dưới chân lập tức bị g i ẫ m ra một cái độc lớn lộ ra phía dưới bậc thang trước mắt cái này hố sâu rõ ràng muốn so chính mình phía trước rơi vào lợi hại hơn một chút quả nhiên phía dưới liền có hào rượu cọ chui vào địa đạo trương linh sơn thẳng đến chỗ sâu nhất chỉ thấy một cái đỉnh độ ba bốn cây m a u tiểu tụy lao hầu tựa như cây g i ả đồng dạng chú đóng ở một cái bạch cốt trong hố sâu mà tại lao hầu sau lưng nhưng là một cái giam giữ cửa phòng cửa hàng bên trong có ánh sáng n h ạ t từ môn khe hở chạy ra lại có thể nghe được một chút nhỏ xíu tiếng thở dốc xem ra nơi đó chính là xa ra sức mạnh còn sót lại cùng với vô tự chân kinh đặt chỗ trương linh sơn đối với lao hầu không có hứng thú thẳng đến cửa phòng mà đi tự tìm cái chết lao hầu rít lên một tiếng toàn thân phóng xuất ra sâm bạch tia sáng tiểu t ụ thân thể phảng phất đều cao lớn mấy lần đã biến thành một cái khô lâu to lớn giống hướng về trương linh sơn hung hăng đánh ra một trường lan đi trương linh sơn một tiếng quát chói thai thể nội khí huyết h ỏ a lò vành giấy lên chỉ một thoáng hô hô hô hô côn phong liệt diễm tại trong cả cái sơn động quanh quẩn không ngừng đem cốt diễn đàn cho cốt bột phấn toàn bộ cốt lên theo hất bụi càng ngày càng nhiều cuối cùng gây nên bụi nổ tung phanh phanh phanh cả cái sơn động đều bị oanh nhiên nổ tung cái tiên nông cạn cửa phòng tự nhiên ngăn cản không nổi cũng đi theo nổ tung lộ ra cất dấu trong đó xa ra tàn đảng cùng đủ loại bảo vật trương linh sơn sa minh nguyệt cũng tại trong đó phát ra một tiếng thê lương kêu to kết quả còn không có v ọ t tới liền bị huyết khí hỏa l ò dư ba rội rửa toàn bộ thân thể bắt đầu t ă n g rã lộ ra màu hồng bộ xương khô tiếp đó đát la la rơi là tạ trên đất thật đúng là hồng phấn k h ô lâu trương linh sơn hơi hơi kinh ngạc không để ý đến đi vào phòng bên trong tay phải rơi xuống cái kia một điện bên trên tấm đá phát hiện v ậ t môn bảo vợ vô tự c h â n kinh thu thập bên trong ghi chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông thiên nhãn thông vô luận trận pháp m i n cảnh quỷ dị tà ma yêu ma quỷ quái đều có thể một mắt động thật thu thập hoàn thành tám mươi tám một tân trương linh sơn lông mày mũ một cái làm sao còn kém một cái phiên đá là nhà ai có người đơn độc gần giấu một khối vẫn là gì tình huống hắn quay đầu nhìn về phía trong phòng quỷ nút ở một đoàn run l ầ y bẩy chúng xa ra từ đệ trầm giọng nói ai biết cái này vô tự chân kinh là chuyện gì xảy ra ngoại trừ những thứ này còn có còn lại sao không không biết suy một đ a o c h é m qua mấy chục cái đầu cùng thân thể phân ra trương linh sơn âm thầm hối hận sớm biết hẳn là lưu sa minh nguyệt một mạng cái này xa ra những người còn lại cũng là tạm ngư chỉ có sa minh nguyệt coi như có chút thành cựu đáng tiếc qua p h í đi bị chính mình khí huyết sông lên liền chết ngay lập tức liền hỏi lời nói cũng không kịp tiếp tục tại mật thất bên trong kiểm tra một phen trương linh sơn thất vọng rời đi đi ra địa động đi tới viên g i a chỉ thấy viên g i a lão tổ triệt để yêu hóa thân thể ngã vào trong vũng máu hắn lại còn có một hơi nhìn thấy trương linh s ơ n tới t ặ n g hắn một cái nói ngươi tới xem ra hoặc lưu ngân thua thì ra trương linh sơn giết vào hoác g i a thời điểm hoác lưu ngân đang đem viên g i a lão tổ đánh bại chuẩn bị cho hắn một k í c h trí mạng kết quả thu đến tín hiệu vội vã chạy về nói cách khác viên ra lão tổ có thể kiên trì đến bây giờ còn muốn cảm tạ trương linh sơn trương linh sơn cũng rất cảm tạ hắn nói nếu không phải ngươi đưa ta đao ma bàn chép tay ta còn không biết giành được nhẹ nhàng như vậy đao ma bàn chép tay ha ha ha ha ác giả á c báo trước đó có người dùng câu nói này lời khuyên cùng ta đáng tiếc ta không có nghe hắn hôm nay ta đem câu nói này đưa cho ngươi h i vọng ngươi a phốc phốc một đao đâm vào viên ra lão tổ bụng trương linh sơn lười nhác nghe hắn nói nhảm cái quái gì con học người giảng đại đạo lý nói cho ta biết còn có còn lại vô tự chân kinh ở nơi nào ta cho ngươi một cái thông khoái trương linh sơn trầm giọng hỏi đồng thời đem đao tại hắn bụng bấy một k h o y a viên ra lão tổ kêu thê lương thảm thiết thất thanh m ắ n g chửi người này đáng chết a ta nói vô tự chân kinh cần chính mình khai quật chúng ta ở đây móc gần trăm năm mới đào được nhiều như vậy người muốn chính mình đào đất ba t r ư ợ n g hảo trương linh sơn nhất đao chém dụng tuân thủ tín dụng cho hắn một cái thông khoái tiếp đó tại phía sau hắn trong phòng lại độ tìm kiếm một trận vẫn không có dư thừa vô tự chân kinh rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là chạy tới chú ra chỉ thấy phùng quế lâm bị một đám chư đầu nhân vây quanh ở trung ương lâm vào k h ổ chiến nơi xa trên đại cao có một cái trung niên nam nhân cầm trong tay đỏ vàng lục tam sắc cơ xí thỉnh thoảng vững vầy điều động chư đầu nhân trận hình、Phúc. một cái chư đầu nhân cầm trong tay xin thép hung hăng đâm vào phùng quế lâm bụng tiếp lấy bốn phương t á m hướng xin thép cùng nhau đâm vào phùng quế lâm sắc mặt kịch biến phát ra cuồng hống toàn thân khí huyết phun trào cơ thể bánh cất cao nhưng mà hắn đã làn ỏ mạnh hết đà coi như yêu hóa cũng kiên trì không được bao lâu cầm trong tay cờ xí chu lâm thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng chỉ là vui mừng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa ngược lại hóa thành vẻ hoảng sợ ngươi ngươi ngươi hắn bạch, bạch bạch lui lại mấy bước toàn thân run r u y trong tay đỏ vàng lục tam sắc cờ xí đều rớt xuống đất thế âm thanh tê lên ngươi đ xoẹt đao quang lấp lóe thật tốt đầu từ trên không rơi xuống phía dưới phùng quế lâm một tiếng hét lên nhận được truyền cơ trong nháy mắt liền đem không người chỉ huy chư đầu nhân quân đoàn kích vì nát b ấy hắn cười ha ha tiếp đó b ị t ngã nhào trên đất càng làm mệnh mất đi lúc này liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p nguyên lai là độ ách môn trúng người cầm đầu là vương vẫn nói phó môn chủ hoác gia đã tiêu diệt có người đánh lén trong nhà đều bị hồng quán chủ đánh giết hồng quán chủ để cho ngài không cần lo lắng trong nhà cứ việc thi triển ân nội thành ba nhà đỉnh tiêm chiến lực cũng đã đền tội đi thôi đem ba nhà toàn bộ thanh trừ nếu phát hiện có phiến đá kinh thư nhất thiết phải mang cho ta là đám người lập tức hành động trương linh sơn thì tại toàn bộ nội thành dạo qua một vòng đáng tiếc đều không tìm được cuối cùng một phần kia vô tự chân kinh ngược lại là phát hiện không thiếu dấu ba nhà tạp tử đều bị trương linh sơn thuận tay làm thịt tính toán nếu như không có cuối cùng một phần vậy cũng chỉ có thể như viên gia lão cầu l ờ i nói đào đất ba trượng trương linh sơn âm thầm bất đắc dĩ tiếp đó trở về nhà mở ra mặt ngoài năng lượng sáu mươi lăm vê đốt c ư ơ n g một trăm mười luyện tạng chi uy chương một trăm mười luyện tạng chi uy hoác lưu ngân phấn đấu nửa đời đều cho ta làm quần áo cưới là cái vị nhân a trương linh sơn trong lòng bùi mùi mai thôi có nhiều năng lượng như vậy điểm trực tiếp đem thoái ngọc đoán cốt pháp đột phá đến viên mãn đều không phải là vấn đề nhưng vấn đề là thân thể của mình sợ là không chịu được nổi dù sao vừa mới đột phá đoán cốt góp nhặt căn cơ đều tiêu hao không sai bị lắm cần tìm chút thời giờ ăn ngon một chút đem thân thể lại độ nuôi béo béo mập mập lại nói đột phá phùng gia chủ trương linh sơn tìm đến phùng quý để cho hắn cho tự chế biến một loạt có thể dưỡng sinh bổ huyết nước thuốc bao quát yêu thú rượu thuốc dưới mắt cầm thanh nhất thống Toàn một cầm h h n dược liệu đạo u mặc hắn Linh phùng Trương Sơn dùng, lấy ý niệm tháng qua chỉ thấy đao ma bản chép tay tờ thứ nhất đột nhiên từ trong nước ra thật giống như bị cái gì vô hình lưới đao xẻ ra trên i cái kia lấy tờ t t bảng đã có thu nhận thiết các ý cảnh chưa nhập môn trương linh、hình、sơn thực sự kinh ngạc tờ thứ nhất đều bị chính mình trong ý niệm vô hình đao quang chẳng nát thế mà còn là chưa nhập môn cái kia nhập môn sau đó có bao nhiêu mạnh phải biết chính mình hôn qua chặt thương hoắc lưu ngân quỷ đạo pháp thân thời điểm lĩnh ngộ được còn không bằng hiện tại thế nào khi đó đây tính toán là cái gì Liền chưa nhập chưa một ô n có có đạo sáng trói đao n g quang đột nhiên vạch phá ánh mắt đem trương linh sơn thế giới trước mắt chia cắt vì trên dưới hai cái bộ phận trương linh sơn mắt lộ ra hoảng hốt bạch bạch bạch lui lại mấy bước nhịn không được đưa tay trái mắt m ắ t đau lại một đau đem, xoẹt xoẹt. đem trương linh sơn toàn bộ ánh mắt chém thất linh bắt lạc trước mắt hắn nhìn như rực rỡ thế giới rực rỡ thành một khối nhỏ một khối nhỏ phản xạ ra nhiều màu tia sáng nhưng tất cả ánh sáng tụ tập làm một thể chính là đen kịt một màu cái gì đều không nhìn thấy khiến người không thể không lâm vào trong khủng hoảng không biết qua bao lâu trương linh sơn chỉ cảm thấy đầu đau mất nước Cái trương sức mạnh tựa hồ xuyên thấu qua ánh mắt chui mạnh mắt xuyên ánh hồ thấu tựa t qua vào o n g đầu của trương linh sơn lập tức ngây ngẩn cả người đây chính là nhập môn cấp bậc thiết các ý cảnh đều không cần dùng d a o vẹn vẹn chỉ là một hơi liền có thể đem chân bàn cắt ra kinh khủng nếu là hôm qua chính mình lĩnh nộ thiết c ắ t ý cảnh đoán chừng trước đây một đao liền trực tiếp đem h o á c lưu ngân chém làm hai nửa cũng không có đằng sau linh đồng tháp cơ hội ra sân bất đúng trương linh sơn trợ thấy trên bảng biến hóa thiết c ắ t ý cảnh đệ nhất trọng không phải nhập môn mà là đệ nhất trọng hơn nữa còn có thể tiếp tục thêm nhưng trương linh sơn không dám tăng thêm vừa mới cái kia một chút cơ hồ đem hắn toàn bộ đầu góc rút sạch hiện tại cũng cảm giác đầu góc có chút quá tải giống như thật bị cắt chém trở thành mảnh vụn dưới mắt tình huống này ít nhất phải tu dưỡng một đoạn thời gian để cho tinh thần khôi phục bằng không lại đến một chút chỉ sợ sẽ đem chính mình làm thành đứa đần hai người thiết các ý cảnh đột phá đệ nhất trọng hao tố nước chừng một vê đ ú t điểm năng lượng đệ nhị trọng chắc chắn càng nhiều vạn nhất tiêu phí quá nhiều dẫn đến sau đó không thể cho toái ngọc đoán cốt pháp thêm điểm vậy liền được không bù mất cho nên hắn ổn định tâm tính đem đao ma bản chép tay hợp lại tiếp tục uống canh ăn thịt điều dưỡng thân thể tiếp đó nằm ngay ho ho khôi phục tinh thần mà thẳng đến ngày kế tiếp vào lúc giữa trưa trương linh sơn mới hoàn toàn tỉnh táo lại đẩy cửa phòng ra l i ề n khách khi đã đứng không ít người đều tìm hắn tới hồi báo việc làm cái gì ba nhà dư nghiệt chờ hắn xử trí còn có từ ba nhà cùng với hoác gia thu hẹp tới đủ loại công pháp biệt tịch cũng chờ hắn ra lệnh xử lý mọi việc như thế v â n v â n v â n v â n trương linh sơn nuốt nuốt huyện thái dương nói ba nhà dương n g h i ệ t trực tiếp giết tiết kiệm trả đạp lương thực công pháp đ i ể n tịch phân loại chuyên môn lộng một cái tàng thư các để đặt đơn giản mau l ẹ xử lý hoàn tất phùng quế lâm lại để van cầu gặp nguyên lai là tới cáo tử muốn đem hoắc lưu ngân mang về giao cho tiểu đao vương thẩm văn phùng tướng quân cơ thể nhanh như vậy liền khôi phục trương linh sơn quan tâm hỏi phùng quế lâm đem bộ ngực trụ bang bang vam r ộ i nói cái này đều hai ngày nhất thiết phải khôi phục à dù sao cũng là đoán q u t cảnh hơn nữa cũng không chịu bao lớn thương thế như thế thì tốt trương linh sơn gật đầu một cái nói hỏi phùng tướng quân một chuyện tiểu đao vương chu tướng quân là cảnh giới gì phùng quế lâm nói tự nhiên là luyện t ạ g cảnh trương linh sơn kinh ngạc nói chỉ là luyện t ạ g cảnh không phải vận phủ cũng không phải khai thiếu vận phủ khai thiếu sơn ra đang mở trò đùa phùng quế lâm cảm giác trương linh sơn đang nói chê cười giải thích nói theo ta được biết vận p h ủ cảnh toàn bộ ngọc châu cảnh nội chỉ sợ cũng không có năm nón tay số đến nỗi khai thiếu cảnh vậy càng là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại coi như thật có bậc này cấp bậc nhân vật cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc được trương linh sơn nghe vậy hơi cao mày nghi ngờ nói nói như vậy luyện tạng cảnh trên cơ bản liền có thể tại ngọc châu xông pha phùng quế lâm nói nếu như không phải quá mức cao điệu hoặc là xui xẹo gặp phải cao thủ trên cơ bản cũng có thể đi ngang dù là chính là yếu nhất luyện tạng cũng có không thể tưởng tượng nổi b ị năng có thể nói đ a o thương bất nhập thủy hỏa bất sâm tuy tiện đặt ở một cái trong thành đều có thể là một phương hào hùng cái tia luyện tạng cảnh như thế nào phân chia mạnh yếu trương linh sơn hiếu kỳ truy vẫn đã thấy phùng quế lâm lắc đầu nói cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng ta chỉ biết là một điểm chúng ta đoán cốt cảnh lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phạm nhân là phạm tục định tiêm một thân khổ luyện gần cốt lại mạnh cũng có sơ hở nếu là gặp phải một chút lợi hại quỷ dị tà ma tỉ như hoắc lưu ngân thủ đoạn liền phải nhận t h u a nói xong hắn lúng túng nợ nụ cười h i ệ n nhiên là nghĩ lại tới hôm qua chính mình khổ cực một trận chiến đối mặt hoắc lưu ngân thủ đoạn chính mình thật giống như đứa trẻ ba tuổi mặc người bắt nạt nếu không phải có trương linh sơn cùng độ ách t h i ề n sư chính mình đã sống chết có thể thấy được cái này đoán cốt cảnh a nghe lợi hại tại trước mặt phạm nhân võ giả đã đứng ở đình phong nhưng bọn hắn lợi hại chỉ là đối với người thường đến, đến rằng không có thủ đoạn đặc thù suy nghĩ hơi đi chệch rồi một lần phùng quế lâm tiếp tục nói mà luyện t ạ g cảnh thì phá vỡ phản tục hạn chế cơ thể sinh ra không thể tưởng tượng nội biến hóa ta từng gặp chu tướng quân ra tay cho người ta cảm giác hắn giống như bên ngoài thân sinh ra một tầng khí mô có thể ngăn cản hết thẻ công kích vô luận là đao thương quân đồng thủy hỏa lôi điện vẫn là tà ma quỵ dị đều không thể sẽ rách hắn khí mô khí mô trương linh sơn lại hỏi là tất cả luyện tạng cảnh đều biết sinh ra khí mô sao không tệ đây chính là luyện tạng cảnh tiêu chí cho nên nếu như gặp phải luyện tạng cảnh cường giả tuyệt đối không nên tự tìm cái chết bởi vì chúng ta ngay cả nhân gia khí mô đều kích không phá mà nhân gia tùy tiện một chiều liền có thể đem chúng ta khổ luyện gân cốt đánh nát phùng quế lâm nhắc nhở nói trương linh sơn do dự lường này nói nếu ta nói ta đã đắc tội luyện tạng cảnh cường giả nên như thế nào a phùng quế lâm trong nháy mắt sửng sốt nghi ngờ nói như thế nào đắc tội cái này nho nhỏ cầm thành chưa thấy qua có luyện tạc a trương linh sơn nói hôm qua diện hết nội thành ba nhà sau lưng có một cái gọi là hà thiên thủ chính là ngọc thành trấn ma ti đại nhân vận ngươi nghe nói qua sao hà thiên thủ hà đại nhân phùng quế lâm một tiếng kinh hô đây là nha ngọc n khanh người lãnh đạo trực tiếp tha cái kia chư đầu nhân gia tộc sau lưng lại là hà đại nhân vì cái gì cái này cũng không biết được ta chỉ biết là chư đầu nhân gia tộc có cái gọi chu hảo đã khứ ngọc thành thỉnh hà thiên thủ đứng ra so sánh không lâu sau sẽ tới cầm thành trừng trị ta trương linh sơn trầm giọng nói phùng quế lâm có chút lộn xộn cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nửa ngày đi qua nói ta cảm thấy chuyện này chắc có hiểu lầm không bằng dạng này Ta liền tạm liền chúng ờ i h mình mặc dù xuất thân ngọc thành phùng gia lại là tiểu đao vương chu lâm thủ hạ thiên tướng thân phận địa vị tuyệt không tính toán thấp nhưng đối mặt hà thiên thủ nhân vật như vậy chính mình là tiểu châu t h ấ u một cái nhiều nhất nhảy nhót một chút nhân gia có cho hay không mặt mũi đều xem đối phương tâm tình nói cho cùng chính mình cùng nhân gia căn bản không phải trên một cái cấp độ có thể nói câu nói vẫn là nhân ra b á n cho chính mình trưởng bối chút tình mọn mà thôi đã như vậy cái kia phùng tướng quân liền mau trở về phục mệnh a miễn cho quấy nhiêu tiền cái này vũng bùn bên trong trương linh sơn khoát tay nào a i phùng quế lâm thở dài một tiếng c h ắ p tay nói chúng ta vi ngôn nhẹ chính xác không giúp đỡ được cái gì liền không ở lại ở đây làm lập thêm c h ỉ n g u y ệ n sơn ra cắt nhân thiên tướng có thể cùng hà thiên thủ đại nhân làm sáng tỏ hiểu lầm biến chiến tranh thành t ơ lụa nếu có cơ hội lần nữa gặp phải ta phùng quế lâm định quét dọn giường chiếu chào đón cáo tử nói đi cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp đi ra việt tử rời đi cầm thành lấy trình độ của hắn cũng chỉ có thể nói một chút c ắ t tường lời nói thật hỗ trợ chính mình liền hoác lưu ngân đều đối trả không được cùng nhân gia trương linh sơn đều kém bản sự có tư cách gì giúp người ta cứu vãn ngược lại là hắn trước khi đi thấy tiểu vi một mặt để cho nàng đi gặp trương linh sơn nói không chừng nàng có thể giúp được cái gì tiểu vi cô nương tới có chuyện gì không trương linh sơn vừa lật nhìn viên tiên phóng lưu lại hành vấn pháp vừa cởi hỏi tiểu vi nói núi tráng sĩ ta đều nghe phùng tướng quân nói thì ra tứ đại gia tộc sau l ư n g già sao đại nhân mặc dù không biết hà đại nhân tại sao lại cùng bên này có dính dấp nhưng tiểu thư nhà ta thâm thụ hà đại nhân coi trọng ta nghĩ ta có thể giúp một tay nói điểm lời nói tin tưởng lấy hà đại nhân là người sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi vậy thì cảm ơn tiểu vi cô nương trương linh sơn không có cự tuyệt hảo ý của đối phương mà la lại hỏi tiểu vi cô nương có biết luyện t ạ n g cảnh đến tột cùng có gì thần diệu tiểu vi lắc đầu nói thực lực của ta thấp cụ thể không biết chỉ biết là luyện t ạ n g cảnh không giảng đạo lý mạnh dù là chính là đoán cốt cảnh đình phong tại trước mặt luyện t ạ n g cảnh cũng chỉ là sâu tiến đó là hoàn toàn khác biệt phương diện a mạnh như vậy sao trương linh sơn hơi hơi do dự tiếp đó khoát tay á o sai người tiễn đưa tiểu vi rời đi việt tử thật tốt chiêu đãi n g h e xong phùng quế lâm cùng tiểu vi đối với luyện t ạ n g cảnh miêu tả trương linh sơn mặc dù không cách nào biết luyện t ạ n g cảnh cụ thể bản lĩnh nhưng có thể khẳng định là đó là một cái không thể phỏng đoán cấp độ hắn lại tìm đến hồng chính đạo cùng độ ách thiền sư từ trong miệng hai người biết được tin tức không giống như phùng quế lâm cùng tiểu vi nhiều hơn bao nhiêu đúng nội thành ba nhà d ư n g h i ệ t giết s ạ c h sao có hay không còn sống cao tầng trương linh sơn đ ố n g nhiên linh cơ động một cái hỏi muốn nói đối với hà thiên thủ nhận biết sâu nhất người toàn bộ bên trong cầm thành đại khái cũng chỉ có hà thiên thủ thủ hạ ba nhà chó săn về núi ra mà nói còn có một cái gọi viên lĩnh quân thực lực rất mạnh n ụ c thân cường hành chặt mấy đ a o đều không chém chết chuẩn bị buổi chiều lại chém một đợt tiễn hắn quy tiên h một cái thủ hạ đáp trương linh sơn nói vậy trước tiên đ ừ n g chặt đem hắn mang tới ta hỏi hắn một chút mấy câu là phút chốc đi qua viên lĩnh quân bị mang đến quả nhiên bị chặt mình đầy thương tích cổ đều bị chặt ra một cái lỗ thủng lớn nhưng lại còn không chết một mực chỗ thủng chửi rửa chính là cái ngành hắn hắn nhìn thấy trương linh sơn lập tức tức giận gầm thét trương linh sơn người xuất thân ta viên ra dưới cờ hồng thị võ quán không tưởng nhớ đền đáp ta viên ra ngược lại diệt ta toàn tộc lòng lang dạ thú như thế á t gặp báo ứng ta chi hôm nay chính là ngươi trì ngày mai ngâm miệng trương linh sơn một tiếng quát trói thai tiếng như lôi đỉnh x e n lẫn hổ báo lôi âm quyết lôi âm chấn động đến mức viên lĩnh quân sọ nào t r ò n váng nửa ngày gọi không ra một câu nói đợi đến hắn cuối cùng tỉnh táo lại trương linh sơn mới nói hà thiên thủ thực lực đến tột cùng có gì hào d i ệ u có thể hay không ngăn trở ta một đ a o ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha n g ha ha n a ha ha ha ha ha ha h n ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h n g a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha h ha ha ha a ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha h ha h ha ha ha một đạo i n lực lượng vô hình vạch phá viên lĩnh quân bà vai phải chỉ nghe lạch cạch một tiếng hắn nửa bên b ả vai kèm theo máu tươi chạy sôi đến trên mặt đất viên lĩnh quân mắt lộ ra kinh hãi xi、si、ngóc nhìn mình chằm chằm tàn phá bà vai phải nửa ngày nói không nên lời một câu phảng phất ngay cả đau đớn cảm giác đều mất đi thằng đến trương linh sơn nói chuyện hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần ta một đau này hà thiên thủ chống đỡ được sao trương linh s ơ n hỏi viên linh quân cố nén đau đớn trầm giọng nói ngươi đây là thủ đoạn gì vẹn vẹn một mắt liền có thể đánh gây ta cánh tay nhưng mà đây tuyệt không phải luyện tạng c h i lực mặc dù ta xem không rõ nhưng mà ngươi như c ũ không phải hà đại nhân đối thủ ngươi đối với luyện tạng cảnh chi huy hoàn toàn không biết gì cả a ha ha ha Ngu xuẩn. trong ư được dưng n Linh Sơn từ hắn ở đây không chiếm được hiệu tin tức, tay phải nhẹ nhàng dưng lên, thiết ý cảnh vùng ra, liền để đầu thân phận cách thiết nhất.、Từ、viên lĩnh quân ở đây xác định một điểm ý cảnh chi lực cùng luyện tạng cảnh chi huy, không phải một cái thể hệ, đến nỗi không đánh qua, còn phải nhìn cụ thể như n g lực chiếm hiệu phải thiết thiết điểm chi chi phải cái phải hữu cách huy, thể hệ, thể hay thể từ tức, tay cắt Từ một một thế ở ở đây để đầu đây xác có cụ qua, ra, à ý ý Dưới i mắt t cách Hà h ê Thủ h đến đoán n c ừ cũng không trong xa. Tại trong lúc này chính mình nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực có thể để t h ă n g bao nhiêu để t h ă n g bao nhiêu chỉ có như vậy mới có thể cùng hà thiên thủ viện s o tay xem cái này luyện tặng cảnh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh nhưng thứ này đối với người bình thường không dùng dù là chính là độ ách thiền sư mỗi ngày trông coi tám mươi khối phiến đá nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ cho nên nói treo thưởng một trăm linh lượng đã rất nhiều nếu thật có nhân thủ trên đầu có thứ này cầm hạng chót cái bản không có chút ý nghĩa nào còn không bằng hiến đi lên ít nhất còn có thể đổi một khoản tiền Mà này nếu như ra giá quá nhiều, ngược người quá cho thức được ra ta giá lại sẽ để cho người ta ý thức được vật ý bây ấ giấu t treo thì phạm, khó liền đi giá, càng đến. sẽ được b giờ trương linh sơn cần dành thời gian tăng cao thực lực cho nên sớm một ngày nhận được cuối cùng một bản vô tự chân kinh sớm một ngày thu được thiên nhãn thông cũng liền sớm một ngày trong lòng nắm chắc ngoại trừ treo thưởng các ngươi cũng phải cấp ta tại tứ đại gia tộc cùng với hoác gia chiếm diện tích phía dưới đào đất ba triệu tìm kiếm ai có thể tìm được muốn cái gì tùy tiện nhắc tới trương linh sơn lại phân phó c h i minh tôn hiền vương thuẫn bọn người đám người cùng nhau phân chấn lập tức phân tán b u n phía phân chia một cái địa bàn bắt đầu tìm kiếm mà tại trong lúc này trương linh sơn thì để cho người ta đem đủ loại công pháp điện tịch đều lấy tới đặc biệt là trong đó thung công ngay công dưỡng sinh khí công v v v phàm là có thể để thăng thể chết đều bị hắn lấy ra tu luyện lấy hắn bây giờ võ đạo tạo nghệ tu luyện những ngày công pháp rất dễ dàng thì đến được đại thành đình phong tiếp đó tiêu phí một điểm năng lượng đánh vỡ giấy cửa sổ liền có thể thuận lợi viên mãn như thế một ngày thời gian trôi qua cầm t h à n h tất cả thung công đều bị hắn đầu nhập vào lăng h ồ thung bên trong vì khí huyết hỏa lò tăng gạch thêm n ó i đem toàn bộ khí huyết hỏa lò thêm cao gia tăng lại châm tủi tăng lương khiến cho khí huyết đốt lại liệt lại vượt nhưng cái này còn xa xa không đủ thung công dù sao quá mức cơ sở tăng lên có hạn thật muốn sinh ra thuế biến phải cho khí huyết hỏa lò bên trong đầu nhập điểm mạnh hơn tài liệu thế là trương linh sơn linh cơ động một cái đem khai sơn phụ pháp cũng đầu nhập vào đi vào khai sơn phụ pháp chính là có thể luyện n ụ c công pháp có kỳ thân diệu chỗ sau khi đầu nhập l o n g hổ thung bên trong trương linh sơn cũng cảm giác toàn bộ thân thể mặt ngoài bắt đầu bành trướng cơ bắp chỉnh thể lại bắt đầu ra bên ngoài lớn hơn một vòng hữu dụng trương linh sơn đại hỷ luyện n ụ c công pháp đều hữu dụng như vậy dịch cân công pháp đâu thế là hắn đem xích hồ chính dương quyết cũng đầu nhập vào lăng hồ thung bên trong Tạch, tạch, tạch. thể nội gân mạch lập tức bắt đầu nhảy bắn lên mặc dù không có tăng thêm cơ bắp nhưng đại cân sức mạnh rõ ràng tăng cường tuy nói có thể bởi vậy đã mất đi khai sơn phủ pháp phủ thế cùng xích hổ chính dương quyết h ổ thế nhưng hắn bây giờ có thiết cắt ý cảnh bực này cao hơn một tầng sức mạnh thế chi lực ngược lại không trọng yếu cái gì thế đều đáng giá hy sinh dưới mắt lấy để thăng cường độ thân thể và khí huyết cường độ làm chủ yếu mục tiêu như thế mới có thể đem cơ thể dưỡng tráng thật thuận lợi đột phá đến đoàn cốt đình phong thế là trương linh sơn đem tất cả có thể ma bỉ luyện lục dịch cân công pháp đều lấy ra tu luyện bởi vì thời gian có hạn cho nên chỉ tu luyện đơn gi ba ngày thời i gian đang khẩn trương trong tu luyện thoáng một cái đã qua trên đầu công pháp còn có một cặp không có tu luyện nhưng mà trương linh sơn thân thể đã lớn hơn đến tận dòng giã ba vòng từ cao hai m đi tới hai m bốn bắp thịt cả người nhô lên độ rộng chiều không gian đều có đề thăng thiết có có có mỗi mỗi phong cao h giọng nói thì ra vì phối hợp trương linh sơn ngày càng bành trướng thân thể bọn hắn đều đặc biệt tạo một cái tắm thuốc việt tử điện tử dài rộng không lớn có thể chứa đựng trương linh sơn cánh tay mở rộng liền có thể chủ yếu là độ cao càng cao càng tốt mới có thể đứng lấy tu luyện đem thân thể toàn diện bao trùm vừa tu luyện một bên hấp thu dược lực hai không lầm rất tốt khổ cực trương linh sơn hết sức hài lòng nhảy vào tắm thuốc trong sân ngầm đầu nhìn về phía b ố n phía liền thấy bốn phương tám hướng đều có người an bài phùng quý từng cái liên tục không ngừng leo lên cái thang đem phùng quý điều phối tốt tắm thuốc c h é n thuốc đổ vào trong viện thô sơ giản lược đ o á n chừng chỉ ít có hai trăm người mà tính cả nấu thuốc đoan chừng ít nhất cũng có năm trăm người hơn năm trăm người mỗi ngày gì cũng không làm liền vội vàng nấu thuốc cùng đồ thuốc chớ đừng nhắc tới còn có phụ trách nấu nước đốn t u i bào chế d phụ trách quay vòng từ bốn phương tám hướng điều hành còn có cho các công nhân nấu cầm bốn một nghìn người chỉ sợ ngăn không được mà bọn hắn tất cả trả giá chỉ vì phục dịch trương linh sơn một người cũng chính là trương linh sơn bây giờ nhất thống c ầ m thành lại có nội thành bốn nhà cùng h o á c lưu ngân góp nhặt đại lượng dược liệu công pháp nội tỉnh bằng không hắn vô luận như thế nào đều chống đỡ không nổi dạng này nhân lực vật lực tiêu hao người khắp thành nghe ta điều động tập trung lực lượng làm đại sự hiệu suất cùng phía trước không thể so sánh nổi phùng q ế lâm nói đoán cốt đỉnh phong chính là phàm tục tri đình vậy ta liền tu luyện tới trên đỉnh, đỉnh xem có thể hay không cùng cái kia siêu thoát phàm tục luyện tặng n i ề u mạng trương linh sơn trong lòng p h â n chấn không có nghĩ qua nghỉ ngơi chỉ muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có thể luyện đến t ầ n g thứ gì dưới mắt đối với tu luyện đột phá nhiệt tình lớn xa hơn mọi mệt bởi vì giờ khắc này hắn đi con đường này chính là tiền nhân không có đi cũng không cách nào đi con đường chính mình đến tột cùng có thể đi tới một bước nào có thể mang đến loại nào t h u y biến để cho hắn vừa chờ mong lại hiệu kỳ tóm lại chỉ cần còn có thể tiếp tục đem công pháp vùi đầu vào lăng hổ t h u n g bên trong cường tráng khí huyết hắn cũng sẽ không ngừng thẳng đến tiến không thể tiến u ố n chen t h u c đâu trương linh sơn trầm giọng quất lên lập tức có người lấy ra thùng lớn từ không trung ném vào vững vàng rơi vào trong tay trương linh sơn không hoảng hốt không ông thủ pháp này độ chính xác ít nhất cũng phải là một cái dịch cân cảnh định phong tới phục dịch hắn lộc cộc lộc cộc trương linh sơn uống một hơi cạn sạch lại đến một thùng lại hợp với đủ loại yêu thú thịt còn có hồng chính đạo đưa tới dị giới sâu giống thịt nói là thùng cơm không đủ để hình dung hắn tiểu sơn đây là đang làm gì như thế nào đã biến thành cái này tôn dung đều, đều không phải là người triệu hồng anh b ồ i hồng chính đạo tới tiễn đưa thịt đứng tại đầu t ư ờ n g thấy cảnh này đơn giản trận mắt hốt mồm cảm giác thế giới quan bị trùng tích cực lớn nếu như không phải biết bên trong đang ngồi là trương linh sơn n à n g cũng muốn hoài nghi có phải hay không đại gia từ nơi nào bắt được một cái hình người cự quái đại lực kim cương đã quá cao lớn tăng lên tiểu sơn bây giờ so đại lực kim cương càng kỳ quái hơn hắn hắn còn có thể biện trở lại sao triệu hồng anh nhịn không được lo nghĩ hỏi hẳn là có thể chứ tiểu sơn làm việc vẫn là đáng tin cậy hẳn sẽ không đánh không chuẩn bị chi trận chiến khẳng định có ý nghĩ của hắn hồng chính đạo cũng không dám đánh cược chỉ có thể an ủi như vậy đông nhiên một bên truyền đến độ ách thiền sư tiếng than thở kim cương thân thể đây là hoàn mỹ kim cương thân thể an ối hiệp sĩ quả nhiên bất、phàm. nếu như như thế một mực trường thành t i ế p hẳn là tột cùng nhất đ o á n cốt kim tương không có cái thứ hai vậy hắn có thể biển trở lại sao triệu hồng anh hỏi đỗ ách thiền sư nói tự nhiên có thể triệu hồng anh cùng hồng chính đạo cùng nhau nhẹ nhàng thở ra ai ngờ đỗ ách thiền sư một cái thở mạnh lại nói nhưng mà muốn biển trở lại cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện A, cần có đứng đầu nhất xúc cốt chi pháp lại nhất thiết phải tu luyện tới viên mãn c h i cảnh mới có thể vậy làm sao có thể thành hồng chính đạo cảm giác không thể tưởng tượng nổi không nói đứng đầu xúc cốt chi pháp có bao nhiều khó được coi như nằm giữ muốn tu luyện tới viên mãn đó cũng là chuyện không thể nào á độ ách thiền sư dôi ra hai đầu ngón tay nói vậy cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ hai chúng ta cây đàn hương tông có áp chế khí huyết pháp khí kim cương thân thể không cách nào thay đổi chủ yếu cũng là bởi vì khí huyết quá to lớn cơ thể thu nhỏ chống đỡ không nổi nếu áp chế khí huyết l i ề n có thể khôi phục bình thường lớn nhỏ pháp khí này tất nhiên càng khó hơn hồng chính đạo thở dài độ ách thiền sư nói đó là tự nhiên không tin luyện chế pháp thiết bị liệu chi quý chỉ là thủ pháp luyện chế cũng không phải phạm nhân có thể nắm giữ vốn lấy núi hiệp sĩ kim cương thân thể chỉ cần gia nhập chúng ta cây đàn hương tông tất t có hắn ể miễn phí nhận được một kiện nhận Hồng Chính không đúng phí pháp khí. cho được Đạo là l đầu. m i ễ phí, mới lại à đắt tiền nhất, sao l không h công n rời hưởng thụ pháp khỏi í khẳng định có đủ có l o nơi này trở về tiếp tục nghiên cứu vô tự chân kinh cùng bồi dưỡng đệ tử hồng chính đạo cùng triệu hồng anh cũng đi theo rời đi ở đây không giúp đỡ được cái gì lưu lại không có ý nghĩa mà thân là toàn bộ cẩm thành trừ trương linh sơn bên ngoài một cái duy nhất mà cốt hồng chính đạo chức trách cũng rất nhiều cần công việc lưu đủ lên xử lý hết t h ể hỗn tạp sự nghi như thế mới có thể để cho trương linh sơn yên tâm tu luyện cứ như vậy lại là chín cái ngày đêm đi qua trương linh sơn thân thể tiếp tục bành trướng thêm thẳng tới chợ cao lần này xem như thật sự so đại lực kim cương to lớn hơn mà không phải trên khí tức để cho người ta khủng hoảng dù là hắn an vị lấy bất động bằng vào trong thị giác hiệu quả đến xem liền đủ để cho nhân tâm kinh dún sợ nếu như k hương biệt nhìn đến một mặt này nhất định sẽ bùi ngùi mai thôi chính mình không có làm được sự tỉnh để người ta trương linh sơn làm được nguyên lai mình thất bại cũng không phải bởi vì chính mình nhìn sai rồi mà là bởi vì chính mình cung cấp lượng thuốc không đủ để để người ta thuế biến tự hồ đã tới cực hạn trương linh sơn ngồi ở trong nước thuốc cảm giác toàn bộ thân hình làn r a ở vào một cái đem phá chưa phá cục diện nếu như lại đầu nhập một môn công pháp đoán chừng thân thể sẽ trực tiếp nổ tung như là đã đến cực hạn như vậy đã đột phá đoán cốt đỉnh phong a trương linh sơn mở ra mặt ngoài phát hiện năng lượng trong đó thế mà không giảm trái lại còn tăng tương đương những ngày này tiêu phí năng lượng đều lại thông qua hấp thu dược lực bù đắp lại thậm chí nhiều hơn đơn giản thải quá nhưng nếu thật sự cẩn thận tính toán kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì liền tự mình khoảng thời gian này tiêu hao cơ hồ đem toàn bộ cầm thành vài chục năm nay tích xúc đều tiêu hao gần nửa nhiều có thể xương biến thái nhưng mang đến chỗ tốt cũng là mạnh mẽ không có chút nào lãng phí lấy cường độ thân thể hôm nay cùng tích góp khí hết sức mạnh trương linh sơn đoán chừng lần này đột phá lại so với dĩ vãng đều phải đơn giản bởi vì quá vững chắc hết thể đều nước chạy thành sông sự thật chính như hắn sở liệu làm năm mươi v đ n ú t điểm năng lượng giảm bớt toái ngọc đoán cốt p h á p phía sau chữ viết lập tức biến thành viên mãn hai chữ vê anh thể nội khí huyết h ỏ a lò trong nháy mắt nhận được phản ứng bắt đầu điên cuồng thiêu đốt mà trương linh sơn thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ phản p h ấ t trên thân dư thừa mỡ và cơ bắp đều bị thiêu đốt đi hoặc là dùng để bồi chân thể nội gân mạch hoặc là chuyển hóa làm thuần túy nhất xương cốt cơ cùng lúc đó thể nội xương cốt cũng bắt đầu phá toái gây dựng lại trở nên càng thêm mở rộng so trước đó vai h u thịt bắp hơn hai lần liền thấy rơi xuống mặt đất chính là mình răng mà lúc này trong miệng sinh ra răng mới từng hàng chỉnh chỉnh tề tề răng xâm nhiên t r ắ n g loãn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đụng vào nhau liền phát ra kim thiết giao kích cạch cạch dầm âm thanh thế mà thay răng trương linh sơn cảm giác không thể tưởng tượng nổi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đoán cốt cảnh đột phá tới đỉnh phong có thể tân sinh ngọc răng càng kỳ quái hơn chính là hắn có loại cảm giác nếu như mình răng nát mình có thể lại độ tân sinh có thể nói bút lực mạnh mẽ phát ra răng bưng mà tất nhiên có thể phát ra răng bưng vậy dĩ nhiên cũng liền có thể phát ra đầu ngón tay ngực bưng cái cổ bưng đầu bưng bốn nói cách khác nếu như mình n g u y ệ n ý đỉnh đầu xương cốt có thể từ đầu ra nhô ra từ đó tạo thành một cái nắp nổi bự đem đầu của mình bảo vệ đầu ngón tay cũng giống như thế có thể nhô ra c ố thứ t xương sần trước ngực liền có thể nổ tung tạo thành một cái lồng giam đem địch nhân trói buộc ở trước ngực đơn giản Phi nhân loại đều nói luyện tạng cảnh chính là siêu thoát phạm tục không còn là phạm nhân nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng ta mặc dù không p h ả i l uy ệ n t ạ n g c ả n h n h ư n g t h ủ đ o g n n à y ít nhất cũng không phải phạm nhân rồi trương linh sơn hít một hơi dài đứng dậy tay phải xương ngón tay soát nhô ra ra thịt bên ngoài lại cấp tốc co vào quan sát đầu ngón tay bên trên da thịt lại không có mảy may vết thương càng là trong nháy mắt khôi phục hướng phía trước bước ra một bước hơi hơi phát lực liền đất rung núi chuyển tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra một trường rơi xuống trên mặt tường phanh toàn bộ mặt tường n ầ m vang sụp đổ vô luận là sức mạnh cường độ thân thể năng lực khôi phục khí huyết lượng đều có biến hóa nghiêng trời lệnh đất ta trương linh sơn chỉ là tiện tay nắm lại bàn tay liền có khí bạo thanh nhầm nếu là kích phát khí huyết thậm chí có hỏa diễm bốc lên mà ra mà thân thể của hắn lại khôi phục được phía trước một m c h gần hai m độ cao có thể nói áp suất mới là tinh hoa Nhìn、như ì n n h không có phía trước cao lớn uy manh kinh khủng nhưng bây giờ chỉ cần một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm đem lúc trước chính mình đánh bay đây mới là chân chân chính chính thoát thai h o à n cốt vượt qua phản tục phía trên thoái ngọc đoán cốt pháp viên mãn sinh ra là cái gì thế nếu như không có đoán sai về sau nếu là có dư thừa điểm năng lượng tu luyện những thứ khác đoán cốt pháp liền có thể đem hắn đầu nhập tinh tủy ngọc cốt bên trong làm cho xương cốt cường độ lại tăng lên nữa không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn trong lòng rung động hôm nay v ộ t phá hắn cảm giác mình đã mạnh đến mức không còn gì để nói hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm chủ ai biết cái này lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi kiểm tra một hồi mặt ngoài phát hiện còn dư 20 vê đốt năng lượng không thể lãng phí trương linh sơn tâm niệm khé động điểm chúng thiết cắt ý cảnh đệ nhất trọng phía sau lên có thể để hắn không có nghĩ tới là chỉ một thoáng một vệ ánh đao bắn nhanh mà tới trước mắt hết thể trong nháy mắt bị cắt chém là một t ừ n g khúc trong trước mắt thiên địa lâm vào một vùng tăm tối cả người cơ hồ đánh mất hết thể ý thức cùng trong lúc nhất thời chói mắt hồng quang bắt đầu nhảy lên đem hắn tỉnh lại nguyên lai là mặt ngoài trở nên đỏ bừng phanh phanh phanh lấp lóe trước mắt nhảy ra một cái khung trạng điên cùng nhắc nhở tinh thần lực không đủ tinh thần lực không đủ phải t r ă n g lui trở về phải t r ă n g lui trở về lui trở về hoa trước mắt cuối cùng lại độ khôi phục bình thường năng lượng vẫn là như vậy nhiều chính mình cũng không có bị cắt chém nát phản phất vừa mới hết thể đều chỉ là ảo giác nhưng trong đầu nhói, nhói nhắc nhỡ lấy trương linh sơn mình quả thật kém chút bị cạo chết đây vẫn là bình sinh lần thứ nhất gặp phải trước đó tu luyện hồ i báo lôi âm quyết thời điểm mặc dù kém chút áp chế không nổi nhưng dầu gì cũng chứng qua lần này nhưng là hoàn toàn không chịu đ ự n g được mặt ngoài đều kém chút sụp đổ cũng may mặt ngoài có thể trở về lui nếu không mình bây giờ đã xong đợi ý cảnh tăng lên cần tiêu hao tinh thần lực nhưng làm sao để thăng tinh thần lực trương linh sơn không có đầu mối chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau xem ra vừa mới tùy tiện thêm đau xem ra vừa mới trở về tinh thần lực của mình cũng đại đại hao tổn không thể làm gì khác hơn là quay ngược về phòng nghỉ ngơi mà giấc ngủ này chính là ước chừng ba ngày ba đêm có thể thấy được không chỉ là tinh thần lực bị hao tổn không nghỉ ngơi khổ cực nhiều ngày như vậy coi như đột phá đến đoán cốt đ ỉ n h phong cơ thể đồng dạng mệt mỏi cũng may lần này ngủ cái đủ vốn cả người lập tức tinh thần nhiều càng làm cho trương linh sơn tinh thần gấp trăm lần chính là một tin tức tốt chuyển đến cuối cùng một bản vô tự chân kinh tìm được nếu không phải mấy ngày liền mưa to ngoài cộng thêm chiêm minh bọn người ra sức khai quật đem hắn quan tài cho sông nát chỉ sợ còn tìm không thấy tạo hóa treo ngươi cần phải vô tự chân kinh lại thấy ánh mặt trời Núi hiệp sĩ chương linh sơn một cái lấp mình rơi xuống chiêm minh trước người tay phải tại trên hòn đá vớt ve một chút để cho người ta vui mừng tiếng nhắc nhở đúng hẹn mà tới phát hiện phật môn bảo vật vô tự chân kinh thu thập bên trong ghi chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông thiên nhãn thông vô luận trận pháp biến cảnh quỷ dị tà ma yêu ma quỷ quái đều có t Hoa ể một mắt động thật. Thu thập h à thành, n thần thông, thiên nhãn thông. thu h được o trong chấp nhóm này, trương linh sơn cảm giác trước mắt hết thảy đều có biến hóa. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên lại có thể nhìn thấy trước mắt chiêm minh ra trên người hoa văn mạch máu đường vân kinh mạch hướng đi xương cốt kích thước bốn sơn ra. Chiêm minh chú ý tới trương linh sơn ánh mắt không đúng trong lòng thấp thỏm kêu một tiếng chỉ sợ là chính mình cái này vô tự chân kinh không có tìm đúng đã thấy trương linh sơn không nói gì mà là cấp tốc nhắm mắt lại đồng thời hít sâu mờ hơi. thì ra cứ như vậy một hồi hắn cũng cảm giác con mắt đau nhức vô cùng lại trong đầu chuyển đến nói h nói h cảm giác xem ra thiên nhãn thông tiêu hao chính là thị lực cùng tinh thần lực trương linh sơn trong lòng hiểu ra thị lực còn dễ nói thể chất mình để thăng thị lực kỳ thực rất cường đại sở dĩ con mắt đau nhức chủ yếu vẫn là chịu đến tinh thần lực ảnh hưởng thuộc về tinh thần ảnh hưởng cảm giác chính mình cái này nhắm mắt lại không còn kích phát thiên nhãn thông con mắt liền lập tức không đau cũng trong nháy mắt khôi phục ánh mắt tinh thần lực tinh thần lực trương linh sơn trong lòng phát sầu tinh thần lực tăng lên là cái vấn đề khó khăn không nhỏ mấu chốt là chính mình liền như thế nào tăng lên phương pháp cũng không có độ ách thiền sư ngược lại là biết một chút nhưng đan phủ pháp lực khí thần kỳ bắt pháp bên trong hắn tu chủ yếu là pháp phù khí còn có một bộ phận trong kỳ môn trận pháp không tu thần cho nên cũng giúp không được gấp cái gì hơn nữa coi như tu thần cũng nhất định phải là nắm giữ linh tuệ chi căn thiên phú dị bẩm nhân tài có thể tu luyện trong đó pháp môn trương linh sơn chỉ là một kẻ võ phu dù là coi là thật có công pháp cũng căn bản không sửa được nhân ra phật môn thần thức chi pháp tính toán tạm thời không muốn nhiều như vậy trương linh sơn lấy lại tinh thần xem xét mặt ngoài phát hiện trên bảng cũng có biến hóa võ công đang dung hợp hồng vân đao pháp trừ ma đao pháp một vê đút năm vê đút lục sắc đang dung hợp hạt hình huyết trả thủ năm ba trăm năm mươi sáu năm v đút lục sắc ô quân cửu biến nhập môn không một v đút màu cam hùng bi luyện thể thuật nhập môn không một màu vàng hổ báo lôi âm quyết nhập môn một màu vàng l ợ n dừng biến nhập môn một nghìn màu vàng bát phương thần trưởng đại thành hai nghìn một bốn vé đút lục sắt năm mặt ngoài trở nên kỹ lưỡng hơn trương linh sơn trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới thiên nhãn thông còn có hiệu quả như vậy trước đó chỉ có thể nhìn thấy cái nào môn võ công có thể thêm điểm bây giờ thì có thể nhìn đến cụ thể thêm điểm trị số cùng với tiến độ tu luyện của mình trừ cái đó ra mỗi cái hạng mục đều nhiều hơn màu sắc tiêu ký màu đỏ đại biểu cực kỳ nguy hiểm không thể để thăng màu cam đại biểu có thể để thăng nhưng sẽ đối với cơ thể mang đến tổn thất cực kỳ lớn hao tổn màu vàng đại biểu sẽ cho cơ thể mang đến khá lớn hao tổn lục sắc thì đại biểu sẽ cho cơ thể mang đến nhất định nhỏ nhẹ hao tổn thậm chí không hề ảnh hưởng có thể trực tiếp để thắng tiến độ tu luyện cùng màu sắc tiêu ký là cái thứ tốt về sau đều trong lòng hiểu rõ trương linh sơn trong lòng mừng thầm tiếp đó đem ánh m ắ t đầu nhập vào tinh thần cái kia một cột tinh thần người cấp thứ hai tám mươi tám một trăm cơ thể đã siêu phạm tinh thần lực lại vẫn là phạm nhân nhưng cấp thứ hai hẳn là so với người bình thường mạnh hơn nhiều người bình thường đoán trường chỉ là một cái chữ số trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ mặc dù mình tinh thần lực là người bình thường mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần nhưng mà còn kém xa l ắ m a liền lấy đao ma bản chép tay tới nói phía sau kia còn có thật nhiều chăng đâu có thể thấy được đao ma lý thanh sơn tinh thần lực ít nhất là chính mình gấp mười nhân ra mới thật sự là siêu thoát p h ạ m nhân phía trên đúng ý cảnh đề thằng cần tu tinh thần lực mà ý cảnh tiền thân là thế như vậy nếu như đem một môn võ công đột phá viên mãn lĩnh nộ g thế phải chăng có thể trả lại tinh thần lực trương linh sơn đ ố n g nhiên linh cơ động một cái hắn hoài nghi tinh thần mình lực sở dĩ so với người mạnh cũng là bởi vì chính mình lĩnh nộ thế đủ nhiều đã như vậy thêm điểm trương linh sơn trong lòng k h ẽ động đem bắt phương thần trưởng đột phá đến cảnh giới viên mãn quả nhiên tinh thần lực một cột có biến hóa tinh thần người cấp thứ hai chín mươi hai một trăm h a ha trương linh sơn cười to còn kém tám điểm liền có thể đột phá cấp thứ ba như vậy chỉ cần lại đem hai môn bắt phương thần trưởng cấp bậc võ công đột phá viên mãn tinh thần lực liền có thể lấy thăng một ngày sau đêm tối hoa một đạo mát mẻ nước chảy rót vào trương linh sơn trong đầu cả người hắn chỉ cảm thấy tinh thần thanh minh tới cực điểm nhưng nghe được nền đá trên bảng con kiến núp nhích âm thanh m ở to mắt rõ ràng là đêm khuya gian phòng ngay cả ánh đèn cũng không có nhóm lửa nhưng hết lần này tới lần khác có thể thấy rõ trong phòng cái b à n giá sách không một chỗ chi tiết không bị hắn bắt giữ thậm chí ngay cả cửa gỗ trên bảng đường vân cũng có thể thấy rõ đây chính là tinh thần lực nhân giai cấp thứ ba sao trương linh sơn xem xét mặt ngoài tinh thần nhân cấp thứ ba không một nghìn cấp thứ ba thị lực lại độ tăng cường thính giác cùng cảm giác đều có chỗ tăng cường nhưng cũng không phải là thuế biến vẫn là nhân giai cẩn thận cảm thụ thân thể một cái biến hóa trương linh sơn thôi động tiên nhãn thông phát hiện mặc dù so trước đó một giây kia nửa giây lớn nhưng cũng tối đa chỉ có thể kéo dài mười giây đây chính là cực hạ nếu n như tiếp tục thôi động tiếp con mắt liền không mở ra được tới thậm chí sẽ mù cường giả giao chiến dù chỉ là một cái c h ớ p mắt liền có thể phân thắng thua mười giây mặc dù không dài nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu trương linh sơn không thể nói hài lòng ít nhất không tính thất vọng còn thừa lại mười một vê đốt năng lượng nghĩ nghĩ trương linh sơn đem năng lượng thêm đến đang dung hợp đao pháp hạt hình t ư ợ n g huyết sắt đao pháp viên mãn đặc hiệu huyết sắt tri khí kích phát sau có thể ảnh hưởng địch nhân tâm trí ngọc hạc công viên mãn đặc hiệu phân thân kích phát sau có thể tạo ra ngắn m g i tàn ảnh có phong nhận trào thế hiệu quả tấn công địch không sẵn sàng phân thân trương linh sơn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú thân hình trong nháy mắt k h ẽ động rời đi tại chỗ chỉ thấy tại chỗ quả nhiên sinh ra một đạo tàn ảnh phân thân trong đó có từng đạo phong nhận bao phủ dựng lên còn có hạt trào tàn ảnh ở trong đó lấp lóe nếu có người lúc này công vào chắc chắn sẽ bị trong đó phong nhận trào thế ảnh hưởng không tệ trương linh sơn cảm giác vẫn được lại thí nghiệm đồng thời kích phát huyết sát chi khí cùng phân thân đặc hiệu、có. tại chỗ bên trên, lập tức dâng lên huyết sắc của phòng đem toàn bộ gian phòng đều c u ố n phá thành mảnh nhỏ trong c h ư ớ c mắt ngay cả nóc nhà đều biến mất không thấy đã xảy ra chuyện gì địch tập sao là sơn ra v i ệ n tử kia hẳn là sơn ra tại lợi công không nên quáy dày sơn ra sơn ra có cần sẽ gọi chúng ta đúng vậy a toàn bộ cầm thành còn có ai có thể chạy đến sơn ra viện tử dương ai phía ngoài hộ vệ lập tức khẩn trương lên từng câu từng chữ cuối cùng an tính lại lại nghe trương linh sơn âm thanh vang lên người tới đem gian phòng thu thập một chút là hạ nhân lập tức hành động trương linh sơn thì đổi một cái viện tiếp tục thông thạo nghiên cứu thực lực bây giờ của mình trạng thái sáu đạp đạp phanh một bóng người lảo đảo nghiêng ngã vọt tới ngoại viện gấp giọng kêu lên sơn ra xảy ra chuyện mã lăng vân chết mã lăng vân trương linh sơn lông mày nữ một cái hắn biết người này trước đây chiêm minh đề nghị hắn mang mặt nạ áo bào đen làm một cái thế thân hắn không chút để ý liền để chiêm minh từ mình đi làm ai ngờ chiêm minh thật đúng là tìm được một cái cùng mình dáng người s ắ p xỉ chính là mã lăng vân ngựa này lăng vân mặc dù thực lực bình thường nhưng công phu nịnh hót không tệ hơn nữa rất biết nhìn mặt mà nói chuyện đem độ ách môn mấy cái trưởng lão đều chụp rất nhiều thoải mái đại gia liền mở một con mắt nhắm một con mắt để cho hắn thành thành thật thật làm thế thân thay thế trương linh sơn ra lệnh cũng may mã lăng vân cũng rất biết điều phát hiệu lệnh cũng là mọi người thỏa thuận tốt không có bất kỳ cái gì tự chủ trương ý tứ cả người tương đương với chính là độ ách môn linh vật không có tác dụng gì lớn nhưng cũng không chứng mắt ba ngày ngay tại độ ách môn nghị sự đường ngồi là được lúc rảnh rỗi thì tầm hoa vẫn liễu mười phần thoải mái đáng tiếc hắng à y tốt lành cũng không lâu lắm ng trương linh sơn trầm giọng hỏi t r i ê n minh đạo là một người mặc màu vàng đất quần áo t r u n g nhân nhân mặt trắng râu ngắn dáng dấp vẫn rất x o á i mà lại nói lời nói rất k h á c h khí không có đối với chúng ta những người khác độc thủ ngược lại để cho mọi người im lặng ngồi để cho ta tới sinh ngài nhưng mà hắn thủ đoạn rất khủng bố đột ngột ở giữa liền tiến vào tụ nghĩa sảnh tiếp đó chỉ dùng một ngón tay liền đem mã lăng vân đâm trở thành bụi đất xương mù ân trương linh sơn đầu lông mày n h ư ớ n g một chút luyện tặng cảnh rốt cuộc đã đến sau cọ thân thể lắc lư một cái liền biến mất chiêm minh mắt phía trước chiêm minh vẫn còn nói lấy lời nói đột nhiên phát hiện trương linh sơn không thấy âm thanh lập tức kẹt tại trong cổ họng trong lòng chấn động vô cùng đây chính là sơn ra thực lực hôm nay sao nhưng không biết cùng cái kia có thể một ngón tay đem người đâm thành sương m ụ trung niên nhân so sánh lại ai mạnh ai yếu nam đại gia không cần c ẩ n trương ta người này luôn luôn thiện tâm chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội có thể hòa đàm liền không độc thủ đ ộ ách môn trong tụ nghĩa sảnh trung niên nhân ngồi ở bên trên b ă n g trụ long đầu trên g h ế cười ha hả đối với tôn hiển chờ đ ộ ách môn trưởng lao nói nếu như không phải dưới chân hắn còn có mã lang văn hóa thành một nắm cắt vàng hắn câu nói này có thể càng có sức thuyết phục một điểm h ú h ú trung niên nhân toát một miệng nước trà tiếp đó một ngụm hử phân ra ghét bỏ nói nông thôn chỗ chính là nông thôn chỗ nước trà này nhạt n h é o vô vị căn bản không phải người uống làm khó các ngươi còn ở nơi này kéo bẹ kết phái làm một cái độ ách môn nhàm chán tôn hiền bọn người trầm mặc câm như hến không dám nói bựa vừa mới mã lăng vân chết một màn kia quá mức quỷ dị phá vỡ đại gia thế giới quan dù ai cũng không cách nào tưởng tượng trung niên nhân này đến cùng là cái gì biến vì cái gì có thể vẹn vẹn một ngón tay liền đem nhân hóa làm bụi đất sương mù thủ đoạn chi không thể tưởng tượng nếu không phải tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng nước trà không được có hay không tốt một chút rượu để cho ta nếm thử trung n h ê n nhân phàn nàn một tiếng lại nói trương linh sơn vì cái gì còn chưa tới có phải hay không h ụ chạy từ bỏ các ngươi ha ha mặc dù chu hào đem hắn nói nhiều sao thiên tài nhưng dù sao cũng là một trẻ tuổi không kiến thức tiểu tử h ụ chạy cũng là bình thường Vâng! một tiếng vang r ộ i từ trên trời dán xuống trung n h ê n nhân không sợ hãi ngược lại cười phương thức ra sân vẫn rất có sáng tạo đáng tiếc nói n còn chưa dứt lời cả người bay ngược mà ra tiếp lấy chỉ thấy đổ ập xuống cũng là năm đấm cùng chào ảnh cũng không nói một câu nào nữa chỉ tới kịp d ù nhưng g a tay i liên bại lui. tốc thân tục cấp cản, ngăn hình n h mặc dù đem người này đánh không hề có lực hoàn thủ nhưng trương linh sơn lại cảm thấy hết sức không được tự nhiên đ ỗ n g nhiên ngừng lại như thế nào không đánh nữa trung nhiên nhân cũng đứng vững bất động lại không phát hiện chút tổn hao nào hướng về phía trương linh sơn mỉm cười đoán cốt cảnh có thực lực ngươi này đã tương đối khá đáng tiếc à ngươi đối mặt chính là ta bất quá chu hảo không phải nói ngươi là dịch cân cảnh sao như thế nào thoáng một cái liền đoán cốt ta liền biết chu hảo phế vật này hành sự bất lực vì giảm bất tội lỗi cố ý khoa trương nói hiệu nói vượn ngươi chính là gì thiên thủ trương linh sơn không tâm tình nghe người này nói nhảm trầm giọng hỏi đã thấy trung niên nhân soát sắc mặt trầm xuống làm sao nói chuyện dám hô to hà đại nhân đại danh nên đánh cọ thân hình hắn đ ỗ n g nhiên k h ẽ động trong nháy mắt tại chỗ biến mất trở lại độ xuất hiện thời điểm đã rơi xuống trương linh sơn trước người chỉ thấy hắn khinh khinh x ả o x ả o r ố i ra đầu ngón tay điểm hướng về phía trương linh sơn l ự c chính là trước kia điểm hướng mã lang vân một chiêu kia tôn h i ề n b ọ n người thấy thế cùng nhau hét lên kinh ngạc sơn ra cẩn thận kỳ thực không cần đám người nhắc nhở trương linh sơn cũng phát hiện người này một chỉ này bất phàm dù sao cũng là nhân giai cấp thứ ba tinh thần lực dù là không cần thiên nhãn thông cũng có thể nhìn ra một chỉ này bên trong đã bao hàm một cỗ trước nay chưa có không h i ể u chi lực chỉ là cỗ lực lượng mặc dù nhìn không t ấ u nhưng cũng tựa hồ cũng không phải là không chê vào đâu được p h a n k chỉ thấy trương linh sơn nắm chặt n ắ m đấm cả cánh tay x o á t màu đỏ bừng máu tươi lướt át bàng bạc khí huyết chi lực từ n ắ m đấm phát ra hung hăng đập vào đối phương đầu ngón tay phía trên a không biết tự lượng sức mình trung nhiên nhân một tiếng c ư ờ i khẽ sau đó sợ hai b ê n sắc theo sát lấy củn c ụ một tiếng xương ngón tay đứt gậy âm thanh vang lên a ba ta đầu ngón tay hắn một tiếng rú thảm bạch bạch bạch lui lại mới bước nhìn mình vòng trở lại đầu ngón tay lại đau vừa giận tiếp đó nhảy ngón tay giữa đầu tách ra thẳng khe nói xem ra tiểu tử ngươi chính xác không đơn giản rất tốt ngươi đã thành công c h ọ c g i ậ n ta bây giờ liền để ngươi nhìn ta một chút chân chính thực lực p h a n k đâm đầu vào lại là một cái nắm đấm màu đỏ trung nhiên nhân vội vàng triệt thoái phía sau măng to ngươi không giảng gõ đức làm đánh lén đây cũng không phải là lần đầu tiên từ gặp mặt liền đánh lén vô s ỉ vừa kêu mắng tốc độ của hắn lại một chút cũng không chậm mà để cho trương linh sơn cảm thấy thái quá chính là chính mình vừa mới đánh gậy hắn đầu ngón tay kết quả ngắn ngủi này thời gian đối phương xương ngón tay liền đã khôi phục đây chính là luyện tạng cảnh bản lĩnh sao cấp tốc năng lực khôi phục trương linh sơn âm thầm phân tích hắn còn phát hiện người này vừa mới sử dụng cái kia một ngón tay thời điểm đầu ngón tay bên trên có màu vàng đất màng ánh sáng mà mỗi lần quả đấm mình tấn công về phía đối phương gõ má thời điểm đối phương trên mặt cũng sinh ra màng ánh sáng nếu như không có đón sai chính là cái kia màng ánh sáng chặn công kích của mình mới có thể để cho người này lông tóc không thương đây chính là phùng quế lâm nói luyện tạng cảnh tiêu chí bên ngoài thân sinh ra khí mô cho nên đau thương bất nhập thủy hòa bất s ô n trương linh sơn nhũ xem ra không đánh vỡ đối phương tầng này mảng ánh sáng chính mình liền đánh không chết đối phương không nhất định hắn cũng không tin đối phương mảng ánh sáng có thể vô hạn duy trì chỉ cần mình không ngừng cùng hắn tiêu hao hắn tất nhiên sẽ kiệt lực luyện t ạ n g cảnh mặc dù danh s ư n g siêu phàm thoát tục cảnh giới nhưng hắn trương linh sơn nhục thân cũng là siêu phàm thoát tục cảnh giới hắn ngược lại muốn nhìn một chút hai sức chịu đựng càng mạnh hơn một chút mang như thế thí nghiệm ý nghĩ trương linh sơn tốc độ ra quyền càng nhanh cho tới khi đối phương đánh ngã trên mặt đất đất ở trên mặt đất điên của nổ đạ để cho đối phương liền thân đều lật không được t h ú đạn trung n i ê n nhân đột nhi lộ ra trong đó cổ động sắc da thịt cùng kiên cốt như núi nhỏ b ắ p thịt chỉ thấy ra mặt ngoài màng ánh sáng đột nhiên ngưng vì một đ o ạ n hóa thành trường thương từ trong thân thể của hắn bay ra hung hăng đâm về trương linh sơn lồng ngực làm trương linh sơn bị màng ánh sáng trường thương đánh lui trên thân phát ra kim thiết giao kích cầm thanh ngực y phục bị thương kình xe rách lộ ra trong đó bóng loáng da thịt trắng loáng ngươi trung niên nhân trận mắt h ố t mồm tại sao có thể như vậy chính mình một thương này so với trước tia cái tiêm ộ t ngón tay mạnh hơn mấy chục lần chẳng những đem tỷ t ổ chi lực dung nhập trong đó còn vận dụng thương thế thế nhưng là thậm chí ngay cả đối phương ra thịt cũng không có đâm thủng giá hỏa này thật chỉ là đoạn cốt không phải là luyện tạng cảnh làm bộ a nhưng hắn đến bây giờ cũng không có thi triển ra luyện tạng cảnh khí mô chi lực chuyện này là sao nữa huống hồ liền xem như luyện tạng cũng tuyệt không có khả năng bất động thanh sắc liền đem súng của mình thế hóa giải đơn giản không thể tưởng tượng trung nhiên nhân đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào cái gì trong ảo cảnh bằng không không cách nào giảng giải đây hết thể luyện tạng cảnh cứ như vậy sao trương linh sơn một tiếng thở dài càng thất vọng chính mình vì ứng phó cái này cái gọi là luyện tạng cảnh dùng hết hết thẻ tăng lên thực lực kết quả liền cái này tất nhiên luyện tạng cảnh phế vật như thế vậy thì không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian một đao hết nợ a i trương linh sơn từng bước một tới gần đối phương tiếp đó rút ra sau lưng đen như mực khảm đao hắn đại khái đã thử ra người này thực lực luận công kích đối phương không phá được phòng ngự của mình luận phòng ngự chính mình còn không có suất đao bất quá là đem hắn đặt ở trên mặt đất đánh hắn cũng có chút không chịu nổi như vậy thì dùng huyết s á t đao pháp cùng hắn chơi đùa xem hắn trên người tầng k i a màng ánh sáng lại có thể ngăn trở mấy đao hiểu lầm cũng là hiểu lầm a trung n i ê n nhân nhìn thấy trương linh sơn từng bước một bước tới cảm thấy trên người đối phương hung sát chi khí, lập tức trong lòng vội vàng khoát tay nói kỳ thực chúng ta không đoán không cựu không cần thiết đả sinh đả tử v ừ a m ớ i người kia giả mạo ngươi ta xem bất quá mới giết hắn phải không ha ha trương linh sơn lập tức cười đường đường luyện tạ cảnh thế mà hướng ta một cái chỉ là đoán cốt cảnh rằng giải đây không phải chọc người chế nhạo sao không chế nhạo không chế nhạo bởi vì ta không phải là luyện tạ cảnh ta chỉ là nửa bước luyện tạng mà thôi ta ra sao đại nhân dưới tay tiên phong binh chuyên tới để dò xét cẩm thành tình trạng không có ác ý gì ngươi nhìn ta tới đây điều tra cũng không thấy huyết liền giết cái kia giả mạo ngươi đây chính là thiện ý của ta à trung n i ê n nhân một bên lui lại một bên g i ả n giải trương linh sơn đ ố n g nhiên dừng bước nửa bước luyện tạng đúng vậy à chỉ là nửa bước luyện tạng ai học nghệ không tin thu a ở ngài dạng này dị bẩm thiên phú hào kiệt trên tay không mất mặt trung n i ê n nhân cho mình kéo tôn trương linh sơn nói cái gì là nửa bước luyện tạng trung n i ê n nhân trong lòng sợ h ã i thán phục đối phương vấn đề này hỏi cũng không phải là giả mạo có thể thấy được là thực sự không biết thân là một cái nho nhỏ đoán cốt đánh chính mình không hề có lực h o à n thủ trận chiến này truyền đi trước mặt người trẻ tuổi kia danh tiếng định văn vọng ngọc châu mắt thấy trương linh sơn ánh mắt càng ngày càng không kiên nhẫn trung nhiên nhân không dám thất lễ nói luyện t ạ n g cảnh tu luyện chính là ngũ tạng chi lực ngũ tạng chính là tâm can tỷ phổi thận chia làm thực bẩn cùng hư bẩn thực bẩn ra màng hư bẩn xuất khí ta bây giờ chỉ luyện ra lá lách sinh ra tỷ thổ chi màng nếu đem lá lách hư khí cũng luyện ra khí mô hợp nhất liền coi như chính thức bước vào luyện t ạ n g cảnh trương linh sơn nói nếu là tỷ quê mùa màng đều sinh ra thực lực lại là ngươi bây giờ nhiều ít lần trung n i ê n nhân lắc đầu nói chính thức bước vào luyện tạc cảnh thực lực liền cùng phía trước lòng trời lỡ đất không thể dùng gấp bao nhiêu lần tới tính toán bởi vì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp ít nhất ngươi vừa mới n ă m đấm lại đánh mười năm cũng không phá được trên người ta khí mô bởi vì khí mô hỗ trợ tương sinh công kích của ngươi đánh vào khí đoàn phía trên đi qua hóa giải sau đó có thể trả lại mảng mảng lại có thể tăng cường khí như thế hắn nói c h ợ t thấy trương linh sơn ánh mắt không đúng trong lòng giật mình không biết mình nói sai rồi cái gì người đứng ở chỗ này không nên đ ộ n g chỉ nghe trương linh sơn để lại một câu nói cả người vẹo n h o n g một cái biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó liền nghe được nơi xa truyền đến thịt một tiếng có người xông vào trương linh sơn phụ thượng là ai trung niên nhân trong lòng thất kinh chương một trăm mười ba đào r a thận thủy thực tạng hà thiên thủ mai ngọc h o à n đến chương một trăm mười ba đào r a thận thủy thực tạng hà thiên thủ mai ngọc h o à n đến thiên ngã thông trương linh sơn ánh mắt ngưng lại ánh mắt xuyên qua tầng tầng ngăn cản liền thấy một cái tuổi trẻ thanh niên anh tuấn chui vào độ ách thiền sư gian phòng cướp đoạt tám mươi mốt khối phiến đá trải qua nhưng độ ách thiền sư tựa hồ bởi vì lĩnh hội vô tự chân kinh có chỗ đ ể thăng ngạnh sinh kích phát ra lồng ánh sáng đem hắn ngăn cản cho nên phát ra phịch một tiếng vang dội mà lúc này trong tay trương linh sơn đen như mực khảm đao đã phá không mà đi tựa như một đạo á Thẳng đến cái một thân ảnh vừa lúc rơi xuống trước mặt hắn tay phải bắt được cóc tay trái nắm lên thẳng nào hỏi độ ếch như thế nào sẽ không chết ta độ ếch thiền sư phun ra một ngụm máu tươi vẫn được không chết được a di đạp phận không chết liền tốt ở đây cần dựa vào ngươi phối hợp còn có người ta phải đi xử lý một chút trương linh sơn dặn dò một tiếng thân hình cọ khẽ động liền trở xuống đến vị trí trước đó kinh ngạc nói ngươi thật đúng là không hề động rất tốt bất động bất động tuyệt đối bất động ta người này luôn luôn là rất nghe lời trung niên nhân vội vàng cười bồi ánh mắt nhìn về phía trương linh sơn trên tay mang theo thanh niên nửa người trên sợ hãi trong lòng cả kinh người này hắn nhận biết cùng mình thực lực sắp xỉ như nhau dù sao mình cùng đối phương giao thủ chỉ cần không trong chiến đấu có chỗ linh mộ song phương có thể đánh mấy năm đều không bị thương Thế nghĩ h ư n là, tới đây trung nhiên nhân trên trán cấp tốc chạy xuống mồ hôi mịt cảm giác keo ở giữa cũng có chút đau ánh mắt cấp tốc bông xuống thậm chí không còn dám cùng trương linh sơn đối mặt ngươi đem ta dẫn tới tụ nghĩa sảnh hẳn thì đi ăn cắp vô tự chân kinh xem ra các ngươi có chuẩn bị mà đến xử suất kế điệu hồ lý sơn trương linh sơn trầm giọng phân tích trung n i ê n nhân thân thể nhịn không được run lên gấp giọng nói oan buồn à ta cùng hắn căn bản không phải người một đường hắn là mai ngọc hoàn nam s ủ n g ta ra sao đại n h â n tiên phong binh ta căn bản vốn không biết hắn len lén l ẹ n vào đi vào À, mai ngọc hoàn là ai trương linh sơn hỏi trung n i ê n nhân nói mai ngọc hoàn là chúng ta ngọc thành phong đô x o a t h i nàng vụ n trộm nâng đỡ hoác lưu ngân hoác i a muốn đục nước béo cỏ hỏng đại nhân nhà ta c h u y ệ n tốt hắn nam s ủ n g bị ngày rết rất tốt đáng chết mai đại nhân sẽ vì ta báo thủ thanh niên mặc dù bệ bụng ruột lưu nhưng trên thân lại còn có mảng ánh sáng tồn tại duy trì lấy sinh cơ phát ra hung tợn âm thanh trương linh sơn đùng đem hắn ném ra rơi xuống trung niên nhân dưới chân nói nói như vậy lần này đến đây ta cẩm thành không chỉ hà thiên thủ một người là trung niên nhân trầm giọng nói mai ngọc hoàn g cái kia lao bà mập một mực ưa thích lau người chất béo luôn luôn chú ý hà đại nhân hành t u n g cho nên cũng theo tới muốn kiếm một c t r n canh nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ liền sẽ không để nàng chiếm được tiện nghi liên thủ không tệ trương công tử thiên phú dị bẩm có thể chạm giết nửa bước lợi tạng lại gom đủ vô tự trật kinh chính là nhất đảng nhân tài hà đại nhân ái tài chắc chắn không so đo hiểm khích lúc trước mang trương công tử cùng nhau đi tới ngọc thành đi thiên địa rộng lớn hơn thi triển năng lực dưới mắt cái này nho nhỏ c ẩ m thành chính là chỗ nước cạn vũ bùn cho trương công tử tương lai mang không tới mảy may chỗ tốt tương phản còn có thể liên lụy trương công tử trung nhiên nhân h i ể u chi lấy lý làm thuyết khách trương linh sơn nói ngọc thành là ở chỗ này chính ta cũng có thể đi không cần người mang trương công tử lời này không sai nhưng mà trước kia cẩm thành có cái gọi hoác lưu ngân cũng là như thế ý nghĩ cho rằng chỉ dựa vào chính mình liền có thể xông ra một mảnh bầu trời kết quả trung niên nhân dừng lại một chút lại nói chỉ dựa vào chính mình đúng là anh hùng hào kiệt để cho người ta kính n ể nhưng nếu có người dịu dắt ta nghĩ tiếp xuống con đường hẳn là sẽ dễ đi hơn một chút ta lấy trường công tử thiên phú đang hẳn là thừa dịp còn trẻ cấp tốc để thăng nếu tự mình xông x á o ngược lại sẽ kéo dài để thăng thời gian không công tiêu hao tiềm lực lợi bất cập hại trường công tử cảm thấy thế nào lần này nói tương đương có đạo lý có một cái mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa so với đơn đà độc đấu có tiền đồ hơn ít nhất tiếp xúc đồ tốt sẽ càng nhiều trương linh sơn trầm lâm chốc lát nói ngươi tên là gì ngươi có thể đại biểu hà thiên thủ nói ế u ta đi hắn Hà t i thở g i ế một ngụm dỗi ra một đầu ngón tay nói còn có một chút trương công tử nói sai rồi ta vừa nói chúng ta liên thủ sẽ không để cho mai ngọc hoàn chiếm được tiện nghi không nói có thể giết nàng mai ngọc hoàn cùng h à đại nhân thực lực tương tự cũng là ba bẩn đình phong nghe nói nàng thứ tứ tạng thực tạng cũng đã luyện tốt thực lực đã đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ mặc dù trương công tử thiên phú dị bẩm thực lực viễn siêu thường nhân nhưng tha thứ ta nói thật như trương công tử đối mặt mai ngọc hoàn chỉ sợ liền phòng ngự của nàng đều không phá nổi mã đông các lời nói ý vị sâu xa cho trương linh sơn r ộ i nước lạnh luyện t ạ g cảnh đó là hoàn toàn khác biệt cấp độ sinh mệnh đều sinh ra thuế biến không nói bất tử bất diệt nhưng vô luận năng lực khôi phục cùng phòng ngự đều siêu thoát phản tục khí môn một thể không thể phá vỡ trương công tử có thể giết nửa bước luyện tạng nhưng muốn giết luyện tạng khó khăn khó khăn khó khăn nói một lời chân thật luyện tạng cảnh muốn giết luyện tạng cảnh đều cần có không muốn người biết bí pháp t u y ệ t chiêu lấy kỳ chiêu chiến thắng tấn công địch không sẵn sàng mới có thể làm đến nhất kích mất mạng bằng không đối phương chỉ cần phát hiện không đúng xoay người bỏ chạy tất có thể đào thoát mà đi mã đông các gương mặt trịnh trọng tự hồ sợ trương linh sơn tự tin bạo tăng tự tìm được chết loại người tuổi trẻ này hắn thấy cũng nhiều vô tri không sợ trước kia hắn cũng là dạng này bất quá cũng may vận khí không tệ gặp hà đại nhân thương thức từ đó nhặt được một cái mạ bằng không trên đời này sớm đã không còn hắn mã đông các người này luyện tạng cảnh coi là thật mạnh như thế trương linh sơn trong lòng kinh nghi không thể không thừa nhận hắn có chút bị mã đông các hủ đến nhưng đối phương nói thật hay giả còn phải chân chính được chứng kiến luyện tạng cảnh thủ đoạn lại nói như thế nào luyện tạng trương linh sơn hỏi muốn biết nhất vấn đề vô luận luyện tạng cảnh phải t r ă n g như thế người thiên chính mình chỉ cần luyện tạng liền có thể nhìn trộm ra bí ẩn trong đó tất cả đến từ thần bí khó lường sợ hãi đều bắt nguồn từ nhận biết không đủ chỉ cần giải t ấ u triệt biết được nguyên lý bên trong hết thể liền đều nắm trong lòng bàn tay ta không biết mã đông các lắc đầu. vốn định thừa nước đục thả câu nhưng nhìn thấy trương linh sơn ánh mắt không đ ố i với vội vàng giảng giải ta là thực sự không biết trước đây hà đại nhân cho ta ban t h ư ở n g đan dược tiếp đó pha t ắ m thuốc để chính ta câu thông thể nội ngũ tạng có thể câu thông thành công cái nào liền coi như cái nào ta câu thông chính là lá lách tiếp đó dược lực liền rót vào trong đó thực tạng luyện thành đến nội hư bẩn thì tiếp tục câu thông từ thực tạng diễn sinh mà đến không có công pháp sao không có công pháp ít nhất ta chưa thấy qua ta luyện tạng đi qua chính là như thế nếu như trương công tử có nghi vấn tương lai có thể hỏi thăm hà đại nhân hà đại nhân làm người vẫn là rất hòa ái dễ gần so mai ngọc hoàn cái kiên lão bà mập không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần mã đông các nói hướng về phía bên ngoài thành phương hướng chắc tay dù là hà thiên thủ không tại cũng là gương mặt tất cung tất kính có thể thấy được đối với hà thiên thủ phát ra từ nội tâm kính phục không cho phép ngươi vũ n ụ c mai đại nhân dưới chân thanh niên nửa chết nửa sống nghiêm nghị đeo lên không người để ý hắn trương linh sơn n í u chặt lông mày thân thể không n ú c ních bắt đầu đ ế m thử dùng tinh thần lực cầu thông thể nội ngũ tạng dưới mắt mặc dù không có mã đông các nói cái gì đan dược và thuốc, nhưng hắn tinh thần lực、so、với thường nhân mạnh hơn nhiều nói không chừng liền có thể cầu thông thành công hơn nữa hắn còn có thiên nhãn thông hơi nhắm mắt lại trương linh sơn dùng thiên nhãn thông nội thị bản thân đáng tiếc mặc dù toàn thân mạch máu kinh mạch đường vân đều nhìn một cái không sắc gì thậm chí còn có thể nhìn thấy nội tạng ở trong người vận luật nhảy lên thế nhưng lại căn bản câu thông không bên trên nói cách khác chính là chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể dùng tinh thần lực vớt v e đến càng không thể để cơ thể xương cốt gân mạch cơ bắp đi hấp thu nội tạng năng lượng xem ra nhân giai cấp thứ ba tinh thần lực vẫn chưa được nếu là càng mạnh hơn một chút có thể mới có hí k ị trương linh sơn âm thầm suy nghĩ đến nỗi càng mạnh hơn có được hay không h ắ Mười năm. Mười năm. ngoài t miệng nói như vậy trong lòng của hắn thì thầm nghĩ vậy cũng chưa chắc gá đoán cốt thiên phú cường hành nhưng không có nghĩa là luyện tạng thiên phú mạnh có người thể chất nhìn xem rất gầy yếu thậm chí một điểm võ công đều không luyện qua nhưng nhân gia chỉ cần tại tắm thuốc bên trong ngâm một chút ăn chút gì đang ăn dược liền hết lần này tới lần khác có thể luyện tạng thành công bất quá thứ người như vậy đều có gia tộc huyết mạch tăng thêm t h như chính mình lá lách triệt để sau khi luyện thành sinh hạ hài tử liền so với người bình thường lại càng dễ luyện thành lá lách luyện tạng thực lực càng mạnh người hậu đại đột phá luyện tạng sát xuất lại càng cao trừ cái đó ra còn có một vài người trời sinh tốt số mặc dù là người bình thường hậu đại nhưng thể nội tạng khí không hiểu thấu sinh ra d i biến chính là không giống bình thường chính là trong trăm vạn không có một luyện t ạ n g kỳ tài đến nỗi trương linh sơn có phải hay không loại này kỳ tài hắn mã đông cắt cũng không phải thần tiên cũng không đoán ra được mục đích của hắn là đem trương linh sơn lôi kéo vào sau đó lại nói đến nỗi trương linh sơn sau đó có thể hay không đột phá luyện t ạ n g thì nhìn mạng của chính hắn nếu như mạng hắn không tốt thuộc về loại kia vô duyên luyện t ạ n g vậy thì cả một đời là một cái đoán cốt cảnh a nếu như tốt số chính là một phen khác thiên địa luyện thành thực tạng thế mà liền xài mười năm phế vật trên đất thanh niên lại kêu một tiếng trương linh sơn hiếu kỳ vân nói ngươi hoa mấy năm chín năm trương linh sơn không phản bắt được cũng không có gì không tầm thường đ ó à vì cái gì như thế kiêu ngạo m ã đông cắt lại là cả kinh nói thế mà chỉ dùng chín năm bất quá một năm kém có gì c h ầ n kinh trương linh sơn n g h i hoặc m ã đông cắt nói sai một ly đi nghìn dặm à mặc dù vẹn vẹn một năm kém nhưng theo tiếp tục tu luyện xuống hắn sẽ viễn siêu tại ta thứ lâu dài đến xem tiền đ ồ của hắn so ta càng rộng lớn hơn nói đi hắn túi người xuống tử hai cặp n g ư ợ n g tay đào được màu vàng tì thổ màng ánh sáng bắt đầu ở thanh niên trong bụng tìm tòi liền nghe được phốc cạch một tiếng hắn đem thanh niên hai cái thận t h á o xuống cho trương linh sơn phô bày một chút nói người này luyện thành là thận thủy thực tạo nếu có tu luyện thận thủy luyện t ạ n g cảnh liền có thể hấp thu hắn thận thủy chi lực a a a thanh niên phát ra thê lương rú thảm nhưng mà âm thanh càng ngày càng nhỏ màng ánh sáng cũng đã sớm tán đi rõ ràng đã mất đi thận thủy thực tạng trèo trống tính mạng của hắn cũng liền đi đến cuối con đường trương linh sơn cầm qua hai cái thận nâng ở trong tay cẩn thận quan sát tìm một chỗ ngồi xuống con qua mã đông cắt hắn bắt đầu sử dụng thiên nhãn thông liền phát hiện cái này thận quả nhiên p i phạm bên trong có từng tầng, từng tầng màu đen màng ánh s giống như cà rốt một dạng từng tầng từng tầng bao trùm mười phần vững chắc dù là người này đã chết chính mình chỉ là c ầ m thận cũng có thể cảm thấy thận bên trong không thể giải thích sức sống hơi hơi rung động nhảy lên hơn nữa hắn còn phát hiện cái kia thận bên trong còn giống như có ẩn chứa một chút khí lưu màu đen mặc dù rất nhạt nhưng đây chính là cái gọi là hư bẩn khí a có thể thấy được người này đã chạm tới hư bẩn đợi một thời gian đoán chừng có thể chính thức bước vào luyện tặng cái này thận thủy thực tặng có thể hiến tặng cho hà đại nhân mã đông các nhắc nhở một tiếng đang nói ngoài thành trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội có hoa pháo bay lên không? hóa thành một cái tay nắm trí tuệ ấn bàn tay ra sao đại nhân mã đông cắt trong lòng phân chấn kêu lên trương công tử lập tức mang lên thu thập tốt vô tự c h â n kinh theo ta đi gặp hà đại nhân ở trước mặt nhanh như vậy liền đến sao trương linh sơn n h u m ạ y đối phương tự mình tới nhanh như vậy còn p h ả i cái gì t i ê n phong binh mã đông cắt tựa hồ nhìn ra trương linh sơn n g h i hoặc giải thích nói kỳ thực ta đã tới hai ngày toàn bộ cầm thành đều bị ta điều tra một lần nhưng ta không nhúc nhích một người chỉ giết cái kia giả mạo ngươi ra hỏa đây chính là thành ý a lào mã ta là mang theo thành ý đập vào mặt tích thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái đối với mã đông các có phải hay không có thành ý hắn từ chối cho ý kiến hắn chỉ biết là mã đông các chỉ là một người thám tử điều tra làm chủ giết người dĩ nhiên không phải mục đích của hắn ngược lại giết người sẽ bại lộ hắn tồn tại l i ê n giống với vừa mới người thanh niên kia cũng giống như vậy chỉ vì ăn cắp vô tự chân kinh mà đến giết người không phải mục đích nhưng nếu như để hà thiên thủ vào thành đánh nhau cái kia nhất định sinh linh đ ổ thán cho nên mã đông các nói không sai là hẳn là ra khỏi thành đi gặp hà thiên thủ vậy thì đi gặp một chút đi trương linh sơn về đến nhà để độ ách t i ề n sư đem tám mươi một khối phiến đá trải qua gói kỹ nói hà thiên thủ tới thứ này chúng ta sợ là bắt không được ngươi có thể muốn cùng nó cáo biệt ai đỗ ách thiền sư thở dài nhưng cũng không ngoài ý m u ố n nói sớm biết sẽ có một ngày như vậy như thế bảo vật có thể để cho ta nghiên cứu những ngày này ta đã rất thỏa mãn đi thôi ta cũng đi mở mang kiến thức một chút luyện t ạ n g cảnh chi uy nói không chừng còn có thể giúp đỡ cái gì vội vàng mà ngoại trừ đ ộ ách thiền sư bên ngoài tiểu vi cùng hồng chính đạo mấy người cũng đều đi theo qua tiểu vi phía trước đáp ứng muốn giúp đỡ nói chuyện hồng chính đạo thì ô m cùng đ ộ ách thiền sư một dạng tâm tư kiến thức một chút luyện tạm cảnh xem có thể giúp được cái gì mặc dù khả năng cao một chút vội vàng đều không thể rút nhưng để bọn hắn yên tâm ngồi ở trong nhà cái k i a cũng ngồi không yên á đại g i a không cần thật trương mã đông các can ủi hà đại nhân rất dễ nói chuyện hắn không có trực tiếp vào thành liền có thể thấy hắn yêu dân như con không muốn đi vào q u á i dày đến cẩm thành bách tính cuộc sống yên tĩnh ha ha trương linh sơn nghe vậy n ở nụ cười một cái ở sau lưng nâng đỡ tứ đại gia tộc tại cẩm thành làm mắc người như lời ngươi nói hắn yêu dân như con hắn đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bất quá mã đông các cũng đã nói hà thiên thủ là cái chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình người hắn chỉ muốn vô tự chất kinh cho nên căn bản vốn không quan tâm tứ đại gia tộc dùng thủ đoạn gì nói cách khác nếu như có thể dùng cầm thành dân chúng mệnh đổi vô tự chân kinh hắn chắc chắn có thể không chút do dự đổi bởi vì hắn chỉ nhìn kết quả a thân là một cái cao cao tại thượng ba bẩn định phong cường giả lần này hắn tự mình đến đây có thể thấy được đối với vô tự chân kinh có bao nhiêu coi trọng có thể nói nắm chắc phần thắng Phang, pháo thành không hoa không chẳng chính là một cái hình cái vòng có gai binh khí vang ra, gai bên ngoài trên tiếng trên trùng vòng là là lại rội, cái cái một một có nếu là trùng sát đi vào chỉ sợ cầm thành bách tính không đủ n ă n g ăn hồng chính đạo bọn người trong lòng đều là r u lên chú ý tới đối phương không phải nói giết chữ mà là ăn chữ luyện t ạ n g cảnh lấy ăn thịt người tới luyện công sao chương một trăm m ư ơ i bốn nửa canh giờ quá hạn không đợi chương một trăm m ư ơ i bốn nửa canh giờ quá hạn không đợi cầm thành bên ngoài thành trương linh sơn bọn người đi ra cửa thành liền thấy hai phe nhân mã phân ra trái phải rắn g co bên trái chính là một cái tóc trắng xóa tiền phong đạo cốt cao gầy láo giả hắn đứng tại một đầu giữ tợn trâu đỏ trên lưng ngang nhiên mà đứng ánh mắt lại nhắm thật chặt cả người không n ú c ních trường sa màu m vàng bị gió thổi phật bay phất phới mà tại giữ t ậ n châu đỏ bên trái thì đứng một cái nam nhân m ậ p m ạ p không phải cái kia chạy đi báo tin liệt không trưởng chu hảo còn có thể là ai trên tay hắn dắt dắt châu đỏ dây thừng nhìn thấy trương linh sơn bọn người xuất hiện lập tức kích động lên trong miệng không biết nói cái gì bất quá từ đầu đến cuối vô luận hắn nói thế nào cao gầy lão giả đều không nói một lời phản phất không nghe thấy tựa như đó chính là hà thiên thủ trương linh sơn hỏi mã đông c ắ t vội và nói trương công tử nói cẩn thận a về sau mọi người cùng nhau tại hà đại nhân thủ hạ làm việc cũng không thể hô to hà đại nhân đại danh đây là đại bất kính hảo trương linh sơn biết nghe lời phải không ở nơi này phía trên làm tranh cãi không có ý nghĩa hắn lại đội nhìn về phía một bên khác so với hà thiên thủ chỉ dẫn theo một thú một người tới nói mai ngọc hoàn bên này liền náo nhiệt nhiều chỉ thấy mai ngọc hoàn chính như mã đông các lời nói là một cái lao bà mập tướng mạo chi xấu xí cùng dáng người chi béo tốt không nói mặc chi tay mắt để cho trương linh sơn bọn người không thể không híp mắt quan sát chỉ sợ cái kia mập xấu thân thể tràn vào mi mắt đem con mắt tay bạo thì ra mai ngọc hoàn trên bụng chụt vào cái kim sắc đỏ lên đại hoàn ngực tiêu nhịu xuống tùy tiện dùng cái gì đồ vật bao lại nhưng căn bản không che giấu được bộ vị mẹ cảm mà nàng cũng khinh thường tại che lấp ngã chồng vó ngồi trên tay cầm lấy một đ o à n đen đỏ không biết tên thịt cầm ăn khoe miệng chảy mỡ r ă n g biến thành màu đen thật giống như giống như d ạ n thú nhưng nàng dưới trướng cũng không phải cái gì cố kiệu hoặc là cùng hà thiên thủ một dạng yêu thú mà là một cái hùng tráng nam nhân hùng tráng nam nhân đại khái cao ba mét tứ chi hiện lên chữ lớn mở ra hai cánh tay chỗ có hai người dùng vai đem h ắ n k h i ê n g hai chân thì đều có hai người kiêng h mở ra ngực bụng thì giống như vắng ấ dưởng cung cấp mai ngọc hẳn ngồi liệt cái này hồng chính đạo bọc người cả kinh n â y dại so với hà thiên thủ bên kia một bộ cao nhân hình tượng bên này mai ngọc hoàn ra sân cũng quá có sáng tạo cho đại gia vô cùng lớn đánh vào thị giác cảm giác hết thảy sáu cái thanh niên tuấn tú nam tử k h i ế n một người nhục điếm tử ngồi tiệu phía trên ngồi không có hình tượng chút nào hung ác bà mập nhìn những người kia mồ hôi rầm rè bộ dáng nếu như không có đ o a n sai mai ngọc hoàn chính là như vậy một đi ngang qua tới thủ hạ bảy người chính là nàng phương tiện chuyên trở nhìn thế nào đều như thế nào cái gì bằng vào cái này phong cách ra sân tạo hình liền đủ để cho trong lòng mọi người khủng hoảng vừa mới mã đông các nói nữ nhân này tính tình táo bạo thậm chí ngay cả người đều ăn vốn là bọn hắn còn cảm thấy mã đông các nói đến khoa trương như vậy có phải hay không bởi vì thế lực đối địch mà cố ý hãm hại nhân dân ra nhưng hiện tại xem ra mã đông các giống như nói còn có chút quá hàm xúc một chút những người kia cũng là nửa bước luyện tạng trương linh sơn hỏi mã đông các nói làm sao có thể nhiều như vậy nửa bước luyện tạng liền cái kia làm cố kiệu nam nhân mới là nửa bước luyện tạng những người trẻ tuổi khác cũng là đoán cốt cảnh đ ỉ n h phong làm ai ngọc hoàn nam sùng mà trong đó cầm đầu nam sùng phụ trách điều nghiên địa hình chính là bị trường công tử ngươi giết cái kia trương linh sơn gật đầu một cái hiểu rồi mã đông các đột phá đến nửa bước l u y tạng đều hao tốn mười năm lâu chính xác gian khổ cho nên chắc chắn sẽ không lập tức xuất hiện nhiều như vậy nửa bước lời tạng nhưng sáu cái đoán cốt cảnh đình phong cũng đã rất khủng bố đối với hắn trương linh sơn tới nói có thể liền mấy đao công phu nhưng mà đối với hồng chính đạo bọn hắn tới nói cái này một số người cơ hồ cũng là không thể địch lại tồn tại mà c ư ơ n g giả như thế lại luân lạc tới làm nắm sủng cho người ta làm lao động khiêng cốt kiệu lại trên mặt không dám lộ ra mảy may phân ớt thậm chí càng biểu hiện ra vui vẻ chịu đựng dám vẻ mai ngọc hoàn chi hung ác có thể thấy được lồn ố n ta người vì cái gì còn chưa có đi ra mai ngọc hoàn bỗng nhiên g ư ơ n g mắt chừng tới đồng linh một dạng mắt báo có khiếp người tiết sáng âm thanh lại như tiếng sấm ầm ầm vằn g r ộ i nổ tại mọi người trong lòng giật mình hồng chính đạo bọn người sắc mặt đều là tái đi trong lòng run sợ thấp thỏm lo âu tới cực điểm mã đông các c ũ n g tương tự bị kinh động đến nhưng dầu gì cũng là nửa bước luyện tạng lại có hà thiên thủ làm chỗ dựa liền rêu cợt một tiếng nói ngươi người đã bị chúng ta giết chết thận thủy thực tạng ngay ở chỗ này mùi ngon cực kỳ tự tìm cái chết mai ngọc hoàn g i ậ n giữ rít lên một tiếng béo tốt thân thể cọ bay lên lại như cùng như thiểm điện m a lẹ trong chớp mắt liền bay đến trường linh sơn bọn hắn bầu trời mã đông các gấp giọng t ê u to hà đại nhân cứu ta Một đạo màu đạo hồng lưu chính á mắt lấp đạo ế n cùng Ngọc Mai n g thở r n n n g c h u dài nói độ ách thiền sư nói đều nói luyện tạng cảnh đã bước vào siêu phàm thoát tục cấp độ có quỷ thần khó lường nguy năng không phải phạm nhân có thể nhìn nói luyện trộm hồng chính đạo kinh ngạc nói độ ách thiền sư không phải cây đàn hương tông cao tăng sao chẳng lẽ cây đàn hương tông liền không có luyện tạng cảnh cờ giả chúng ta phật môn chủ tu pháp lực vũ lực chỉ là phụ trợ có rất ít người có thể đạt đến luyện tạng cho dù có người đạt đến cảnh giới như thế phật môn thanh tịnh địa i đại gia cũng sẽ không ra tay đánh nhau a như hôm nay loại chiến đấu này bình sinh ít thấy thì ra là thế hai người lui về nội thành không n g ẩ g đầu lên q u a n chiến trong nháy mắt cũng cảm giác gáp lực nhỏ hơn nhiều nhưng nếu là lại độ ngầm đầu luyện tạng cảnh giao chiến chi thần uy liền sẽ lập tức lại đấu đá đến bọn hắn c h i n đầu để cho bọn hắn liền con mắt đều không cách nào mở ra vẫn là núi hiệp sĩ thực lực mạnh mẽ không tránh không né nhìn thẳng vào chi mà không sợ đỗ ách tiền sư cảm k h á i nói hồng chính đạo thở dài tiểu sơn tuy mạnh nhưng đối mặt hai người này chỉ sợ cũng không có quyền nói chuyện chỉ hy vọng cái kia hà đại nhân đúng như mã đông các lời nói dễ nói chuyện một điểm hắn đối với mai ngọc hoàng không ôm hy vọng bởi vì ai đều có thể nhìn ra nữ nhân này tuyệt không dễ nói chuyện lúc này chiến trường thượng không mai ngọc hoàng cái kia béo tốt thân thể lại như cùng hồ điệp đồng dạng linh hoạt xem chi tại phía trước trận chỗ này ở phía sau câu à n không ngừng tránh g c nói dịch, chắc c là có thể từ này g t h đơn giản chính là vì mai ngọc hoàn chế tạo riêng trương công tử cẩn thận bọn hắn tới cướp vô tự chân kinh ma đông các nhắc nhở một tiếng lập tức nên tiếp cái kia đảm nhiệm cố kiệu chẳng hạn cũng là trong đó một cái duy nhất nửa bước luyện tạo còn lại sáu cái đoán cốt đỉnh phong người trẻ tuổi thì phóng tới trương linh sơn sau lưng cửa thành mà đi dễ cướp đoạt độ ách thiền sư trên người vô tự chân kinh lan đi sáu người nhìn thấy trương linh sơn cản đường một người trong đó một tiếng quát trói thai bàn tay tụ phong ngưng lôi tiện tay hướng về trương linh sơn vô tới hoàn toàn không có đem trương linh sơn để trong mắt nhưng vào lúc này một đạo sáng trói ánh đao lướt qua phấp cạch bàn tay từ trên không rơi xuống trên mặt đất tiếp lấy lại là một cái đao quang một cái đầu phóng lên trời máu tơi biểu vùng g i a không trùng n h ụ đỏ tầm mắt của mọi người cái gì còn lại năm cái người trẻ tuổi cùng nhau hoảng sợ biến sắc không nghĩ tới cái này thâm sơn cùng cốc lại có cao thủ như thế một đao liền đem bọn hắn đồng bạn đánh giết hẳn là nửa bước l ộ i tạng không thể địch lại thế là năm người phát mệnh lao nhanh vội vàng hướng đằng sau thối lui kêu lên ngọc hoàn nương nương cứu mạng ân mai ngọc hoàn lông mày miễu một cái thân hình vẹo bay tới to mập bàn tay trên không trung hung h ă n g hướng v ề trương linh sơn vô tới chỉ thấy một đạo hỏa diễm t h ă n g nước từ trong tay nàng lưu lạc mà ra hướng vệ trương linh sơn đầu chút xuống mà đến là khí mô trương linh sơn trong lòng r u lên so với mã đông cắt chỉ có màng ánh sáng mà không khí cái này khí mô c h i lực rõ ràng cường hắn hơn chỉ là tiêu tán đi ra ngoài khí lưu liền để trên thân người lông tơ cũng vì đó dấy lên ngược giống như gặp trọng truy nhất kích khí tức vì đó trì trệ kém chút đều không thở nổi đây chính là ba bẩn định phong cường giả thần u y thủ đoạn quả nhiên lợi hại trương linh sơn trầm tâm t ĩ n h khí đùi phải lui ra phía sau nửa bước ra sức đạp một cái tay phải nắm chặt đen như mực khảm đao toàn thân khí tức ngưng làm một thể đều chìm tại khảm đao phía trên chuẩn bị xuất đao phản kích hắn ngược lại muốn xem xem cái này hỏa thác nước có thể hay không chống đỡ được chính mình thiết các ý cảnh nhưng không đợi hắn ra、tay. một đạo tóc tráng áo bào màu vàng thân ảnh liền chắn trước mặt chính là hà thiên thủ chỉ thấy hà thiên thủ tiện tay vung lên ngọn lửa kia thác nước liền bị áp suất trở về không còn sót lại chút gì mai ngọc hoàn g tựa hồ đã sớm biết hà thiên thủ sẽ chạy đến cứu trợ không có chút nào ngoài ý muốn tương phản thừa cơ lui về rơi xuống nơi xa nói người trẻ tuổi tên cứ gọi là gì ta rất thưởng thức ngươi sao không đem vô tự chân kinh hiến tặng cho ngươi ngọc ư ơ i n g hoàn g nương, nương nương nương ta bảo đảm ngươi bước vào lửa đời sau hưởng hết cực lạc mai ngọc hoàn g nương tha cưới h n g to quát mắng phong đô bao quát và tượng chính là tính cả âm dương lượng giới tri thánh địa tinh thông hết thể đạo thuật phật pháp võ công tóm lại chỉ cần ngươi đem ngọc hoàn nương nương ta phục dịch tốt bảo đảm tương lai ngươi hưởng lạc vô tận tính toán ta sợ ngươi sẽ đặt mông đẹ chết ta trương linh sơn cười một tiếng nam sùng nhóm giận dữ làm cản g dám đối với ngọc hoàn nương nương vô lễ ngọc hoàn nương nương thưởng thức ngươi là ngươi vạn thế vinh hạnh thế mà không quỳ tạ vạn ân ngược lại nói năng lỗ mãng đáng chết hôn trướng tiểu tử nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh làm thành nướng thịt vì ngọc hoàn nương nương hạ giận mấy người mắng vô cùng ác độc may ngọc hoàn lại một chút cũng không tức giận ngược lại phát ra cười to tốt tốt tốt ta liền thích ngươi cái này có trồng tính cách x o á tiểu、tử. ngươi yên tâm một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ bản nương nương dưới gấu quần cầu khẩn nương nương sùng hạnh của ta ha ha chúng ta đi nói đi thân hình khái động nhảy vào không trung cái kia nửa bước luyện t ạ n g hán tử lập tức nên đón năm sóng còn lại năm cái nam sùng nâng lên hán tử cộc cộc cộc liền hướng nơi xa chạy đi không hổ là đoán cốt định phong cờ ư n giả năm người phối hợp ăn ý di động biên độ cùng tốc độ nhất trí mười phần bình ổn lại mau lẹ mà liền đem mai ngọc hoàn đưa đến nơi xa thời gian qua một lát liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên ngoài lúc này đi sao trương linh sơn cảm giác có chút ngoài ý mới trừ cái đó ra còn có sáu cái đoán cốt đình phong nam sùng có thể nói là nắm vương thắng lợi đáng tiếc phía trước cái tia nam sùng bị chính mình sống giết dẫn đến mai ngọc hoàn kém một chiêu khó trách nàng hận chính mình đại khái là đoán được chính mình cùng mã đông các liên thủ dết dưới tay cho nên đem chính mình coi là cái đinh trong mắt nhất định phải đem chính mình cầm xuống cho nàng làm nam s ủ n g nàng không đi hà thiên thủ đ ô n g nhiên thản nhiên nói trên đường trở về mai ngọc hoàn nhất định sẽ từ một nơi bí mật gần đó cất g i ấ u hạ đạo thủ nhưng mà không cần lo lắng thực lực của nàng không bằng ta coi như lại đến mấy cái nửa bước lợi tạng cung cấp không đi nửa bộ vô t ự chân kinh nói đi hắn xoay người ánh mắt không hề bận tâm nhìn xem trương linh sơn trương linh sơn chắc tay tại hạ trương linh sơn gặp qua hà đại nhân hà thiên thủ gật đầu nói không tệ làm ầm mầm tốt vô tự chân kinh đều thu thập hoàn chỉnh sao nghe chu hào đã nói giống còn kém mấy quyển trương linh sơn nói kém mấy quyển tại trong tay hoác lưu ngân bị ta cướp được còn có một bản lưu lạc tại một người trong quan tài cũng bị phát hiện bây giờ tám mươi mốt bản tập hợp đủ thỉnh hà đại nhân xem qua nói xong hắn vây vây tay độ ách thiền sư lập tức đi tới đem sau lưng mở rừng ra lộ ra tám mươi mốt khối phiến đá trải qua tiếp đó tấn bộ lui lại bởi vì vẹn vẹn chỉ là cách hà thiên thủ tới gần một tấc hắn cũng cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng trái tim lao nhanh n ả y nhót khẩn trương hoảng sợ tới cực điểm có thể thấy được hà thiên thủ khí tức trên thân khủng bố cỡ nào đây vẫn là hà thiên thủ có thể thu liễm khí tức kết quả nếu là hà thiên thủ toàn lực bộc phát chỉ sợ chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ khí tức k i a chấn s á t hồi phi yên diệt luyện t ạ n g cảnh khủng bố có thể thấy được lốn đốn chu hào bọn người ở tại này nhiều năm đều không thể tập hợp đủ ngươi vừa ra tay liền thuận lợi thành công xem ra ngươi là của ta phúc tướng có muốn theo ta đi ngọc thành đại triển hoành đồ hà thiên thủ tiện tay nắm lên tám mươi mốt khối phiến đá trải qua tiếp đó thuận tay con ra liền đem phiến đá trải qua ném tới sau l ư n g giữ tợn trâu đỏ trên lưng chu hào k h ô n khéo đứng ở một bên, không kêu một tiếng hắn không ngờ tới cẩm thành thế cục biến hóa càng như thế nhanh cũng đánh giá cao bọn hắn tứ đại gia tộc tại hà thiên thủ trong lòng địa vị dưới mắt hà thiên thủ tự mình mời chào trương linh sơn hắn không dám có nửa câu bất mãn thậm chí hận không thể chui vào giữ t ậ n trâu đỏ dưới đáy mông miễn cho trương linh sơn nhìn thấy chính mình mang t h ủ làm loạn cái tiết nhưng là xong đời lấy hà đại nhân tính tình một khi coi trọng trương linh sơn tất nhiên sẽ cho trương linh sơn lớn nhất quyền h ạ mà như chính mình bực này có cũng được không có cũng được c o rơi chết cũng không đủ vì tiếc sớm biết như vậy chính mình liền không nên đi tìm hà thiên thủ còn không bằng trước đây chạy ra cẩm thành sau đó tùy tiện tìm một chỗ a n hưởng quãng đời còn lại hào ít nhất không cần giống bây giờ nơm nớp lo sợ như vậy đa tạ hà đại nhân ta nguyện theo hà đại nhân khứ ngọc thành mưu cái tiền đồ hy vọng hà đại nhân dịu dát trương linh sơn chắp tay nói hà thiên thủ mỉm cười tất nhiên vào môn hạ của ta chính là ta môn sinh vậy thì đi thôi ngọc thành sẽ không để cho người thất vọng lúc này đi trương linh sơn kinh ngạc nói hà đại nhân không nghỉ ngơi một chút để cho học sinh dễ tận tình địa chủ hữu nghị không nên lãng phí thời gian hà thiên thủ thản nhiên nói chính như mã đông các lời nói người này chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình khinh thường với bất luận cái gì lễ nghi phi p h phi p đồ vật nắm bắt tới tay liền trực tiếp rời đi liền dư thừa nói nhảm cũng không nhiều nói nhưng trương linh sơn còn rất nhiều liền muốn cùng người trong nhà nói hà có thể cái gì cũng không không quản chú ý trực tiếp đi theo hà thiên thủ liền hướng ngọc thành chạy thế là trương linh sơn chắp tay nói hà đại nhân học sinh còn có chút sự tình muốn cùng người trong nhà dặn dò có thể hay không cho chút thời gian nửa canh giờ hà thiên thủ nói ta ở đây chờ ngươi nửa canh giờ nếu là không tới cũng không cần tới vẫn là như vậy lời ít m à ý nhiều mã đông các vội vàng nhắc nhở trương công tử còn đứng ngay đó làm gì Mau đi trước ở đó đi theo bên cạnh nhan ngọc khanh đứng xa nhìn hà thiên thủ vẫn không cảm giác được đến đáng sợ ngược lại cảm thấy mặt mũi hiền lành hòa ái dễ gần hôm nay tiếp xúc gần gũi mới phát hiện chính mình căn bản không có cùng nhân ra đối thoại tư cách chương một trăm mười lăm vũ lâm lĩnh ngọc hoàn n ư ơ n g nương g i á lâm chương một trăm mười lăm vũ lâm lĩnh ngọc hoàn lương nương g i á lâm khi trương linh sơn lại độ từ cẩm thành lúc đi ra mang theo hai người du vân cùng âu phương phương mẫu tử âu phương phương tinh thần lực tương đối đặc thù là lúc trước tại khương ra một cái duy nhất bị ảnh hưởng đến tinh thần hoảng hốt người bình thường trương linh sơn đem nàng mang lên dự định khứ ngọc thành làm thí nghiệm xem loại này dị bẩm thiên phú đặc thù tinh thần lực đối với luyện tạng có cái gì trợ giút nếu là thành công chính mình liền có thể mượn nhờ kinh nghiệm cũng làm cho chính mình thuận lợi đột phá luyện tạng đến nỗi làm sao thuyết phục du vân mẫu tử rất đơn giản bởi vì ô phương phương rời đi khương ra sau đó vẫn không quá bình thường tựa hồ thân thể gầy yếu gánh không được mạnh mẽ như vậy tinh thần lực ăn khá hơn nữa dược thiện cũng bổ sung không bên trên mà ngọc thành là cả ngọc châu trung tâm đủ loại kỳ chân dị bảo còn có năng nhân dị sĩ đ ề u hội tụ ở trong đó du vẫn nghe xong đều không cần trương linh sơn nói đều yêu cầu lấy trương linh sơn dẫn các nàng mẫu nữ đi xem bệnh trương linh sơn tự nhiên thuận nước đẩy thuyền đưa các nàng mang lên mang theo hai cái người bình thường chính mình chiếu cố hà thiên thủ vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều từ t ố nói trương linh sơn nói hà đại nhân yên tâm vậy thì đi thôi hà thiên thủ ra lệnh một tiếng dưới chân g i ữ tợn châu đỏ liền bắt đầu chân phát tiến lên nhìn như tốc độ không nhanh nhưng đi tới đi tới phía trước r ắ c như chu hào liền đã thở hồng hộc trương linh sơn thể chất cường đại ô n du vân cùng âu phương phương ngược lại là một chút đều không có gì đáng ngại là người nương tử cùng nữ nhi trên đường mã đông các lôi kéo tiểu vi lại gần hỏi trương linh sơn nói không phải là một cái qua đời đại ca vợ và con gái nữ nhi mắc có quái bệnh mang đến ngọc t h à n h xem quái bệnh mã đông các kinh ngạc nói không nhìn ra có vấn đề gì à dễ dàng như vậy liền bị nhìn đi ra vậy thì không phải là quái bệnh mã đông các không phản bắt được lại nhắc nhở trên đường phải cẩn thận một chút mai ngọc hoàn nhất định sẽ vụ n trộm làm an t o á n bất quá hà đại nhân mạnh miệng mềm l ò n g sẽ chiếu cố chúng ta ân trương linh sơn gật gật đầu hắn đối với hà thiên thủ sẽ xuất thủ tương trợ không ôm hy vọng nhưng mà hắn tin tưởng lấy thực lực của mình cũng giống vậy có thể hộ đến hai người chu toàn sắc trời dần tối lại rơi ra mênh mông m ư a phủn vừa vặn gặp phải một cái thôn chấn một đoàn người liền ở đi vào trong đêm tối trương linh sơn tính một cái vị trí hiện tại phát hiện đường này cách kim quang tự rất xa vốn đang dự định thuận tiện đi kim quang tự một chuyến hiện tại xem ra không được vẫn là chờ ở ngọc thành đứng vững góc chân tìm được thiên hạ c đạo trưởng sau đó sẽ cùng nhau trở về kim quang tự xem mà tại trong lúc này cũng tốt đem tinh thần lực tăng lên như thế liền có thể thời gian dài sử dụng thiên nhãn thông phá vỡ kim quang tự p h á p trận sát xuất càng lớn hơn mà nói đến để thăng tinh thần lực trương linh sơn liền không lãng phí thời gian ngồi xếp bằng qua một đêm tại trên tiết kiệm năng lượng tiền đề đem trên bảng thu nhận bệ b ộ n công pháp đều tăng lên chỉ cần viên mãn lĩnh nộ thế tinh thần lực liền có thể để thăng dù là có chút công pháp chỉ thêm một chút tinh thần lực cũng đáng được một luyện ngược lại trong tay cũng không có có thể để thăng tinh thần lực p h á p m ô n trên đường cũng rảnh rỗi không có chuyện làm c ò n rồi nhỏ đi nữa cũng là thịt có thể xách một điểm liền một điểm một đêm không có chuyện gì xảy ra kế tiếp mấy ngày đại gia tiếp tục gấp rút lên đường hà thiên thủ vẫn là như vậy trầm mặc ít nói nhìn như đối với cái gì cũng không để ý nhưng trên thực tế trương linh sơn chú ý tới hắn kỳ thực vẫn luôn đang quan sát b ú n phía để p h ò n g m ỗ i một chi tiết nhỏ thậm chí đều tự mình đem đổ đầy phiến đá trải qua d i trúc cong lên người có thể thấy được đối với vô tự chân kinh coi trọng trình độ chỉ sợ gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn bị người đoạn cướp đi cũng may mai ngọc hoàn vẫn luôn không có xuất hiện nhưng cái này ngược lại đại biểu mai ngọc h o à n đang nổi lên một đợt lớn càng không thể phớt lờ không sợ t ậ c trộm liền sợ t ậ c nhớ thương a trương linh sơn đối với cái này cũng không thèm để ý ngược lại hắn đều đã có thiên nhãn thông vô tự chân kinh với hắn mà nói chính là phế phẩm không có chút ý nghĩa nào bị trộm cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào cho nên hắn dọc theo đường đi m ộ ư ơ i phân bông u lỏng gấp rút lên đường trên đường đều tại tu luyện thân pháp đặc biệt là viên tiên phóng lưu lại hành vấn pháp coi như không tệ chính là hiếm có đỉnh tiêm thân pháp đáng tiếc môn này thân pháp cũng không viên mãn là viên thiên phóng chính mình mới lĩnh ngộ được còn rất nhiều chi tiết tí vết mặt ngo dọc theo con đường này tiên công vẫn luôn không tốt cũng là ẩm thấp thời tiết khiến cho người mười phần không thoải mái cho dù là bọn họ thực lực cương đại có thể đem trên người khí ẩm hoang khô nhưng tâm tình bên trên kiềm chế vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm tình của mọi người cũng may vận khí không tệ tại mưa rào tầm ta sắp đến lúc rốt cuộc đã tới một cái tên là vũ lâm lĩnh sân chấn núi này chấn giống như một cái hố ba mặt toàn núi chỉ có một đầu ra bên ngoài thông đạo chen đầy đủ loại chạy đến tránh mưa người đi đường và thương đội đám người tranh phía trước sợ sau mà hướng vũ lâm linh p h ó n g đi thỉnh thoảng phát sinh xung đột tiếng kêu to tiếng chém giết cùng trời mưa âm thanh sen lẫn trong cùng một chỗ càng khiến người ta bực bội mẹ nó chen ở đây ăn phân sao để cho lão tử trước đi qua một cái mặt x ẹ o t r ắ n g hán mang theo ba cái đồng dạng hán tử khôi ngô chen qua đám người nghiêm nghị quát lên ngươi thì tính là cái gì dựa vào cái gì nhường ngươi trước tiên qua ngăn tại trước mặt thanh niên mặc áo Lam ngồi ở trên xe ngựa, lệnh nói lao tử là cha ngươi m ặ thanh xèo tráng á n tiến lên một bước, rút bước, r sau l ư g k ả m niên g hăng thương chém vào đ ộ t r xe xe ngựa tiểu Hải Âu, cho bọn hắn tránh hình ra, không cần sinh tranh chết. Phía trước xe ngựa chuyển đến thanh ra, Phía tiểu chết. trước Hải Âu, cho vô vị mặc á o lam nghe vậy không còn cùng đối phương tranh p h o n g mà t â m t r ầ m để cho mã phu tránh ra một con đường h ử m ặ t sẹo tráng hán cười đặc ý đúng rút mã phu kiêm một bàn hai nói lao tử là đoạt phong l ĩ n h triệu huy không phục tới đoạt phong lĩnh tìm ta Người! Thanh niên m đoạt phong lĩnh chính là phụ cận hung nhất một đám sân phỉ chúng ta chuyến này nhiệm vụ trọng đại không nên cùng bọn hắn tranh phong nói xong đệ lên thanh niên quần áo xanh cổ tay thanh niên mặc áo lam hiểu ý dưới mắt không nên cùng bọn hắn tranh phong là bởi vì bọn hắn có bảo vật muốn đưa đi gian thành vì để phong v ắ n nhất nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nhưng trở về liền không có những thứ này băn khoăn nhất định để cho đoạt phong lĩnh dễ nhìn ha ha chưa giúp sữa m a u tiểu tử triệu huy miệ m a i n ở đủ cười vượt qua toàn bộ thương đội liền muốn mang theo ba cái thủ hạ tiến vào trong vũ lâm lĩnh bên trong nhưng vào lúc này chợt nghe đến một tiếng bỏ họ thanh giống như hồng trung đại lữ chấn động đến mức đám người lỗ thai phình to nhịn không được cùng nhau nhìn sang chỉ thấy mưa bụi bên trong một cái tiên phong đạo cốt l á o giả con giỏ trúc đứng tại một đầu giữ t ậ n châu đỏ phía trên châu đỏ hai bên thì đứng mấy cái thân hình khác nhau nam nữ là tranh ngưu lại có thể hàng phục tranh ngưu làm tỏa giá không thể tưởng tượng nổi nhất định là đỉnh tiêm cao nhân nhanh chóng tránh ra để cho cao nhân tiền bối trước tiên qua đúng đúng đúng nhanh tránh ra đám người từng câu từng chữ đều không cần hà thiên thủ lên tiếng vẹn vẹn bởi vì tranh n ư u lộ diện liền cùng nhau nghe lời hướng về hai bên tránh ra dù là chính là vừa mới rất phách lối đoạt phong l ĩ n h triệu huy bây giờ cũng một mặt khẩn trương áp vào trên vách núi đá một mực cùng kính đứng chỉ sợ không cẩn thận chọc dẫn tới tranh mưu liền bị người ta một sừng trâu đâm chết hà thiên thủ vẫn như c ũ n h ắ m chặt hai mắt không coi ai ra gì nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này phản tục một mắt bất quá trương linh sơn đi ngang qua những người này thời điểm quan sát một chút phát hiện cái này đoạt phong l ĩ n h triệu huy nhìn xem bề ngoài xấu xí hơn nữa chỉ có t r ư ừ n g ba mươi tuổi thế mà cũng đã là dịch cân cảnh đình phong quả nhiên càng đến gần ngọc thành bên này nơi phốn hoa gặp phải người thực lực lại cẩn mạnh tù tiện một cái sơn phỉ tiểu đầu lĩnh l i ê n có dịch cân cảnh đ ỉ n h phong thực lực chắc hẳn đoạt phong lĩnh sơn phỉ đầu mục nhất định là đoàn cốt cảnh trái lại bọn hắn cầm thành lớn như vậy thành t r í bây giờ cũng chỉ có hồng chính đạo một cái đoàn cốt cảnh không phụ thâm sơn cung cấp tên tuổi nói lên cầm thành trương linh sơn phát hiện cái này vũ lâm lĩnh địa thế ngược lại là cùng cầm thành tương tự xem như một cái phiên bản thu nhỏ cầm thành bảy vị mời khách q u a n tiến chúng ta nơi này có chuồng bò cũng có thể che gió che mưa sẽ không để cho tranh như gặp gió táp mưa xa tiểu nhị đứng ở cửa hô nói là tiểu nhị kỳ thực g á người khôi ngô cũng là một cái người l u y ệ võ có thể tại nơi này kinh doanh khách sạn chính xác không phải người bình thường có thể làm được chẳng những khéo léo kiến thức rộng rãi thân thủ cũng không thể quá kém hà thiên thủ nói chu hào đem nhu dắt đi chuồng bò chiếu cố thật tốt nhu là chu hào trung thực nghe lời trong lòng nhưng là âm thầm bị khuất hà đại nhân ý tứ của những lời này là để cho hắn cùng nhau ở cùng nhau tại chuồng bò a phía trước mấy lần ở trọ cũng không có dạng này hết lần này tới lần khác hôm nay mưa rào xối xả để cho hắn đi n g ử i phân châu mùi thối ai? ai bảo chính mình không được thích đâu nhân ra trương linh sơn mang theo hai cái vướng v í cũng có thể ở trọ cũng là bởi vì nhân ra lấy được hà đại nhân thưởng thức đáng thương chính mình đường đường đoán cốt lại ngay cả hai cái người bình thường cũng không bằng hắn không khỏi cúi đầu hối h ậ n hối h ậ n chính mình lúc trước liền không nên đi thỉnh hà thiên thủ còn không bằng tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu vật cư cũng so ở đây làm châu l à g ngựa hào thế mà để cho chu hào tự mình đi gặp phòng thủ tranh lưu xem ra hôm nay có thể có việc trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ ngờ tới hà thiên thủ hẳn là phát hiện cái gì cho nên để cho chu hào cái này đường đường đoán cốt cảnh đến trông coi tranh lưu cái này tranh lưu thực lực không thua gì đình phong đoán cốt tăng thêm yêu thú thân thể bản thân sẽ bất phản đối với nguy hiểm cảm giác cũng càng nhạy cảm trương linh sơn âm thầm phân tích chắc hẳn hà thiên thủ một mực bị kẻ gian để ý cũng phiền coi như không thể giết mai ngọc hoàn cũng nhất định phải cho mai ngọc hoàn một bài học để cho nàng biết lợi hại cũng không còn dám tới mấy vị khách quan thật không dễ ý tứ gian phòng đều đầy hôm nay mưa to tới cấp bách người lân cận đều đổi tới chỉ có thể để cho mấy vị khách quan ở trong đại sành ủy khuất một đêm tiểu nhị cười xòa nói không sao tới hai ấm rượu nóng mười cân thịt hà thiên thủ nói mười phần thân dân không có chút nào cao cao tại thượng tư thái tiểu nhị vốn đang lo lắng cơi tranh ngưu người cũng cùng tranh ngưu tính khí một dạng táo bạo hiện tại xem ra chính mình quá lo lắng khó trách người này một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng nhìn xem liền cho người nổi lòng tôn kính quả nhiên hắn phẩm hạnh liền cùng hắn khí chất một dạng được rồi khách quan xin mời ngồi ở đây hai mặt dựa vào tường không người cái g i y tiểu nhị đem mọi người mời đến đông nam khúc quanh cái bàn đám người vào châu u phương phương đột nhiên dùng mình một cái. sắc mặt tái nhuận hai tay như băng đồng dạng r ấ t lạnh trương linh sơn tay phải tại s a u lưng nàng tâm ấn xuống một cái sắc mặt của nàng lúc này mới chậm rãi khôi phục lại hôm nay là l ệ n h a mã đông cắt cảm khái một tiếng liếc hà thiên thủ một cái đã thấy hà thiên thủ lại nhắm mắt lại không núp ních vững như lao tăng hắn quay đầu cho trương linh sơn một cái ánh mắt trương linh sơn gật đầu một cái tất cả mọi người không phải kẻ ngu tự nhiên đều phát giác không thích hợp mã đông cắt thân là đường đường nửa bất lợi tạng thế mà đều cảm thấy rét lạnh có thể bình thường mới ra quỷ khách quan tới đi khối ngô tiểu nhị đưa tới rượu nóng thì khô n ư ờ i t ù n tìm nói mời khách quan Đồng nhiên, mã đông các bắt lại hắn cổ tay tiểu nhị sợ hết hồn kinh ngạc nói khách quan ngài muốn làm gì mã đông các cười nói nơi này có tiểu bằng hữu tới chút ít bằng hữu có thể uống nước nóng ai u là tiểu nhân sơ sẩy tiểu nhân này liền đi làm trà nóng nước nóng còn có điểm tâm nhỏ miễn phí đưa tặng mời khách quan môn u chờ khôi ngô tiểu nhị bồi cười vội vàng chạy tới bếp sau mã đông các thì đối với trương linh sơn lắc đầu nói là nóng có mạch lở nói bóng gió tiểu nhị không có vấn đề là cái người sống trương linh sơn gật đầu một cái lại sờ lên ô phương phương cài chán trong lòng thất kinh c á i chán càng ngày càng lạnh như băng chính mình vừa mới đều dùng khí huyết giúp nàng khu rét lạnh lại còn không thể để cho nàng khôi phục bình thường xem ra có đồ vật gì một mực xâm nhập ô phương phương nếu như hà thiên thủ không có ở ở đây trương linh sơn dùng thiên nhãn thông xem xét lập tức liền có thể thấy rõ đến cùng tình huống gì nhưng dưới mắt hắn chỉ là khiêm tốn lại đem tay phải bỏ vào ô phương phương hậu tâm yên lặng vì đó khu lạnh lấy hắn bây giờ khí huyết dương khí quá lớn đều không cần kích phát khí huyết hòa lò chỉ là đưa ra một chút xíu khí huyết liền có thể để cho nàng ấm áp chính là phải một mực để một khi rút ra bàn tay Âu phương phương liền lại bắt đầu rét run tiểu nhị b ú n ấm rượu nóng hai mươi cân thịt bò nhanh lên đoạt phong linh triệu huy vênh vang đắc ý âm thanh vang lên nhưng khi hắn nhìn thấy hà thiên thủ cũng tại đại đường chỗ ngập ngồi lập tức thu t h ấ p giọng trốn cách xa cái b à n ngồi xuống mà sau đó gọi là tiểu hải âu thanh niên mặc áo la mấy m người cũng đi vào khách sạn hết thể m ộ mươi hai người cầm đầu là đồng dạng mặc áo la mặt m chữ quốc trung niên cử chỉ ngồi nằm đều mười phần chỗ ổn để cho tiểu nhị gộp hai cái cái bản m ư ơ i hai người vây tại một chỗ ngồi xuống nói do quá lớn tiểu vũ mau đem cửa sổ đều đóng lại lời con chưa dứt hắn đ ỗ n g nhiên lộ ra chỗ mắt nghẹn họng biểu lộ chỉ thấy năm cái trẻ tuổi tuấn nam khiêng thịt người c ố c hiệu đem một cái béo tốt nữ nhân như heo khiêng đến trong đại đường ngọc hoàn nương nương g i á lâm đều thất thần làm gì c ò n không quỳ xuống chào đón phía trước nhất thanh niên quát trói thai chương một trăm m ư ơ i sáu chỉ nữ vũ nữ đánh lén chương một trăm m ư ơ i sáu chỉ nữ vũ nữ đánh lén ngọc hoàn nương nương những người khác đang một mặt kinh ngạc còn không có phản ứng lại lam y trung n i ê n đã mang theo đám người quỳ xuống bãi nói gặp qua phong đâu ngọc hoàn nương nương đại nhân chúc ngọc hoàn nương nương dung mạo không lão mỹ mạo trường tồn đám người ngây người ngươi dạng này chúc người không sợ bị đánh sao ai cũng biết người này một chút đều không khuôn mặt đẹp tương phản cực độ xấu xí châm trọc như thế là không muốn sống nhưng ra đại gia ngoài ý liệu mai ngọc hoàn một chút cũng không tức giận ngược lại lớn cười ha ha ha thưởng cầm đầu nam sủng lập tức từ trong bọc móc ra nửa cái đùi cũng không biết là giã thu gì chân đen xỉ nói đây là ngọc hoàn nương nương ăn còn dư lại phúc ăn thưởng cho ngươi đa tạ ngọc hoàn nương nương ban thưởng ngọc hoàn nương, nương người đẹp thiệt tâm trường sinh bất、láo. lam y trung niên như nhặt được trí bảo cầm lấy dã thu chân liền cắn một mặt vui vẻ chịu đựng dáng vẻ trong khách sạn những người khác thì đều trận mắt hốc m ồ m nhìn xem một mặt này bọn hắn không thể nào hiểu được lại rất sốc cái kia lam y trung niên dù sao cũng là cái này một nhóm thương đội thủ lĩnh hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực không kém vì sao tại cái này ngọc hoàng trước mặt nương nương cùng cầu một dạng nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền hiểu rồi bởi vì con chó này khí tức trên thân đông nhiên bắt đầu tăng v ọ t vẹn vẹn chỉ là ăn cái kia mấy ngục thịt trong thời gian thật ngắn thực lực lại có để thăng gặp qua ngọc hoàng nương nương đám người cùng nhau quỳ xuống một mặt tất cung tất kính. không có người nào là đ ồ n g ố c từ vừa mới lam y trung niên s ư n g hô bọn hắn biết được ngọc hoàn g nương nương là phong đ ô cao nhân dưới mắt nhìn thấy đối phương tùy tiện ăn còn dư lại phúc ăn liền có thể mang đến kinh người như thế hiệu quả có thể thấy được thủ đoạn đối mặt cường giả như thế dám can đảm không quỳ có trời mới biết sẽ tao nộ cái gì ân không tệ đều hay bình thân mai ngọc hoàn g cười tủm tỉm nói một câu tiếp đó chỉ định một cái phú ư vị vừa vẫn an vị tại hà thiên thủ bên cạnh trên bàn cười nói lao hả lại gặp mặt hà thiên thủ nhắm mắt dưỡng thần liền nàng không thèm để ý mai ngọc hoàn cũng không để bụng vừa nhìn về phía trương linh sơn chê bữa chớp chớp mắt trương linh sơn tê cả ra đầu thu hồi ánh mắt vô vị mai ngọc hoàn thất vọng lắc đầu đông nhiên hai mắt ngưng lại nhìn về phía trương linh sơn bên cạnh thân hỏi ngươi người trẻ tuổi kia ngược lại là kỳ quái không muốn ôm ngươi ôn hương n h u y ễ n ngọc ngọc hoàn n ư ơ n g n ư ơ n g ngược lại ưa thích ôm một cái ở mất tách tách người giấy có ý tứ gì trương linh sơn lông mày nhũ một cái chỉ thấy mai ngọc hoàn trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu hà thiên thủ lúc này cũng đột nhiên mở to mắt nhìn về phía trương linh sơn bên tay phải vị trí chính là ô phương phương đang ngồi vị trí thế nhưng là vốn hẳn nên đang ngồi ô phương phương không biết nơi nào đi thay vào đó là một người mặc ô phương phương quần áo người giấy chỉ thấy người giấy khuôn mặt bị thủy t h ấ m ư ớ t vẽ lên n g ũ q u a n đều mơ hồ vì một đ o ạ n quỷ dị chính là nghe được đại gia nghị luận nàng người giấy bông nhiên vặn vẹo hố néo đầu ô chọc cặp mắt vô thần trực câu câu nhìn về phía mai ngọc hoàn vừa quay đầu nhìn về phía du vân phát ra cùng ô phương phương một dạng tiên chân vô t à âm thanh nói nương nữ nhân này tại sao lại mập lại xấu là heo chuyển thế đầu thai sao a du vân một tiếng hoảng sợ thét lên vô ý thức liền đem người giấy đẩy đi ra Cả người bịch người m ộ trương tiếng t ngã nhào ê n trong miệng đất, to, hô h p phương, phương ta phương. phương. Không người Không nàng. Bởi vì cùng trong ta Bởi để ý vì linh ú c nhất h t ờ Mai g ọ c o to, mèo chảo, à n tiếng phẫn nộ giống Hán thân trên bán như hung hăng người Phang. Trưng Linh phát chết. thể ghế cái một tự tìm tốt từ tay trộm tới ra ra, giấy. câu sơn hai chân trên mặt đất bỗng nhiên đạt một cái cả người bay ngược mà ra vốn định lưu lại người giấy cùng mai ngọc hoàn chó căn chó lại không ngờ tới vô luận chính mình như thế nào di động cái kia người giấy đều chết từ địa dính tại trên tay mình t h ư n h ư sinh trưởng ở trên tay mình cùng mình hợp là một thể là bởi vì ta một mực đem để tay tại ô phương phương phía sau lưng vì nàng khúc lạnh cho nên mới bị thừa lúc vắng mà vào dính tại trên tay sao trương linh sơn âm thầm suy nghĩ nói như vậy từ đi vào khách sạn vào chỗ sau đó ô phương phương liền bị người dấy đổi nhưng bọn hắn nhiều người như vậy tính cả hà thiên thủ ở bên trong thế mà vẫn luôn không có phát hiện nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là chân chính ô phương phương đi nơi nào chính mình đem nhân ra hai mẹ con mang ra kết quả còn chưa tới ngọc thành ô phương phương liền gặp nguy hiểm hơn nữa ngay tại chính mình dưới mí mắt hi hi hi ca ca bảo hộ ta à đừng cho cái kia xú nữ nhân đánh chúng ta à nếu không thì ngươi cũng sẽ bị đánh chết hi hi hi tay phải dán người giấy phát ra chói hai tiếng cười đ ù a giống như ma âm giống như có thể châm ngỏi người tiếng lòng cảm xúc nếu như là bình thường người chỉ sợ sớm đã thấp thỏm lo âu cả kinh chân tay luôn cuống nhưng mà v a n h ngất trời dương khí b ộ c phát ra trương linh sơn lên cơn giận dữ b a n g bạc khí huyết t ừ tay phải phun ra người giấy phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết một đạo khí tức cấm lãnh như là nước chạy lập tức liền muốn từ người giấy trên thân chui ra muốn chạy trốn trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay trái nô ra một tay lấy cái kia nước chạy hư ảnh bắt được trương i ế p linh sơn nghiêm nghị quát lên đã thấy người giấy bỗng nhiên không còn sợ hãi ngược lại mỉa mai nở nụ cười ngươi còn có tâm tư lo lắng người khác thì ra đúng lúc này mai ngọc hoàn lăng lệ thủ trạo đã phước đến mà hà thiên thủ cũng không biết tại làm gì ngần ra thế mà không có đuổi kịp cứu viện bất quá trương linh sơn vốn là cũng không trông cậy vào hà thiên thủ cứu người chỉ thấy thân hình hắn nảy lên tại chỗ lưu lại tàn ảnh phân thân mai ngọc hoàn vừa vặn đánh trúng tàn ảnh lông mày phút chốc nhữ một cái trong nháy mắt liền bị tàn ảnh bên trong tích chứa huyết sắt chi khí bao trùm toàn thân dù là nàng chính là ba bẩn đỉnh phong cường giả cũng cảm thấy sửng sốt một cái trước mắt m à liền một cái trước mắt này hà thiên thủ cọ p h ư c đến bàn tay một phân thành hai hai phân thành bốn trong nháy mắt liền biến thành mấy ngàn t r ư ờ n g ảnh cùng nhau đánh vào mai ngọc hoàn trên thân khí mô lấp lõe mai ngọc hoàn phù một tiếng phun ra m g u tươi tròn xoe thân hình bịch đạp nát khách sạn v á c tượng điên cùng chạy ra ngoài nàng trong lòng thầm nếu là sớm biết trương linh sơn là người u minh chính mình tuyệt sẽ không phất lờ cứ nhiên bị tên này đều chưa biết tiểu tử âm một cái đáng chết thật vất vả thỏa thuận tốt kế hoạch vốn nên là không có sơ hở nào lại bị tiểu tử này hỏng chuyện tốt chờ ngày khác đem hắn bắt được nhất định để cho hắn gặp thực c ắ n nỗi khổ hà thiên thủ đừng đuổi theo giống như ngươi có thể g i ế t ta tựa như trở về nhìn xem ngươi người à cẩn thận bọn hắn một cái cũng sống không thành mai ngọc h o à n cười lạnh nói hà thiên thủ cũng không lên tiếng đuổi sát mà tới trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường đao chém ra một đạo vết đao phá không mà tới làm Đã trong h ấ y m khách sạn trương linh sơn đang thi triển phân thân cùng huyết sát chi khí né tránh mai ngọc hoàng trong nháy mắt đến trước dưới tay nam sùng vị trí phanh phanh hai cước liền đã chết hai người tiếp đó xoát rút ra khảm đao huyết sát đao pháp sự việc nhanh chóng đồng dạng hướng về cái kia thịt người cố kiệu nửa bức luyện tặng mà đi đừng cho là ta giống như bọn họ ta chính là nửa bức luyện thịt người cố kiệu hét lớn một tiếng trên thân màng ánh sáng sinh ra nhưng còn chưa kịp ra chiều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ánh mắt đ i ê n đ ả o không phân biệt đông nam tây bắc thì ra liền một sát na kia cơ phu đầu của mình liền cùng cơ thể chia lịa làm sao có thể trong lòng hắn khó có thể tin bất quá là bình thường không có gì lạ phổ thông thẳng a o dựa vào cái gì có thể một đao chặt đứt đầu của mình chẳng lẽ đây chính là bốn người sắp chết dù là còn có ý thức cũng không nhân lý hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trương linh sơn đem còn lại nam sùng chém chết mà xuyên thấu qua vừa mới mai ngọc hoàn phá tan lỗ lớn đến xem phía ngoài mưa to tựa h ầ ngừng mưa đã cạnh sơn h u y đệ ma đông c ắ c nhắc nhở nếu như không có đón sai cái trận mưa này chính làm ai ngọc hoàn tìm tà ma dợ cho quỷ bọn hắn lui quả nhiên theo mưa cạnh bên ngoài cũng mất cuồng phong toàn bộ khách sạn đều trở nên ấm áp lên trương linh sơn một ngụm đem trong miệng hàm chứa người giấy âm linh phun ra nói ô phương phương ở nơi nào ha ha người nếu dám giết ta nhất định tìm không thấy bá không chờ hắn nói xong trương linh sơn liền đem nó lại độ ném tới trong miệng hút vào hư trong phủ cùng lúc đó khí huyết h ỏ a lọt tại hư phủ một s ấ y khô trong nháy mắt đem luyện hóa điểm năng lượng năm v đốt khó trách có thể giấu ở bên cạnh liền hà thiên thủ đều không phát hiện được quả nhiên là đại bồ trương linh sơn nhảy t m vào khách sạn nóc phòng kích phát thiên nhãn thông cấp tốc hướng về bốn phía tính cả trên trời dưới đất đều xem xét một lần quả nhiên liền thấy có khí ẩm thấp hướng về phương bắc đỉnh núi bên kia chạy xuôi mà đi la mã những người khác ngươi xem ta ra ngoài đi loanh quanh a mã đông cắt trong lòng căng thẳng nếu là đối phương trở lại nữa làm sao bây giờ ta một người gánh không được à? không người ứng thanh bởi vì trương linh sơn đã nhanh như điện chấp chạy xa x á u vũ lâm lĩnh bắc bộ trên đỉnh núi hai người mặc cô gái áo tím phân ra trái phải bên trái cầm trong tay hồng dù nữ t ử nói không biết vũ nữ thế nào như thế nào nửa ngày còn không có động tĩnh gấp làm gì hà thiên thủ mặc dù lợi hại nhưng chỉ mạnh tại võ đạo chỉ cần không cùng hắn chính diện giao phong hắn chính là một cái hồ giấy dưới mắt có mai ngọc hoàn giúp vũ nữ k i ể m chế đối phương mà tại vũ lâm lĩnh cái này ẩm thấp chi địa vũ nữ chính là vô địch vô tự chân kinh hẳn là h ắ n vật trong bàn tay một cái k h á c tóc đen khoác mặt nữ tử tử tồn nói đối với vũ nữ bản lĩnh tràn ngập tín nhiệm h ồ n g dù nữ tử lại nói nhưng nếu là vũ nữ cầm vô tự chân kinh chạy đâu ha <cười> ha chạy cái kia vô tự chân kinh cũng không phải dễ cầm đối với người bình thường tới nói chính là tấm đá bình thường nhưng đối với chúng ta tới nói vậy thì nặng tựa và cân không có hai người chúng ta hỗ trợ nàng cầm động sao nói cũng đúng hai người liền thấy một cái béo tốt thân ảnh liền xông ra ngoài một cái khác l á o giả tóc trắng theo sát phía sau là mai ngọc hoàn cùng hà thiên thủ hồng dù nữ tử kêu lên tóc đen khoác mặt nữ tử cấp tốc đẩy ra trước mắt tóc đen trầm giọng nói chuyện gì xảy ra mai ngọc hoàn chạy thế nào ra vũ lâm l ĩ n h bên ngoài không có ý định liên thủ sợ là xuất hiện ngoài ý m u ố n ngươi nhìn bên kia mưa đã cạnh vũ nữ thù pháp hồng dù nữ tử sắc mặt khó coi dây v ò nửa ngày như vậy thế mà cái gì đều không hoàn thành đơn giản không công làm hại thời gian nàng cũng không phải là nhản dôi không chuyện gì bỏ xuống trong tay nhiệm vụ tới ở đây chính là vì cầm tới vô tự chân kinh nếu là không công mà lui lại chậm trễ nhiệm vụ của mình bên trên trách tội nàng có thể không chiếm được lợi ích đi xem một chút chuyện gì xảy ra khoác mặt nữ tử sắc mặt đồng dạng khó coi hai người thân hình k h ẽ động h ồ n g dù nữ tử giống như có thể mượn nhờ dù lực cưỡi gió mà đi trong nháy mắt liền phiêu đến mấy trượng xa khoác mặt nữ tử thì chân đạp chỉ đen tóc dài giống như cưỡi tại tóc đen trên thác nước v è o liền chạy sôi mà ra đi tới nơi xa đông nhiên một người mặc váy lục gậy gò nữ nhân rơi vào hai người trong tầm mắt vũ nữ hông dù nữ tử quát lên chuyện gì xảy ra vì cái gì cùng mai ngọc hoàng chia ra hành động khoác mặt nữ tử liền nói, trên người n g ư y i mang theo đồ vật gì vũ nữ nói vừa đi vừa nói mai ngọc hoàn đem chúng ta hố hà thiên thủ thủ hạ có u minh người u minh hai người trong lòng đều là cả kinh đối với phong đô dạng này quan phương tổ chức bọn hắn càng e ngại u minh tổ chức ngầm như vậy bởi vì phong đô làm việc có đôi khi còn muốn dựa vào bọn hắn một phương diện xem như phong đô dưỡng khấu tự trọng một phương diện khác có một số việc trên mặt nội không tiện độc thủ hoặc là nhân thủ không đủ tình huống phía dưới phong đô liền sẽ mượn nhờ bọn hắn lực lượng cũng tỷ như hôm nay cùng mai ngọc hoàn hợp tác nhưng mà u minh nhưng xưa nay sẽ không cùng bọn hắn hợp tác bởi vì u minh có thể nuốt chừng bọn hắn tới l u y ệ n công cùng hợp tác không bằng trực tiếp ăn trừ phi gặp phải một chút ép bất đắc dĩ khó giải quyết tình huống u minh đối bọn hắn cho tới bây giờ cũng là thi hành đuổi tận giết tuyệt chính sách có thể nói cực kỳ đáng giận hơn nữa tàn khốc m ẫ u chốt nhất chính là u minh thủ đoạn tương đương không tầm thường chính là bọn hắn những thứ này quỷ vật khắc tinh dưới mắt hà thiên thủ sổ sách dưới c o i u minh người chính xác không nên tiếp tục hợp tác miễn cho bị đối phương ăn một miếng đi các nàng liền bị thiệt lớn người kia rất mạnh sao hồng dù nữ t ử hỏi vũ nữ nói chỉ nữ bị hắn một tay chấn không thể động đậy một ng càng như thế kinh khủng hồng dù nữ tử mặt lộ vẻ kinh hãi chỉ nữ thực lực đại khái là các nàng một nửa tính cả cùng vũ nữ phối hợp chỉ nữ thực lực còn có thể lại tăng lên nữa có thể tăng lên đến ba lần tính được so với bọn hắn mỗi người đơn độc chiến lực đều càng mạnh hơn lại thủ đoạn phong phú hơn bí mật hơn dù là chính là hà thiên thủ dạng này ba bẩn cao thủ cũng không phát hiện được nhưng mà chiến lực như vậy c ư nhiên bị một mũ ngớt đơn giản không thể tưởng tượng nổi hỏng khoác mặt nữ tử sắc mặt đông nhiên biến đổi quát lên vũ nữ ngươi không nên tới ngươi đây là hại chúng ta à nếu đối phương đuổi đi theo chúng ta ha không bị một mẹ hút gọn không cần lo lắng vũ nữ cười nhạt một tiếng tiếp đó giải khai quần áo lộ ra bên trong gầy yếu nữ h à i thân ảnh cười nói lần này mặc dù không được đến vô tự chân kinh nhưng gặp một cái hạt giống tốt nàng linh thức đặc thù có thể giúp chúng ta che đậy che đậy cái gì một cái hùng hậu giọng nam đ ố n g nhiên ở một bên vang lên chương một trăm mười bảy đêm trắng phủ chủ vết tích chương một trăm mười bảy đêm trắng phủ chủ vết tích h a i tam nữ kinh hãi vô ý thức làm ra phán đoán thân hình bay vụ tản ra phân rút lui ba phương hướng phanh vũ nữ sau lưng một đỉnh đụng phải đồ vật gì s ắ c mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh hoảng sợ tới cực điểm chỉ thấy một tấm đỏ bừng s ắ c đại thủ trùm lên trước mặt của nàng đem nàng ánh mắt toàn bộ che lại phốc phốc trong bụng đột nhiên đau xót vũ nữ cảm thấy đối phương một cái tay khát soát cắm vào trong cơ thể mình đem ô phương phương kéo ra ngoài tha mạng vũ nữ ai thanh cầu đạo khí lực cả người tại thời khắc này mất mát không còn sót lại chút gì chỉ cảm thấy người trước mắt này chính là một cái đại hòa bếp lò vô luận mình có thể phóng thích bao nhiêu nước mưa đều sẽ bị đối phương khoảnh khắc hơi cho khô người này chính là chính mình lớn nhất khắc tinh bình sinh gặp người khủng bố nhất trốn hồng dù nữ tử cùng khoác mặt nữ tử thấy cảnh này từng cái kinh hồn nghèo túng dọa đến hồng dù cùng tóc đều không bị khống chế nổi lên vội vàng lôi kéo các nàng điên cùng hướng về nơi xa bỏ chạy t r ạ m trương linh sơn một tiếng quát trói thai tay phải x o á t đem đen như mực khảm đao ném ra ngoài thân đao vạch phá bầu trời thiết cắt ý cảnh r a chỉ trong đó phản phất đem toàn bộ không gian đều bị cắt ra cái kia đang điên cùng chạy trốn khoác mặt nữ tử chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh leo tình phong đánh tới cả người liền xoẹt chia hai nửa nằm trên mặt đất dãy r ù và mẹo hồng dù nữ tử không dành chú ý bên kia giá tiếp theo từ trên trời đi xuống to lớn bản chân s ô n g tới mặt phanh hồng dù bị một c ư ớ c đập thành phân vụn nữ tử đi theo rơi thẳng xuống rơi vào trong hồng dù mảnh vỡ thân thể vặn vẹo vì một đ o ạ n phát ra kêu r ê n thanh âm liền ba người các ngươi sao trương linh sơn đem ba người tụ lại cùng một chỗ một bên hỏi một bên xem xét tóc d à i nữ tử thường thế hắn muốn biết đơn thuần thiết các ý cảnh có thể đối với mấy cái này quỷ vật tạo thành cỡ nào tổn thương chỉ thấy tóc d à i nữ tử tách ra hai nửa cơ thể vô luận như thế nào cũng không cách nào hợp là một thể tựa như cái kia thiết các ý cảnh đem nàng thân thể tất cả hoa văn đều phá hủy cũng không còn cách nào nối liền cùng một chỗ không lên tiếng sao trương linh sơn nhìn ba người không trả lời vấn đề liền gạt ra một dọn tinh huyết rơi xuống trên tóc dài nữ tử tóc s ù i tinh huyết giống như hòa trùng trong nháy mắt liền đem nữ tử tóc n ó n g lửa ngọn lửa hừng hực đốt cháy tàn phế khu a tóc dài nữ tử phát ra g à o thét thảm thiết âm thanh giết ta có bản lĩnh giết ta chúng ta đ ê m trắng sẽ vì ta bảo thủ cái gì đ ê m trắng trương linh sơn kinh ngạc hỏi vũ nữ kinh ngạc hơn ngươi không biết ta nhóm đem trắng chẳng lẽ ngươi không phải u minh người dĩ nhiên không phải u minh ha có thể cùng ta đánh đồng trương linh sơn từ tốn nói không phải hắn tự đại mà là hắn căn cứ vào trước đây phương thu nguyệt sổ tay lên biết trong u minh người thôn vệ âm linh tà ma cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện hóa mà chính mình khi huyết h ỏ a lò đốt một cái lập tức liền có thể luyện hóa có thể có được số lớn điểm năng lượng trong u minh người há có thể cùng hắn đánh đồng thì ra không phải trong u minh người vũ nữ nhẹ nhàng thở ra nói đã như vậy vậy chúng ta cũng không phải là đ ị c h nhân ngươi thả chúng ta đi ta sẽ giúp các ngươi đối phó mai ngọc hoàn trương linh sơn nói trước tiên nói một chút đêm trắng là cái gì vũ nữ nói ban ngày như đêm quỷ đạo trường tồn chúng ta cũng là đêm trắng người chỉ cần ngươi thả chúng ta chúng ta đem trắng từ một nơi bí mật gần đó cho ngươi cung cấp trợ rút tất có thể nhường ngươi trở thành toàn bộ ngọc châu nam nhân có quyền thế nhất lợi hại như vậy trương linh sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc tiếp đó dò xét ba người các nàng nói nhưng các ngươi ba cái vì cái gì yếu như vậy ngươi ba người giận dữ trương linh sơn không để ý đến sự bất lực của các nàng cùng nộ mà làm một tay lấy đang cháy tóc dài nữ tử nắm lên miệng lớn một nốt đem hắn đưa vào ưu trang phủ nói ngược lại đã cháy hỏng cơ thể cũng không khôi phục được không bằng giúp ta giải thẻ một chút vũ nữ cùng dù nữ mặt lộ vẻ hãi nhiên Nhìn n h k ô trương h linh a sơn a、so、u âm thầm phân tích thầm nghĩ những thứ này quỷ vật mặc dù chống cự không nổi chính mình khí huyết hòa lò nhưng năng lực cũng không có thể khinh thường nói không chừng có chút quỷ vật liền có thể làm bị thương chính mình dù sao mấy người kia s o lưng không phải còn có một cái đêm trắng tổ chức sao khẳng định có càng nhiều quỷ dị hơn tà ma nếu là có thể g i ế t đến đối phương đại bản doanh như vậy bốn người gạt chúng ta người chính là ưu minh hỗn đản vũ nữ phát ra phẫn nộ kêu to đúng thì sao trương linh sơn l ờ i n h ắ c cùng nàng tranh luận mặc dù không có gia nhập vào ưu minh nhưng hắn mở ra ưu phủ cũng có thể xem như ưu minh một thành viên ban ngày như đêm quỷ đạo trường tồn phủ chủ sẽ vì chúng ta báo thủ vũ nữ rít lên một tiếng trên người thủy khí bỗng nhiên bắt đầu ba động tựa như một cái thủy cầu liền muốn nổ tung、Bá. trương linh sơn một cái nắm cổ của nàng trong tay khí huyết tẩm vang mà tới a vũ nữ phát ra thê lương kêu to khí tức trên thân lập tức tán loạn ra cả người lập tức trở nên huệ vải suy sụp ở trước mặt ta muốn tự sát cũng không môn trương linh sơn cười lạnh một tiếng nhìn về phía dù nữ nói ngươi có bản lãnh gì cũng thi triển đi ra dù nữ không nói gì nhắm mắt c h ờ chết biết tại trước mặt u minh các nàng tuyệt không đường sống không cần thiết lãng phí tinh lực làm cái gì vùng vây dây chết muốn chết có thể trả lời vấn đề của ta có thể cho các ngươi một cái thông thoái trương linh sơn nói đi không chờ bọ đồng ý trực tiếp hỏi các ngươi đêm trắng tổng bộ ở nơi nào phủ chủ là ai Thực lực gì, có thể trở ta? rất thể ta, trên. hay không cảnh cảnh chỉ khi chúng phủ chủ cái bóng đều đụng không lực có của của có cái liền gì, ngăn ngươi bóng đụng bên yếu, ý Ý đều dễ vũ nữ s ù i lơ trên mặt đất nhìn thấy trương linh sơn lại phải đem để tay đến gãy của nàng vội vàng kêu lên nhưng không có trả lời phía trước hai vấn đề có thể thấy được hoặc là không biết hoặc là dù là chính là chết cũng không nói trương linh sơn lại hỏi ngươi nói cháu gái ta là hạt giống tốt cũng may nơi nào linh thức lại là cái gì như thế nào đặc t h ủ pháp ha ha ha vũ nữ nghe vậy nợ nụ cười nhìn về phía ô phương vương trong mắt đột nhiên toát ra một tia trào phúng nàng nhất định là quỷ đạo thành nữ chỉ cần ngươi mang theo nàng liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức ta khuyên ngươi sớm làm còn có chuyện tốt bậc này trương linh sơn mặt lộ vẻ k i n h hỉ vũ nữ âm thanh n â m vì đó trì trệ hóa ra ra hỏa này là thằng điên a chẳng những không sợ phiền phức ngược lại còn nghĩ dùng ô phương phương dẫn tới những người khác vô c h i không sợ a đùa với lửa người nhất định đem bị lửa thiêu hủy vũ nữ tự hồ đã thấy được trương linh sơn kết cục niệm ai nợ nụ cười ngươi cảm thấy là chuyện tốt là được ít nói lời vô ích trả lời những vấn đề khác đi vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là linh thức đạo môn chủ tu linh căn phật môn chủ tu tuệ căn quỷ đạo chủ tu chính là linh thức tại trong đạo môn phật môn cũng gọi thần hồn thần thức n g ư ơ i chất nữ trời sinh linh thức cường đại lại không có linh tuệ c h i căn đợi một thời gian cơ thể nhất định bị linh thức thốn vệ trở thành chân chính â m linh trương linh sơn trong lòng khẽ động nói linh thức có phải hay không tinh thần lực vũ nữ nói người phan tục có thể xương tinh thần lực thì ra là thế vậy ngươi vừa mới nói nàng linh thức đặc t h ủ có thể giúp các ngươi che đậy hành tùng như thế nào che đậy trương linh sơn lại hỏi vũ nữ nói nàng còn không có triệt để biến thành em linh trên thân lại có đặc thù dương khí gia trì như thế liền có thể che đậy trên người chúng ta âm khí từ đó che đậy hành tung thế nhưng chỉ là đối với người bình thường tới nói ta muốn nàng trên người đặc thù dương khí chính là n g ư ờ i quán tâu h cho nên ngươi có thể đuổi kịp chúng ta nàng ngược lại là rất thông minh nhưng mà đoán sai trương linh sơn có thể đuổi kịp bọn hắn không phải là bởi vì cho ô phương phương quán tâu h dương khí mà là bởi vì nắm giữ thiên nhãn thông bất quá chuyện như vậy cũng không cần phải nói cho đối phương biết như thế nào giải quyết trên người nàng linh thức vấn đề để cho nàng luyện võ cường thần kiện thể từ đó phối hợp quá mạnh linh thức ngươi cảm thấy được hay không đến thông trương linh sơn lại hỏi vũ nữ lập tức g ư ờ i muốn phối hợp linh thức cái kia phải có cường đại cỡ nào cơ thể ngươi đừng nghĩ chỉ nàng thân thể nhỏ bé này không chịu được lâu nói đến đây nàng bỗng nhiên nói ta xem như nhìn h i ể u rồi ngươi chính xác không phải u minh người và không không sẽ hỏi ra nhiều như vậy ngu xuẩn vấn đề đây đều là thưởng thức có thể thấy được ngươi xuất thân thấp hẹn không có chút nào bối cảnh liền người như ngươi tại hà tiên h thủ phía dưới không sống được lâu đâu Bá. Trương linh Sơn đột nhiên ra tay, ra Sơn Linh nhiên đem v hơn nữa những thứ này nếu đều là thưởng thức chờ đến ngọc thành tìm chút sách xem hẳn là cũng liền giải không sai b ị t lắm không có thời gian nghe nữ nhân này nói nhảm bên kia dù nữ thấy thế biết cái tiếp theo chính là chính mình lúc sắp chết phát ra hô to ban ngày như đêm quỷ đạo t r ư ở n g tồn lộc cộc trương linh sơn một ngụm đem nàng thôn p h ệ chó má gì quỷ đạo bồi bổ một đám trong âm u r ò i bọ cái kia hoác lưu ngân cũng ỉ vào quỷ đạo pháp thân tự cho là vô địch lại bị chính mình một đ a o đánh bại có thể thấy được cái này quỷ đạo chính là tiểu đạo l ạ không nổi đỡ sóng gì ít nhất tại chính mình khí huyết họa lò trước mặt chính mình hoàn toàn không sợ bất quá vũ nữ nói chính mình bây giờ ý cảnh còn rất yếu liền bọn hắn phủ chủ cái bóng đều không đ ụ n g tới vô luận nàng nói có đúng không là cố ý k h o a t r ư ờ n g chí ít có một điểm không có nói sai mình quả thật phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp đem thiết các ý cảnh tăng lên tới đệ nhị trọng a đây là cái gì trương linh sơn đang muốn rời đi nhưng quanh năm sở thi thói quen tốt để cho hắn chú ý tới tóc d à i nữ tử vừa mới vị trí đột nhiên nhiều một cái đen x ì tiểu cầu mặc dù tóc d à i nữ tử đã chết lại bởi vì là linh thể liền một chút cái gì ngân phiếu binh khí đan dược cũng không có lưu lại nhưng mà cái này tiểu hắc cầu tuyệt đối là từ trên người nàng lưu lại như vậy từ đâu tới đâu là mới vừa bị ta dùng tinh huyết đem đầu tóc tiêu hủy sau đó liền lưu lại sao trương linh sơn âm thầm suy nghĩ nghĩ như vậy hắn lại bước ra một giọt tinh huyết rơi xuống dù nữ hồng trên r ù hoa hồng dù trong nháy mắt nóng lửa đốt thành hư vô quả nhiên trương linh sơn liền thấy một cái màu đỏ tiểu cầu hắc i tiểu ệ n ra ra mà ra h cầu l à tóc tiểu hồng cầu là hồng dù cái kia vũ nữ lưu lại cái gì đâu trương linh sơn cẩn thận ở trên núi tìm kiếm vừa mới bắt được vũ nữ thời điểm phải chăng bởi vì động tác quá lớn đem ấy thứ đánh rơi địa phương nào đâu、Bá. thiên nhãn thông cấp tốc kích phát một cái trước mắt quả nhiên liền thấy một cái tiểu lưu ly bình trương linh sơn một tay đem nắm lên lần này không dùng tinh huyết đem hắn tiêu hủy mà là cầm trong tay thưởng thức xem thứ này như thế nào sử dụng đáng tiếc vô luận hắn như thế nào thí nghiệm kích phát thiên nhãn thông xem xét ảo rượu trong đó cũng không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì tính toán lấy về để cho mã đông các xem nói không chừng hắn biết nghĩ tới đây trương linh sơn thân hình k h ẽ động liền dẫn ô phương phương bay trở về trong khách sạn vũ lâm lĩnh chỉ thấy người trong khách sạn đều trốn hơn phân nửa bao quát cái kê làm y trung niên thương đội cùng đoạt phong lĩnh mặt thẹo tri đều dành thời gian rời đi nơi thị phi này sơn huynh đệ mã đông các nhìn thấy trương linh sơn trở về lập tức nhẹ nhàng thở ra xem ra đối phương đã chạy xa sẽ lại không trở về trương linh sơn nói hà đại nhân còn chưa có trở lại vừa nói đem ô phương phương đưa cho một mặt lo lắng du vân trong tay tiếp lấy thuận thế ngồi xuống để cho tiểu nhị tiếp tục thực đủ mã đông các cũng ngồi xuống theo nói đúng vậy à bất quá không cần lo lắng mai ngọc hoàn bản thân cũng không phải là hà đại nhân đối thủ lại bị hà đại nhân kích thương nàng lần này coi như không chết cũng là không nổi cái gì xong、so、lớn như thế thì tốt trương linh sơn gật, gật đầu sau đó lấy ra vũ nữ lưu ly bình nhỏ nói lạo mạ giúp ta xem thứ này dùng như thế nào mã đông c á t tiếp nhận vật này tay phải bỗng nhiên cứng đờ, kém chút đem bình nhỏ vứt trên mặt đất kinh ngạc nói thứ này làm sao ngươi tới ngươi nói trước đi ngươi có thể biết không ta không biết nhưng nếu như ngươi nói lai lịch ta có thể liền quen biết phía trước mưa kia là tà ma khiến cho bình nhỏ này chính là ta truy tà ma thời điểm từ trên người nàng r ớ t xuống trương linh sơn nói mã đông c á t vội vàng bung ô tay đem bình nhỏ bỏ trên bàn tiếp đó cọ nhảy lên tối lui đến một bên kêu lên đây là quỷ bạo cái kia tà ma có thể làm ra mưa to toàn dựa vào thứ này ngươi cầm nàng cái đồ chơi này làm gì dính thứ này liền sẽ có vết tích vạn nhất cái kia tà ma người sau lưng tìm đến liền xong đời vừa nói hắn vội vàng đem hai tay càng không ngừng ma sát tựa hồ muốn nhờ vào đó đem trên tay quỷ bảo vết tích làm hao mòn sạch sẽ thì ra thứ này có thể làm ra mưa to như thế nào thi triển trương linh sơn hiếu kỳ hỏi mã đông cắt một mặt im lặng tức giận nói ta làm sao biết ta cũng không phải ấm quỷ. ngươi nhanh đem thứ này ném đi nắm giữ quỷ bảo tuyệt không phải phổ thông ấm ủy sau lưng nhất định có thế lực lớn cái gì thế lực lớn đêm chăng sao im lặng m ã đông c ắ t đông nhiên một tiếng lệ khiếu không cần nhắc lên cái tên này đồng dạng sẽ có vết tích người sau lưng theo dõi mà đến dù là chính là hà đại nhân cũng ứng phó không được lợi hại như thế trương linh sơn cảm giác không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn chỉ là nhắc tới danh tự liền sẽ bị đối phương phát hiện vết tích khó trách vũ nữ ba người trước khi chết càng không ngừng hô khẩu hiệu xem ra chính là muốn cho mình trên thân thực hiện vết tích để cho bọn hắn sau lưng phủ chủ vì bọn nàng báo thủ người phủ chủ này đến tột cùng là thực lực cỡ nào lại có thủ đoạn thần quỷ khó lường như thế hắn lường trương linh sơn một mắt tiếp đó nhìn về phía trên b à n bình nhỏ nói nơi đây không nên ở lâu xuất phát t r ư ơ n g một trăm mười tám chia ra đi thiết bối sơn quân t r ư ơ n g một trăm mười tám chia ra đi thiết bối sơn quân bỏ họ tranh lưu phát ra tiếng k ê u trở đi hà thiên thủ lao nhanh chạy vội trương linh sơn thì tại khách sạn làm con ngựa mang theo du vân cùng âu phương phương giá mã phi nhanh đi ở hà thiên thủ bên cạnh thân ai không thể như này mã đông các liền muốn ngăn cản hắn không nhưng đối với hà đại nhân bất k í n h há có thể cùng hà đại nhân cùng một chỗ sánh vai cùng đừng nói sánh vai cùng cưới ngựa cũng là bất tính nhưng hắn phát hiện hà thiên thủ chỉ là thản nhiên nhìn trương linh sơn một mắt hoàn toàn không có nói thêm cái gì rõ ràng chấp nhận hành vi của đối phương mã đông cắt trong lòng không khỏi hâm mộ g h e n ghét chính mình theo hà đại nhân nhiều năm như vậy cũng không có đ ạ i ngộ như thế nhân ra trương linh sơn lúc này mới không có mấy ngày liền có bị hà đại nhân nhìn với con mắt khác tư cách thực sự là người so với người làm người ta tức chết cũng may còn có một cái càng thê thảm hơn g ắ c như hắn chu hào tồn tại làm hắn lập tức vô cùng ă n ủi có đôi lời nói như thế nào người khác kỵ đại mã ta độc vượt con lửa nhìn lại gánh tủi hắn cảm thấy so sánh một tí ha ha ngươi là u minh ai sổ sách phía dưới đường ban đêm bên trên hà thiên thủ đánh vợ yên tĩnh trầm giọng hỏi trương linh sơn nói hà đại nhân h i ể u lầm ta cũng không phải là trong của u minh người hắn ngược lại là nghĩ kéo đại kỳ nhưng mà căn bản vốn không biết u minh có người nào không thể nào nói lên liền ăn ngay nói thật vậy ngươi vì cái gì có thể n u ố t quỷ hà thiên thủ lại hỏi trương linh sơn nói đã từng nhận được một bản u minh sổ tay may mắn phía dưới liền học được n u ố t quỷ bản lĩnh hà thiên thủ vì đó trầm mặc nửa ngày đi qua hắn không còn xoắn suýt cái đề tài này nói vừa mới bình nhỏ kia đâu còn không có nem sao không có Ta t cảm hà ấ y thứ n y có thiên ể có chút tác dụng. Quỷ bảo đ ố với với đối âm quỷ hữu u chúng ta không h dụng, cần. ta Ta k y ngươi lập thủ ứ c c ném đi, nếu đi, ra u y ệ n không ngươi. Thiên ta t bảo hộ không được ngươi. Hà h được trầm giọng nói trương linh sơn nghĩ nghĩ nói không bằng dạng này ta cũng làm cái dò c h ú c l à m bộ con vô tự c h â n kinh chúng ta tách ra đi đến ngọc thành tái tụ hợp người không sợ chết hà thiên thủ trong miệng mặc dù hỏi thăm như thế trong mắt lại là sáng lên rất rõ ràng trong lòng ý động có người giúp hắn phân tán lực chú ý hắn cầu còn không được đặc biệt là trương linh sơn hư hư thực thực sau lưng coi u minh làm chỗ dựa thủ đoạn cũng không bình thường so mã đông c á c cái này nửa bước luyện t ạ n g tác dụng càng lớn càng có thể hấp dẫn lực chú ý của những người khác trương linh sơn nói hà đại nhân nói đùa ai có thể không sợ chết nhưng vì giúp hà đại nhân bài y ê u giải nạn thuộc hạ muôn lần chết không chối từ a hảo hà thiên thủ khó được cười to một tiếng x o á t ném ra một bình đan dược nói đây là liên sinh đan thánh dược chưa thương chỉ cần trái tim không xấu liên có thể nhờ ngươi khôi phục như lúc ban đầu lần này nếu có thể thuận lợi đến ngọc thành nhớ ngươi đầu công bảo đảm ngươi làm chấn ma ti áo đỏ đội trưởng bảo vệ nói đi tay phải hắn lăng không vung lên liền đem chu hào vung qua một bên nói các ngươi cùng đi thật nhiều cái trợ lực ta hành động đơn độc ngọc thanh tái gặp lời còn chưa dứt ngồi xuống tranh như liền ra tốc chạy cách nơi này địa i trước mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người mã đông các cùng chu hào hai mặt nhìn nhau gì tình huống này liền đem bọn hắn bán cho trương linh sơn hà đại nhân lúc nào không đáng tin cậy như vậy xem ra hắn truy mai ngọc hoàn đi ra ngoài một chuyến định chuyện gì xảy ra cho hắn biết chuyến này đường về so trong tưởng tượng càng thêm gian nan cho nên không muốn mang theo vướng v í cùng một chỗ tiến lên liền đem cục diện dối dắm toàn bộ giao cho trương linh sơn kỳ thực coi như trương linh sơn vừa mới không đề cập tới hà thiên thủ cũng sẽ tìm cơ hội để cho mã đông các đi giúp hắn hấp dẫn lực chú ý không hổ là một cái chỉ nhìn kết quả không hỏi quá trình ba bẩn cao thủ linh phong trương linh sơn nhịa mai n ở nụ cười người này vứt bỏ thủ hạ chính là trạng thái bình thường giống như phía trước vì đánh lén mai ngọc hoàn trơ mắt nhìn mình bị mai ngọc hoàn đánh trúng nếu không phải mình thủ đoạn bất p h ẳ m chỉ sợ đã bị đánh chết liên loại người này nếu không phải hắn có một cái chấn ma ti trưởng quan thân phận trương linh sơn liền hắn nhìn nhiều đều không đáp lại sơn h u y n đệ không trương đại nhân chúng ta bây giờ nên làm như thế nào mã đông các lập tức đổi giọng nhận rõ thân phận của hai người thận trọng dò hỏi trương linh sơn nói ngươi cảm thấy nên làm như thế nào ma đông c á t nói đầu tiên đem bình nhỏ kia quỷ bảo vứt bỏ không được trương linh sơn tuyệt đối gạt bỏ bởi vì hắn đem bình nhỏ kia phóng tới Âu phương phương trên người thời điểm phát hiện Âu phương phương tình huống trở nên khá hơn một chút ý thức so bình thường thanh tính hơn có thể thấy được bình nhỏ đối với Âu phương phương hữu dụng nếu Âu phương phương có thể đem bình nhỏ thuận lợi vận dụng đó cũng là một cái trợ lực còn có thể để cho chính mình khoảng cách gần cảm thụ một chút vật này là cái gì cái nguyên lý tương lai cũng tốt đối đầu gây gắt xử lý cho nên bực này đồ tốt há có thể tùy tiện vứt bỏ huống hồ trừ cái đó ra hắn còn hy vọng có đêm trắng người theo tới chịu chết giúp hắn góp nhặt năng lượng đâu ếch mã đông cắt một câu nói kẹt tại trong cổ họng mặt mũi tràn đầy sụp đổ t r ư ơ n g này linh sơn làm sao lại không sợ chết đâu nhất định phải cầm quỷ bảo mưu đồ gì đơn giản không thể nói lý vậy chúng ta cũng tách ra đi ngươi mang theo chu hào tiểu vi một đường chúng ta một đường như thế nào trương linh sơn lười nhác cùng hắn tranh luận không đợi mã đông c á t đồng ý chu hào lập tức gật đầu đa tạ trương đại nhân vậy chúng ta liền đi có phần của ngươi nói chuyện sao mã đông cắt n ổ hắn một ngụm lại nhìn về phía trương linh sơn trịnh trọng nói ta vẫn muốn cùng trương đại nhân cùng một chỗ tất nhiên trương đại nhân phải mang theo quỷ bảo vậy thì mang theo à ta cùng trương đại nhân cùng tiến thối cùng sinh tử hảo vậy thì một lần nữa tìm một chỗ ở lại nghỉ một chút lại mua vài thất tuấn mã đi tới nói là mua tuấn mã nhưng trương linh sơn dự định chậm rãi đi để cho hà thiên thủ trước tiên ở phía trước hấp dẫn lực chú ý đi ai nói c á c h ra đi đối với hà thiên thủ có chỗ tốt đối với hắn chỗ tốt rõ ràng hơn ít nhất để mắt tới hắn người thực lực tương nộ đối với thấp hơn một chút mà chậm đã đi thong thả còn có thể đợi đến đêm trắng người đi tìm cái chết cớ sao mà không làm ta nhớ được cái phương hướng này phía trước mười dặm có một cái thị trấn chúng ta có thể đi bên này tiếp đó có thể vào gian g thành ta quan trương đại nhân binh khí giống như không quá ổn trong giang thành hẳn là sẽ có càng thích hợp đại nhân binh khí mạ đông các đề nghị trương linh sơn gật đầu một cái hảo cái kia liền đi bên này năm cha cái kia ngọc hoàn nương nương đến tột cùng là người nào còn có hôm nay nhìn thấy cái kia người giấy quỷ dị như vậy để cho người ta sinh ra nổi da gà lại bị một người khác trực tiếp một b ú n ướt đây đều là người nào a một nhóm thương đội thanh niên mặc áo lam cùng phụ thân cưới ngựa hộ tống tại trái phải phát ra lòng vẫn còn sợ hãi hỏi thăm hai người này không là người khác chính là triệu âu cùng cha hắn triệu trường phong bọn hắn triệu thị thương hội chuyến này nhận một cái đại đan muốn đem minh ngọc châu đưa đến giang thành tham gia đấu giá hội không thể sai sót cho nên từ hắn triệu trường phong vị này đoán cốt đỉnh phong tự mình hộ tống vốn là một đường rất thuận lợi nhưng mà lại đen đ u ổ i c u ố n tới hôm nay trận này mầm thai vạ bên trong tuy nói song phương đánh nhau không để ý đến bọn hắn để cho bọn hắn may mắn trốn thoát nhưng vạn nhất có ai nổi lòng nghi ngờ hoài nghi bọn hắn ẩn giấu đồ vật gì nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống chu sát liền bọn hắn bực này trình độ chỉ sợ ngay cả nhân ra một chiều cũng đỡ không nổi ngọc hoàn lương nga ngọc thành phong đô kém ty một cái nước b ọ n liền có thể đem chúng ta chu sắt tồn tại về sau như thấy ngọc hoàn g lương lương trực tiếp quỳ xuống đừng có do dự chút nào triệu trương phong trịnh trọng nhắc nhở lại nói cái kia người giấy nếu như không có đ o á n sai chính là đang nói sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi nghiêm nghị thét dài bằng hữu phương nào sao không đi ra gặp mặt ta là triệu thị thương hội hội chủ triệu trường phong triệu trương phong thật là lớn tên tuổi người lạnh một tiếng từ tiền vương vang lên tiếp lấy một cái cầm trong tay quỷ đầu đại đao mặt thẻo liền xuất hiện tại trước mặt triệu trường phong bọn người là ngươi triệu âu lập tức liền nhận ra được không phải lúc trước tại vũ lâm lĩnh cấp lộ đoạt phong lĩnh triệu huy còn có thể là ai phía trước không muốn sinh thêm sự cố cho nên tha cho ngươi m ạ n g chó không nghĩ tới ngươi bây giờ còn đưa mình tới cửa triệu âu cười lạnh một tiếng liền muốn giá mã xông ra để cho triệu huy biết lợi hại b á triệu trường phong kéo lại hắn nói đây chỉ là tiểu nhân vật đằng sau còn có người không thể vọng động ha ha vẫn là triệu hội chủ lão đạo không giống con của ngươi ngu xuẩn như vậy một đạo dường như sấm xét âm thanh tại triệu huy sau lưng vang lên triệu âu lần này thấy rõ ràng chính là một cái so triệu huy còn phải cao hơn nửa cái thân e o tráng hán đầu trọc dù là đối phương không cầm b i n h khí chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó uy thế cũng muốn so triệu huy kinh khủng gấp trăm lần người này triệu âu âm thanh lập tức run dày lên là thiết bối sơ quân thiết bối sơ quân tên thật không rõ nhưng danh tiếng cực vang dội trời sinh thể trạng khác hẳn với thường nhân chẳng những cao lớn uy mãnh hơn nữa trời sinh thần lực uy manh bất phảo nghe nói hắn là g ã nhân cùng yêu thú sợ sinh thần lực uy manh bất phảo nghe nói hắn là giã nhân cùng yêu thú sợ sinh quay thai kế thừa yêu thú đặc điểm lồng ngược xương tựa như m n h h ổ lại được xưng sơn quân nghe nói người này tính tình táo bạo cực điểm động một chút lại diệt cả nhà người ta hơn nữa làm việc không kiêng nghề gì cả thích gì liền cướp cái gì không quen nhìn ai liền g i ế t a i dù là chính là một chút giống như hắn không chút kiêng kỵ sơn phỉ đều bị hắn diệt mấy cái đỉnh núi vì này c h ấ n ma ti đều đặc biệt phái người tới chấn áp kẻ này kết quả bị thiết bối sơn quân giết ra khỏi chúng đây từ đây đi hướng không rõ lại không nghĩ rằng người này vậy mà gia nhập trong đoạt phong lĩnh triệu trường phong sắc mặt khó coi tới cực điểm liền xem như đoạt phong lĩnh chủ đích thân đến hắn cũng không có giờ khủng hoảng như vậy bởi vì đoạt phong lĩnh l ã n h chúa chi ít vẫn là cá nhân liền xem như đoán cốt cảnh định phong bên trong người nổi bật chính mình cũng có thể cùng đối phương đi lên mấy trăm chiêu mà không bị thua nhưng đối mặt cái này không phải người quái vật chấn ma ti bảng truy nã thượng đô nổi danh tồn tại há lại là hắn nho nhỏ triệu trường phong có thể ứng đối tiểu hải âu chờ một lúc ngươi dẫn người lập tức trở về trốn nếu coi là thật cùng đường mặt lộ cái kêu minh ngọc châu cũng có thể vứt bỏ nhưng nhất định muốn giữ được tính mạng coi như chúng ta triệu thị thương hội không còn có ngươi tại cũng có thể đồng sơn tái thời triệu trường phong sắc mặt nghiêm túc vô cùng thất giọng chuyến âm triệu âu mặt sám như cho hai tay run run đều cơ hồ không kéo nổi dây cương hắn biết một trận chiến này phụ thân đã ôm hẳn phải chết ý chí nhưng chính mình đối mặt đoạn phong lĩnh vây quanh thật có thể lao ra sao không đúng triệu âu trợt phát hiện đối phương ngoại trừ triệu v u bốn người giống như chỉ có thiết bối sơn quân một người mà thôi đã như vậy chính mình nếu là còn không xông ra được vậy còn không bằng tìm khối đầu hũ đập đầu chết tính toán hắn biết phụ thân nhất định cũng là phát hiện điểm này cho nên mới quyết định liều chết ngăn lại thiết bối sơn quân cho mình cầu được sinh lộ phụ thân triệu âu trong lòng nhịn không được đau xót triệu trường phong lại ánh mắt kiên định nhìn về phía thiết bối sơn q u â n nói tố văn thiết bối sơn quân lực như thiên quân hôm nay vừa vặn kiến thức một chút xem truyền môn phải chăng là thật ha ha thiết bối sơn quân lập tức người phía trước tại vũ lâm linh thời điểm ta liền có thể giết ngươi nhưng có chấn ma ti hà thiên thủ tại chỗ vì để tránh cho p h i ề n phức ta không để ý tới ngươi ngược lại làm cho ngươi có cơ hội tại trước mặt bổn quân khẩu xuất của nôn đến đây đi một q u y ề n t h i ệ n ngươi về tây thiên triệu trường phong nghe vậy cả kinh đối phương thế mà cũng tại vũ lâm linh chính mình như thế nào không biết chẳng lẽ là sớm ai phục tại khách sạn lầu hai trong phòng khách như thế nói đến nếu không phải ngọc hoàn nương nương bọn người ở tại khách sạn đánh lớn một trận bọn hắn đã sớm bị thiết bối sơn quân mang theo triệu vi bốn người một mẹ hút gọn vừa nghĩ tới vũ lâm lĩnh địa thế triệu trường phong lập tức mồ hôi rơi như mưa sợ không thôi nhờ có ngọc hoàn nương nương bọn người ở tại nơi đó động thủ a xem ra bọn hắn hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ chính mình nhất định muốn bắt được cái này kiếm không dễ cơ hội chỉ cần đem thiết bối sơn quân ngăn lại p h ú t chốc liền có thể để cho nhi tử dẫn người rời đi như thế dù là chính là chết cũng không tính bại an ta một thương triệu trường phong một tiếng quát trói t a i cọ vật lên cách mặt đất ba triệu cao trong tay trường thương màu bạc hung h ă n g liếc cắm mà rơi từ trên trời r g xuống tựa như ngân long gào thét gào thét đâm vào thiết bối sơn quân lồng ngực ha ha đã thấy thiết bối sơn quân không tránh không né mặt lộ vẻ khinh thường n h i ệ m ai tại trường thương mắt thấy liền muốn rơi xuống lồng ngực hắn trong nháy mắt hắn đột nhiên ra tay một chảo triệu trường phong sắc mặt k ỳ biến chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ mũi thương chuyển đến một thân công lực trong nháy mắt không cách nào thi triển mặc cho đối phương vung vẩy mũi thương n ệ n như điên trên mặt đất đất trốn a i như tử trốn thiết bối sơn quân cười lớn một tiếng quát lên ai cũng đừng đậu thủ ta gần nhất ngứa tay rất nhiều đang muốn tìm người chơi chơi lời con chưa dứt thân hình hắn mẹ lên thân thể khôi ngô lại như cùng như đ à tháo v a n h liền đập xuyên một t ò a xe ngựa đem ngựa xe tính cả ngựa sa phu đều đập phá thành mảnh nhỏ triệu u y bốn người nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh dù là thiết bối sơn quân giết h ư n g khởi liền bọn hắn cũng làm thịt loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua người này chính là một cái biến thái điên rồ hết lần này tới lần khác sức chiến đấu cùng năng lực sinh tồn đều vượt xa thường nhân dù là chính là chấn ma t i nhiều lần phái người ra tay đều bắt không được hắn nhân vật như vậy chính là tuyệt đối thái họa gặp chỉ có thể nói xui xẻo sinh tử toàn ở đối phương một ý niệm a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha thiết bối sơn quân phát ra liên cùng cười to giống như suất lồng mánh thú bị giam quá lâu chỉ muốn t h ố n g thống khoái khoái phát thiết trong nháy mắt ba kéo xe ngựa đều bị hắn oanh thành m ả n h vỡ thương đội người phát ra hoảng sợ thét lên giá mã chạy từ tán phanh một khối to bằng đầu người tảng đá bị thiết bối sơn quân ném ra trong nháy mắt liền đem một cái hộ vệ đập thành mánh vỡ hắn giống như xe bán đá cự l i sa ném đá chơi đ ù a dù là đối phương chạy lại xa cũng sẽ bị tinh chuẩn bệnh chung cứu mạng cứu mạng a ba triệu âu liền khóc mang hô mà không còn chút máu bởi vì cực độ sợ hãi dẫn đến đầu mất máu tóc cơ hồ cũng bắt đầu từng chiếc rơi xuống cuối cùng hắn thấy được một hàng bóng người phảng phất thấy được ánh dạng đông phát ra kích động giống to cứu mạng a thiết bối sơ quân là thiết bối sơ quân t r ấ n ma ti bảng truy nã phạm nhân các người t r ấ n ma ti nhanh chóng bắt hắn quy án a van cầu các người nhanh bắt lại hắn người này tựa như là vậy ăn mai n g ọ hoàn phúc căn người nhi tử hắn ngược lại là kiến thức rộng rộng trương linh sơn kinh ngạc lại hỏi cái gì là thiết bối sân quân chương một trăm mười chín yêu chủng đại yêu thiết c ắ t ý cảnh đệ nhị trọng chương một trăm mười chín yêu chủng đại yêu thiết c ắ t ý cảnh đệ nhị trọng thiết bối sân quân chấn ma ti bảng truy nã xếp hạng thứ ba mươi bốn vị danh s ư n g hình người yêu thú không phải luyện tạo hơn hẳn luyện tạo một thân khổ luyện g â n cốt dù là chính là đối mặt luyện t ạ n g cảnh cũng có thể rết ra khỏi trùng tây chạy thoát thực lực không thể coi thường mã đông các trầm giọng nói một mặt ngưng trọng không nghĩ tới lúc này mới đi không bao lâu liền gặp một kẻ khó chơi sớm biết không đi đường này đang tại la hét cầu cứu triệu âu giá mã vội sông mà đến nhưng không đợi tới gần đầu liền hầm vang bạo thoái thi thể bịch một tiếng rơi rơi xuống mà đem hắn đập chết tảng đá thế đi không giảm vừa vặn hướng về mã đông các bên này bay tới mã đông các biến sắc hai tay vội vàng hướng phía trước đ ẩ y ra thì thổ thực bẩn màng ánh sáng nơi tay phía trước tạo thành một cái dạng cái b á t lá chắn khen tảng đá đập như dạng cái b á t màng ánh sáng bên trong phát ra ném vào sơn cốc một dạng âm thanh tiếp đó lốp b ố t biến thành khối vụ mã đông các bạch bạch bạch lui lại mấy bước trong lòng kinh hãi thật là nặng khí lực vốn cho rằng truyền ngôn quyết đại không nghĩ tới vừa Đối thiết ư n g này m ném người, chính chính chính ngữ, tạng, này bối sơn quân phát ra một tiếng kinh hỷ kêu to cọ từ trên trời giáng xuống ánh mắt lộ u t t ra nhiều hứng thú thân xác nói ta nhớ được ngươi người hà thiên thủ có thể sử dụng một chiêu lắp đến mai ngọc hoàn ngươi rất không tệ có giao thủ với ta tư cách phải không trương linh sơn cười cười nhưng ngươi không có cùng ta giao thủ tư cách ha ha ha cùng vọng ta thích rất lâu không có thấy lớn lối như vậy người ta thật sự thật sự nhịn không được muốn đánh chết ngươi a ha ha ha thiết bối sơn quân phát ra cùng tiếu h trong mắt bắn ra hưng ơ phấn đến mức tận cùng tia sáng cả người cơ bắp làn ra đều bởi vì kích động mới bắt đầu phanh phanh phanh n ả y lên giống như toàn bộ thân thể lập tức sống tạch tạch t ạ chỉ c h thấy cơ thể bắt đầu run run trong c h ư ớ c mắt lại tăng một lần toàn thân khí tức cầm vang nổ tung nhấc lên một hồi khí lãng đem trên mặt đất bụi mù lá rụng và bốn phía cây cối đá vụn đều hướng bay ra ngoài mò lư lại mã đông c ắ p gấp r ộ n g teo to lôi kéo bên người tiểu vi cùng chu hào lao nhanh triệt thoái phía sau mà du vân cùng âu phương phương thì cùng trương linh sơn ngồi chung một con ngựa ngồi ở trương linh sơn sau lưng căn bản tránh cũng không thể tránh ha ha ha an ta một trưởng thiết bối sơn quân tiếng cười kinh thiên động địa tiếng gầm rầm rầm rầm khuấy động mà đến đem trương linh sơn ngồi xuống ngựa đều chấn động đến mức hai mắt đổ máu lay động một cái liền muốn té ngã trên đất vừa lúc này thiết bối sơn quân bàn tay xuyên qua tầng tầng khí lãng hướng về trương linh sơn mặt mà đến đã thấy thiết b ô i sơn quân nhanh trong thối lui mấy bước trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả thương nghị sau đó lại hóa thành đại hỷ ha ha ha hảo cuối cùng có người có thể gánh vác ta một trường trận chiến này nhất định có thể sảng khoái một trận chiến tiểu t ử ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a thất vọng trương linh sơn lắc đầu với mới một q u y ề n kia hắn đã hiểu được lực lượng của đối phương cấp độ chính xác rất mạnh là chính mình cho đến tận này gặp phải tối cường đ o á n cốt nhưng cũng chỉ thế thôi chỉ cần là đ o á n cốt cảnh liền không khả năng so với hắn trương linh sơn càng mạnh hơn Hắn trương đỉnh phong đỉnh phong, vậy. Vậy linh sơn rút ra đen như mực khảm đao đón thiết bối sơn quân vọt tới năm đấm khe khe chém một cái liền nghe được phốc cạch một tiếng một đầu to con cánh tay rơi xuống mặt đất tóe lên bốn phía bụi trần cái gì thiết bối sơn quân hãi nhiên biến sắc chính mình luôn luôn bền chắc không thể gậy thân thể cứ nhiên bị đối phương nhẹ nhàng linh hoạt chặt đứt một tay làm sao có thể trong lòng hết sức kinh hãi thiết bối sơn q u â n nghiêng đầu mà chạy hắn là cố tình làm bậy điên rồ nhưng không phải kẻ ngu cường đại bản năng chiến đấu càng làm cho hắn hiểu được chính mình cùng đối phương t r ê n lệch chi lớn chỉ thấy hắn bên trái b ắ p chân cơ bắp chỗ đột nhiên sinh ra một khối huyết liệu b ị c h một tiếng nổ bể ra tới tràn ra tầng tầng sương máu đem trương linh sơn ánh mắt che đậy cùng lúc đó bên phải b ắ p chân cơ bắp cũng sinh ra huyết liệu nổ tung nhưng cũng không phải là tràn ra sương máu mà là hóa thành một cỗ bành trướng đến mức tận cùng đẩy lên sức mạnh vay lập tức liền đem hắn trong nháy mắt đẩy lên ra bên ngoài mấy chục dặm trong n g á y mắt lại đẩy lên hơn mười dặm cuối cùng thoát đi đến trương linh sơn ánh mắt bên ngoài đây là thủ đoạn gì trương linh sơn trong lòng giật mình không thôi tại xương máu nổ lên trong n g á y mắt hắn liền kích phát tiên nhãn thông dễ nhìn xuyên thiết bối sơn quân t h â n ảnh tiếp đó xuất đao đem hắn chém giết thế nhưng là đối phương tốc độ nhanh để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không kịp xuất đao thủ đoạn như thế có thể nói không thể tưởng tượng hắn trương linh sơn chính là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy là yêu chủng mã đông các chấn kinh tế lên thiết bối sơn quân trên người có yêu chủng sau lưng của hắn nhất định có đại yêu ủng hộ khó trách trước đây có thể từ chấn ma tivi sát chi trung đạo tàu cái gì là yêu chủng trương linh sơn hiếu kỳ hỏi mã đông các nói yêu chủng chính là đại yêu cho thủ hạ trên thân trồng xuống hạt giống thời khắc mấu chốt hạt giống thôn vệ khí huyết lao nhanh lớn lên buộc phát ra thần dị chi lực khác biệt đại yêu trồng xuống hạt giống hiệu quả khác biệt thiết bối sơn quân sau lưng hoặc là có hai cái đại yêu hoặc chính là cái kia đại yêu nắm giữ hai loại thần dị chi lực vô luận loại nào đều cực kỳ nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng báo cáo cho trấn ma ti trong khoảng thời gian này hắn cùng mã đông các câu được câu không trò chuyện biết được rất nhiều trước đó không biết đồ vật Thú thú so、trừ phi lột sắt thành chân chính yêu bất quá yêu thú rất khó lột xác thành yêu cái này thuộc về thiên tính khác biệt bọn hắn yêu hóa phương hướng là cơ thể không phải đầu chỉ có những cái tia trời sinh liền có linh trí thú yêu hóa phương hướng là đầu là thông minh yêu mới gọi là thú yêu yêu có nhiều loại thú yêu chỉ là một loại trong đó m a đại yêu là chỉ thực lực cường đại cụ thể là thú yêu hay là cái gì yêu chỉ có gặp được mới có thể biết bất quá có thể bị s ư n g là yêu đều m ư ờ i phần thông minh cẩn thận rất ít xuất đầu lộ diện đi ra hành động cho nên muốn muốn lấy được hành tung của bọn hắn khó như lên trời dưới mắt có thể từ thiết bối sơn quân ở đây biết được sau lưng của hắn có đại yêu chính là một cái công lớn nếu là nhìn chằm chằm đường dây này cuối cùng tìm được đại yêu chu sát p h ó n g t ớ i c h ấ n ma ti cũng là một đỉnh một đại công lao dù là chính là hà thiên thủ cũng không thể không nhìn bực này công lao như vậy vấn đề tới bực này công lao há lại là bọn hắn những người bình thường này có thể tranh đoạt bọn hắn duy nhất có thể làm đến chính là mã đông các nói báo cáo trấn ma ti bất quá trương linh sơn còn không có chính thức gia nhập vào c h ấ n ma t i hắn đối đầu báo không báo cáo không có hứng thú chút nào k h o á t tay h à o nói l á o mã chớ giật mình đem bốn người kia bắt được hỏi một chút a là mã đông c á t phản ứng lại thân hình này lên liền rơi xuống triệu huy bốn người trước người dù sao cũng là nửa bước luyện tạm dù là không địch lại trương linh sơn cùng thiết bối sơn quân đối phó triệu huy bực này tiểu nhân vật còn không phải dễ như t r ở bàn tay tham mạ triệu huy bốn người b ị c h quỷ dạp xuống đất dập đầu như giã tỏi mã đông các nói thiết bối sơn quân là các người mời tới là thiết bối sơn quân tại các ngươi đoạt phong lĩnh là triệu huy nói xong c h â n c h ờ một chút là chúng ta đại đương gia thu lưu hắn hắn có qua có lại liền đến giúp chúng ta đối phó triệu thị thương hội cấp đoạt minh ngọc châu mấy vị đại nhân cái kêu minh ngọc châu là đồ tốt ngay tại vừa rồi chết mất triệu âu trên thân hắn một mặt linh mọn mượn hoa hiến phật một dạng hiến vật quý trương linh sơn tại triệu âu trên thi thể sờ lên nói minh ngọc châu có ích lợi gì cái này ta không phải là rất rõ ràng chỉ biết là đây là giang thành đấu giá hội bên trong một kiện vật đấu giá mọi người đều biết có thể đi vào giang thành đấu giá hội đều là bà bối đại đương gia chỉ làm cho chúng ta mang minh ngọc châu trở về sau đó hắn tự có tính toán triệu huy nói đi chỉ sợ trương linh sơn không hài lòng vội vàng lại nói ta có thể dẫn đường mang các ngươi đi đoạt phong lĩnh gặp đại đương gia dẫn sói vào nhà vẫn là gậy ông đập l ư n g ông trương linh、Hình、sơn cười cười triệu huy sửng sốt một chút không phản bác được đoạt phong lĩnh đại đương gia có thể thu lưu thiết bối sân quân xem ra hắn thực lực chắc chắn không thể coi thường lao mã ngươi cảm thấy thế nào trương linh、Hình、sơn hỏi mã đông c á t trọng trọng gật đầu ta hoài nghi đoạt phong lĩnh chính là đại y ê à o huyệt đại y ngụy trang thành một cái sơn trại đầu lĩnh che giấu thai mắt người chúng ta nếu là đi đoạt phong lĩnh sợ là chết không có chỗ trôn đúng vậy a trương linh sơn thở dài cho nên chúng ta phải thay cái phương hướng đi hơn nữa phải nhanh thiết bối sơn quân phát động yêu c h ủ n g chống chạy tất nhiên bỏ chạy đoạt phong lĩnh báo tin nếu ngươi không đi chỉ sợ liền đến đã không kịp nói xong hắn chụp ra một trưởng kinh phong đem triệu huy bốn người đầu nổ thành m ộ t miệng tiếp đó ôm lấy du vân cùng ô phương phương liền muốn rời khỏi vì dành thời gian để phòng vắng nhất hắn liền sờ thi cũng không kịp bất quá cũng không có tất yếu sờ thi cái này một số người trình độ rất lần không có bảo bối gì bảo bối duy nhất chính là minh ngọc châu mình đã nắm bắt tới tay chờ đã bỗng nhiên một cái khí tức thanh em yếu ớt vang lên trương linh sơn quay đầu nhìn lại phát hiện là cái kia lam y trung niên thương đội đội trưởng hắn lại còn không chết dẫn ta đi ta có thể mang các ngươi đi giang thành tham gia đấu giá hội lần này đấu giá hội bảo vật nhiều chính là mười năm qua thịnh đại nhất một lần bỏ lỡ cơ hội này liền phải đợi thêm mười năm thậm chí hai mươi năm triệu trương phong gấp giọng nói hắn căn bản không dành đi thương tâm con trai nhà mình chết dưới mắt chỉ cần có thể đi theo trương linh sơn bọn hắn đi giang thành sắp sáng ngọc châu đưa đến không những mình nhặt về một cái mạng bọn hắn triệu thị thương hội tất có thể nâng cao một bước nói không chừng đối phương còn có thể ban thưởng cho chính mình t h à n công bí pháp thực lực của mình cũng sẽ nhận được thuế biến nói tóm lại chỉ cần có thể đi giang thành nhìn thấy cần minh ngọc châu chủ nhân chuyến này liền không có đến không thu hoạch lớn xa hơn thiệt hại A. trương linh sơn liếc mã đông c ắ t một cái mã đông c ắ t nói nghe nói có như thế một góc dạng cho nên ta vừa mới nói thỉnh trương đại nhân đi giang thành xem nói không chừng liền có thể tìm được binh khí t i ệ n tay bất quá chúng ta trong tay sợ là không đủ tiền đấu giá hội không dễ vào nếu là h à đại nhân tại liền tốt không cần lo lắng có minh ngọc châu tại ta nhất định có thể để các ngươi tiến vào đấu giá hội triệu trương phong đội và mở miệng cam đoan trương linh sơn nhân tiện nói vậy thì dẫn hắn một cái không nhiều chu h ả o chân ngươi l ự c hảo hắn liền dựa vào ngươi động tác nhẹ nhàng một chút nhưng chớ đem người đến chết ta ai là chu h ả o thở dài một tiếng thành thành thật thật nghe lời cấp tốc đem triệu trường phong nâng lên tới đi theo mã đông các đằng sau bắt đầu lao nhanh trương linh sơn thì đặt ở cuối cùng đám người một đường đi vội hừng đông thời gian rốt cuộc đã tới một chỗ thị trấn triệu trường phong thương thế nặng hơn liền tìm xe ngựa tới kéo hắn tốc độ lập tức trở nên chậm chu h ả o đối với cái này rất có phê bình kín áo cảm thấy chính bọn hắn đều đặt nồng phân không có lau sạch sẽ còn dám bây giờ trương linh sơn ngồi ở trong xe ngựa bắt đầu đem trên bảng bệ bụng võ công đều đột phá đến viên mãn lần này từ vũ nữ chỉ nữ bọn người trên thân lấy được ba mươi lăm vê đốt điểm năng lượng lập tức lại trở nên giàu có liền không cần tiền điên cùng thêm điểm như thế lúc này mới nửa ngày thời gian đi qua trương linh sơn tinh thần lực liền lại tăng lên hơn hai mươi điểm mặc dù khoảng cách một nghìn điểm đột phá còn kém rất xa nhưng mà chỉ cần có đề thăng đầu liền so không có đề thăng phía trước thanh tình hơn đối với thiên địa vạn vật cảm giác cũng càng khắc sâu hắn cùng âu phương phương cũng không đồng dạ n g âu phương phương là tinh thần lực quá cường đại cơ thể chống đỡ không nổi hắn thì vừa vặn tương phản là cơ thể quá cường đại tinh thần lực tương đối cũng có chút yếu kém cho nên hắn có thể không hạn chế kéo dài đề thăng thẳng đến tinh thần lực và cơ thể phối hợp mới thôi một trăm điểm trương linh sơn xem xét mặt ngoài tinh thần lực đã bất chi bất giác tăng lên tới một trăm điểm tại trong lúc này chính mình đem một đống lớn hôn tạp phổ thông võ công đều tu luyện tới viên mãn tiếp đó toàn bộ đầu nhập vào khí huyết hỏa lò bên trong hắn phát hiện tinh thần lực tăng lên kém xa khí huyết hỏa lò để thăng đơn giản im lặng rõ ràng là vì đề thăng tinh thần lực mới tu luyện những thứ võ học này kết quả lại đem cơ thể luyện càng mạnh mẽ hơn có trời mới biết lúc nào tinh thần lực mới có thể theo kịp lục thân ái trong lòng mặc dù c ả m khái nhưng hắn chủ yếu tâm tư không có đặt ở phía trên này mà là bỏ vào thiết các ý cảnh một cột ý cảnh thiết các ý cảnh đệ nhất trọng không mười v i r màu cam màu cam đại biểu có thể đề thăng nhưng sẽ đối với cơ thể mang đến tổn thất cực kỳ lớn hao tổn trương linh sơn nghĩ, nghĩ. mặc kệ trương ổ n thất cực k hao linh tổn cực sơn hao tâm niệm khẽ động mười vết đốt điểm năng lượng trong nháy mắt lấp đầy tiến độ thiết cắt ý cảnh lắc mình biến hóa hóa thành đệ nhị trọng suy suy suy suy suy suy thiên địa trong nháy mắt biến đổi trương linh sơn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào trong một tâm lưới mỗi một cây lưới ti đều ẩn chứa thiết các ý cảnh đem chính mình chia làm từng khối từng khối trên ư đỉnh núi cồn phong gào thét một người mặc thanh sắc thư sinh trường bảo nam nhân đứng tại trên núi đá nóng nhìn phương xa ánh mắt của hắn vừa thâm thúy lại sáng tỏ tại ban đêm lại như cùng thắng hiện ra đồng dạng phàm hắn ánh mắt chỗ chiếu dọ chỗ tiêm hơi nhất định xem xét một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh to lớn rơi vào trong tầm mắt của hắn thân ảnh kia tốc độ cực nhanh tại xuất hiện trong n g y mắt liền leo lên ngọn núi bên trên đi tới trước mặt nam nhân bịch q u ỳ dạp xuống đất dập đầu nói đại vương thuộc hạ vô năng thất bại chút chuyện nhỏ này đều làm không xong sao t h a n h b à o nam nhân thở dài thiết bối sơn quân trong lòng run lên liền vội vàng giải thích thuộc hạ vốn đã lấy được minh ngọc châu nhưng gặp hà thiên thủ sổ sách tiếp theo viên đại tướng thực lực cực kỳ khủng bố người này không những có thể nhẹ nhõm tránh né mai ngọc h o à n công kích còn có thể một ngụm nuốt vào quỷ vợt lực lượng lại càng không thua kém ta đao pháp càng là quỷ th một đao liền đem ta cánh tay chặt đ ứ t nếu không phải đại vương ban thưởng yêu chủng thuộc hạ đã chết a thanh b à o nam nhân nhìn thiết bối sơn quân thương thế trên người thản nhiên nói lĩnh ngộ ý cảnh chính xác không phải ngươi có thể địch nhưng một người vừa lĩnh ngộ ý cảnh còn có thể mất quỷ thân pháp lại mạnh sức mạnh còn thắng qua ngươi cái này thật sự còn là người sao hắn tuổi lớn bao nhiêu xem ra cũng không đến ba mươi tuổi không đến ba mươi tuổi liền có thể làm đến điểm này không có khả năng trừ phi thanh b à o trong mắt nam nhân bỗng nhiên toát ra vẻ hư vấn hắn giống như ta cũng là vạn người không được một tuyệt thế thiên yêu, yêu. thiết bối sơn quân không hiểu thuộc hạ không có nhìn lầm người này tuyệt đối là người không có một tia yêu khí tức có thể bị ngươi nhìn ra cái kia còn có thể gọi là tuyệt thế thiên yêu sao thanh bảo nam nhân t h ẳ n g nhiên nói thú n g chi liền xem như người liền không thể là tuyệt thế thiên yêu sao thú có thể hóa thành thú yêu cỏ cây có thể hóa thành thảo yêu thụ yêu thân binh lợi nhận có thể hóa thành binh yêu pháp khí có thể hóa thành khí yêu như vậy người vì cái gì liền không thể hóa thành người yêu thiết bối sơn quân vừa đúng đón lấy lời nói góc dạng thanh bảo nam nhân cười lớn một tiếng đúng chính là cái này Đi thanh ô i đi i g t à Thành? n Giang h Thiết Vì gì cái đi bảo ố i nghi hỏi. sơn quân nghi hoặc hỏi. Thanh hoặc hắn, hắn bào nam nhân không để ý tới hắn mà là tiến lên một bước lại hóa thành như nước chảy dung nhập vào trên thân thiết bối sơn quân cốt cốt cốt. Chỉ thấy nước chạy cấp tốc bao tại h h ấ y nước c thiết bối sơn quân t o ánh n mắt rung động phía dưới chỉ thấy thân thể của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến thành một người cao trên dưới một m bảy dâu nắn trung niên bộ dáng kỳ nhân thân thể cân xứng tướng mạo đông chính đặt ở trong đám người chính là một người bình thường duy nhất so với người bình thường nhiều chính là một điểm kia văn nhân khí chất đang ở trong phòng ta tìm kiện nhi y phục mặt lên giá lên ngựa t h ớ này liền xuất phát đi gian thành Thiết trong đột thanh nhiên bối bước sơn quân trong đầu đột nhiên bước lên đầu â mặc như、vậy. Không phải bọn hắn đoạt phong lĩnh、đại、vương còn mình, sơn quân vội và nghe lệnh làm việc, không dám có chút ý tưởng phải thể Hơi thiết chút thửa. dư vậy. vội và việc, giật đại ai? bối đoạt là là... làm có có À, dám m ý dù không biết đại vương là thế nào làm đến k ề đến trên người mình cũng không biết đại vương bản thể là cái gì nhưng mà hắn biết nếu như mình bây giờ có dư thừa ý nghĩ đại vương nhất định sẽ trước tiên biết giang thành là chỗ tốt rất lâu cũng không có đi dạo đi dạo một vòng lần này phong vân gia o hội nhất định sẽ có rất nhiều người thú vị vẫn xuất hiện cũng đừng để cho ta thất vọng a vũ lâm lĩnh vũ nữ ba người chết đi ngọn núi bên trên một người mặc áo đỏ nữ t ử t ử trong bóng tối chậm rãi hiện hiện ra hít một hơi thật sâu nói ra đi đường cất h ắ c h ắ c bị phát hiện phiếu hốt cái bóng bông nhiên lộ ra váy trắng tiếp lấy một cái xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt liền từ sâu trong váy trắng trôi ra cuối cùng tạo thành một cái váy trắng mỹ nhân nghe nói ngươi chữ đỏ phủ sổ sách phía dưới lấy được vô tự chân kinh tin tức như thế nào tin tức đến nơi đây liền đoạn mất đâu váy trắng nữ mặc dù lộ ra chân tướng nhưng thân thể còn tại lơ lửng không cố định du tẩu tiếng nói của nàng ngược lại là vẫn không có dừng lại n g trọng tâm chừng nói không phải ta nói thủ hạ của ngươi thật sự có chút phế vật căn bản vốn không phù hợp chúng ta đem trắng khí chất ta đề nghị ngươi về sau tìm thủ hạ phải thi cho thật giỏi xem xét đừng chỉ nhìn bề ngoài cũng phải nhìn bản lĩnh ngâm miệng chữ đỏ phủ p h ủ chủ nghiêm nghị hét lên một tiếng tiếp đó âm thanh c h u y ể n nhạt nói v â y trắng đàm luận cái hợp tác như thế nào hợp tác thế nào v â y trắng nhiều hứng thú hỏi chẳng lẽ ngươi đã bắt được đối phương vết tích chữ đỏ phủ p h ủ chủ nói thủ hạ của ta mặc dù bất tài nhưng cho trên người đối phương lưu lại đồ vật hơn nữa ta ngửi thấy một cố không khống chế được linh thức hương vị thiên tài hương vị vay trắng ánh mắt sáng lên nếu coi là thật có dạng này thiên tài Ta cũng muốn làm sư p hai ụ nàng. Đó là tự nhiên. Chữ đỏ phủ phủ chủ thản nhiên nói. chẳng nói, nói là làm Đó đỏ đi, tự Chữ phủ phủ chủ Vậy muốn s o hợp tác. Trước t ê người dẫn n ơ i đi gặp g một n ư Vậy thì đi thôi. Hai đi nói g ư ờ i n đi thân hình liền lại độ ẩn nấp ở trong bóng tối chờ lại độ xuất hiện thời điểm đã tới một cái thành nhỏ bên trong mà chữ đỏ p h ủ chính là trong thành lớn nhất khu kiến trúc chống đỡ lấy toàn bộ thành nhỏ vận hành chữ đỏ càng ngày càng khí phái a cũng chính là ngươi thích cùng nhân loại sen lẫn trong cùng một chỗ âm dương hòa giải ha ha không biết ngươi lần này kim ốc bên trong dấu cái gì kiểu Vây thấy trắng đang nói, liền thấy chữ đỏ trong phủ ngã trổng phủ vó đ a n ngồi g một chữ á i to t mọng â n ảnh, biến con Như nào Ngọc Hoàng quái thai này? che thế thai h sắc mắt mắt của c mặt Mai soát to, ta. quái đổi, kêu à, là đỏ chữ đỏ, ta luôn luôn cho là ngươi ưa thích có lồi có lọn thon thả ráng người không nghĩ tới ngươi đối với nàng cũng hạ thủ được ta nhìn lầm ngươi ngâm miệng chữ đỏ lười nhác cùng nàng say bảo t h ẳ n g tắp đi vào đại đường nói mai xoa ti thời gian tạp vừa vặn xem ra ngươi trên đường tới rất thuận lợi thế nhưng là vô tự chân kinh đâu xuất hiện một chút ngoài ý muốn mai ngọc hoàn một bên gặm thịt bắt đùi một bên ổ mồm nói nàng ngược lại là rất có n h a hứng trên tay mỗi giờ mỗi khắc không cầm ăn ngon v â y trắng nói ngoài ý muốn gì có thể đánh gây chúng ta mai xòa ti ăn n ư ớ n g thịt mai ngọc hoàng cũng không thèm để ý v â y trắng n i ệ mai chỉ là thản nhiên nhìn nàng một cái nói bên cạnh hà thiên thủ theo một cái ư u minh tiểu tử tiểu tử kia giấu dếm rất sâu làm bộ là từ núi góc xuất thân trên thực tế thủ đoạn rất nhiều tuyệt không phải thông thường đoán cốt cảnh vẹn vẹn chỉ là đoán cốt cảnh chữ đỏ trầm giọng hỏi nàng không tin vẹn vẹn một cái đoán cốt cảnh liền có thể đem chính mình sổ sách phía giới phụ nữ du nữ phát nữ cùng chỉ nữ bốn viên đại tướng cùng nhau đánh giết dù là chính là xuất thân u minh cũng không được mai ngọc hò nói đừng nói ngươi không tin ta cũng không tin nhưng mà ít nhất từ trước mắt hắn biểu hiện ra bộ dáng cũng chỉ là đoán cốt cảnh mà thôi vay trắng cùng chữ đỏ vì đó t r ầ mặc m nếu như người này coi là thật nịch g h thiên như thế đây tuyệt đối là trong u minh thiên tài kiệt xuất nhất sau lưng nếu nói không có người bảo hộ đồ đần mới tin khó trách đối phương giữ lại vũ nữ quỷ bảo không vứt bỏ hơn nữa đủ loại vết tích đều không tẩy đây là cố ý dẫn ta đi à. chữ đỏ trong lòng nhịn không được suy nghĩ như thế không phải do nàng không bao dài cái tâm nhãn mấu chốt chính là u minh người quá mức tàn nhẫn hơn nữa làm việc âm hiểm xảo trá dùng bất cứ thủ đoạn nào loại này d ụ địch xâm nhập g â y ông đập l ư n g ông sự tình bọn hắn không biết làm ra bao nhiêu lên đối mặt u minh nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận cẩn thận chạy được vạn năm thuyền người kia tên gọi là gì v â y trắng hỏi mai ngọc hò nói giống như kêu cái gì núi họ chương cái gì tới cụ thể ta cũng không biết tên kia không cho ta tự giới thiệu chương cái gì núi chưa nghe nói qua u minh gần nhất xuất hiện gọi danh t ự này thiên tài xem ra u minh nhận dấu rất sâu váy trắng liên tiếp cau mày nói chữ đỏ nói ẩn tàng lại sâu chỉ cần chúng ta không chính diện cùng bọn hắn gặp mặt là được cho nên mai xoa ti cần ngại ở trước mặt tiềm hộ chúng ta hành động yên tâm tất cả mọi người là vì vô tự chân kinh mà đến chỉ cần có thể nhận được vô tự chân kinh t u y ệ t không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi hơn nữa ta còn tìm cá nhân hỗ trợ không sai biệt lắm cũng sắp đến giang thành mai ngọc hoàn tự tin nói váy trắng kinh ngạc nói giang thành nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt chính là nơi thị phi ngươi xác định hà thiên thủ sẽ mang vô tự chân kinh đến đó xác định trăm phần trăm xác định mai ngọc hoàn nói miệng mai nợ nụ cười hà thiên thủ cái này ngu ngốc căn bản vốn không biết vô tự chân kinh có bao nhiều khó khăn tổ hợp thành công tám mươi mốt khối phiến đá không có trình tự tiêu ký nhưng nhất thiết phải dựa theo duy nhất trình tự dọn s o n g mới có thể tạo thành vô tự chân kinh n g ắ m lại xem có bao nhiêu loại bảy pháp mệnh chết hà thiên thủ một trăm n ă m hắn đều bảy không r a trừ phi hắn vận khí bạo tăng váy trắng nghi ngờ nói tám mươi mốt khối đó chính là tám mươi mốt loại bảy pháp vì cái gì mệnh chết hà thiên thủ cũng bảy không r a chữ đỏ như có điều suy nghĩ nói có thể hà thiên thủ tay nhiều lắm ngược lại dễ dàng b ả y loạn ách cái này cười lạnh không buồn cười váy trắng một mặt im lặng mai ngọc hoàn càng không nữ cái gì tám mươi mốt loại toán thuật cũng sẽ không tính toán sao hồi nhỏ không có tư thục lao sư dạy các người toán thuật ta lúc còn rất nhỏ liền chết chữ đỏ trầm giọng nói v ậ y trắng nói ta căn bản vốn không biết cái gì gọi là toán thuật ngươi có bản lánh nói cho ta biết rốt cuộc có bao nhiêu loại mai ngọc hoàn bấm đốt ngón tay tính tính toán cuối cùng một mặt chỉnh trọng nói tóm lại có rất nhiều loại ít nhất hơn ngàn vạn không đợi hai người khinh bị nàng nàng vội vàng đổi chủ đề nói ngược lại hà thiên thủ tìm không thấy cố định trình tự chẳng mấy chốc sẽ tuyệt vọng phát hiện mình chỉ là cầm lại một đống vô dụng phiên đá nhưng tiếp tục cầm lại là vương hữu ngược lại dứt họa vào thân phiền thức không ngừng cho nên hắn sẽ trước tiên đem phiến đá xử lý sạch. như vậy xử lý như thế nào đâu hiểu rồi váy trắng bừng tỉnh đại ngộ giang thành đấu giá hội mặc dù không cách nào tạo thành vô tự chân kinh nhưng có thể bán cho có bản lĩnh tổ hợp người ngược lại luôn có người nguyện ý nếm thử mai ngọc hoàn cho váy trắng một cái tán dương ánh mắt không tệ bạch cô nương quả nhiên thông minh hà thiên thủ chắc chắn sẽ dùng phiến đá tại đấu giá hội đội tài chính tiếp đó mua được đối với chính mình thứ càn g có giá trị mà chúng ta chỉ cần thừa dịp hắn ra tay phía trước đem phiến đá cầm tới nhưng phiến đá cầm tới cũng không thể tìm được chính xác trình tự hà không cùng hà thiên thủ một dạng cầm không cái vô dụng khoai lang vòng tay chữ đỏ sau khi nghĩ cặn cái hỏi mai ngọc hoàn cười nói không cần lo lắng có tiểu lôi âm tự cao tăng hỗ trợ vô tự chân kinh trước đây chính là từ bọn hắn nơi đó đánh mất bọn hắn có thủ đoạn đặc thù có thể tìm được chính xác c h í n h tự v ậ y chăng nói cái kia hà thiên thủ cũng có thể tìm tiểu lôi âm tự hòa thượng hỗ trợ a hắn thậm chí đều không cần đi đấu giá hội trực tiếp tìm được có thể g i ú p một tay hòa thượng là được ha ha bạch cô nương này liền không biết hà thiên thủ người này nhân duyên cực kém ném thân mức bỏ hữu sự tỉnh không biết đã làm bao nhiêu lần căn bản không có danh tiếng có thể nói n g ư ờ ân các i ngươi đi trước ta phân phó một ít chuyện sau đó liền đến chữ đỏ khoát tay náo tiếp đó thân hình trốn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa váy trắng nhịn không được thấp giọng nói thẩm làm cái quỷ gì để cho ta cùng cái này quái thai một chỗ đây không phải chán ghét người đi bạch cô nương nói cái gì mai ngọc hoàn quay đầu hỏi váy trắng vội nói không có gì khen ngươi đâu huệ chất lan tâm còn có thể toán thuật ha ha đây đều là điêu trùng tiểu kỹ không đáng giá n h ắ c tới phía trước chính là giang thành đoạn đường này tương đương thuận lợi à căn bản không có cái gì đại yêu hoặc là quỷ vật cùng lên đến xem ra cùng hà đại nhân c á c h ra ngược lại là chuyện tốt m ã đông các tâm tình vui v ẻ đạo giang thành có ngọc châu thứ hai trung tâm thanh danh tốt đẹp chính là ngoại trừ ngọc thành toàn bộ ngọc châu phồn hoa nhất thành trì hơn nữa bởi vì hắn quản lý tương đối lỏng lẻo so với ngọc thành tới nói càng thêm khai phóng dẫn đến trong này ngư long h ữ n tạp lui tới thế lực gì xuất thân người đều có cho nên từ một khía cạnh khác tới nói giang thành trình độ sầm ớt thậm chí càng cao hơn ngọc thành chính là nơi đây có chút hỗn loạn dù sao các phương nhân mã thay nhau đ ă n g tràng lại có trật tự cũng sẽ hỗn loạn cũng may trong loạn lại có thứ tự thành chủ giang trầm ngư chính là cường giả số một danh sưng ơ ngọc châu đệ nhị cường giả vận phụ cảnh cao thủ đứng tại ngọc châu đỉnh phong nam nhân bất quá nói đến ngọc châu đệ nhị cường giả ngoại trừ giang trầm n ư còn có ba người đều danh xưng thứ hai đến nội ai là đệ nhất chưa từng đánh cái này không khẽ ngợi ngược lại tất cả mọi người là thứ hai không có người tự xưng đệ nhất ngược lại cũng coi là một hạng kỳ quan giang thành chủ chính là một cái tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc người danh xưng ai bừa bãi quy tắc hắn làm ai cho nên chúng ta tiến vào giang thành sau đó chỉ cần không gây sự đó chính là tuyệt đối an toàn hơn nữa trong giang thành cũng có chúng ta chấn ma t i phân bộ sau khi tiến vào có thể nghỉ ngơi thật tốt mã đông các l ắ c l ắ c r o i ngựa tiếp đó giúp trương linh sơn vén lên rèm để cho hắn thưởng thức một chút cái này qua đường phong cảnh dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ hiếm thấy thuận lợi đến tạo hứng á đây chính là giang thành sao trương linh sơn ngầm đầu nhìn về phía cái tia chỉ có cao một triệu từng tường thành này so với bọn hắn cẩm thành còn thấp có thể thấy được giang thành chủ có bao nhiêu tự tin có thể nói nếu như không phải là vì dễ nhìn hắn thậm chí ngay cả tường thành đều không cần chỉ cần có hắn c h ấ n thủ nơi nào không phải thái bình nhân gian chứ một trăm hai mươi mốt chấn ma ti kín người hết chỗ vật đầu ra c h ú n g tuyển sẽ chứ một trăm hai mươi mốt chấn ma ti kín người hết chỗ vật đầu ra c h ú n g tuyển sẽ thật nhiều người a vừa tiến vào giang thành du vân một mặt sợ hai t h ả n p h ụ sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phồn hoa thành trì chỉ, chỉ là đứng tại trên đường đều chen vai thích cánh kín người hết chỗ hành tàu như rùa bò Nếu không Đông chấn phải mã ma Cắc lấy ra trương i bài, bọn hắn xe ngựa đều không cho phép tiến vào nhiều người áo khách cho vào vào đỏ đều vệ vậy, thủ t hắn không phép như chỉ không bọn ngựa sạn xe sợ ở o n g t r linh sơn nói trong lòng cũng là giật mình không thôi không hổ là toàn bộ ngọc châu phồn hoa nhất thành trì chính là phi phạm tuy tiện nhìn một cái khắp nơi đều là cao thủ cái gì ma bị luyện nhục v õ giả đặt ở trong đám người cùng người bình thường không có khác biệt dù là chính là dịch cân cảnh cũng cùng những người khác cùng một chỗ chậm rãi di động đoán cốt cảnh hơi tốt một chút chung quanh có thể thu xếp chỗ một chút đất trống nhưng cũng chỉ thế thôi nói tóm lại vô luận ngươi là cảnh giới gì vó giả là long ngươi phải cột lại là h ậ u ngươi phải nằm lấy bởi vì bốn phương tám hướng nhà lầu trên đỉnh đều có người mặc đồng phục màu xanh ra trời thành vệ nhìn xem thời khắc cảnh giác hết thẻ động tĩnh ai nếu là trong d á m ở giang thành quấy dối chỉ là hơi có một chút manh mối xuất hiện thành vệ chắc chắn sẽ lấy thế lôi đình vạn quân đem hắn bắt quy án trương đại nhân không cần lo lắng c h ấ n ma ti tại giang thành có phân bộ chúng ta đi liền có chỗ ở mà đông các giải thích nói trương linh sơn gật gật đầu như thế thì tốt kéo xuống rèm hắn tiếp tục nhắm mắt lại lại bắt đầu đột phá đủ loại võ học đến để thăng tinh thần lực phía trước đem thiết các ý cảnh tăng lên tới đệ nhị trọng thân thể không nói thiếu hụt nhưng cũng gặp cực lớn hao tổn cơ thể đều thòn g ầ y một vòng cũng may hà thiên thủ cho liên sinh đan hiệu quả không tệ lúc đó liền bị trương linh sơn ăn đến bổ sung tiêu hao khí huyết trong chớp mắt cơ thể liền lại khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa liên sinh đan ngoại trừ bổ sung khí huyết lại cung cấp tám v đốt điểm năng lượng không hổ là thánh dược chữa thương hà thiên thủ có thể cam lòng lấy ò n g l r a dạng này đan dược cho trương linh sơn dù mã đông các lời mà nói đó là hà đại nhân có phần có trọng đối với trương linh sơn hậu h ã cùng vun chồng a đáng tiếc một bình chỉ có ba viên ăn một quả còn lại hai quả trương linh sơn sờ lên trong ngực liên sinh đan là đồ tốt thời khắc mấu chốt có thể thêm m ệ n h cho nên tuyệt đối không thể lãng phí phải hảo hảo lợi dụng trấn ma t i đến bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến mã đông các âm thanh hảo trương linh sơn đi xuống xe ngựa mang theo đám người đi theo mã đông các cùng đi lên bậc cấp đi tới trấn ma t i trước cửa người nào thủ vệ nghiêm nghị quát hỏi mã đông các lấy ra áo đỏ vệ thủ bài nói ngọc thành trấn ma t i hà thiên thủ hà đại nhân sổ sách phía dưới áo đỏ vệ mã đông các nguyên lai là ngọc thành trấn ma tì đồng yêu hai cái thủ vệ chắc tay nhưng không có mời bọn hắn đi vào ý tứ mã đông c ắ t lông mày n h u một cái nói chúng ta đường xa mà đến không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao ngượng ngùng gần nhất đường xa mà đến người thực sự nhiều lắm ở không được còn xin mấy vị khác n h u chỗ ở a hai cái thủ vệ ngược lại là rất k h á c h khí mã đông c ắ t sắc mặt lại càng khó coi chính mình dù sao cũng là ngọc thành t r ấ n ma ti áo đỏ vệ kết quả ngay cả phân bộ t r ấ n ma ti đại môn đều không vào trong đơn giản quá mất mặt phát bọn hắn ngọc thành t r ấ n ma ti chính là ngọc châu t r ấ n ma ti cuối cùng bộ dù là chính là cùng là áo đỏ vệ chính mình cũng so với đối phương cao nửa cấp chớ đừng nhắc tới hai cái này giữ cửa tiểu nhân vật p mặt mặt. hai o n g t n cái thủ vệ lấy nhau mặt lộ vẻ khó xử nói tự nhiên là không dám ngăn đón ngài nhưng mà những người khác không phải chúng ta chấn ma ti chúng ta cũng không tốt để cho bọn hắn đi vào chỗ chức trách nếu là đem bọn hắn bỏ vào phía trên trách phạt xuống chúng ta đảm đường không nổi a mong rằng đại nhân c ó thể rộng lòng tha thứ mã đông các vì đó yên lặng không phản b ắ t được quay đầu liếc trương linh sơn một cái trên mặt lộ già khó chịu biểu lộ trương linh sơn nói đi vậy thì một lần nữa tìm một chỗ ở a không làm khó dễ người ta tốt a mã đông các t h ở d à i vẫn là mình không có thực lực địa vị không đủ lại không có danh khí nếu là hà thiên thủ hà đại nhân tới cái này một số người còn không phải quỳ chào đón dù là người trấn ma ti đều chất đầy cũng phải đưa ra một mảnh đất chống tới an trí bọn hắn trương đại nhân là ta vô năng để cho ngài thất vọng m đ ông các hồ thẻn nói trương linh sơn khoát tay cười nói không sao cũng là việc nhỏ mà thôi chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút tiếp đó xem đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu triệu hội chủ cơ thể còn chịu đựng được sao triệu trương phong t ặ n g h ắ n một cái nói nhận được trương công tử quan tâm còn chịu đựng được trương linh sơn nói sớm làm g i à n xếp lại cũng cho triệu hội chủ tìm lang chung xem tranh thủ sớm ngày khỏi hẳn đại gia vẫn chờ triệu hội chủ dùng minh ngọc châu mang bọn ta đi đấu giá hội kiến thức một chút đâu đà tạ công tử triệu trương phong vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn lấy thực lực của hắn Tiêu nhưng ó có i t ể tự động n khôi phục, h í trương a linh sơn không nói hắn cũng không có nhắc nhở nghĩ đến cao thủ bực này cũng không kém những tiền kia đại gia vừa nói liền muốn rời khỏi đông nhiên một cái một bộ áo bào đỏ hồng mặt đại hán giá mã chạy nhanh đến lừa mã đông cắt một mắt kinh ngạc nói l à mã sao ngươi lại tới đây cũng không thông chi huynh đệ một tiếng ngươi cũng tới đổi lần này thịnh hội để ta giới thiệu một chút vị này là trương linh sơn trương công tử hà thiên thủ hà đại nhân muốn để bạn hắn vì áo đỏ đội trưởng bảo vệ trương đại nhân vị này là hảo huynh đệ của ta t i ế t hồng sản làm người cực kỳ hào sản hôm nay nhìn thấy hắn chúng ta không cần tìm phong ố c nhất định có thể ở tiến trấn ma ti bên trong mã đông các vừa nói một bên hưng phấn cởi to rõ ràng cao hứng tới cực điểm vừa mới tại trấn ma ti môn phía trước rất mặt n g u i lập tức toàn bộ bù trở về có tiết huynh đệ tại cũng không tin cái kia hai cái gác cổng còn có lý do gì ngăn cản bọn hắn nguyên lai、like、là trương công tử thất kính thất kính tiết hồng sản g khách khí chắp tay lại lộ ra lung túng n ở nụ cười nói lao mã không cần thổi phồng đến chết ta ngươi không biết hiện tại gì tình huống trấn ma ti kín người hết chỗ cũng lại chen không tiến vào một cái dư thừa người không nên đâu lao tiết ta thật vất vả đến tìm ngươi một lần ngươi cho ta dạng này một cái khó xử huynh đệ ta vừa mới đều quá mất mặt phát ngươi liền giúp ta một chút vội vàng để cho ta tại trước mặt trương đại nhân thêm thêm thể diện tốt ta mã đông các lôi kéo tiết hồng sản g chết đều không thả hắn rời đi tiết hồng sản cười nói ta nói còn chưa dứt lời ngươi gấp cái gì mà gấp mặc dù trấn ma ti ở không vào trong trương a tốt t xấu cũng làm lâu cũng như làm vậy vệ, áo đỏ o n thành nhà tình không Chính muốn g khuất t hợp hợp phải. là có cái nhà hợp tình hợp lý không phải. Chính là muốn ủy r công cùng của cùng người nhà của ta ở cùng nhau tử, ta phải ở linh ấ y Nếu n là g ư ờ à không khách khí. hiểu chuyện đụng phải tử, tha thứ. Linh công công đụng trương mong rằng trương rộng lóng Trương Tiết đại ca tử, tử sơn chắp tay nói có thể giải quyết ở vấn đề cảm kích tiết đại ca cũng không kịp ta là người thô kệ còn lo lắng đụng phải tiết đại ca người nhà bất quá các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta vừa mới thi hành xong nhiệm vụ đi phục mệnh sau đó mang các ngươi về nhà hảo tiết đại ca thình đám người đưa mắt nhìn tiết hồng sảng tiến vào chấn ma ti bên trong sau một lát tiết hồng sảng một chút không có trì hoãn vẫn là mặc áo đỏ vệ áo bào đỏ chế phục mang theo trương linh sơn hai người bọn họ đỡ xe ngựa đi về phía trước có áo đỏ vệ áo bào đỏ chế phục chính là khác biệt dọc theo đường đi thông suốt dù là trên đường nhiều người đều không chạy được động lộ nhìn thấy bọn hắn tới cũng đều tự động n h ư ờ n g đường, đường rất nhanh liền đi tới tiết hồng sảng nhà hắn đi vào năm cái tiểu hài nhi liền y y y y nha nha nhào tới để cho ra ra ôm tiết hồng sảng gửi lớn bồi các cháu đi chơi để cho trương linh sơn bọn hắn tùy tiện gia hỏa này lén lút đều sinh cái này một đồng lớn mụ nộ i nó ghen ghét chết ta rồi mã đông các gương mặt hâm mộ ghen ghét hắn cùng tiết hồng sản niên k ỳ tương tự cũng là hơn năm mươi tuổi kết quả chính mình còn không có lấy vợ sinh con đâu nhân ra đều ô m cháu trai di dưỡng t i ê n nhiên ai nói giang thành hỗn loạn gia hỏa này so với hắn mã đông các tại ngọc thành sống còn thoải mái có thể thấy được giang thành an ổn rất t a mã thúc thúc t r ư ơ n g thúc thúc các ngươi là cha ta bằng hữu mời đi theo ta nơi này có một khoảng không việt tử còn có bốn gian xương phòng không biết có đủ hay không nổi một cái ba mươi tuổi nam tử đón rõ ràng nhận được cha hắn tiết hồng sáng phân phó gọi bọn hắn tới chờ đem tất cả mọi người đưa đến phòng ở một lát sau lại có người mang đến một cái lang chung đặc biệt đến cho triệu trưởng phong xem bệnh lao tiết tiểu tử này chính là địa đạo mã đông c á t một mặt tự hào nói đều không cần chúng ta nói lao tiết liền đem lang chung mời tới trương đại nhân ta huynh đệ này không tệ chứ không tệ không tệ ta chỗ này có chút văn phiếu ngươi cầm lấy đi thật tốt cảm tạ nhân ra trương đại nhân đàm luận tiền liền tục khí a ta cùng lao tiết tương giao không nói tiền đại gia là quá mệnh giao tình hơn nữa lao tiết dù sao cũng là áo đỏ vệ căn bản vốn không thiếu tiền Đàm đúng. luận lại Linh tiền ngược lại coi thường nhân da, không thích hợp. Nói cũng Trương thích coi hợp. ra, sau ơ n nói, trên người chúng gật một t đầu cái, lại còn không h t i ế phiền phức, ở tại tiết sẽ không cho nhân tại tiết ở ra ra sẽ một a n đến phiền phức cả. Mã Đông Cát trầm ngâm nói, đây cũng g đây phức cả. cắt Mã trầm m là một vấn đề. Ta đi cùng đề, đi ta lát a o dào tiết nói một chút. một nói Nói đi, rời đi. bước Sau l tiết hồng sản g cùng hắn cùng nhau tới cười to nói trương minh đệ không cần lo lắng cái gì ngưu quỷ xà thần đến chúng ta gian thành đều phải nín các ngươi liền yên tâm ở a trấn ma ti lại đưa tin tới có chút chuyện ta liền không lưu tâm các ngươi có gì cần bảo ta nhi tử tiểu hải là được thật tốt Cái i t ê ngược lại là lao mã nếu quả thật nhân thủ không đủ ngươi phải hỗ trợ không có vấn đề mã đông các vỗ ngực một cái đúng nếu là lời nhàm chán các ngươi có thể đi bên ngoài đi loanh quanh có không ít đồ tốt cũng tại trên thị trường lưu động ta để cho tiểu phi mang các người đi tiết hồng sảng trước khi đi gọi tới hắn tiểu nhi từ tiết phi tiết phi là cái vừa đầy mười tám tuổi thanh niên đặt một chút địa phương nhỏ người thành thật tuổi tác cũng bắt đầu kết hôn sinh con nhưng tiết phi rõ ràng càng ham chơi một chút còn có chút thiếu niên khí thêm nữa hắn dáng dấp cũng có chút anh tuấn thân hình c a o lớn mày kiếm mắt sáng trên mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười rất có thể cho người tăng thêm hào cảm lúc này hắn cười híp mắt đi tới ánh mắt tại du vân cùng tiểu p h i trên thân dừng lại một chút liền nhìn không t r ớ c mắt đi đến trương linh sơn cùng mã đông các trước mặt cung kính nói gặp qua trương thúc cùng mã thúc cha ta để cho ta mang mọi người đi vòng vòng xem trên thị trường đều có cái nào đồ tốt chúng ta là bây giờ xuất phát vẫn là nghỉ một chút lại đi trực tiếp đi thôi trương linh sơn nói hắn đối với giang thành thị trên mặt lưu thông đồ vật cảm thấy rất hứng thú dù sao cũng là thành phố lớn nói không chừng liền có bà bối nếu như có thể nhận được đề thăng tinh thần lực bảo vật vậy thì không còn gì tốt hơn những người khác đâu thiết phi nhìn về phía du vân cùng tiểu vi du vân lắc đầu nói ta cùng hài tử đều hơi mật chút liền không làm phiền mọi người ta cũng nghỉ ngơi một chút tiểu vi cũng nói chu hào kỳ thực cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút dù sao làm lâu như vậy khổ lực nhưng có phần cùng trương linh sơn mã đông các lệnh nhạc quan hệ vẫn là gượng chống giữ đổi kịp tiểu hải tìm người đem triệu trưởng phong nhìn xem người này mặc dù bị trọng tương h nhưng thực lực không kém trước khi đi mã đông c ắ c căn dặn một tiếng tiết hải là đại nhi tử tiết hồng sản g tướng mạo đ o a n chính khuôn mặt cứng rắn xem xét chính là một cái người đáng tin thực lực cũng coi như không tệ là đ o á n c ố t cảnh giao cho hắn mã đông các i ê n tâm kỳ thực coi như không có người trông coi trương linh sơn cũng không lo lắng triệu trưởng phong sẽ làm cái gì ý đồ xấu bởi vì minh ngọc châu vẫn luôn tại trên tay hắng triệu trường phong vô luận muốn làm cái gì đều phải có minh ngọc châu nơi tay đi ra tiết ra tiết phi liền giới thiệu nói hai vị thúc thúc đi phía đông vẫn là phía tây phía đông có vật đấu giá trúng tuyển sẽ nếu như ngươi cảm thấy chính mình có đồ tốt có thể tham gia đấu giá hội liền đi tham gia trúng tuyển phía tây có phiên trợ cái gì cũng có bán ta quan hai vị thúc thúc cũng là cao thủ hàng đầu nghe nói phiên trợ bên trong còn có luyện tạng dược liệu đâu luyện tạng dược liệu trương linh sơn ánh mắt sáng lên mã đông các nói cái này luyện tạng dược liệu phần lớn cũng là gặp người hơn nữa không thể đơn độc phục dụng nhất định phải có tương ứng phương thuốc tiết phi nói đó cũng không phải là gặp người ta còn gặp qua thật nhiều người mua đâu cũng là n ắ m không tin ngươi hỏi ngươi t r a đi mã đông các lời nhắc cùng cái này thanh niên tranh luận tiết phi trong miệng tốt tốt thì thầm một tiếng cũng không biết nói cái gì lại nói đã như vậy vậy chúng ta liền đi v ậ t đấu giá trúng tuyển sẽ ta xem mã thúc kiến thức rộng rãi trong tay chắc chắn đồ tốt không thiếu nói không chừng tùy tiện lấy ra một kiện liền có thể trúng tuyển ta nếu là có tốt lắm đồ vật chúng ta dùng cũng không kịp còn lấy đi ra ngoài đấu giá mã đông các tức giận nói trương linh sơn nói ta ngược lại thật ra có chút hứng thú cái kia liền đi trúng tuyển sẽ xem một chút đi t cùng, cùng lúc đó xoạt xoạt xoạt bốn phương tám hướng lam y thành vệ từ trên trời giang xuống đem trương linh sơn bọn người vây quanh ở trong đó quát lên ai muốn giết người mấy vị đại nhân chính là người này đột nhiên xuất hiện muốn giết ta chư a thúc thiết phi nhanh chóng bước lên phía trước nói vừa mới tiếng kia giết người rồi chính là hắn đê thân là giang thành người địa phương hắn so với người khác hiểu rõ hơn quy tắc của nơi này trước tiên liền làm ra h ư n g đối cầm đầu thành vệ nhìn về phía cao g ầ y nam nhân trầm giọng nói chính là ngươi muốn giết người hiểu lầm rõ ràng là hắn muốn giết ta ta chỉ là cơ thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng thôi cao g ầ y nam nhân thản nhiên nói thành vệ nói phải không ngươi một cái luyện tạng cảnh trốn ở nhân ra sau lưng chỉ cần thả ra khí thế đối phương cảm thấy nguy hiểm làm ra phòng vệ ngược lại trở thành nhân ra muốn giết ngươi cầm xuống ta xem ai dám Cao thành âm ầ của hắn nghe giống như bội cười nhưng khuôn mặt vẫn là mắt chết nhìn thế nào như thế nào khó chịu nhưng thành vệ cũng không có đem tâm tư đặt ở trên mặt của hắn mà là quay đầu nhìn về phía trương linh sơn nói là quen biết đã lâu s a o trương linh sơn lập tức hiểu rồi rất rõ ràng lý tử minh vừa mới cầm cái kia đồng thau mặt người vật không đơn giản để cho thành vệ lập tức biến thái độ lúc trước thấy qua phiền phức các vị đại ca trương linh sơn nói thanh vệ nói nếu là quen biết đã lâu vậy thì ngồi xuống từ từ nói chuyện không cần trong đám người gây sự thiết phi người biết quy củ dạy một chút bọn hắn thu đến thiết phi vội vàng ứng thanh nhân thanh vệ gật gật đầu lại đi từ tán cao gầy nam nhân hướng về phía trương linh sơn niệm ai nợ nụ cười gọi cứu mạng hữu dụng không trương linh sơn cũng cười không thể nói không dùng ít nhất cứu được ngươi một mạng không phải sao a cao gầy nam nhân phảng phất nghe được trên đời này chuyện tiếu lâm tức c ư ờ i nhất tiểu tử ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không sợ cùng ta ra khỏi thành tới hoa n phó đừng như vậy hù dọa tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ chính là có thể chết mà phục sinh kỳ nhân hơn nữa ngắn ngủi thời gian một năm liền từ một cái bình thường tiểu tử trưởng thành lên thành bây giờ cao lớn uy manh hình tượng không thể tưởng tượng nổi cốt cách thanh kỳ chính là vạn người không được một luyện thể kỳ tài ta lý tử minh tỉnh tiểu huynh đệ đến giang phong trà lâu lâu năm một lần phần mặt mũi thôi lý tử minh cười ha hả nói không đợi trương linh sơn đáp lời tiết phi liền đều đi g i a n g phong trà lâu phục vụ gì cũng có thể tùy tiện gọi sao ngươi bỏ tiền tự nhiên là ta bỏ tiền bất quá ngươi nếu muốn đi liền phải mời ngươi trương thúc cùng một chỗ ngươi trương thúc nếu như không đồng ý ta cũng sẽ không đơn độc mời ngươi lý tử minh ngoài miệng trả lời tiết phi mà nói nhưng con mắt như cũng trừng trừng nhìn chằm chằm trương linh sơn phản phất muốn đem trương linh sơn từ trong ra ngoài nhìn thấu tiết phi lập tức tiến đến trương linh sơn bên cạnh thấp giọng nói trương thúc rang phong trà lâu thế nhưng là nơi tốt người bình thường vào không được bên trong vẹn vẹn một ly t r à đều giá trị và kim tất nhiên hắn muốn bỏ tiền không đi trắng không đi ngược lại hắn cũng không dám tại giang phong trà lâu nháo sự hảo trương linh sơn không có bác tiết phi mặt m ũ i gật đầu một cái nhân ra tiểu tử vừa mới còn giúp chính mình hô cứu mạng chính là hảo tâm hơn nữa thành vệ ngay từ đầu hướng về chính mình cũng là bởi vì nhận biết tiết phi chính mình nhận tình thỏa mãn hắn một chút đi giang phong trà lâu tiêu sái nho nhỏ nguyện vọng hợp tình hợp lý trừ cái đó ra hắn cũng nghĩ xem lý tử minh trong hồ l â đến cùng muốn làm cái gì cái này mặt chết rất rõ ràng so trước đó mạnh hơn cũng càng thần bí không đề cập tới cái khác quan sát bên cạnh hắn lại có một cái luyện t ạ n g cảnh làm tập vệ liền đã tương đương không thể tưởng tượng nổi liên tưởng đến gia hỏa này xuất thân đủ mình có thể thấy được tại trong khu minh địa vị không thấp tốt tốt tốt tiểu huynh đệ đáp ứng liền tốt ta vậy thì đi thôi nhận biết tiểu huynh đệ lâu như vậy còn chưa biết tên tiểu huynh đệ s ư n g hô i như thế nào lý tử minh giống như quên đi trương linh sơn vừa mới ra tay bắt hắn cổ một m à n kia hoặc có lẽ là căn bản vốn không lo lắng trương linh sơn lại lần nữa ra tay cười tới gần thậm chí còn muốn nắm ở trương linh sơn b ạ vai bất quá bị trương linh sơn nhẹ nhàng lắp một cái liền đem cánh tay của hắn đẩy ra a i nhà trương lý tử minh rụt tay lại nhưng cũng không xấu hổ lại cười ha ha nói trương minh đệ cũng là vì nam hải đấu giá hội mà đ ế n à, nhìn chúng vật gì t ố i ta trương linh sơn không nói gì lý tử minh bừng tỉnh đại ngộ nói xem ra trương minh đệ cũng không biết nam hải đấu giá hội có đồ vật gì ta ngược lại biết có một dạng đồ vật tuyệt đối có thể giúp phải bên trên trương minh đệ c h i ế u cố i ê u cái gì nam hải san hô cao chính là nam hải phòng đấu giá đặc sản mỗi giới đấu giá hội đều có là luyện tạng đồ tốt mặc dù chỉ là món ăn khai vị nhưng cũng làm cho vạn người đến cướp nam hải san hô cao mã đông các nghe được vật này ở bên cho trương linh sơn giải thích nói nghe nói vật này ứng mổ bụng sử dụng gián tại muốn luyện thực bẩn phía trên có năm mươi xác suất luyện tạng thành công năm mươi năm mươi năm xác suất nhìn như không cao nhưng trên thực tế đã là tất cả luyện tạng trong thuốc đỉnh tiêm bảo vật trừ phi những cái kia có thể gặp không thể cầu thiên t à i địa b ả o bên ngoài là thuộc nam hải san hô cao luyện tạng x á t suất cao nhất nói là vạn người điên c ư ớ c không phải khoa trương vị đại ca kia ngược lại là biết hàng không hổ là nửa bước luyện tạng nếu là có thể c h i n đấu g i á hội mua được sa hà hư khí tán diễn ra tỷ thổ hư khí ở trong tầm tay a lý tử minh liếp mã đông các mực cái lập tức liền xem thấu mã đông mã đông cắt trong lòng chấn động vô cùng chính mình c ư nhiên bị liếc mắt xem thấu người này con mắt thật độc nhìn rõ ràng là bình thường không có gì lạ thậm chí còn có chút khó chịu khuôn mặt tựa như giả mở dạng âm thanh lúc nào cũng cùng biểu lộ không phối hợp mười phần quái dị hắn đến cùng lai lịch ra sao giang phong trả lâu tiết phi bỗng nhiên hưng phấn quắt to một tiếng quay đầu hướng lý tử minh đạo xác định phục vụ gì cũng có thể thanh lý xác định người tốt r a chứng thúc mát thúc các ngươi vừa ý cái nào ta giúp các ngươi dắt lên lầu tiết phi xông vào trả lâu chỉ thấy lầu một đồng loạt đứng từng hàng tướng mạo khác nhau nhưng lại mỗi người đều mang đặc sắc trương linh sơn trong lòng kinh ngạc những mỹ nữ này có thể nói nghiêm trình huấn luyện đồng loạt âm thanh có thể cho người ta mang đến ảo giác không thể tưởng tượng nổi mặc dù những thứ này ảo giác cũng không có cái gì ác ý hơn nữa rất dễ dàng liền bị kích phá nhưng có thể để cho nhiều thực lực như vậy không tầm thường nữ t ử ca m nguyện đứng ở chỗ này mặc người chọn lựa giang phong t r à lâu chủ nhân bất phàm có thể thấy được lốm đốm c h ơ n g thúc mã thúc các ngươi không chọn sao các ngươi không chọn vậy liền đem tên của các ngươi ngạch n h ư ờ n g cho ta ta muốn cái này cái này còn có cái này tiết phi hưng p h ấ n không thôi rơi xuống đến trong ôn nu hương trong n g á y mắt l i ề u luyến q u ê n về trương linh sơn nói ngươi đi chơi đi lao mạ người muốn chơi cũng đi chơi hiếm thấy lý tử minh mời khách ta coi như xong mã đông các khoát tay lia liệm nhanh lên lầu a ta xem không thể những thứ này hắn đều ngượng ngùng nói kỳ thực hắn đã nhanh kết thúc chỉ là nghe được thanh âm kia cơ thể đều mềm ai đây là hắn không may chờ t ỷ thổ hư khí diễn ra thành công chính thức bước vào luyện tạng sau đó bước kế tiếp luyện thận ta ta ta ta lão chu năng không thể sơn ra van cầu ngài nhìn ta lão chu chịu mệt nhọc lâu như vậy cái này miễn phí cơ hội có thể hay không để cho ta cũng hưởng thụ một chút ta thể sống chết đền đáp sơn ra chu h ả o gương mặt chờ mong cùng cầu khẩn giống như trương linh sơn nếu như không đáp ứng hắn hắn liền sẽ lập tức đau đớn chết đi một g i ân đi thôi trương linh sơn gật gật đầu chu hào lập tức một tiếng quáiếu hưng p ấ n mà đi theo tiết phi đằng sau hai người phân biệt tiến vào một căn phòng tạo không qua sông phong trà lâu dù sao cũng là giang phong trà lâu cách âm hiệu quả vô cùng tốt vô luận người ở bên trong như thế nào làm ở mỹ bên ngoài đều nghe không đến lý tử minh n h ệ m mãi nở nụ cười đây đều là son phấn tục phấn cạo xương cương đao đặt ở lầu một vừa vặn liền đem những người không liên quan k i a các loại loại bỏ ra ngoài đi thôi hơn năm lầu chúng ta nói chuyện chính sự nói đi thân hình mẹ lên liền bay vọt lên lầu năm giang phong trà lâu đặc điểm thứ hai không có cầu thang nói cách khác thực lực nhỏ yếu thân phận lại cao hơn không có người hỗ trợ n g ư ờ i n ngay cả phía trên tầng lầu đều đến không được như thế lại có thể ngăn cách một nhóm người hắn tu chính là pháp lực mã đông các cuối cùng nhìn hiểu rồi cái kêu lý tử minh nhẹ nhàng nhảy lên thật giống như đạp một đám mây nhẹ nhàng linh hoạt liền lên đi cùng bọn hắn tu võ đạo hoàn toàn khác biệt không khỏi hỏi trương công tử cái này lý tử minh rốt cuộc là ai trương linh sơn nói u minh người thì ra là thế mã đông các lập tức hiểu rồi u minh người ngư long hô t ạ n tu pháp lực chẳng có gì lạ hơn nữa trương linh sơn nhận biết đối phương cũng không đủ là lạ dù sao trương linh sơn cũng là có thể nuốt bị u minh chi nhân á cọ hai người đang khi nói chuyện t u n g người nhảy lên cũng tới đến l ầ u năm l ầ u năm khách nhân không thiếu nhưng tất cả mọi người cách màn lụa ở bên trong trò chuyện đối bọn hắn đến giống như không nghe thấy chỉ thấy lý tử minh một người ngồi ở một tấm bên cửa sổ trước bàn mà hắn cận vệ hoàng phó thì không biết tung tích tới mời ngồi lý tử minh làm một cái thình chữ lại phủi tay lập tức có hạ nhân t i ế n lên bưng lên màu xanh biếc khay trà phía trên để kim s ắ t chén trà khay trà phía dưới thì không biết có đồ vật gì càng không ngừng phóng xuất ra sương mù màu trắng đem toàn bộ đồ uống trà đều làm cho tiên khí lờ chỉ thấy tiểu nhị đem khay trà bỏ lên trên bàn không người nói tơ vàng tam bảo trà đã đưa đến xin hỏi còn cần cái gì điểm tâm sao lý tử minh đạo trương minh đệ xem cần gì trương linh sơn nói chưa từng tới vẫn là ngươi c h ọ n đi nhìn xem ngươi thành ý hh trương minh đệ muốn xem thành ý của ta cái kia đắt tiền nhất điểm tâm có mấy loại tới mấy loại tất cả tới ba phần lý tử minh tương đương hào sảng một bộ bộ dáng hoàn toàn không thiếu tiền là tiểu nhị cáo lui không đến phút chốc liền lại đưa ra sáu loại điểm tâm tất cả ba phần điểm tâm nhìn không lớn càng không thể nói là nhiều nhưng chỉ là nhìn xem liền có thể khiến người ta cảm thấy tích chứa trong đó năng lượng đ ặ thù bởi vì phân à y l o biệt đối ứng gan dạ dày dồn non đại tràng b à n quang tam tiêu tức cái gọi là lục phủ thường nói lục phủ lấy thông vị dùng dĩ hàng vị thuận lục phủ bánh ngọt t a n bảo có thể chợ khách nhân nội khí lưu loát tâm tình thư sướng thỉnh khách nhân từ từ dùng tiểu nhị nói xong lập tức cáo lui trước khi đi kéo lên giành cửa cái này dèm cửa chất liệu đặc thù một khi kéo lên bốn phía phảng phất đều bị che giấu vô luận bên ngoài phát sinh cái gì đều nghe không đến không bị cái dày mà bên trong âm thanh cũng sẽ không chuyển đến bên ngoài đi sẽ không bị nghe lén trương huynh đệ giống như đối với ta rất có ý kiến a i ta lúc đó cũng chỉ là bị người lời mời giúp phương thu nguyệt tìm nàng giấu vết tỷ tỷ cùng trương huynh đệ cũng không thù hận ta lý tử minh t h ở d à i lại nói hơn nữa căn cứ ta xem tới phương thu nguyện phương thu hồng tỷ bội hai chính là trương huynh đệ mệnh chung chú định chất dinh dưỡng thật giống như thang nếu không phải các nàng đem trương huynh đệ dẫn tới quỹ đạo trương huynh đệ còn không cách nào trưởng thành lên thành bây giờ như vậy uy vũ hùng tráng ai cho nên nói ta đem vương thu nguyệt mang đến chính là giúp trương huynh đệ lại ân cái này cũng là giữa chúng ta duyên p h ậ n tới để cho huynh đệ chúng ta hai người uống một c h é n t r à chuyện cũ giống như mây khói tiêu tan mọi người cùng nhau nhìn về phía trước thiên điệu rộng lớn rất có triển vọng sự tình trước tiết đều chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào lý tử minh giơ lên c h é n t r à uống một hơi cạn sạch ba ba ba đỉnh đầu hắn tóc đột nhiên bắt đầu n ổ tung sinh ra kim quang rất nhanh kim quang tiêu tan lý tử minh trên mặt thì phát ra kim sắc tiếp lấy kim sắc từ cổ hào xuống đem cả người hắn đều nhiễm một lần cuối cùng có khôi phục bình thường tơ vàng tam bảo trà ẩn chứa tam bảo linh khí một l à tinh một l à khí một l à thần đối với thân thể lớn có ích lợi trương minh đệ sao không nếm thử lý tử minh nói lấy cầm lấy một khối điểm tâm chậm dãi nhấm nháp m ã đông các liếc trương linh sơn một cái nhận được cho phép cũng đem nước trà uống một hơi cạn sạch trên thân lập tức sinh ra cùng lý tử minh một dạng biến hóa nhưng hắn tiêu hóa chậm chạp sau một lát mới sảng khoái khen một tiếng trà ngon giang phong trà lâu danh bất hư truyền cảm giác tỳ thổ hư khí đều có tăng trưởng sắp diễn sinh mà ra nếu là lại đến mấy chén chỉ sợ ta thật có thể nhất cử luyện tạng thành công đây đương nhiên là ảo giác coi như tơ vàng tam bảo trà thật sự lợi hại như thế cũng không khả năng mấy chén liền để hắn luyện tạng thành công ha ha ha đương nhiên là trà ngon ngươi có biết một chén này giá cả bao nhiêu vạn lượng hoàng kim một trăm vạn lượng hơn nữa có tiền mà không mua được lý tử minh cười to nói trương linh sơn nhìn hắn một cái đem trà uống một hơi cạn sạch nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì lộc cộc nước trà vào cổ họng tiến vào trong dạ dày một cỗ khó mà hình dung sức mạnh lập tức tràn ngập toàn thân để cho trương linh sơn cả người lông tơ đều không tự chủ được run lên một cái thể nội không hiểu sinh ra một đạo khí lưu cái tia khí lưu trong thân thể bốn phía du tẩu phản phất đem thể nội tạp chất đều theo khí lưu bài xuất lỗ chân lông mà mang đi để cho trương linh sơn xương c ố t cơ bắp làn ra cũng vì đó lỏng lẻo một hồi chỉ là rất nhanh khi luồng khí kia trôi qua mà đi hết t h ể lại khôi phục như lúc ban đầu bất quá trương linh sơn rõ ràng có thể cảm thấy cơ thể thật sự rõ ràng có một tia trở nên mạnh mẽ dù là rất yếu ớt mà mấu chốt nhất là điểm năng lượng thế mà lập tức liền tăng lên năm virus khó trách hào khí như lý tử minh cũng chỉ là để cho bưng tới ba chén nước trà đúng là đồ tốt ta phải biết đoán cốt đan một cái cũng chỉ có thể để thăng ba vê đốt điểm tả hưu hơn nữa kém xa một chén này trả tiêu hóa nhanh sớm biết liền đem mã đông các một chén kia cũng uống trương linh sơn không khỏi tiếc nối đây chính là một trăm vạn lượng hoàng kim có tiền mà không mua được đồ tốt mình coi như mua được cũng sẽ không mua bởi vì chi phí hiệu quả quá thấp nhiều tiền như vậy chỉ đổi tới năm vê đốt điểm năng lượng thua t h i ệ t lớn nói trở lại kỳ thực thứ này chủ yếu uống là thân phận cùng giá tiền đồng thời không quan hệ nhiều lắm đắt tiền là thân phận địa vị uống trả tư cách một trăm vạn lượng hoàng kim hết giá thuần túy là hố không có tư cách văn đại đồ hào Lý tử minh cười một tiếng, tất nhiên, trương ử minh một cười tiếng, nhiên tất t minh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy ta cũng liền nói thẳng trong tay ta còn có thể thu vào hai cái hoàng cân lược sĩ trương minh đệ thiên phú dị bẩm có thể làm ta hoàng cân lược sĩ xem ở trên mặt của ngươi ta cũng có thể đem hắn thu phía dưới như thế nào t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn u minh tự tử trí âm thiền sư t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn u minh tự tử trí âm thiền sư hoàng cân lược sĩ mã đông các lấy làm kinh hãi đang chuẩn bị lấy điểm tâm tay cũng nhịn không được run lên một cái trương linh sơn nói cái gì hoàng cân lược sĩ phật gia thu hộ pháp kim cương Đạo gia t hoàng u h cân lược sĩ h ắ nhất là đạo gia. n ư thiết phải lấy tính mệnh bảo hộ u minh cựu tử nếu là u minh cựu tử bất hạnh bọn mình dưới cờ hoàng cân lược sĩ cũng phải đi theo chết theo a vị này lao mã huynh đệ rất hiểu đi lý tử minh cười cười trương linh sơn thì trong lòng thầm nghĩ lý tử minh nói hắn còn có hai cái hoàng cân lực sĩ danh lệch có thể thấy được đã thu hai cái ngoại trừ vừa mới thấy qua cái kêu hoàng phó hắn còn có một cái hoàng cân lực sĩ núp trong bóng tối chính mình thế mà không có phát hiện có thể thấy được một cái khác hoàng cân lực sĩ so hoàng phó thực lực càng mạnh hơn ẩn n ú t sâu hơn cái này lý tử minh tại u minh địa vị thế mà cao như vậy có chút ra trương linh sơn ngoài ý liệu cái gì là u minh cự tử trương linh sơn lại hỏi m ã đông các nói u minh cự tử chính là trong trong U minh ba mươi tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi có thiên phú nhất mấy người không nhất định nhất thiết phải chín cái là đại khái con số hảo năm t h ă n g có thể sẽ nhiều hơn chín người hỏng năm tháng thì ít hơn so với chín cái nhưng vô luận mấy cái đều có năng lực khó tin là ưu minh trọng điểm bảo hộ đối tượng chỉ cần được phong làm u minh cựu tử ưu minh đều biết chuyển xuống một cao thủ cho làm hoàng cân lực sĩ đến nỗi đằng sau ba cái hoàng cân lực sĩ thì dựa vào bọn họ chính mình tìm kiếm mời chào nói đến đây mã đông các cảnh giác nhìn t r u n g quanh trịnh trọng nói cho nên trước đó cái kia hoàng phó chính là chiêu mộ thứ nhất đến nỗi ưu minh chuyển xuống cao thủ thực lực ít nhất là ba bẩn lý tử minh kinh ngạc liếc mã đông cắt một cái nói biết đến cặn kẽ như vậy xem ra nhân huynh cũng không phải bình thường người xưng hô như thế nào mã đông các cất cao giọng nói tại hạ ngọc thành trấn ma ti hà thiên thủ s ổ sách phía dưới áo đỏ vệ mã đông các vị này là chúng ta áo đỏ đội trưởng bảo vệ trương linh sơn người muốn cho chúng ta làm ngươi hoàng cân lược sĩ môn u cũng không có hắn tự tác chủ trương tự giới thiệu xem ra lo lắng trương linh sơn thật sự động tâm đi làm cái gì hoàng cân lược sĩ cho nên nói đi ra lịch để cho lý tử minh nhanh bỏ đi cái này không đáng tin không cậy đề nghị quả nhiên lý tử minh nghe đến đó khen n h ữ mày một cái đầu trở mặc nửa ngày đi qua lý tử minh thấp giọng nợ nụ cười nói đừng nói là trấn ma ti sổ sách phía dưới dù là chính là phong đô sổ sách phía dưới cũng có chúng ta ư u minh người cái này đều không phải là vấn đề chớ đừng nhắc tới các ngươi vẫn là hà thiên thủ thủ hạng có thể nói không có tiền đồ chút nào trương huynh đệ làm ta hoàn g cân lực sĩ ta có thể bảo đảm ngươi trong vòng một năm thuận lợi luyện tạng nói đi hắn nhìn về phía mã đông c á t nói đến nỗi ngươi xem ở trương huynh đệ trên mặt ta có thể để ngươi trong vòng ba tháng diễn ra tỷ thổ hư khí chính thức bước vào l u y ệ tạng mã đông các trong lòng vì đó run lên không tâm động là không thể nào bởi vì liền hà thiên thủ cũng sẽ không cho mình làm dạng này cam đoan hơn nữa dựa theo hiểu biết của hắn tại hà thiên thủ sổ sách phía dưới làm việc tính cả áo đỏ vệ động lộc cùng làm nhiệm vụ b a n t h ư ờ n g ít nhất phải lại đến hơn một năm mới có thể chính thức l u y t ạ n g liền đây vẫn là tình huống tốt nhất nếu như vận khí không tốt chỉ sợ phải thời gian ba bốn năm mà bây giờ chỉ cần làm lý tử minh hoàng cân lược sĩ thời gian trong nháy mắt rút ngắn gấp m ộ ư ơ i đây chính là ưu minh cựu từ đại thú bút bất quá lý tử minh nói là xem ở trương linh sơn mặt m ũ i cho nên hắn mã đông c á t coi như tâm động cũng không chọn được nếu như trương linh sơn không muốn gia nhập vào chính mình dù là quỳ xuống gọi gia gia, ra ra nhân gia cũng sẽ không nhận lấy chính mình giờ k h ắ c này mã đông c á t trong lòng không khỏi sinh ra đủ loại ý nghĩ vừa tâm động tại lý tử minh điều kiện lại không muốn thỏa hiệp muốn thể sống chết đền đáp hà thiên thủ năm đó ân tình xoắn suýt mà tại trong c u ố n quýt hắn đưa mắt về phía trương linh sơn muốn nhìn một chút trương linh sơn như thế nào tuyển chính mình lại nhìn tình huống lựa chọn trong vòng một năm thuận lợi lựa t ạ n g trương linh sơn lông mày khẽ động tựa hồ cũng động tâm lý tử minh khỏe miệng t u é t ra lộ ra một cái tự tin lại nụ cười khó coi không tệ chỉ là rất nhanh hắn khó coi nụ cười liền cứng ở trên mặt liền nghe được trương linh sơn lắc đầu nói một năm quá lâu chỉ tranh sớm chiều nếu ngươi có thể để cho ta hôm nay đột phá luyện t ạ n g ta liền cùng ngươi nói đùa cái gì lý tử minh sầm mặt lại dù là chính là thần t i ê n tới cũng không khả năng để cho ngươi trong vòng một ngày luyện t ạ n g trương linh sơn nói vì cái gì không thể ngươi biết trong cơ thể ta gì tình huống sao kỳ thực ta đã đạt đến nửa bước luyện t ạ n g tâm hỏa của ta bận sớm đã luyện thành chỉ thiếu chút nữa tâm hỏa hư khí liền có thể thành công chỉ cần ngươi lấy ra giúp ta diễn ra tâm hỏa hư tức giận bảo vợ đột phá luyện tạo bất quá một ý niệm nói hiệu nói vượn lý tử minh k h a nói ngươi nói ngươi đã luyện thành tâm hỏa thực bận liền đã luyện thành ngươi thả ra tâm hỏa mảng ánh sáng để cho ta nhìn một chút trương linh sơn nghe vậy n ở nụ cười ta không thả ra mảng ánh sáng ngươi thì nhìn không ra được sao ha ha có thể thấy được ngươi căn bản nhìn không ra ta hư thực đã như vậy nói cái gì cam đoan ta trong một năm có thể lựa tạm đơn giản chê cười ngươi căn bản m u ố n không hiểu ta thể nội gì tình huống liền tùy ý làm ra c a m đoan ta nếu như thế dễ tin ngươi chẳng phải là quá dễ lựa lý tử minh s ữ n g sở trong lúc nhất thời lại không phản bắt được cái này ban đầu ở chính mình cùng vương thu nguyệt mặt phía trước sợ hãi rồi rè thành thành thật thật hữu vẫn đáp tiểu tử như thế nào trong c h ư ớ c mắt trở nên tự tin như vậy trầm t ĩ n h như thế g i a h ò a này đến cùng đã trải qua cái gì cảm giác so với hắn lý tử minh một năm này kinh nghiệm đều phải phong phú hơn nhiều bằng không không cách nào giảng giải trên người h ắ n biến hóa mấu chốt nhất là chính mình còn thật sự nhìn không thấu tiểu t ử này hư thực hắn nói hoàn toàn không tệ nói để cho hắn trong vòng một năm luyện tạng chỉ là một cái đơn giản tính ra nhưng có thể hay không thật sự luyện tạng hắn lý tử minh thật đúng là cam đoan không được bất quá đối với hắn lý tử minh tới nói đặt sai bảo đem hắn vứt bỏ liền có thể nếu là đặt cực vào kho báu đây chính là kiềm lớn chỉ là tiểu tử t u ổ i không lớn lắm lại so mã đông các cái này lão giang hồ còn bình tĩnh hơn nhưng nói trở lại vừa vặn cũng bởi vì niên kỷ của hắn không lớn tự cao thiên phú bất phàm chưa ăn qua luyện t ạ n g đắng cho nên mới dám dứt khoát như vậy cự tuyệt mình chờ hắn ăn đau khổ sau đó biết luyện tạng chi gian khổ liền sẽ quay đầu cầu chính mình nghĩ tới đây lý tử minh cũng bình tĩnh trở lại cười nói trương minh đệ còn không có chính thức gia nhập vào c h ấ n ma ti a nếu n thật là áo đỏ đội trưởng bảo vệ thủ hạ sẽ không chỉ có mã đông các một người hơn nữa áo đỏ đội trưởng bảo vệ ít nhất cũng phải là luyện tạc cảnh ngươi còn kém rất xa đừng nói ta xem không ra ngươi hư thực ít nhất điểm này ta xem rất nhiều tin tưởng phải thì như thế nào không phải luyện t ạ n g lại làm cho mã đông c ắ c đối với ngươi cúi đầu nghe theo có thể thấy được thể chất của ngươi chi bất phảm là nhận được hà thiên thủ công nhận nhưng hà thiên thủ người này ha ha ngươi hơi hỏi thăm một chút liền biết chờ ngươi tương lai ở dưới tay hắn làm được không vui nhưng lại đến giang phong trà lâu l ầ u năm tìm ta chỉ cần ta nhận được tin tức vẫn như cũng nguyện ý đem ngươi nhận lấy điều kiện không thay đổi như thế nào nói xong lý tử minh cầm lấy một khối lục phủ bánh ngọt liền muốn phóng tới trong miệm trương linh sơn đặt lấy nhét vào trong miệm mình tiếp đó tại lý tử minh cùng mã đông các ánh mắt khiếp sợ phía dưới đem những thứ khác lục phủ bánh ngọt một mạch toàn bộ ăn hết sau đó nói hảo vậy thì vui vẻ như vậy quyết định nói đi lục phủ bánh ngọt vừa vặn tiến vào trong dạ dày bắt đầu rời sông l ớ p biển lại đúng như tiểu nhị kia lời nói có thể t r ợ khách nhân nội khí thông suốt phanh phanh phanh trương linh sơn thả mấy cái đại tí h nhìn thấy điểm năng lượng lại tăng thêm mười tám v lập tức vừa lòng thỏa ý chắp tay nói không hổ là lục phủ bánh ngọt quả nhiên trên dưới thông suốt đa tạ lý huynh mời khách sau này còn gặp lại gặp lại không để ý tới lý tử minh gan heo một dạng sắp mặt thân hình hắn nhảy lên liền từ cửa sổ rơi xuống về tới trên đường mạ đông c á t vội vàng đuổi theo tâm tình một mảnh phức tạp vừa phức tạp tại trương linh sơn lựa chọn lại phức tạp tại cái kia lục phủ bánh ngọt chính mình cũng một ngụm không có nếm được đây chính là giang phong trà lâu đặc sản đứng đầu nhất bánh ngọt đều do mình bị lý tử minh điều kiện kinh động chưa kịp ăn đều bị trương linh sơn một ngụm xử lý hỗn đản lý tử minh xông ra rèn cửa hận đến n ế n răng vốn cho rằng cái này thanh niên mình có thể nhẹ n h ó n nắm không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những gian trá hơn nữa vô xỉ mời hắn tới giang phong trà lâu chuyến này. gì cũng không mò được không nói còn thu hoạch đầy bụng tức giận cho tới bây giờ chỉ có hắn lý tử minh khí người khác lúc nào đến thiên người khác khí chính mình tên đang chết phương thu n g u y ệ t trước đây không có đánh chết ngươi thực sự là thất sách lý tử minh trong lòng thầm mắng càng hận hơn trước đây phong đô kiếm chuyện không có thể làm cho hắn trở về cẩn thận nghiên cứu một chút trương linh sơn thi thể và không nhất định có thu hoạch xem ra tiểu tử này mệnh số chính xác không đơn giản phải nghĩ biện pháp đem hắn triệt để trường khống nếu là tiện nghi những người khác có thể gặp phiền t o á i lý tử minh hơi hơi nhữ mày trầm tư nếu như cùng trương hà n đ ố i với trương linh sơn sẽ như thế nào cũng không cảm thấy hứng thú nhưng đã có gặp nhau lấy người này mệnh số chắc chắn ảnh hưởng đến hắn lý tử minh cho nên nếu như không thể đem hắn triệt để cầm xuống biến thành của mình liền phải đem hắn triệt để gạt bỏ lý đại nhân đàm phán không thành một cái cao g ầ y thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng lý tử minh chính là hoàng phó lý tử minh khai nói tiểu tử này không biết điều nhưng cũng không tính hoàn toàn đàm phán không thành ngươi tìm người giáo hơn hắn một trận ngươi không muốn ra mặt tìm kiếm hắn hư thực là được lại nói ta không thể nhìn thấy hắn hư thực ta ngược lại muốn nhìn thể chất của hắn ngoại trừ có thể khởi từ hồi sinh còn có thể có gì chỗ đặc t h ủ thật sự khởi tử hồi sinh sao hoàng phó có chút không tin tưởng nói lý tử minh nói dĩ nhiên không phải hẳn là trước đây phương thu nguyện tên phế vật kia thủ pháp không được không có thể đem hắn triệt để đánh giết ngược lại đem thể chất của hắn thiên phú kích hoạt lên cho nên lần này ngươi tìm người cũng đem hắn bước đến tuyệt cảnh nhìn hắn thể chất thiên phú đến cùng là cái gì được rồi hoàng phó n h ế t miệng nợ nụ cười tiểu tử này vừa mới lâm vào trong thận của ta thủy khí màng tự tin đó bình tĩnh ánh mắt ta rất không thích vừa vặn cho hắn biết chút lợi hại nhìn một chút hhh nói đi hắn lại tăng thêm một câu nói ta tìm bằng hưu cũng là luyện tạo nếu là không cẩn thận giết chết hắn lý đại nhân sẽ không trách tội ta đi lý tử minh cười lạnh một tiếng giết liền giết nếu liền này một ít không quan trọng bản lĩnh hắn cũng không xứng làm ta hoàng cân lược sĩ nhưng không cho ngươi lộ diện bí mật quan sát là được biết rõ cái kia l á o hoàng ta liền đi nam giang phong trà lâu cách đó không xa có một tòa từ lâu gọi là mong giang từ lâu mặc dù không bằng giang phong trà lâu cao quý như vậy là thủ nhưng cũng là một tòa nổi danh mỹ thực bảo địa người tới lui chỉ cần không thiếu tiền đều biết đi vào nhấm nháp một hay lúc này một cái to mập thân thể ngồi ở mong giang t i ự u lâu l â u ba trong phòng khách cầm trong tay một khối dê lớn chất gặm mở lấy cửa sổ nhìn về phía giang phong trà lâu bên này t â m mắt của nàng vừa vặn liền có thể nhìn thấy trương linh sơn cùng lý tử minh đang tán gâu đó là u minh cựu tử một trong lý tử minh một thanh em đ ỗ n g nhiên văng lên trong tay hắn có cái đĩa mười phần thần d i ệ u khó chơi thủ hạ ta liền có người bị hắn l ừ a giết mướt lấy áo đỏ thân ảnh nói từ phòng khách xó xỉnh chỗ tối t â m đi ra chính là hồng danh phụ phụ chủ nàng gắt gao nhìn chằm chằm trương linh sơn bên kia trầm giọng nói cái này chương cái gì núi quả mai u ố n đem t k ế m lời đi gậy ô ngọc đập đ lưng ư ông. Theo ta hò nói, nói u minh tứ tạng cao thủ làm lý tử minh hoàng cân lược sĩ xem ra người này coi như tại trong u minh cựu tử cũng là thụ nhất coi trọng một trong mấy người cũng may mục tiêu của chúng ta cùng hắn không có quan hệ cái tia trương linh sơn tạm thời cũng đừng q u ò n hắn chuyên t r ú vào hà thiên thủ vô tự chân kinh là được tính toán thời gian tiểu lôi âm tự bằng hữu hẳn là sắp đến á di đà phật l ờ i còn chưa dứt bên ngoài liền chuyển đến một tiếng phật hiệu mai ngọc hoàn g cười lớn một tiếng to mập thân thể lại linh xảo như chi bay b á rơi xuống trước cửa làm một cái phật vai t r à o chỉ âm t i ề n sư đến tỉnh h ngọc hoàn g thí chủ khách khí một cái mi thanh mục tú đầu trọ cáo b à o sám hòa thượng chậm rãi đi vào gian phòng người này nhìn niên kỷ vẫn chưa tới ba mươi tuổi làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng đều phải bóp ra thủy tới dù là không có tóc luận bề ngoài đều không giống như mai ngọc h o à n trước đây mấy tên thanh niên kia nam sùng kém thậm chí còn nhiều một phen khác phong vị nếu là nối liền tóc dài thay đổi một thân hoa phục cái kia thỏa đáng một cái quý công tử mỹ nam tử để cho vô số thiếu nữ cũng vì đó xuân tâm n ộ n nhạo tồn tại chỉ thấy hắn vừa mới bước vào gian phòng trên trán liền phát ra ánh sáng đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng trưng để cho hồng danh cùng b ạ c h quần không chỗ che thân hắn hai mắt tựa như đen đuốc nhìn hai quỷ toàn thân run dậy người muốn làm gì mạch quần biến sắc nghiêm nghị quất lên hồng danh cũng lộ ra một mặt cảnh giác d á vẻ làm ra chiến đấu chuẩy a di chí âm t i ề n sư nói một tiếng phật hiệu chân mày bông xuống có ánh sáng cấp tốc rút đi nói không biết hai vị mị nữ t h í chủ cũng tại đụng phải giai nhân mong r i n g rộng lòng tha thứ h ừ miệng lưỡi chân chu ta nhìn ngươi không phải đứng đắn hòa thượng bạch quần tức giận hừ một tiếng chí âm nghe vậy n ở nụ cười nếp miệng nhìn về phía bạch quần nữ t h í chủ xem người thật chuẩn bạch quần cấp tốc lui về sau một bước cùng hồng danh sóng vai đứng c h u n g một chỗ nàng trong lòng không hiểu căng thẳng lại cảm giác hòa thượng này so với các nàng hai người quỷ khí còn nặng hơn c h ư n một trăm hai mươi lăm yêu ma bắt được ngươi c h ư n một trăm hai mươi lăm yêu ma bắt được ngươi trí âm tiền sư có cái gì hứng thú sau đó lại nói xem trước một chút hà thiên thủ mang vô tự chân kinh tới giang thành sao mai ngọc hoàn ngăn tại hai phe ở giữa vừa cười vừa nói trí âm mỉm cười lại khôi phục mi thanh mục tú thuần lương bộ d á n g nói ngọc hoàn thí chủ nói không sai vậy thì nhìn một chút ta nói xong hắn ngồi vào trước b à n lấy ra một tờ vải trắng trải ra trên b à n tiếp theo từ trong ngực lấy ra kim phấn b á thổi ra kim phấn trong nháy mắt d à i rác đến trên vải trắng đều đều phân bố đem vải trắng nhộn thành kim sắc trí âm thay thế đem vải trắng vừa thu lại đưa về trong ngực nói trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có vô tự t r ầ n kinh vết tích cho nên chờ xem chờ có tin tức ta lại tới nơi này nói đi không có chút nào nói nhảm lập tức làm một cái phật vai trạo cáo tử mai ngọc hoàn cũng không tốt ngăn chỉ là sắc mặt trầm xuống nói n à y đáng chết hà thiên thủ không đến giang thành tới chạy đi đâu chẳng lẽ chúng ta đ o á n sai hồng danh nói có thể hà thiên thủ gặp chuyện gì nhưng hắn sớm muộn sẽ đến không cần phải gấp ta cũng ra ngoài tìm kiếm có chuyện gì đến nơi đây lại thương nghị nói đi cũng lập tức rời đi bạch quân không muốn cùng mai ngọc hoàn cùng một chỗ cũng vội vàng đi theo sau lưng hồng danh chỉ để lại mai ngọc hoàn một người trong phòng bày ra một mặt khó chịu tư thái nửa ngày đi qua mai ngọc hoàn phủ tay một cái da miệng thịt mềm thanh niên đẩy cửa vào không người nói mai đại nhân gọi thuộc hạ chuyện gì thời quần áo mai ngọc hoàn từ tốn nói x ấ u cách giang thành bên ngoài mấy trăm dặm một tòa xa xôi tiểu chấn để cho mai ngọc hoàn tâm tâm niệm niệm hà thiên thủ lúc này an vị tại một cái màu xanh biếc r ồ i r à o trong sân mà trừ hắn ra trong viện còn có hơn mười đạo thân ảnh một người cầm mấy khối phiến đá đi tới đi lui tựa như bài binh bố trận đồng dạng nửa ngày đi qua hà thiên thủ cuối cùng không kiên nhận được nữa máng láo giả ngươi không phải toán thuật đại gia sao tại sao còn không cho ta liệu mạng đi ra ngồi ở dưới mái hiên lão giả thở dài không tiêu ngạo không tự tin nói vị đại nhân này ta là toán thuật đại gia nhưng không phải thần tiên sớm nói cho ngươi đây coi là x u ố n g sắp xếp tổ hợp đủ loại có thể hoàn toàn là cái thiên văn số tự đừng nói chúng ta những người bình thường này dù là chính là thần tiên sắp xếp mấy vạn loại sau đó đều biết mơ hồ bây giờ thuần túy chính là tìm v ậ n may hoặc là liền cần tìm kiếm những thứ khác quy luật ngươi đi chết ta hà thiên thủ hét lớn một tiếng trên người khí mô dâng lên phô thiên cái địa đem trong viện tất cả mọi người đều bao trùn có tiếng h ó bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển đến chúng dân trong chấn trận mắt hốc một nghìn một màn trước mắt này hoàng lao tính toán nhà biến mất còn có khác đến giúp đỡ người trẻ tuổi cũng đều không thấy là gặp lén lút sao giữa ban ngày hẳn là không lén lút có thể là yêu ma cái kêu phải nhanh chóng phái người báo cáo cho lân cận trấn ma ti đúng nhanh báo cáo Trường chấn lúc ậ p phái người xuất phát. tức xuất biết, ti thiên thủ cái chính chấn hắn nhưng không hà hà nhân. người lại gọi đại Bọn vặn yêu là là l ma, ma vừa này hà thiên thủ đã sớm rời đi thị trấn cưới tranh ưu hướng về giang thành mà đi dọc theo con đường này hắn đã phát giác được có mấy phe nhân mã đều nhìn mình chằm chằm vốn định để cho cái kia thanh danh bên ngoài hoàng lao tính toán giúp hắn giải quyết vô tự chân kinh không nghĩ tới cái này hoàng lao tính toán căn bản hữu danh vô thực là cái chính cống phế vợt làm nửa ngày thời gian một điểm vội vàng không có g ú p đỡ hưởng phí hết chính mình thời gian lâu như vậy nếu là lại tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn các loại phe nhân mã đều vây lại hắn hà thiên thủ h á không phải đem vô tự chân kinh chấp tay mượn ra cho nên nhất thiết phải giết chết cho thống khoái trình tự làm không đúng đây chính là một đống nát vụn tảng đá không có chút ý nghĩa nào khoai lang bóng tay còn làm cho người vây g i ế t không bằng cầm lấy đi nam hải phòng đấu giá ít nhất có thể đổi mấy bình lớn nam hải san hô cao các loại bà bối giúp ta đột phá tứ t ạ n g cũng không tính lãng phí trong lòng hà thiên thủ c h ủ ý nhất định lập tức tăng tốc mã lực trâm thi sinh biến sớm một ngày đưa cho nam hải phòng đấu giá liền sớm một ngày thoát khỏi phiến p h ư c sáu giang thành tiết hồng thoải mái tiết ra trương linh sơn ngồi ở trong phòng lấy ra năm cái bản chép tay một tấm côn ma thủ trát còn có bốn tờ những thứ khác chính là tại nam hải phòng đấu giá tuyển phẩm lâu một tầm mua theo thứ tự là thương ma thủ đâm kiếm ma bản chép tay phủ ma thủ đâm còn có một tấm khác côn ma thủ trát hắn đem hai tấm côn ma thủ trát đặc t h u n g một chỗ dự định trước tiên lĩnh hội cái này một phần hai tấm dù sao cũng so một tấm tốt hơn lĩnh hội chí ít có thể ấn chứng với nhau từ đó tìm được giống nhau điểm nhưng mà rất nhanh trương linh sơn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi hai tấm vẫn là có ít phải biết cả bộ đao ma bản chép tay hết hệ có ba mươi sáu trang hơn nữa tiến hành theo chất lượng ý cảnh t ừ yếu đến mạnh từng bước một dẫn đạo người đi lĩnh hội mà cái này hai tấm côn ma thủ chất nhưng là phân tán hai tràng hoàn toàn để cho người ta sờ không tới đầu mối nếu là trương linh sơn vận khí tốt có thể được đến tờ thứ nhất nói không chừng thật đúng là có thể tìm hiểu đi ra trong đó ý cảnh đáng tiếc tờ thứ nhất côn ma thủ chất chỉ sợ sớm đã bể nát liền giống với chính mình đem tờ thứ nhất đào ma bản g chép tay lĩnh hội sau đó tờ giấy kia liền một cách tự nhiên bể nát một dạng bất quá mặc dù tạm thời lĩnh hội không được nhưng mà trương linh sơn tin tưởng chờ mình tinh thần lực tăng lên sau đó sớm muộn sẽ đem cái này mấy chương bản chép tay bên trong ý cảnh toàn bộ lĩnh lộ cho nên hắn đem mấy thứ cất kỹ nhét vào trong ngực sau đó lấy ra phía trước mua giấy bút côn ma thủ c h ắ c toàn bộ mặc dù không có khả năng tập hợp đủ nhưng mà đ a o ma bản chép tay toàn bộ hắn có vấn đề duy nhất là tờ thứ nhất bị chính mình thiết cắt ý cảnh xé nát nhưng mà hắn có thể lấy chính mình ý cảnh vì kinh nghiệm một lần nữa cho hắn đem tờ thứ nhất viết ra không phải liền là một cái tích chưa thiết cắt ý cảnh đào trước đi lấy hắn bây giờ thiết cắt ý cảnh đệ nhị trọng cảnh giới muốn đem đào ma bản chép tay tờ thứ nhất nguyên si nguyên dạng mộ phòng đi ra tuyệt không phải vì khó duy nhất chỗ khó ở chỗ như thế nào tại viết ra đào chữ thời điểm không để cái kia một trang giấy xe rách cái này cần để đào chữ thiết cắt ý cảnh làm đến ngưng tụ không tan là một cái cực kỳ khảo nghiệm năng lực trưởng không công phu nếu như trương linh sơn có thể làm được điểm này đối với hắn thực lực đ ề t h ă n g cũng là có lợi thật lớn thế là trong khoảng thời gian kế tiếp hắn tâm vô bằng vụ đem tất cả tâm tư đều đắm chìm ở viết đào chữ phía trên không biết qua bao lâu đột nhiên trên b à n ánh đèn hơi hơi lấp lóe phản phất bị gió thổi đến tiếp đó phốc dập tắt chỉ để lại mấy sợn đến khói chậm rãi đi lên khoảng không lớp tới rõ ràng trong phòng bởi vì không có ánh nến mà lâm vào hát cám thế nhưng mấy sợi đến khói nhưng thật giống như kèm theo ánh sáng mười phần rõ ràng chiếu vào trương linh sơn mi mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn mà chờ trương linh sơn t ỉ n h hồn lại thời điểm liền phát g i á c bốn phía hết thạy đều lâm vào hát cám cùng trong tĩnh mỹ tân trương linh sơn lông mày níu một cái đứng dậy đ ẩ y cửa phòng ra nói la mã chu hảo thiết vi thiểu vi liên tục hoán mấy cái tên cũng không có một người ứng thanh nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy trong viện khắc trong sương phòng còn có ánh sáng cùng bóng người trương linh sơn ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt vận dụng thiên nhân thông l i ê n thấy bóng người kia cùng ánh sáng đều là thật mà bọn hắn lại đối với thanh âm của mình không làm ra phản ứng chút nào giống như phía bên mình không gian bị tách ra ngoài nhìn như cùng bọn hắn gần trong c ă n tấc kỳ thực ở xa thiên nhai thủ đoạn này ai dợ trò quỷ vũ nữ ba quỷ khẩu bên trong nói kia cái gì p h ụ chủ sao trương linh sơn cấp tốc xem xét bốn phía lại không có phát hiện bất luận cái gì không đúng dù là thiên nhãn thông cũng tìm không thấy làm phép đối tượng hoặc là tinh thần lực của mình không đủ còn không cách nào hoàn bị phát huy ra thiên nhãn thông đặc hiệu hoặc là chính là đối phương cách rất xa lại cực kỳ kín đáo hơn nữa cái này cái gọi là bóc ra không gian thủ đoạn cũng không phải gì đó trận pháp các loại cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào nếu như đối với chính mình gặp nguy hiểm dù là không sử dụng t i ê n nhãn thông thân thể của mình cũng sẽ một cách tự nhiên làm ra phản ứng lấy hắn bây giờ khí huyết mạnh đối với nguy hiểm làm ra phản ứng chính là bản năng cho nên nói đối phương có thể chỉ là muốn dụ chính mình ra ngoài cái kia giống như ước nguyện của hắn trương linh sơn nghĩ tới đây bước ra cửa phòng quả nhiên hai chân mới vừa rơi xuống đất hoàn cảnh bốn phía lập tức liền có biến hóa lại không xưng p h n g ánh đèn cùng bóng người chỉ có một đầu đen như mực thông đạo không biết thông hướng nơi nào trương linh sơn dọc theo cái thông đạo này càng không ngừng đi thời khắc quan sát bốn phía muốn nhìn trộm ra cái này đen như mực thông đạo hảo diệu đây rốt cuộc là thủ đoạn gì dọc theo đường đi cũng không có mảy may âm khí không giống bị vật thủ đoạn phía trước giống như trương linh sơn đột nhiên dừng bước cảm thấy một tia nguy hiểm kiệt kiệt kiệt tựa hồ nhìn hắn không đi một đạo âm hiểm cười bỗng nhiên văng lên tựa hồ từ phía trước chuyển đến lại phảng phất từ bốn phương tám hướng văng lên chấn động đến mức trương linh sơn mảng nhị ông, ông tác hưởng trấn ma ti tiệu tử mùi trên người n g ư i rất ngon miệng a ta thật sự thật muốn nhịn không được ta rất muốn a ngươi a hoa theo người này tiếng nói rơi xuống đen như mực thông đạo phía trước đột nhiên b ọ t tới một mảng lớn dinh dính tanh hôi chất lỏng là nước bọt trương linh sơn lòng sinh vô cùng á c tâm vô ý thức liền hướng bên trên nhảy xuống tranh né nhưng vừa rời mà nửa tấc cũng cảm giác đỉnh đầu một hồi lạnh bớt như có đồ vật gì giấu ở chỗ nào chờ đợi mình đưa đi lên cửa hắn vội vàng xử cái thiên cân truy công phu tiếp đó cấp tốc lui về phía sau thối lui lại bịch một tiếng đâm vào trên tường phía trước vừa mới đi qua thông đạo giống như lập tức biến mất đã biến thành kiên cố vách tường mặc cho hắn như thế nào va chạm đều không thể xúc mở mắt thấy nước bọt càng ngày càng gần liền muốn đem chính mình báo phủ trương linh sơn hét lớn một tiếng toàn thân khí huyết tầm vang tăng vọt cất cao cả người trên thân phóng xuất ra liệt liệt h ỏ a quang giống như một cái cực lớn lò lửa điên c u ồ n g tiêu đốt trong c h ư ớ c mắt phía trước đánh tới tanh hôi nước b ọ t lập tức liền bị đốt thành sương n mù nhưng bốc hơi ra ngoài hương vị thúi hơn trương linh sơn tức giận trong l ò n g toàn bộ thân hình trong nháy mắt cất cao b i ế n lớn thi triển hùng bi luyện thể thuật yêu hóa thân thể cao lớn thi triển ra càng thêm sức mạnh bằng bạc phanh chỉ thấy hắn một quyền hung hăng đập ra liền đem sau lưng vô hình kia vách tường đập ra một cái độc lớn tiếp đó thân hình nhảy lên liền từ cái kia màu đen trong thông đạo sông ra một tiế Tiếp một t cái lấy ă nhưng g t ể diện chiếu trắng thân ảnh mặt t r vào ơ làm i Gia n Sơn n h hỏa trước mắt. y tướng ạ o xấu xí, mắt giác, huyết mắt tam giác, b người đại khẩu, k h ô n có cái đầu đầu chuỗi có thể nhìn thấy màu đỏ mạch máu mũi, lùi một màu thể thấy đầu đầu đỏ đ nhìn n vân. Nhưng n g g ư làm ờ khác chú ý nhất còn không phải đầu của hắn mà là đầu phía dưới không phải thân người mà là một đầu thật dài thần rắn trương linh sơn lập tức nhìn hiểu rồi vừa mới tự mình đi qua cái kia cái gọi là thông đạo chính là cái này g i a hỏa trong thân thể cái kia chất l ỏ n g sền sệ cũng không phải nước bọn mà là ra hỏa này cơ thể phun trào mà đến vị toan chính mình một mực đi lên phía trước trên thực tế là tự chui đầu vào lưới hướng về đối phương bụng chỗ sâu đi đến nếu không phải thời khắc mấu chốt d ừ n g bước liền đã rớt xuống nhân ra trong túi dạ dày hậu quả khó mà lường được về phần mình cuối cùng đánh xuyên qua cái gọi là v á t h tưởng nhưng là ra hỏa này răng thì ra là một đầu tiểu tiểu xạ yêu trương linh sơn vừa nói cấp tốc kiểm tra một hồi b ộ n phía phát hiện mình lại bất chi bất giác đi tới một chỗ g i ã ngoại hoang vu ra khỏi thành sao trong lòng hắn giật mình cứ như vậy một hồi liền ra khỏi thành cái này xạ yêu tốc độ di chuyển cũng q u nhanh nhưng mình tại trong bụng hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì di động cảm giác không thể tưởng tượng nổi hơn nữa, xà yêu là thế nào tranh n ẽ giang thành thành vệ như thế quái vật khổng lồ trên đường du tàu di động thành vệ sẽ không nhìn thấy có thể thấy được này xà yêu nhất định có không muốn người biết năng lực trương linh sơn mặc dù không có chính thức gia nhập vào c h ấ n ma ti bên trong nhưng dọc theo đường đi cùng mã đông các nói chuyện t h i ế m cũng biết không thiếu liên quan tới yêu ma sự tỉnh bởi vì c h ấ n ma ti chức trách chính là bắt yêu ma d i ệ t sát yêu ma để tránh yêu ma loạn thế dẫn đến sinh linh đ ổ thắn yêu ma loại loại nhiều nhưng không có một cái nào là dễ đối phó dù là chính là nhỏ yếu nhất yêu ma cũng có trời sinh thai ngén mà ra năng lực đặc thù không có năng lực đặc thù đều không có ý t ư nói mình là yêu ma đây chính là yêu ma thiên phú l i ê n giống với quỷ quái thiên phú chính là mê hoặc tâm trí dù là yếu nhất quỷ quái cũng có mê hoặc tâm trí năng lực mà càng là cường đại yêu ma quỷ quái có năng lực thiên phú cũng lợi hại cũng tỉ như trước mắt cái này x a yêu nhìn xấu xí lại át tâm hơn nữa thân hình không tính đặc biệt cao lớn nhưng mà hắn không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn để cho trương linh sơn cũng vì đó mở rộng tầm mắt cũng không biết cái này xả yêu vì cái gì tìm tới chính mình chính mình có thể liền hắn thấy đều chưa thấy qua at t xả yêu phát ra phẫn nộ cao mặt người đầu soát biến hóa lộ ra nguyên hình tam giác xà đầu bịnh một chút giống như như đạ tháo hung hăng xông về trương linh sơn trương linh sơn nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới trên đầu của nó hai chân thì giống như cái đinh hung hăng đâm vào trong đó nói ta và ngươi không oán không cửu vì cái gì tốn sức tâm tư đem ta từ giang thành măng ra sau lưng ngươi là ai nói từ đầu tới đôi nghiệm tình ngươi tu hành không dễ có thể tha ngươi không chết a xà yêu một tiếng rú thảm đầu đ ô n g nhiên liền sẽ đầu người đ ô n g nhiên lại biến trở về tam giác xà đầu dường như là bị trương linh sơn đã dẫm vào cái gì mệnh môn liên biến hóa đều không thể duy trì thân thể cũng một hồi biến lớn một hồi thu nhỏ không đến trong chốc lát liền tình trạng kiệt sức hóa thành một bãi bùn nhau đồng dạng giặt d ẻ o nằm trên mặt đất q u ó yếu trương linh sơn thân hình nhảy lên theo nó đầu trên d ư ớ i tới l ầ m b ầ m dễ dàng như vậy liền chết người sau lưng còn không có móc ra đâu lời con chưa dứt sau lưng liền truyền đến o a một tiếng gầm thét chỉ thấy cái kia cơ thể của xà yêu đều áp xúc đến trong đầu tựa như toàn thân đều hóa thành một cái miệng hung tận nào h về phía trương linh sơn trong, trong nháy mắt đem trương linh sơn bao phủ hào nơi xa quan chiến hoàng phó trong lòng lớn tiếng khen hay trương linh sơn mạnh ra ngoài ý liệu của hắn không đề cập tới cái khác chỉ là da hỏa này khí huyết cường đại đã không thể tưởng tượng so s à yêu loại này yêu ma khí huyết còn kinh khủng khó trách sẽ bị lý tử minh đại nhân coi trọng bất quá hắn cũng dừng ở đây rồi nếu như hắn là luyện tặng cảnh s à yêu tuyệt không phải đối thủ có thể ngay cả cận thân đều không làm được nhưng là bây giờ ha <cười> ha hoàng phó trong lòng địa mai cười lạnh một tiếng nhưng vào lúc này c h ậ n nghe đến một tiếng tựa như mũi tên phá không âm thanh văng lên chỉ thấy trương linh sơn thân ảnh lại từ xà yêu đầu thoát ra trên không trung lóe lên một cái đột nhiên biến mất không thấy không đợi hoàng phó phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm sau lưng trận truyền đến một tiếng c ư ờ i khẽ nguyên lai là ngươi bắt được ga cái gì hoàng phó hai nhiên biên sắc có hướng phía trước đánh tới đầu g óc không còn kịp suy tư nữa trương linh sơn là thế nào tìm được chính mình hắn chỉ biết là đối phương tốc độ nhanh không thể tưởng tượng hoàn toàn không phải một cái đoán cốt cảnh vốn có tốc độ hơn nữa hắn rõ ràng đều bị xà yêu nọc độc bao trùm bị xà yêu n u ố t vào vì cái gì còn có thể sinh long hoạt hồ đánh tới không thể tưởng tượng nổi ra hỏa này tuyệt không phải đoán cốt cảnh chương một trăm hai mươi sáu hoàng phó chết lại một tấm côn ma t h ụ chát chương một trăm hai mươi sáu hoàng phó chết lại một tấm côn ma thủ c h á t yêu hóa hoàng phó cảm nhận được sau l ư n g truyền đến kinh khủng sắc cơ không làm mảy may chần c h ở lập tức thi triển yêu pháp cơ thể cọ lớn lên nhiều gấp ba toàn thân sinh ra màu đen khí mô tựa như một đầu hát hùng quay đầu hướng về trương linh sơn chính là một quyển hung hăng đập ra phanh không khí đều bị nện ra một đạo vòng xoáy màu đen nhưng căn bản không nhìn thấy trương linh sơn thân ảnh hướng về chỗ nào đập đâu chợt nghe đến trương linh sơn âm thanh ở sau l ư n g vang lên hoàng phó trong lòng run lên thầm nghĩ ra hỏa này đồng dạng là hệ sức mạnh yêu hóa hình thái vì cái gì tốc độ nhanh như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi b á một cái đại thủ đột nhiên nô ra g ắ t gao nắm được hoàng phó đầu hoàng phó biến sắc cả người màu đen khí mô cấp tốc chạy xuôi đến cánh tay k i a bên trên lấy thận thủy khí mô hiệu quả đặc biệt d u n g hợp văn mòn công kích của đối phương nhưng mà để cho hắn hoảng sợ là vô luận chính mình như thế nào sử dụng thận thủy khí mô hòa tan đối phương ra thị xương cốt đối phương ra thị xương cốt cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa mọc ra điều kỳ quái nhất chính là đối phương xương cốt lại còn có thể kéo dài ngay từ đầu chỉ có thể bao phủ tại đỉnh đầu của mình nhưng theo thời gian trôi qua đối phương xương cốt từng chút một lan tràn đến mình cai chán con mắt cái mũi bốn cuối cùng xương k i a giống như một cái mũ giáp một dạng đem đầu của mình một mực bao bọc ở bên trong hoàng phó toàn thân sinh ra mồ hôi lạnh h o à n g sợ tới cực điểm r ú t l ấ y bầy cả người thận thủy khí mô cũng bắt đầu co vào hắn rốt cuộc minh bạch đối mặt mình không phải nhân loại mà là yêu ma là so cái tia xả yêu kinh khủng hơn yêu ma ngoại trừ yêu ma ai còn có thể nắm giữ khủng bố như thế xương cốt lớn lên năng lực giá hỏa này nhất định là cái gì trong bãi tha ma khô lâu biến thành yêu ma、a? tha tha mạng chúng ta không oán không cựu ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi h o à nhưng g p ó có ai thanh hay cao cao sinh, phải tại t hắn không h bản năng luận cầu cầu đạo đây là bản năng cầu sinh. vô cao cao ợ luyện tạo, tại gặp phải không thể địch lại nguy không tạo, tại thể phải i gặp địch h ể mà thời thể từ chỉ khẩn cầu địch nhân lòng từ bi. Nhưng điểm, bi. m cũng có cầu lòng rất nhanh hắn liền phản ứng lại đối lại yoma ngươi càng là cầu xin tha thứ đối phương càng hưng phấn A o yoma căn bản không phải nhân loại làm sao có thể có lòng chắc ẩn bọn hắn chẳng những không có lòng chắc ẩn tương phản còn có thể cố ý giày vò nhân loại tìm kiếm kích động ngươi liền chút bản lãnh này sao có bản lĩnh giết ta hoàng phó run dậy t e to hắn không muốn gặp bị yoma ăn sống nuốt tươi nào lớn phồng lên dũng khí phát ra gặp ghét trương linh sơn bất vi sở động thản nhiên nói là lý tử minh nhường ngươi tới g i ế t ta sao không phải cùng ta nói rất tốt sao vì cái gì đột nhiên muốn đối ta đ ộ u thủ không biết có bản lĩnh g i ế t ta g i ế t là khẳng định muốn g i ế t nhưng xem ở ngươi như thế không phối hợp phân thượng ta quyết định bắt ngươi thí nghiệm một vài thứ ta đối với luyện t ạ n g cảnh vẫn là rất hiếu kỳ trương linh sơn nói tay trái rơi xuống phía sau lưng của hắn xương ngón tay cắm vào hắn hai bên sau lưng suy suy xương ngón tay phát ra ra bên ngoài lan tràn hướng về bên trong đảo sâu âm thanh chấm dãi cuối cùng xuyên qua hoàng phó gia thịt tiến vào hắn ổ bụng chạm tới hai quả thật bẩn、suy. s ư ơ n g ngón tay tiếp tục thâm nhập sâu cắm vào bên trái thận a hoàng phó phát ra kêu thê lương thảm thiết nhưng trên người màu đen khí mô vẫn tồn tại trương linh sơn gật đầu nói đây chính là nắm giữ hai cái thận chỗ tốt còn có thể duy trì khí mô nhưng nếu là đem bên phải thận cũng đâm xuyên không biết có thể hay không tiếp tục duy trì nói xong suy bên phải thận trong nháy mắt bị xương ngón tay đâm xuyên a a hoàng phó phát ra tê tâm liệt phế gầm rú giết ta ngươi giết ta trương linh sơn nói nghe nói luyện tạng cảnh năng lực sinh tồn cực mạnh ta bây giờ đem ngươi thả có phải hay không liền có thể lập tức khôi phục vừa nói h ắ n ngón tay giữa cốt thu hồi lại thì triển tiên nhanh thông xem xét hoàng phó thận bên trên biến hóa chỉ thấy thận nội bộ khí lưu màu đen cũng chính là thận thủy hư khí lập tức bắt đầu du t ẩ u ở vừa mới đâm thủng miệng vết thương mà theo thận thủy hư khí lần lượt di động vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục sau một lát liền khôi phục như lúc ban đầu thận bên trên sinh ra một tầng màu đen màng ánh sáng cùng hư khí tướng lẫn nhau d u n g hợp lại cùng nhau bảo hộ lấy hoàng phó thận trương linh sơn lại độ dỗi ra xương ngón tay đi vào bất quá lần này không có cho trong đó sen lẫn tiết các ý cảnh Quả nhiên, s ư ơ n g ngón tay căn bản là không có cách đâm xuyên thận trực tiếp liền bị tầng kia tầng màu đen khí mô bảo hộ lấy đây chính là luyện t ạ n g cảnh năng lực phòng ngự nếu không có thiết c ắ t ý cảnh ta ngay cả nhân ra một cọng lông đều không đả thương được chớ đừng nhắc tới chọc thủng đối phương nội tạng trương linh sơn trong lòng âm thầm cảm khái hắn thật muốn cảm tạ đao ma, ma bản chép tay để cho chính mình lĩnh nộ thiết các ý cảnh đối mặt mình hoàn phó coi như có thể bằng vào cường hành vô song nhục thân đem hắn đánh bại nhưng muốn giết hắn tuyệt đối không có bây giờ đơn giản như vậy lý tử minh còn có một cái hoàng cân lược sĩ là ai cảnh giới gì trương linh sơn lại ngón tay giữa cốt thứ vào tim của đối phương bên trong một bên hỏi hắn muốn nhìn một chút tim đối phương bị xương ngón tay no bạo sau đó còn có thể hay không sống sót không biết ta chưa thấy qua chỉ biết là hắn một mực đang âm thầm bảo hộ lý tử minh mà lại là tứ tạng tứ tạng giống như ngươi lĩnh mộ ý cảnh so ngươi càng mạnh hơn ta trong tay hắn liền một chiêu cũng đỡ không nổi ngươi không bằng hắn đừng nghĩ đi tìm lý tử minh báo thủ không dùng ha ha hoàng phó tự hiểu h ắ n phải chết ngược lại hưng phân phát ra cười to bởi vì đau đớn mà điên cuồng nói năng lộn xộn trương linh sơn cũng cười nói thật giống như ngươi có thể đỡ nổi ta một chiêu tự như lấy một chiêu m à tính tứ t ạ n g cùng ta cũng không có gì khác biệt vậy ngươi nhanh đi tìm lý tử minh ha ha ha đi thôi ta tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi phấp trái tim ầm vang bạo thoái hoàng phó sắc mặt bỗng nhiên t á i đi cả người sức mạnh phảng phất đều tìm đến chút xuống miệng cả người đen tuyền khí mô toàn bộ đều chạy vào cái kêu bể tan thành vị trí trái tim phảng phất cái kêu bể tan thành chỗ là vượt sâu không đáy trong n g á y mắt liền đem hết t h ể của hắn cắn nuốt sạch sẽ chỉ để lại một bộ vô dụng thi thể bịch rơi xuống đất chết ngay lập tức xem ra liền xem như luyện tạ cảnh trái tim phá t o á i cũng là chắc chắn phải chết cho nên đối với dao cái này một số người, cũng không cần đi xem bọn h ắ n luyện cái gì bẩn trực tiếp hủy đi nó trái tim liền có thể thuận lợi đã thắng tại hoàng phó trên thi thể sờ lên trương linh sơn lấy ra một cái ngân phiếu hai quyển sách một túi đa dược một chặng giấy còn có một số lẻ tẻ đồ vật cộng thêm hắn sau thắt lưng cắm một cây thục đồng côn a côn ma thủ c h á t trương linh sơn trong lòng vui mừng gia hỏa này t cũng, cũng nghĩ ế thông qua côn ma thủ c h á t lĩnh ngộ ý cảnh đáng tiếc không thành công bằng không tuyệt không có bây giờ dễ giết như vậy ý cảnh thứ này trương linh sơn mặc dù còn không có chính thức cùng người chặn qua nhưng chỉ là suy nghĩ một chút liền biết tầng thứ này va chạm tuyệt đối rất nguy hiểm hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu ý cảnh của mình cấp độ cao hơn đối phương coi như bỏ qua nếu là yếu hơn đối phương k i a tuyệt đối sẽ bị t r e o đánh cho nên cái này côn ma thủ chát sau khi trở về còn phải tiếp tục tham lộ thêm ra một môn ý cảnh chính mình liền thêm ra một môn sát chiêu dù sao lấy hắn bây giờ tinh thần lực muốn đem thiết các ý cảnh đột phá đến đệ tam trọng là tuyệt đối không thể không thể lấy chất giành thắng lợi vậy cũng chỉ có thể lấy lượng thủ thắng mã đông các noi qua luyện t ặ n cảnh t ạ n khí là đồ tốt lấy về chắc chắn có thể bán tốt giá tiền không thể lãng phí nghĩ như vậy trương linh sơn liền đem hoàng phó thi thể nâng lên tiếp đó đi tới xạ yêu trước thi thể tại xạ yêu trên thi thể lật qua lật lại phát hiện ra hỏa này nghèo muốn chết ngay cả binh khí cũng không có một kiện không đúng ra hỏa này trong bụng giống như tự thành không gian nói không chừng đ ổ tốt đều tại nơi đó trương linh sơn suy nghĩ liền từ đối phương trong miệng chui vào đáng tiếc cũng không biết phải hay không bởi vì xạ yêu chết nguyên nhân trong miệng của hắn không còn tự thành không gian căn bản không đi vào chỉ có một cô hôi thối chuyển đến trương linh sơn đành phải thôi nhưng thi thể này chắc chắn không thể cùng lãng phí hắn liền đem hoàng phó thi thể treo ở trong miệng xà yêu tiếp đó đem hai cỗ thi thể cùng nhau nâng lên tới hướng về giang thành đi đến để cho trương linh sơn giật mình là lấy cước lực của hắn thế mà đều đi ước chừng nửa canh giờ mới đi đến giang thành cửa thành trong khoảng thời gian ngắn liền đem ta đưa đến xa như vậy tới cái này xà yêu năng lực thật đúng là không đơn giản nếu là những người khác chắc chắn chết ngay cả cả cũng không còn cũng chính là ta còn không có gia nhập vào c h ấ n ma ti liền vì tên người q u ò n chúng trừ một hại lớn trương linh sơn trong lòng không khỏi cảm cái chính mình quả nhiên là thiên hạ ít có đại thiện nhân là yêu ma quỷ quái khắc tinh thiên hạ này nếu là không có hắn nhưng làm sao bây giờ ă một cái chiến thuật ngựa ra sau hắn ngựa đầu nhìn về phía trên tường thành thành vệ nói ta là ngọc thành trấn ma ti hà thiên thủ sổ sách phía dưới áo đỏ vệ mã đông cát chuyên tới để đây là dân t r ừ hại đánh g i ế t xà yêu thỉnh thành vệ huynh đệ mở cửa để cho ta đi vào có k ế t cửa thành lập tức mở ra cũng không biết cái kia thành vệ có hay không nhìn kỹ ngược lại nhân ra rất tự tin căn bản không sợ hắn trương linh sơn đi vào nháo sự đừng nói hắn có phải hay không áo đỏ vệ mã đông cát dù là hắn chính là một cái yêu thú hóa thân tại giang thành cũng không lật được trời nói cho cùng lấy giang t h à n h tường thành độ cao c ă hắn, hắn vào. vừa vào thành trương linh sơn liền phát hiện nơi này và cầm thành ban đêm hoàn toàn khác biệt cầm thành ban đêm dù là cuối cùng chính mình nhất thống sau đó không có yêu ma quỷ quái náo h sự mọi người cũng đều dưỡng thành quen thuộc sẽ không ở ban đêm chạy loạn nhưng mà giang thành ban đêm đơn giản muốn so ban ngày còn muốn náo nhiệt người trên đường phố mặc dù ít đi rất nhiều nhưng hai bên rượu d ì l ầ u ca phường s ó n g bạc trên sông thuyền hoa dù thuyền bốn ở đây đơn giản chính là thiên tượng nhân gian chỉ cần có tiền có thể tại giang thành có một chỗ cám rủi đưa qua tuyệt đối là người trên người ngày tốt lành cũng may mặc dù không ít người nhưng nhìn thấy trương linh sơn khiêng một đầu đuôi dài to mọng xạ yêu bên đường mà đi đại gia chỉ dám đưa mắt nhìn mà không dám lên phía trước thế là dọc theo đường đi thông suốt đi tới tiết hồng thoải mái tiết ra cửa ra vào người nào gác cổng quát trói t a i chờ thấy do trương linh sơn khuôn mặt lập tức tất cung tất kính nói nguyên lai là trương gia trương gia linh ú c nào đ ra, đi s ă sao, n ư ngươi Trương thế mập mãng xà. Ha ha, đi ra ngoài chơi chơi, nhà láo ra Linh mập mãng ngoài xà. ra ra đi đâu? láo sơn thuận hỏi. miệng g á cũng cổng nói, còn việc công. chờ, công tốc c nói, trấn Trương Nói Người này Trương Linh Sơn gia gọi tại ti đi Tiết Hải đại đi. phi rời đi. láo làm ra ma ta tử. không nóng nảy đối phương chắc chắn là cảm thấy chính mình nửa đêm khiêng trở về một con chăn xà mười phần kinh ngạc không dám tùy tiện đem chính mình bỏ vào cho nên đi bẩm báo tiết hải để cho tiết hải quyết đoán rất nhanh tiết hải tới nhưng không chỉ một mình hắn còn có mã đông các chu hảo tiết phi mấy người cũng đi theo vừa nhìn thấy trương linh sơn khiêng x à yêu thi thể những người khác chỉ là kinh ngạc tại mãng x à thi thể chi lớn m ã đông c ắ t nhưng là cả kinh nhảy một cái kêu lên x à yêu đạp đạp tiết h ả i cùng tiết phi cùng nhau lui về sau một bước mắt lộ ra kinh dị cha hắn chính là chấn ma ti áo đỏ vệ bọn hắn coi như chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đối với yêu ma so người bình thường hiểu rõ sâu hơn mà hiểu rõ càng sâu càng đối với yêu ma cảm thấy sợ h ã i đây chính là mỗi đều có kỳ dị thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi chi vật đừng nói trước mắt cái này to lớn xả yêu dù là chính là một trang giấy một chiếc lá chỉ cần dưới cơ duyên xảo hợp tu thành yêu ma trương ạ o thành lực sát thương một thể tiếp t không phải hắn nhận. Nhưng là này cũng bọn người lực cái có số ớ c cái mắt trẻ tuổi t này r ư linh sơn thúc thúc, thế mà bằng sức một mình, mang về một đầu xà yêu thi thể. mình, làm làm Hơn sức được? mà mang Làm làm xà bằng nữa, sao về đầu đối yêu phá ư Trương ơ Sơn n nào rời đi bọn hắn ra, bọn hắn lại hoàn toàn không ngẩn khoảng không chỗ để cho ta đem xà yêu thả xuống.、Trương、linh g gì là lúc lại xà cả chớ chỗ cho rời ra, ra đi tiết biết đều đó, để đem thả h tìm ta yêu p vỡ i ê n tĩnh đám người lập tức lấy lại tinh thần lập tức đem trương linh sơn mời đi vào đi tới một chỗ trống trải lớn trong viện tiết hải lui hạ nhân nói thúc cái này xà yêu thi thể có phải hay không hẳn là đưa đến c h ấ n ma ti mới phù hợp a nếu không thì ta đi gọi cha ta trở về xem xử lý như thế nào có thể trương linh sơn gật gật đầu dù sao chiếm dụng là nhân gia tiết hồng thoải mái địa bàn là phải hỏi hỏi một chút chủ nhà ý kiến tiểu phi ngươi nhanh đi gọi cha trở về hảo thiết phi lập tức hành động tiết hải thì tiếp tục thủ tại chỗ này trương linh sơn không để ý tới hắn mà là đem hoàng phó thi thể từ trong miệng xà yêu kéo ra ngoài đối với mã đông các nói xem đây là ai mã đông các liếc mắt nhìn sợ hai biến sắc v v là trước kia cái kia lý tử minh hoàng cân lược sĩ chính là người này là u minh bán cho phong đô có thể hay không bán tốt giá tiền cái này ta đối với phong đô không phải rất quen thuộc hơn nữa giang thành phong đô thì càng chưa quen thuộc trương linh sơn nói vậy lợi lát nữa hỏi một chút tiết hồng thoải mái ý kiến nếu như phong đô không thu cái kia liền đem hắn thận thủy thực tạm lấy đi ra ngoài bán cũng có thể bán tốt giá tiền à? là là thế nhưng là người này thực sự là đại nhân ngài mã đông c ắ t một mặt bất khả tư nghị nhìn xem trương linh sơn mặc dù thấy được hoàng phó thi thể nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng trương linh sơn thế mà bằng sức một mình zếp một cái luyện tặc cảnh không đúng còn không phải một cái luyện tạng cảnh còn có một cái có thể so với luyện tạng cảnh xả yêu nhưng trương linh sơn đến cùng lúc nào rời đi chính mình thế mà hoàn toàn không biết gì cả rõ ràng chính mình liền ở tại s á t vách ga khi mã đông các đưa ra vấn đề này trương linh sơn lập tức tiến đến hắn bên h a i nói ta đang muốn hỏi ngươi cái này này xả yêu có cái thủ đoạn thể nội tự thành không gian đem ta kéo đến bên ngoài thành ta muốn biết như thế nào đào ra trong cơ thể hắn không gian bên trong nhất định có đồ tốt ngươi giúp ta ta phân ngươi một nửa một nửa mã đông các vội vàng k h tay không được không được ta gì vội vàng cũng không giúp đỡ không nên cầm nhiều như vậy bất quá loại này thể nội tự thành không gian yêu ma ta ngược lại thật ra nghe nói qua chỉ là cụ thể nên như thế nào phá vỡ không gian ta không có cẩn thận nghiên cứu qua nhưng giang thành khẳng định có bán loại thư tịch này chỗ chúng ta ngày mai có thể đi tìm tìm hảo trương linh sơn gật gật đầu có đầu m ố i liền tốt chờ tiết hồng sảng khoái trở về cũng có thể hỏi hắn một chút đồ tốt tất cả mọi người có phần một người kế đ o ạ n ba người kế dài nói không chừng tiết hồng sảng khoái liền có biện pháp tốt lại tiết hồng s ả n khoái là cái hào s ả n hán tử trương linh sơn tự nhiên cũng nghiêm túc đối nó có qua có lại chương một trăm hai mươi bảy tiểu kỳ đồng tương Cấp xà yêu trong h thể. i t ư Cương. ớ c Cấp Tiểu thi thể. Thành, Trấn、Ma、Ti. Giang yêu Kỳ Đồng xà Ma nghị sự đại sảnh một cái vóc người cao lớn tráng hán đầu chọc đứng ở trên đài nhìn t ả h ư u hai bên đứng một đám áo đỏ vệ sắc mặt nghiêm trọng không nói một lời chúng áo đỏ vệ tất cả túi đầu không dám ngẩng đầu cùng tráng hán đầu chọc đối mặt không khí ngột ngạt tới cực điểm nửa ngày đi qua tráng hán đầu chọc rốt cuộc nói đội không xả còn không có bắt được sao cũng làm ăn cái gì bị đám người cấp tốc quỳ giảm xuống đất nói đại nhân bất giận bất giận hơi thở mẹ ngươi giận đồn không x à phạm vào bao nhiêu đại sự bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm chúng ta nếu là lại bắt không được đồn không x à một bộ quần áo này cũng đ ừ n g xuyên qua lan ra giang thành t r ồ n g trọt đi thôi t r á n g hán đầu chọc mắng to một cái tóc trắng áo đỏ vệ cả gần nói đại nhân đồn không x à sau lưng coi u minh người nhúng tay cho hắn mật báo hơn nữa đồn không x à am h i ể u không gian bỏ chạy rất khó đuổi bắt chúng ta thật sự là bất lực g ta cảm thấy chúng ta hẳn là thỉnh phong đâu người hỗ trợ hỗ trợ t r á n g hán đầu chọc cười lạnh một tiếng mẹ nhà hắn ngươi cho rằng ta không biết nếu như không phải đồn không xả nuốt một cái cho hắn đồng vừa tiễn đưa mật tín thủ hạ. hắn đã sớm thỉnh phong đâu người hỗ trợ bởi vì cái kia phong mật tín can hệ trọng đại tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết cho nên hắn đồng vừa nhất thiết phải trước tiên đem mật tín cầm vào tay tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đã mất tuy nói thủ hạ kia làm việc đáng tin cậy nói không chừng trước khi chết liền đem mật tín hủy nhưng mà hắn đồng vừa không có tận mắt nhìn thấy cũng không dám ôm lấy tâm lý may mắn vạn nhất thật bị người phát hiện mật tín bên trong nội dung không chỉ là hắn đồng vừa gia tộc của hắn tất cả mọi người đều phải chết cho nên nhất thiết phải bắt được độn không xả trí hoãn thời gian càng dài khả năng bại lộ tính chất lại càng lớn lại càng nguy hiểm a Báo. tại mọi lâm người lại độ vào tại r ầ m mặt thời điểm, thời một người từ bên ngoài gấp giọng kêu to xuống tới, xuất không hiện. người ngoài nói, đồn đ bên rộng xuống gấp kêu xá nhân, đồn không xá x u ấ tiết h ệ n Đồng vừa mười cái tung người, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt người này, bắt lại hắn nói, ở nơi nào, dẫn đường. Cỏ. cái trước vừa mười mắt mặt rơi lại Tại, tại i bắt t ở hồng sảng sàng thân thể run lên kém chút ngã nhào trên đất gương mặt t r ắ n g bệnh tại sao sẽ ở trong nhà của ta ta đều không cùng hắn xung đột chính diện qua vì sao lại tìm được trong nhà của ta lấy thực lực của hắn một thân một mình đối mặt độn không xả tình huống phía dưới đó là chắc chắn phải chết trừ phi cùng chúng á o đỏ vệ liên thủ bày trận mới có thể có có thể đánh g i ế t cái này luyện tạm cảnh yêu ma mà bây giờ đừng nói đại gia liên thủ liền chính hắn đều không trong nhà như vậy người trong nhà còn không bị độn không xả một hơi toàn bộ n ướt nghĩ đến đây tiết hồng sảng liền không nhịn được toàn thân như lũn ướt ra cơ hồ phải kinh thụ không được sự đả kích này không phải không phải hiểu lầm báo tin người nhìn thấy đại gia sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng vội vàng k h o tay không phải độn không xả sát tiến tiết hồng sảng trong nhà mà là đồn không xả bị một cái tự xưng mã đông cắt giết từ bên ngoài thành khiêng đến tiết hồng sảng trong nhà cái gì tiết hồng sảng một mặt không thể tin sợ h ế i đều cả người lập tức cũng không bùn rùn cuộc sống thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích để cho thanh niên hắn đều run r ậ y lên nói lao mã giết đồn không xả không thể nào lao mã cùng ta thực lực tương tự hắn làm sao làm được vậy cũng không biết dù sao thì là hắn tự giới thiệu nói là ngọc thành c h ấ n ma ti hà thiên thủ sổ sách phía dưới mã đông cắt từ bên ngoài thành khiêng đồn không sắc rắn thể đi vào trên đường thật nhiều người đều thấy được người kia xem như thu thập tình báo thám tử ngược lại là biết đến rất rõ ràng đồng vừa lập tức nhìn về phía tiết hồng sảng trầm giọng nói cái này mã đông các giết đồn không xả không tới chấn ma ti chạy đến trong nhà ngươi làm cái gì ánh mắt hắn mười p h ầ n sắc bén tiết hồng sảng giật mình trong lòng liền vội vàng giải thích lão mã đi tới giang thành không có chỗ ở liền ở tại trong nhà của ta sau đó ta liền trở lại chấn ma ti một mực không có về nhà cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy đi trở về hỏi thăm tinh tưởng đồng vừa mới âm thanh hát lớn ra lệnh đám người lập tức cưỡi ngựa thớt lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vọt tới tiết hồng sảng trong nhà lúc này t i ế t phi mới vừa đi ra ra môn nhìn thấy một đội nhân mã v ọ t tới sợ hết hồn chờ thấy rõ là trấn ma ti đội ngũ càng là trấn kinh chính mình còn không có xuất phát đi thông chi phụ thân như thế nào phụ thân liền dẫn người trở về không thích hợp không phải phụ thân dẫn người trở về mà là người cầm đầu mang theo phụ thân khí thế ù n g hộ và vào chuyện gì xảy ra t i ế t phi sinh ra dự cảm không tốt đ ộ i vàng theo ở phía sau cũng v ọ t tới bày ra độn không sắc rắn thể trong viện vừa mới bước vào sân liền nghe được một đạo giống như hồng trung đại lữ thanh â m biết hai nước ó c vang lên quát lên ai là mã đông cắt ta ta là ngài là mã đông cắt một mặt mờ mịt nhìn đồng vừa mới mắt vừa nhìn về phía tiết hồng sảng lộ ra biểu tình nghi hoặc nghi ngờ điểm có hai cái không phải mới khiến cho tiết phi đi gọi sao như thế nào tiết hồng sảng trở về tốc độ có phần quá nhanh thứ hai nhìn tư thế là lạ à, đặc biệt là cầm đầu tên đầu t r ọ n g này thế tới hung hăng không phải loại lương thiện lao mã đây là chúng ta giang thành t r ấ n ma ti tiểu t i kỳ đồng cương đồng đại nhân tam tạ cảnh tiết hồng sảng liền vội vàng giới thiệu mã đông cắt trong lòng r u lên tiểu kỳ vẫn là tam tạ cảnh đây cũng không phải là nhân vật đơn giản chấn ma ti từ thấp đến cao chia làm b ạ c y vệ thanh vệ cùng áo đỏ vệ sau đó mới là tiểu kỳ tổng kỳ bốn hà thiên thủ chính là ba b ẩ n đ ỉ n h phong cương giả là tổng kỳ đại nhân quản lý sổ sách phía dưới tất cả tiểu kỳ bất quá chấn ma ti đến tổng kỳ sau đó liền có kiềm chế bọn thủ hạ cũng không phải tốt như vậy điều động cần tìm phía trên phê duyệt cho nên lúc ban đầu có phần phiền phức cùng làm người khác chú ý hà thiên thủ đi cẩm thành mới chỉ mang theo mã đông các cái này thông thường áo đỏ vệ so sánh dưới tiểu kỳ địa vị mặc dù thấp một tầng nhưng ngược lại không cần phê duyệt có càng đại nạn hơn độ quyền tự do lực cho nên một số người dù là có thể thăng làm tổng kỳ cũng sẽ một mực ở tại tiểu kỳ vị trí rất nhiều hơn tầng cương giả cũng sẽ để cho v ã n bối lưu lại tiểu kỳ vị trí thuận tiện bọn hắn làm việc trước mắt cái này đồng vừa rất rõ ràng chính là có thể thăng lên t ổ n g kỳ lại vẫn cứ muốn trở tại tiểu kỳ vị trí cờ giả t i ế t hồng sản cố ý nói đến rõ ràng như vậy chính là nói cho mã đông các đồng vừa không phải dễ chê ợ để cho mã đông các thật tốt trả lời vấn đề không dám nói h i ệ u nói vượn g miễn cho đụng phải nhân ra đội không xả là người dết đồng vừa cưới tại trên n g ử a cao to cao cao tại thượng q u á t hỏi mã đông các trong lòng run lên không biết trả lời như thế nào nhịn không được nhìn về phía trương linh sơn đồng vừa ánh mắt lăng lệ như lao lập tức liền chú ý tới mã đông các ánh mắt biến hóa k nhìn ngươi cái này nhát gan giám vẻ liền không khả năng là độn không xả đối thủ là n g ư ơ i giết hắn nhìn về phía trương linh sơn quan sát một chút phát hiện người này bình thường không có gì lạ trên thân không có luyện t ạ n g cảnh mùi đặc thù xem ra không phải luyện t ạ n g cảnh pham là luyện t ạ n g cảnh căn cứ vào tạng khí luyện hóa khác biệt mùi trên người cũng sẽ không cùng người bình thường cảm giác không thấy loại này khác biệt nhưng hắn đồng vừa người thế nào chính là đường đường ba bẩn cường giả nếu là hắn đều không cảm giác được vậy cái này trên đời cũng không có người có thể cảm nhận được khác biệt cho nên hắn nhìn ra trương linh sơn không phải luyện tạc cảnh vậy thì tuyệt đối không phải luyện tạc cảnh tất nhiên không phải luyện tạm cảnh đồng cương tiện không có cùng trương linh sơn đối thoại hứng thú nói đ ộ n không xả về ta chấn ma ti có ai có ý kiến đã thấy trương linh sơn v è o vọt lên rơi xuống đ ộ n không xả trên đầu cùng đồng vừa mới bình xem thản nhiên nói ta có ý kiến hơn nữa ta không thích ngựa đầu cùng người nói chuyện thật can đảm đồng vừa quát trói thai nô tranh lý kỷ đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cầm xuống hỏi hắn một chút sau lưng là người nào giết đ ộ n không xả không đưa đến chúng ta chấn ma ti chạy đến nơi đầy ý muốn cái gì là hắn nhìn ra trương linh sơn không phải luyện tạm cảnh tự nhiên không cho rằng trương linh sơn giết đội không xả hắn bây giờ lo lắng duy nhất là trương linh sơn người sau lưng giết đội không xả lại vẫn cứ phất cờ giống c h ố n g đi vào muốn làm cái gì khiêu khích sao cố ý đem hắn đồng vừa dẫn tới sao mấu chốt nhất là đội không bụng rắn bên trong không gian liên quan tới hắn đồng vừa m ậ t tín đến cùng có hay không bị đối phương lấy đi xem xét cọ cọ hai cái thân hình cao lớn hắn tử vật lên cùng nhau rơi xuống trương linh sơn tả hữu bên trái ngô tranh khuyết nhủ thúc thủ chịu trói đi đừng khiến cho khắp nơi đều l à huyết rất khó thanh lý bên phải lý kỳ nói hắc hắc ta ngược lại thật ra thích nhất kẻ kiên cường nhìn ngươi cuối cùng cầu xin tha t h ứ bộ dáng loại kia cả phanh một quyền đâm đầu vào đánh tới lý kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ cảm thấy nắm đấm kêu bên trong phảng phất tích chứa một cố bảng bạc đến không thể ngăn cản cự lực quyền phong giống như lưỡi dao càng đem hắn khí mô đều vạch phá ý cảnh lý kỳ h ã i nhiên biến sắc lao nhanh lui lại nhưng trên mặt vẫn như c ũ bị vạch phá ra mấy chục đạo lỗ hổng máu tươi đang giận màng bên trong chảy xôi u mặc dù máu tươi cuối cùng bị tức màng hấp thu hết thế nhưng cỗ mùi máu t a n h để cho trong lòng hắn nhịn không được run lên một cái rất lâu cũng không có nhận qua đả thương người này vẹn vẹn chỉ là một quyền liền để hắn kém chút thấy được t ử vong phụ xuống nếu không phải ngô tranh cấp tốc bắt kịp ngăn trở đối phương một cái có thể mình đã bị đối phương dụng ý cảnh đem đầu cắt bể a không đúng lý kỳ trong lòng đống nhiên r u lên lại sờ sờ trên mặt vết thương lại còn không có triệt để khôi phục đối phương ý cảnh mạnh việc không phải mình có thể ngăn cản có thể thấy được đối phương là tận lực nương tay vâng không dù là ngô tranh bắt kịp ra tay hắn lý kỳ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ thì ra cái này độn không xả chính là nhân ra chính mình giết sau lưng căn bản không có cái gì người người này tuổi còn trẻ liền có như thế bản lĩnh nhưng hai hạ người có thể suy nghĩ ra hạn tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng biết người trẻ tuổi kia tuyệt đối có bối cảnh bằng không, không có khả năng còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ được ý cảnh bất quá chỉ cần hắn đồng vừa không hỏi ra vẻ như không biết đã đã giết thì đã giết. thì nói ế biết giết biết hết u sau khẩu, như người ở sau lưng hắn tại, hắn đồng mới vừa biết cắm. Nhưng chỉ cần không tại, giết người này, chính mình liền diệt khẩu, liền không người nào biết chính mình mà tín, hết thể liền phải để bảo đảm toàn n chỉ thể phải tại, mới tại, diệt ở vừa cắm. để đảm mà bảo bộ.、Nói、tóm lại bây giờ đã tên đã trên dây không thể không phát tiểu tử trước mắt này tính khí rất cứng chắc chắn sẽ không ngoan ngoan đem đồn không sắc rắn thể giao cho hắn đồng vừa cho nên trước tiên đánh qua lại nói coi như không giết hắn cũng nhất thiết phải đem hắn đánh phục đồng vừa trong đầu thoáng qua những ý niệm này hai chân đùng ở trên bụng ngựa rất mạnh cả người như mũi tên bay ra thẳng tắp đâm về trương linh sơn đây là trương linh sơn trong lòng r u lên hắn phảng phất nhìn thấy không phải một người mà là chân chính mũi tên bên trên mũi tên kim quang c h ạ y xuôi một cũ có thể phá vỡ hết thẻ khí thế đập vào mặt trương linh sơn không hiểu sinh ra một loại cảm giác nếu như mình mặc cho mũi tên xuyên qua lồng ngực chính mình nhất định đem bị kim quang k i a h ò a tan h ó a thành cho bụi tiêu tan không còn một ngống cọ hắn mau lẹ tránh ra thi triển ngọc hạc công tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh huyết sát chi khí dung nhập trong đó cuốn lên phong nhận trào thế đem vọt tới đồng vừa bao bọc ở bên trong ân đồng vừa trong lòng kinh ngạc đây là thủ đoạn gì thật nhiều thế sức mạnh hòa là một thể lợi hại không hổ là có thể tại đoán cốt cảnh liền lĩnh ngộ được ý cảnh thiên tài nộ tính của người này đơn giản lịch thiên đáng tiếc nếu như là thông thường luyện t ạ n g cảnh thật đúng là sẽ bị ngơi ư hại nhưng ta đồng vừa người thế nào chính là tam tạng cảnh a vê anh một cỗ bảng bạc nhiệt lượng từ trên người hắn buộc phát ra trong nháy mắt liền đem tàn ảnh phong nhận đánh v n g ra tiếp lấy hắn tại bên hông sờ một cái trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh lớn chừng bàn tay tiểu thương b á luyện t ạ n g cảnh khí mô đưa vào tiểu thương phía trên tiểu thương giống như là hút thủy bành t r ư n g trong nháy mắt biển lớn trở thành dài một trượng trường thương đốt một chút đâm thùng không khí hướng về trương linh sơn hung hăng trương linh sơn vội vàng tránh ra bên hai lại vẫn chuyển đến một thanh âm bạo máu tươi phốc chảy ra đi ra sờ lỗ thai một cái liền phát hiện trên lỗ thai nhiều một cái hố mặc dù động không lớn vốn lấy hắn trương linh sơn thể chất lại bị xuyên thủng hắn đều không nhớ rõ bao lâu không bị qua đả thương là xuyên thứ ý cảnh sao trương linh sơn một bên né tránh một bên thỉnh thoảng dùng hai tay cánh tay đi dò xét c h â m rãi hắn phát hiện đối phương đâm xuyên ý cảnh cũng bất quá như thế so với chính mình đệ nhị trọng thiết các ý cảnh đối phương đâm xuyên ý cảnh hẳn là chỉ là đệ nhất trọng mà thôi vô luận hắn có phải hay không đệ nhất trọng đ ỉ n h phong ngược lại chỉ cần không có đột phá đến đệ nhị trọng cũng không phải là chính mình thiết cắt ý cảnh đối thủ thì ra cái gọi là tam tạng cảnh cao thủ cũng bất quá như thế trương linh sơn trong lòng lập tức ổn vốn là cho là lợi hại cỡ nào hiện tại xem ra những thứ này luyện t ạ n g cảnh thủ đoạn kỳ thực cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen luyện t ạ n g cảnh đắc ý nhất chính là bọn hắn k h í mô có thể cực đại tăng cường phòng ngự cùng lực sát thương nhưng bọn hắn phòng ngự tại chính mình thiết cắt ý cảnh trước mặt căn bản ngắn không được lực sát thương đối mặt chính mình cường hành vô song n ụ c thân cũng tối đa chỉ là cho mình phóng điểm huyết không cần phúc chốc thương thế của mình liền đã khôi phục cho nên không cần thiết lãng phí thời gian nữa cùng hắn đánh rơi xuống liên n à y một ít thủ đoạn ngay cả ta yêu hóa đều không ép được như vậy bốn hỏa kim thương phá đông vừa đột nhiên một tiếng hét lên cả người nhảy vào không trung như là mặt trời t r ó i trang đem toàn bộ bầu trời đ ê m đều chiếu trong suốt ông ngong ngong thiên địa tựa như đều bị kinh động phát ra ông minh trí thanh chương một trăm hai mươi tám thương tiên sinh phá chấp cùng không gian túi chương một trăm hai mươi tám thương tiên sinh phá chấp cùng không gian túi xoạ xoạ xoạ tựa t hồ lấy được hiệu lệnh tất cả xích di địa vệ lao nhanh t ố i lui tiết hồng sảng còn rất tốt bụng đem mã đông cắt cũng kéo sang một bên thì da đồng vừa còn hống không phải nổi giận cũng không phải hù do người mà là nhắc nhở thủ hạ nhanh tránh ra miễn cho thai bay và gió nhưng thân ở tại mũi thương đang phía dưới trương linh sơn hai chân lại giống như bị găm trên mặt đất không thể động đậy trong mắt của hắn tinh quang l o e lên liền thấy một ít mắt thường không thể tra khí mô từ mũi thương chút xuống tạo thành một cái lồng giam đem hắn triệt để bao bọc ở bên trong cái này khí mô bên trong màu sắc chia làm ba loại màu đỏ màu tr chính là tâm hỏa khí mô phổi kim khí mảng liều mộc khí mảng ba loại khí mô d u n g hợp lẫn nhau thẩm thấu sen lẫn mũi thương rủ xuống tới đâm xuyên ý cảnh hóa thành vô số điểm sáng r ầ m rạp chẳng c h ị t đập chúng trương linh sơn trên thân trong trước mắt liền đem cơ thể của trương linh sơn đập m ì n h đầy t h ư ơ n g t í c h từng đạo mắt trần có thể thấy trong lỗ thủng rõ ràng nhưng nhìn đến trắng lếu xương cốt huyết n ụ c tràn trề a nếu không phải trương linh sơn ở lúc mấu chốt dùng thiết các ý cảnh và khí huyết hỏa lò che lại ổ bụng nội tạng chỉ sợ hắn bây giờ ruột đều phải phá thành mảnh nhỏ chạy xuôi một chỗ đồng bừa chúng ta là ngọc thành trấn ma ti hà thiên thủ tổng kỳ đại nhân sổ sách phía dưới xích di địa vệ người ha có thể như thế hành hung giết người trương đại nhân ngài không có sao chứ mã đông các gấp giọng t ê u to đồng vừa miệng mai nợ nụ cười cái gì trương đại nhân một cái không biết trời cao đất rộng vô danh tiểu tốt mà thôi người này cùng đ ộ n không xả yêu thông đồng làm bậy lấy đ ộ n không xả yêu cái chết vì khổ n ụ kế lẫn vào gian thành ý muốn làm loạn bây giờ đã đ ề n tội một mùi lửa đốt đi hết nợ để tránh tái sinh t h i hoạn ó i đi hắn vây vây tay dưới tay liền có người lấy ra bó đuốc cùng dầu hỏa liền muốn dội đến trương linh sơn trên thân hủy diện tích Bá, một cái hàng ngàn cái lỗ tay đột nhiên bắt được bó đuốc nói đây chính là tam tạng cảnh áp đáy hòm bản lĩnh sao cũng bất quá như vậy mà thôi nói đi tay kia liền đem bó đuốc đã đánh qua rơi xuống đồng vừa trước mặt bạch bạch bạch đồng vừa cấp tốc lui về sau một bước s ắ c mặt kinh biến ngươi còn chưa chết sau đó quát trói thai tất cả mọi người vây quanh giết chấn ma ti bên trong hồng sao có chút ý từ a lần này không n g ừ n công nhìn một hồi vợ kịch một tiếng rêu cận đột nhiên văng lên trong lòng mọi người cùng nhau chấn động ngầm đầu nhìn về phía ngoài viện trên nóc nhà chỉ thấy nơi đó lại đứng một cái văn khí thư sinh thân ảnh xem ra không phải vừa tới mà là tới rất lâu nhưng đại gia thế mà vẫn luôn không có phát hiện nếu không phải người này đột nhiên mở miệng nói chuyện đại gia vẫn không phát hiện được ngươi là ai đồng vừa quát trói thai văn khí thư x i n h nói ta chỉ là một cái thật bênh vực kẻ yếu bênh vực lẽ phải người bình thường thôi chuyện hôm nay ta sẽ chuyển cáo cho khổng đại khuê hắn như biết được giang thành c h ấ n ma ti như thế làm lục ngọc thành c h ấ n ma ti chắc hẳn sẽ rất hưng phấn mà chạy đến ngươi đồng vừa sắc mặt đại biến nếu như đối phương nói chuyển cáo cho hà thiên thủ hắn căn bản vốn không sợ bởi vì hà thiên thủ nổi tiếng bên ngoài chỉ cần cho hắn đủ nhiều bồi thường vậy thì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có nhưng khổng đại khuê khác biệt người này lấy ngọc thành trấn ma ti làm kiêu ngạo nếu có người can đảm d á m đối với ngọc thành trấn ma ti bất luận kẻ nào bất kính hắn đều sẽ nổi trận lôi đình trực tiếp giết đến tận cửa đi mặc kệ thực lực đối phương mạnh hay yếu địa vị cao hay là thấp dù sao thì muốn cùng ngươi giảng một cái đạo lý chuyện hôm nay nếu như nháo đến khổng đại khuê trước mặt hắn đ ồ n g vừa tuyệt đối chịu không nổi khổng đại khuê tất nhiên sẽ tìm hiểu cậu nguồn cuối cùng tìm được hắn đổng vừa động tay chân chính nguyên nhân vậy hắn đồn vừa liền song đ văn khí thư sinh từ tốn nói đồng vừa sắc mặt khó coi chầm mặc nửa ngày đột nhiên ra thương xa xa phát ra hung hăng đâm về văn khí thư sinh đã thấy văn khí thư sinh chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay thanh t r ư ờ n g t h ư ơ n g kia liền vẹo thu nhỏ hóa thành nguyên bản tiểu thương bộ dáng bị văn khí thư sinh nhẹ nhàng bắt được trong tay đây là hối lộ ta sao đi ta không cho khổng đại khuê cáo trạng hài lòng chưa đồng vừa trong lòng kịch chấn người này thế mà trong nháy mắt hóa giải chính mình cho trên thân thương thực hiện khí mô cùng đâm xuyên ý cảnh đây là thủ đoạn gì tại hắn trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này cờ giả lập tức trong lòng run sợ không còn dám lưu lại nữa nói chúng ta đi nói xong cho l ý kỳ nô tranh bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái chúng chấn ma t i xích di hệ vệ cùng nhau đậu tay liền muốn đem đ ộ n không xả cơ thể vắt đi phanh đã thấy một thân ảnh rơi xuống đ ộ n không xả đầu rắn phía trên ép tới đám người hai tay đều là chấn động bạch bạch bạch đám người ngầm đầu nhìn đến thân ảnh này cùng nhau sợ hết hồn tấn bộ lưu lại phản phất gặp quỷ một dạng hẳn hẳn nhanh như vậy liền khôi phục đây là cái gì thể chất còn là người sao ta từng tại trong điện tịch nhìn qua giống như có loại thể chất này gọi là gì không nhớ nổi ân đông vừa quay đầu nhìn thấy trương linh sơn hoàn hảo không hao tổn đứng tại đầu dặn phía trên trong lòng lại độ chấn động thế mà nhanh như vậy liền khôi phục giống như chính mình vừa mới sát chiêu là chết cười cho người ta xoa bót một trận mà thôi liền để người ta trọng thương đều không làm được hơn nữa quan đối phương khí tức h u n g hậu kéo dài cùng phía trước cơ hồ không có mảy may khác biệt giá hỏa này thực sự là đoán cốt cảnh thân là đoán cốt cảnh cũng đã có thể đối mặt hắn đồng vừa mà không chết nếu để cho hắn đột phá đến luyện t n g cảnh sao còn có hắn đồng vừa đường sống hôm nay đắc tội người này xem như gặp vận rủi lớn hận nhất là có cái kia sâu không lường được văn khí thư sinh tại cái này độn không sắc rắn thể hắn đồng vừa nhất định là không mang được đ á n chết xem ra cần phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất đồng vừa âm thầm cắn răng quát lên đi giá đám người cùng nhau giá mã mau chóng đuổi theo rời đi tiết hồng sản tiết ra tiết hồng sản ngược lại là không đi mà là bị đồng vừa kêu đi dặn dò chuyện gì lại trở về trở về trương linh sơn thấy được nhưng không để ý tới hắn bởi vì lúc này trương linh sơn bên người thêm một người liền đứng tại bên cạnh hắn cơ hồ vai sóng vai chính là cái kia văn khí thư sinh không đợi trương linh sơn hỏi hắn là ai hắn liền dẫn đầu hỏi muốn mạnh lên sao các hạ có gì cao kiến trương linh sơn hỏi văn khí thư sinh nói phật môn xem trọng tứ đại giai không cái nào tứ đại chính là đ ị a hỏa thủy phong bốn đại định cơ bản hết thể hữu vi pháp như mộng huyết mọc nước muốn trở nên mạnh mẽ trước tiên muốn phá chấp có thể hiểu chưa trương linh sơn s ư ớ n g sở vậy mà thật sự hiểu rồi đ ị a hỏa thủy phong không phải liền là long h ổ thung sao cũng chính là khí huyết hỏa lò phá chấp chính là để cho chính mình phá mất khí huyết hỏa lò không cần chấp nhất tại khí huyết hỏa lò khí huyết hỏa lò mạnh thì mạnh rồi nhưng ngược lại cũng là một loại gò bó phá vỡ khí huyết h ỏ a lò mới có thể tiến thêm một bước cơ thể mới có thể trở nên mạnh hơn đây mới là đoán cốt sau đó hẳn là đi con đường trương linh sơn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến chính mình một mực tìm không thấy phương hướng con đường bị người này lập tức liền điểm thông một câu nói thắng qua vạn q u y ể n xảy ra người này coi là thật nhãn lực kinh người hơn nữa võ học tạo nghệ sâu để cho người ta khó mà nhìn theo bóng lưng nhưng hắn tại sao phải giúp chính mình trương linh sơn mặc dù tràn đầy nghĩ hoặc nhưng đối phương chưa hề nói hắn cũng không hỏi mà là chắp tay nói đa tạ tiên sinh giải h o ặ không biết tiên sinh tôn tính đại danh xem ra ngươi đã hiểu rồi a không hưởng công ta hôm nay đến như vậy một chuyến bảo ta thương tiên sinh là được văn khí thư sinh cười cười tiếp đó đem tiểu thương nhét vào trương linh sơn trên tay nói thứ này ta dùng không quen tiện nghi ngươi đa tạ thương tiên sinh ba trương linh sơn lại nói còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo thương tiên sinh không biết cái này trong cơ thể của xạ yêu không gian như thế nào mở ra thương tiên sinh nói ta giúp ngươi lần này ngươi cũng giúp ta một lần như thế nào giúp n g i trương linh sơn hỏi thương tiên sinh nói ngươi không phải có cái minh ngọc châu sao cho ta đi cái này trương linh sơn trong lòng run lên hắn làm sao biết chính mình có minh ngọc châu tính toán minh ngọc châu ta tạm thời cầm cũng vô dụng ta liền đi theo bên cạnh ngươi ai chờ ngươi dùng minh ngọc châu thời điểm ta nhìn là được thương tiên sinh lại đổi chủ ý trương linh sơn mặc dù không biết đối phương có cái mục đích gì vốn lấy thực lực của đối phương chính mình cũng không thể tránh được nhân tiện nói toàn bộ nghe thương tiên sinh thương tiên sinh cười nói đã ngươi đã đáp ứng vậy ta liền dạy ngươi như thế nào mở ra đội không xả thể nội không gian kỳ thực rất đơn giản ngươi tiến trong mục hắn tìm được một cái túi nhỏ đó chính là hắn thể nội không gian cái này túi nhỏ ngươi có thể dùng khí huyết cùng linh thức luyện hóa sau đó còn có thể chứa đồ vật có thể nói giá trị liên thành trương linh sơn trong lòng giật mình đây không phải là không gian túi chữ vật nhưng như thế bà bối thương tiên sinh vì cái gì không cần nếu như đối phương muốn cướp hắn trương linh sơn chắc chắn đoạt không được a bởi vậy có thể thấy được thương tiên sinh tài sản viễn siêu hắn trương linh sơn tưởng tượng hắn coi trọng đồ tốt ở trong mắt nhân gia chính là rắp r rưởi cho nên nhân gia liền cấp ý nghĩ này cũng sẽ không có đa tạ thương tiên sinh chỉ điểm trương linh sơn chắc tay lúc này mới tiến vào độn không xả trong thi thể bắt đầu tìm kiếm túi nhỏ mặc dù bên trong rất đen nhưng hắn một kích nổi cao huyết hòa lò cơ thể liền như là một cái cực lớn nguồn sáng m dạng đem bên trong chiếu đỏ bừng rất nhanh trương linh sơn liền thấy một cái túi hình dáng b ọ c mủ có đầu mình lớn như vậy lớn như vậy hẳn không phải là a dựa theo thương tiên sinh lời nói là một cái túi nhỏ trương linh sơn bỏ lỡ cái này túi hình dáng b ọ c mủ sau đó tiếp tục xâm nhập tìm kiếm nửa ngày thời gian đi qua hắn lại trở về trở về bởi vì sau khi phát hiện cũng không còn cái gì túi xem ra chính là cái này trương linh sơn trong lòng không còn gì để nói thương tiên sinh đem cái này gọi là túi nhỏ nói đùa cái gì bất quá so với đ ộ n không xả thân hình khổng lồ tới nói cái này cũng chính xác có thể được xưng là túi nhỏ a thế nhưng là thứ này nên như thế nào lấy xuống trương linh sơn thận trọng đem túi bao nâng lên tìm kiếm hắn cùng xà yêu thi thể liên tiếp bộ vị quả nhiên phát hiện có một cái điểm lối tiếp lời nhưng hắn không dám tùy tiện đem điểm lối tiếp lời cắt đi vạn nhất đem cái này túi bao cắt hỏng túi chứa vật cũng không có thế là hắn đem điểm lối tiếp lời phụ cận xà yêu bụng bích đều cắt xuống tiếp đó tính cả túi bao cùng một chỗ lấy ra không tệ chính là cái vật này thương tiên sinh gật đầu một cái can đảm cẩn trọng không có đem túi bao phá đi rất không tệ kế tiếp ngươi liền tự mình lấy về luyện hóa áp v ậ n khí tốt luyện hóa thành công thứ này sẽ cho ngươi mang đến tương đối lớn tiện lợi v ậ n khí trương linh sơn nghi ngờ nói thương tiên sinh nói tự nhiên muốn dựa vào v ậ n khí ngươi cho rằng dựa vào cái gì có thể tương lai ngươi sẽ tìm được biện pháp tốt hơn nhưng ta chỉ biết cái này biện pháp đ ầ n đ ộ n ngươi nếu là không giải quyết được cũng có thể bảo tồn lại tương lai l ạ i lộn đương nhiên nếu như ngươi khẩn cấp dùng đồ vật bên trong trực tiếp đem túi bao cắt ra là được rồi cắt ra là đơn giản thô bạo nhất phương pháp chỗ tốt ở chỗ có thể trực tiếp cầm tới túi bao trong không gian đồ vật chỗ xấu n h ư là túi bao không gian liền như vậy tổn hại cũng không còn cách nào sử dụng cho nên tốt nhất vẫn là đem l u y ệ n hóa tạo thành thuộc về mình không gian như thế liền có thể theo lấy theo dùng chính là thượng hạng túi chữ vật đã trương linh sơn đi tới thế giới này bên trên còn không có có thấy người nắm giữ túi chữ vật dù là chính là mạnh như hà thiên thủ cái này ba bẩn đình phong đều phải dùng dỏ t r ú c con phiến đá kinh thư chạy khắp nơi nếu là có túi chữ vật cái kia có bao nhiêu t h u ậ t tiện coi như hắn lấy được phiến đá trải qua cũng không người biết ai cho nên cái này túi chữ vật hắn là muốn địch rồi vô luận như thế nào cũng không thể đem túi bao cắt ra nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn luyện hóa thành công dựa theo thương tiên sinh lời nói sử dụng khí huyết cùng linh thức luyện hóa chính mình khí huyết hẳn là đầy đủ nhưng mà linh thức đ o á n chừng còn kém rất nhiều nhưng mặc kệ có thể thành công hay không trước tiên thử một lần ngược lại thực sự không được có thể giữ lại tương lai lại làm nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức để cho mã đông c á t thu thập thi thể trên đất tàng cuộc chính mình thì cho tiết hồng sàng lên tiếng c h à o liền trở về phòng thương tiên sinh tuy nói muốn đi theo trương linh sơn bên cạnh theo g i i hắn minh ngọc châu nhưng kể từ trương linh sơn về đến phòng sau đó cái k i a t h ư ơ n g tiên sinh cũng liền biến mất không thấy hành tung bỉ bí thực lực siêu tuyệt cũng không phải trương linh sơn có thể quản lý nhân vật trương linh sơn liền cũng không làm dư thừa để ý tới lắng xuống một chút tâm tính hắn lấy ra từ hoàng phó trên thi thể lấy được cái k i a một túi đan dược quản hắn là đan dược gì an khẳng định có chỗ tốt là được thế là hắn nắm một cái nhét vào trong miệng điểm năng lượng gia tăng đồng thời trong thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt trước đây thương thế mặc dù đã sớm khôi phục nhưng tiêu hao không thiếu khí huyết bây giờ toàn bộ đều được bổ sùng hơn nữa còn dư xải vì không để những thứ này dư thừa dược lực và khí huyết lãng phí trương linh sơn liền đem để tay đến túi bao phía trên khí huyết tràn vào trong đó hoa cảm giác khí huyết phảng phất rót vào một cái động không đáy bên trong phát ra lãng chạy dâng lên đồng thanh không đến thời gian qua một lát dư thừa dược lực cùng chuyển hóa khí huyết đều bị thôn p h ệ không còn một ngống trương linh sơn vội vàng lại lấp một cái đan dược tiếp tục cho túi trong bọc rót vào khí huyết không biết qua bao lâu trong tay tất cả đan dược đều bị ăn không còn một ngống tính cả trên người hắn bản thân khí huyết đều tiêu hao hơn phân nửa nhưng mà túi bao vẫn không có bị bổ quyết đầy cái này để người ta không cấm tiệt mong đến cùng phải cần bao nhiêu khí huyết mới có thể thành công lấy hắn trương linh sơn khí huyết cường đại đều không làm được những người khác làm thế nào đến cùng lãng phí khí huyết vì cái kia không chắc chắn có thể sát xuất thành công còn không bằng trực tiếp đem túi bao cắt ra tính toán ở trong đó bảo vật cũng tuyệt đối đủ để cho người vui mừng nếu là người bình thường chắc chắn cứ làm như vậy cái này cũng là đồng v ừ a bọn người bắt được độn không xà chờ không gian thủ đoạn yêu ma nhất quán phương pháp xử lý nhưng trương linh sơn cũng không tin cái này ta hắn càng muốn tiếp tục thử một lần không phải đầu hắn sát mà là bởi vì hắn cảm thấy cái kia túi bao đã có một chút biến hóa giống như bắt đầu chính mình nhảy lên như là trái tim m ở dạng bình bịnh nhảy mà theo trương linh sơn tiếp tục điên cùng cho bên trong tràn vào khí huyết chỉ thấy cái kia khiêu động túi bao phủ một tiếng chui được lòng bàn tay của hắn chân một trăm hai mươi chín chấn đ ả n g ú cảnh vật này có thể nhập đấu giá hội chân một trăm hai mươi chín chấn đ ả n g ú cảnh vật này có thể nhập đấu giá hội nguy rồi trương linh sơn biến sắc chỉ cảm thấy cả người máu tươi đều không bị khống chế hướng về lòng bàn tay phải chui vào cốt cốt cốt tựa như nước c h ả y âm thanh văng lên cái kia túi bao liền giống với một cái hố t o động đem trương linh sơn khí huyết trên người toàn bộ đều hô tới trong nháy mắt trương linh sơn liền bị hút trở thành ra bọc xương lúc này điểm năng lượng lập tức bắt đầu điên c u ồ n g giảm bớt không đến thời gian qua một lát liền rơi mất ba mươi vê đốt điểm năng lượng l ạ h cạch chỉ thấy túi bao bên ngoài cùng xà yêu bụng bích liên tiếp điểm l ù i bộ vị r ù n g rớt xuống đất mà túi bao bản thân thì dung nhập vào trương linh sơn trong lòng bàn tay phải biến mất không thấy gì nữa luyện hóa thành công sao trương linh sơn trong lòng k h ẽ động liền thấy lòng bàn tay phải thêm ra một cái điểm l ù i một bình đan dựa phốc cạch một tiếng rơi ra rơi xuống mặt đất Tâm lại khẽ đậu, cái điểm lại biến mất không thấy trương linh sơn nhặt lên đan dựa ngửi ngửi không có vấn đề gì trên ự c cử tiếp nuốt vào Tiếp đó, tâm nghiệm lại cử động, điểm lồi lại nổi bụng. động, vào đó, phốc cạch m ộ tay tiếng, một rơi quyển sách r Như thế nhiều lần thế m ấ lần sau điểm ó Trương l n Sơn h chút h có i u rồi. r t nổi chính là túi bao không gian cửa ra vào chính mình tâm niệm khéo động cửa ra vào liền mở ra có thể cho bên trong chứa đồ vật cũng có thể để cho đồ vật bên trong đi ra vấn đề là tinh thần lực của mình còn chưa đủ mạnh không cách nào chỉnh lý cùng xem bên trong đến cùng có cái gì cái k i a túi bao không gian thật giống như một gian đen như mực gian phòng không có ánh đèn chính mình cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể tùy tiện một chảo Đồ v ậ Trương gì linh sơn nghĩ nghĩ bắt đầu đem túi trong bọc đồ vật hướng mặt ngoài đổ dưới mắt xem không lớn túi trong bọc cụ thể có cái gì vậy thì dứt khoát toàn bộ đổ ra nhìn lửa đi ra hữu dụng dùng tới vô dụng liền lại cho nó ném vào đi ngược lại có túi bao cái này to lớn không gian phóng tạp hóa có thể phóng bao nhiêu phóng bao nhiêu lại không lụy nhân thế là nửa ngày thời gian trôi qua trương linh sơn đem số lớn số lớn vật đều đổ ra đem nửa cái gian phòng đều chất đầy nếu tiếp tục trồng tiếp liền không có đất đặt chân hắn liền bắt đầu chỉnh lý phàm là nhìn thấy đan dược nếm trước một cái xem hiệu quả có thể bổ sung khí huyết toàn bộ ăn còn lại thì chỉnh lý đến một bên để cho trương linh sơn vui mừng chính là cái này túi trong bọc còn có đủ loại thịt khô mà lại là đóng lại tốt thịt khô xem ra giống như cái kia độn không xà nuốt nhà ai phong bếp chẳng những có thịt khô còn có một số bể tan thành t u ổ i lửa chủ lọt chờ ra hỏa này ỉ có túi bao không gian tại đơn giản không trôi nào không ướt ngược lại là toàn bộ đều làm lợi trương linh sơn Bây giờ, trương linh sơn đem những cái kia bể tan thành vật liệu gỗ trợ đều vứt xuống một bên các loại thịt khô ăn uống toàn bộ ăn hết trong lúc bất chi bất giác gian phòng liền lại đưa ra chỗ mà trên người hắn khí huyết cũng một lần nữa trở nên tràn đầy cơ bắp làn da cũng đi theo trở nên đ ầ y đạn nhưng còn chưa đủ tiếp tục chỉnh lý gian phòng chuyển túi bao trong không gian đồ vật cũng không biết qua bao lâu trong phòng chỉ còn lại có đủ loại đủ kiểu tạ vật p h à m hữu dụng đều bị trương linh sơn dùng cái bọc gói kỹ c o n lên người hắn không khỏi cảm thái cái kia độn không xả chắc chắn cũng không có lột á c ra linh thức thậm chí trí thông minh không đủ nuốt vào đồ vật sau đó căn bản vốn không thật tốt chỉnh lý. toàn bộ một mạch phóng tới túi bao trong không gian dẫn đến bên trong đống rác tích cùng núi một dạng đồ tốt không thể nói không có nhưng cùng rác rưởi so sánh ít nhất là một mười tranh lệch gian phòng kia đã bị đống r á c đầy đ ổ i phòng tiếp tục chuyển trương linh sơn nghĩ tới đây liền để mã đông các cùng chu h ả o đi xử lý trong phòng rác rưởi chính mình thì đem đến hai người gian phòng như thế lại là một ngày trôi qua h á n khí huyết đã triệt để khôi phục được thời kỳ đ ỉ n h phong thậm chí còn tiến thêm một bước dù sao cái kia túi bao hút khô chính mình khí huyết dẫn đến điểm năng lượng bị động bổ sung ngược lại để cho chính mình khí huyết hỏa lò lấy được mở rộng bất quá đây chỉ là niề vui ngoài ý mớn trương linh sơn cũng không có để ở trong lòng dựa theo thương tiên sinh lời nói hắn sau đó hẳn là nghĩ biện pháp phá mất khí huyết hòa lò như thế nào phá đi mới là trọng yếu nhất khuyết trương không mở rộng ngược lại không cần quá để ý túi bao trong không gian đồ vật hẳn còn có nhưng từng cái từng cái chỉnh lý thật sự là quá phiến thức nếu như có thể đem tinh thần lực lột xác thành linh thức liền tốt như thế liền có thể bắn tên có đích linh thức k h ẽ động liền đem rác rưởi toàn bộ ném đúng ra trương linh sơn đối với chỉnh lý vật cảm thấy chán, khẩn cấp hy vọng tìm được một môn có thể để thăng tinh thần lực phát môn nhưng lại phiên chán cũng phải chỉnh lý vạn nhất bên trong liền có để thăng tinh thần lực đồ vật đâu ô m trong ngực mỹ hảo nguyện vọng trương linh sơn tỉnh táo nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu làm từng bước chỉnh lý việc làm đây là cái gì h ắ n đột nhiên bị một cái toàn thân màu đen phong thư hấp dẫn phong thư là không biết tên yêu thú ra nhìn mười phần bóng loáng nhưng sở lấy có đường vần cảm giác thần kỳ là phong thư này không có mở miệng niêm kết sử là một thể phong tồn hơn nữa rất cứng cỏi đao thông thường lưỡi đao căn bản cắt không ra thần bí như vậy không biết viết cái gì trương linh sơn nghĩ, nghĩ cảm thấy thứ này có thể hữu dụng liền không có xé mở mà là hai mắt ngưng lại kích phát t i ê n nhan thông、Hoa. trong phong thư hết thể lập tức bị nhìn rõ t ư ơ n g tận xem xét sau một lát không hiểu được chữ bên trong giống như cũng là thiếu chữ nhất thiết phải tìm được một nửa khác chữ mới có thể tổ hợp hoàn thành tạo thành chân chính chính xác lại lưu loát có thể lý giải lời nói mã hóa văn tự sao trương linh sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ phong thư sử dụng yêu thú ra đã rất bất p h à m văn tự vẫn là mã hóa có thể thấy được nội dung trong thư trọng yếu bực nào là tuyệt đối không thể vì ngoại nhân biết t u y ệ t mật tạm thời đem phong thư thu lại trương linh sơn tiếp tục chỉnh lý túi bao không gian lại là một ngày một đêm đi qua cuối cùng trương ú i bao t o n không gian cũng n g g lại ợ c lại cái gì đồ vật bí tịch võ không có, côn chát khác chép cũng có mấy trường, đủ loại binh khí cũng có, nhưng chính là không có tăng lên tinh thần lực lại lại loại là lên nhiều binh tinh không không khí thủ những thứ nhưng không thần môn. bản trường, tăng gì ra r ma ba tay phát đồ đủ vật võ tấm, bí mấy ư linh sơn âm thầm thở dài mặc dù sớm đã có sở liệu nhưng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng đem tạm thời không dùng được binh khí những vật này mất hết túi bao trong không gian trương linh sơn bắt đầu nghiên cứu côn ma thủ c h á t tính cả phía trước thu thập ba tấm bây giờ có sáu tấm côn ma thủ chất lĩnh nộ ẩn chứa trong đó ý cảnh sát xuất tăng lên rất nhiều đem sáu tấm côn ma thủ chất sắp xếp g ọ n gàng trương linh sơn m í n thở ngưng thần hai mắt kích phát thiên nhãn thông tìm kiếm sáu tấm côn ma thủ chất điểm giống nhau sau một lát t hắn hít vào một m ụ m khí lạnh thiên nhãn thông gánh không được đầu cùng con mắt đau nhức nghỉ ngơi sau một hồi lâu tiếp tục nghiên cứu như thế nhiều lần không biết bao nhiêu lần đ ỗ n g nhiên một đạo côn ảnh đập vào mặt trương linh sơn né tránh không kịp vội vàng giơ cánh tay lên đối kháng phanh côn ảnh đem hắn đập bay ngược mà ra cánh tay làn ra lập tức đỏ bừng một mảnh nhưng mặt ngoài đau đớn ngược lại là nhẹ nhất một cỗ chấn đáng sức mạnh từ cẳng tay truyền lại mà qua trương linh sơn chỉ cảm thấy hai đầu cánh tay lập tức bị đánh nát một cỗ khó mà hình dung đau đớn để cho hắn nghe răng chân mắt kém chút đều phải kêu thành tiếng chờ đau đớn dần dần rút đi hắn liền phát hiện chính mình hai đầu cánh tay xương cốt đều vỡ vụn tính cả bả vai xương cốt cũng bị chấn đáng vỡ vụn vội vàng vận chuyển váy ngọc đoàn cốt pháp chậm rãi b ể nát xương cốt lại bắt đầu tân sinh gây dựng lại thời gian qua một lát khôi phục như lúc ban đầu nếu như là thời điểm chiến đấu bị nện tay của cốt nhưng không có thời gian để cho người ta an nhàn khôi ph rất rõ ràng cái này côn ảnh tích chứa chấn đáng ý cảnh có chút cao cùng trước đây thiết các ý cảnh khác biệt dưới mắt cái này ít nhất là đệ nhị trọng thậm chí đệ tam trọng cũng chính là thể chất của hắn vi phạm bằng không liền chấn một chút như vậy đã chết nhưng mặc dù cái này côn ảnh quá lợi hại nhưng thật vất vả lĩnh nộ g ra tới vậy sẽ phải nhất cổ tác khí tiếp tục tìm tòi ngược lại cũng chính là nửa khắc đồng hồ khôi phục thời gian thôi chỉ cần như thế nhiều lần nhiều lần tất có thể thuận lợi đem chấn đáng đã thu nhận tiến vào mặt ngoài thế là thời gian kế tiếp trương linh sơn liền cùng cái này chấn đáng ý cảnh cũng chết vì cảm thụ sâu hơn không làm phòng ngự dùng thân thể thương thế đi thể hội cũng may thời gian không phụ người hữu tâm không đến nửa ngày trên bảng liền có biến hóa chấn đ ạ g ý cảnh chưa nhập môn không một vết đốt lục sắc t h ê m điểm hoa thiên địa biến hóa côn ảnh bay tán loạn trương linh sơn trong nháy mắt lâm vào bị côn ảnh chui luyện ý cảnh bên trong theo thời gian trôi qua hắn phát hiện tinh thần lực tại trong lần này rèn luyện có đề thăng l i ê n như là mỗi một môn võ công đột phá đến thế sẽ cho tinh thần lực mang đến đề thăng một dạng ý cảnh đột phá đồng dạng đối với tinh thần lực có trợ giúp thật lớn trước mắt mặc dù không có cụ thể đề thăng tinh thần lực pháp môn nhưng lĩnh ngộ ý cảnh cũng là một loại tăng lên phương pháp so lĩnh mộ thế để thăng hiệu suất cao hơn trương linh sơn trong lòng mừng thầm đối với đủ loại bản chép tay càng cảm thấy hứng thú hơn người khác như thế nào không có quan hệ gì với hắn với hắn mà nói ý cảnh thứ này càng nhiều càng tốt ra dưới mắt từ túi b a o trong không gian nhận được không thiếu vô dụng binh khí cầm lấy đi nam hải phòng đấu giá bán lại là một khoản tiền liền có thể mua xuống càng nhiều bản chép tay mấy ngày nay không có ra ngoài là phải đi nam hải phòng đấu giá một chuyến vừa v ẫ n cũng dùng toàn bộ đao ma bản chép tay đem v i ế t ảnh đao đổi được tay trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ thế là hắn lấy giấy bút viết đao chữ đem lúc trước không làm song sự tỉnh tiếp tục làm tiếp muốn để đao chữ tích chứa thiết các ý cảnh mà không vỡ vụn liền phải để cho thiết các ý cảnh n g ừ n g tụ không tan là cái nhập vi tinh diệu công phu mười phần khảo nghiệm công lực vừa vặn tinh thần lực của hắn tại c h ấ n đao ý cảnh đột phá ở bên trong lấy được đề thăng quá trình lập tức trở nên đơn giản rất nhiều một đêm trôi qua đao chữ rắn rắn chắc chắc mà đóng dấu ở giấy ra châu bên trên trương linh sơn đem tự viết cái này một tấm cùng đao ma bản chép tay còn lại ba mươi lăm trang hợp làm một thể tiếp đó đi về phía nam hải phòng đấu giá tuyển phẩm lâu mà đi đẩy một hồi đội rất nhanh liền đến phiên hắn còn nhớ ta không trương linh sơn hỏ cái đó người phụ trách bởi vì ban đầu là đối phương đáp ứng hắn có côn ma thủ chất toàn bộ cũng có thể đi tầng ba chọn đồ vật cho nên hắn chuyên môn hay là tìm người này người kia xứng sở lắc đầu không nhớ rõ trương linh sơn nói không nhớ rõ không có quan hệ nhưng ngươi đã đáp ứng ta chỉ cần ta tập hợp đủ côn ma thủ chất toàn bộ liền có thể để cho ta đi tầng ba tùy ý chọn lựa một kiện đồ vật câu nói này cuối cùng còn nhớ chứ cái này ta ngược lại nghĩ tới người phụ trách kia cười cười như thế nào chẳng lẽ ngươi tập hợp đủ côn ma thủ chất toàn bộ trương linh sơn nói côn ma thủ chất toàn bộ ngược lại là không có tập hợp đủ nhưng mà đao mà bản chép tay toàn bộ k h n g đủ làm không đếm ân trương, trương linh sơn kinh ngạc vì cái gì người phụ trách cười cười cũng chính là chúng ta nam hải phòng đấu giá nếu là đội địa phương khác ngươi không hiểu về tình ngươi thứ này liền bị đen ngươi vẫn là không hiểu trong này giá trị thiểu đông ngươi qua đây hỗ trợ dám thưởng những người khác ta muốn đi tiếp đãi vị quý khách kia nói xong hắn là một cái thỉnh chữ quý khách thỉnh bên này trương linh sơn có chút kinh ngạc như thế nào đột nhiên chính mình liền thành khách quý đao ma b ả n chép tay cùng côn ma thủ chắc ngoại trừ ý cảnh khác biệt tại trên cấp độ hẳn là không cũng không khác biệt gì vì cái gì đối phương thấy đao ma b ả n chép tay sau thái độ khác nhau rất lớn trương linh sơn không khỏi thầm nghĩ muốn nói khác nhau đó chính là đao ma b ả n chép tay tờ thứ nhất không phải nguyên trang mà là hắn trương linh sơn tự viết là bởi vì nguyên nhân này sao trương linh sơn trong lòng ngờ tới đi theo đối phương đi tới lầu bốn phòng khách quý khách mời ngồi người phụ trách cho trương linh sơn châm một ly trả nói ta gọi nhậm hai minh q u ý khách thuận tiện cáo chi tính danh sao trương linh sơn trương linh sơn không là mảy m may phần tảng cũng không có tất yếu phía nam hải phòng đấu giá bản lĩnh chỉ cần nhân ra mới biết chắc chắn liền có thể biết nhầm khai minh đạo trương công tử ta quan công tử cũng là người thành thật vậy ta liền có chuyện thật nói đao này ma thủ c h á t tờ thứ nhất không phải nguyên t r a n g a không phải vậy thì đúng rồi người đây là mới viết liền như là tươi mới nhất thịt giá trị là cao nhất hơn nữa viết người mười phần cẩn thận cẩn thận có thể nói nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tích chứa thiết các ý cảnh rõ ràng dễ hiểu s o đ a o ma thủ chắt phía sau không biết cao minh gấp bao nhiêu lần n h ậ m khai minh nói đến nơi đây lại tăng lên n g ự a khí mấu chốt nhất là viết chữ giấy bút đều rất phổ thông một là không giống như đ a o ma bản chép tay như vậy d i ắ p tâm hại người thứ hai cũng nói viết giả đối với ý cảnh nắm giữ chi tivi n h l i ê n một trang này liền có thể vào đấu g i á hội thì ra là thế trương linh sơn bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới trong chính mình tại vô chi sáng tạo ra kỳ tích bởi vì không hiểu cho nên mới sẽ dùng bình thường nhất giấy bút viết cho nên nội dùng sâu sắc lời lẽ dễ hiểu đem thiết các ý cảnh làm cho càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ so với đao ma bản chép tay lại nguy hiểm lại khó khăn lĩnh n g ộ chính mình một trang này chính xác so đao ma thủ chất càng có giá trị trường công tử ta lắm miệng nói một câu vật hiếm t h ì quý vô luận trang này giấy là ta hy vọng ngài ngăn lại hắn tiếp tục tiếp tục viết liền một trang này là đủ rồi nhiều hơn nữa ngược lại không đáng tiền n h â m khai minh nhắc nhở trương linh sơn g ậ t đầu nhâm đại ca nói không sai nhưng ta muốn hỏi hỏi ta đao này ma thủ chất vào đấu giá hội tính thế nào tiền trong tay ta bây giờ có chút nhanh nếu như chờ đao ma bản chép tay bản đấu giá ra tính lại số sách liền bỏ lỡ buổi đấu giá trương minh đệ bảo ta một tiếng đại ca vậy ta cũng sẽ không để cho huynh đệ ăn thiệt thòi dạng này tờ thứ nhất vào đ ấ u g i á hội tính ngươi giữ gốc ba khối nam hải ngọc phía sau đao ma bản chép tay thì theo phía trước chúng ta đã nói xong để cho ngươi tại tầng ba chọn lựa đồ vật như thế nào chương một trăm ba mươi thu hoạch lớn đồng cương bái phỏng chương một trăm ba mươi thu hoạch lớn đồng cương bái phỏng nam hải ngọc chỉ có ba khối t r ư ơ n g linh sơn mặt lộ vẻ nghi hoặc không biết rõ trong này giá trị nhầm khai minh nói nam hải ngọc là chúng ta nam hải thương hội đặc sản đặc chất cứng cỏi ngàn năm không xấu là đặc chế tiền tệ một cái nam hải ngọc là đấu giá hội danh giới cuối cùng giá khởi điểm ý tứ chính là phẳng có thể tiến vào đấu giá hội hàng hóa giá trị ít nhất một cái nam hải ngọc ngươi cái này tờ thứ nhất cho ngươi giữ gốc ba cái chính là giá khởi điểm ba cái cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra có thể lật ba lần dài đến chín cái nhiều vật k ý tốt còn có thể vượt qua hai chữ số nói đến đây nhậm khai minh dơ lên một đầu ngón tay nói như vậy một cái nam hải ngọc có thể để ngươi tại tầng ba tùy ý tuyển một vật nhưng làm như vậy kỳ thực thiệt thòi nam hải ngọc tốt nhất lưu lại đấu giá hội sử dụng thực sự không dùng hết lại đến tầng ba hối đ á i chúng ta nam hải thương hội quy củ nam hải ngọc chỉ đổi vật không đổi tiền đương nhiên nếu như trướng mắt tầng ba đồ vật cũng có thể đem nam hải ngọc giữ lại chờ sau đó một lần nam hải đấu giá hội trương linh sơn nghe vậy khẽ gật đầu chậm rãi tiêu hóa đối phương d à n d à i theo đối phương nói tới đao ma bản chép tay đằng sau ba mươi lăm trang giá trị xa xa không bằng tự viết cái kia tờ thứ nhất ra đã, đã như vậy nếu là viết nữa một tâm c h ấ n đáng ý cảnh há không lại có thể nhận được ít nhất ba cái nam hải ngọc trương minh đệ n h ậ m khai minh gặp trương linh sơn không nói lời nào hỏi nếu như trương minh đệ đồng ý vậy chúng ta liền chính thức ký kết hảo trương linh sơn gật đầu tại trên nhậm khai minh lấy ra một tấm giản dị điều khoản viết lên tên của mình tiếp đó cầm tới ba cái nam hải ngọc vật này có ngón tay cái to bằng móng tay dày hai ly giống như tiền su vào tay thanh lương trương linh sơn dùng sức nhỏ nhéo phát hiện vật này chính xác không thể phá vỡ đến nỗi dùng hết toàn lực có thể hay không bóp nát vậy thì không cần thiết thử đây chính là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc đồ vật ta bóp hỏng một cái sẽ thua lô lớn đem nam hải ngọc nhét vào trong ngực trương linh sơn nói tầng ba đồ vật ta đã chọn xong liền muốn cái thanh kia h u ế t ảnh nào hảo nhưng cái này h u ế t ảnh đao không dùng tốt lắm nếu như trương minh đệ sau đó không thích chúng ta có thể nửa giá thu hồi lại như thế nào nửa giá chính là có thể để cho trương h u y n h đệ đi tầng hai tùy ý chọn tuyển một vật hiểu rồi trương linh sơn gật gật đầu đang khi nói chuyện nhầm khai minh liền đã để cho người ta đem huyết ảnh đao cầm tới nói có thể miễn phí đưa tặng trương h u y n h đệ một cái vào đao đa t ạ trương linh sơn tiếp nhận huyết ảnh đao cùng vào đao tùy tiện cong đến phía sau lưng nói ta còn muốn mua chút bạn chép tay số lớn thu mua không biết có hay không ưu đãi nhầm khai minh nghe vậy xứng sở sau đó cười nói ưu đãi có thể có ta làm chủ chỉ cần trương minh đệ mua sắm vượt qua một trăm tấm có thể bớt hai mươi một trăm tấm trương linh sơn trần c h ờ một chút một tấm mười vạn bạch ngân một trăm tấm chính là một nghìn vạn bạch ngân cũng không phải mua không nổi chính là trên đầu ngân phiếu đoán trường không đủ cũng may thương tiên sinh đem đồng cương trường thương đưa đến trên tay hắn trương linh sơn liền từ bên hông mò ra nói nhâm đại ca xem thứ này trị giá bao nhiêu tiền a còn có đ ồ tốt nhậm khai minh mắt thần sáng lên lấy nhãn lực của hắn vẹn vẹn chỉ là dựng mắt xem xét liền biết cái này tiểu thương không phải tầm thường chính là luyện tạm cảnh nắm giữ khí mô mới có thể sử dụng binh khí chỉ thấy nhậm khai minh đem tiểu thương cầm vào tay lan qua lộn lại tường tận xem xét tiếp đó thử nghiệm cho bên trong rút vào khí mô bá tiểu thương lập tức bắt đầu bành trướng dài ra trương linh sơn trong lòng thất kinh không nghĩ tới cái này nhìn không đáng chú ý nhậm khai minh thế mà cũng là luyện t ạ n g cảnh cờ giả hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực còn không yếu không tệ không tệ nhậm khai minh cười cười nói thứ này có thể vào đầu g i á hội tính ngươi giữ gốc mười cái nam hải ngọc nhiều như vậy trương linh sơn lấy làm kinh hãi so với ta đao ma bản chép tay còn nhiều nhậm khai minh cười nói đó là tự nhiên người cái k i a bản chép tay bên trong ý cảnh tuy tốt nhưng đối với lĩnh nội ý cảnh luyện t ạ n g cảnh không có chỗ dùng ba o lớn chỉ có thể mua về cho bọn h ắ n hậu bối lĩnh hội nhưng mà thanh thương này sẽ có thể cho bất luận cái gì luyện t ạ n g cảnh sử dụng tất nhiên hữu dụng như vậy vậy thì lại cho ta dựng một trăm tấm bản chép tay a trương linh、Hình、sơn cũng cười nhầm khai minh một mặt khó xử ách trương minh đệ chuyện cười này lớn rồi mười cái đã là cực h ạ không thể nhiều hơn nữa muốn mua bản chép tay vẫn là dùng ngân phiếu đến mua a ngược lại đối với chúng ta tới nói ngân phiếu nhiều hơn nữa cũng không có gì dùng được chưa vậy thì đổi mười cái nam hải ngọc trương linh sơn không còn có kẻ mặc cả mấu chốt hắn kiến thức vẫn là quá ít không hiểu rõ hành tình có kẻ mặc cả đều nói bất quá người hơn nữa nam hải thương hội danh tiếng tựa hồ rất tốt ít nhất nhậm khai minh không có ý định hố đi chính mình đ a u ma bản chép tay trừ cái đó ra bây giờ cho chỉ là giữ gốc giá cả cũng chính là giá khởi điểm chân chính giá tiền còn có thể cao hơn cho nên lúc này cũng không có gì có thể xoắn suýt đem mười cái nam hải ngọc nắm bắt tới tay trương linh sơn nói ta còn có chút minh khí không biết nam hải thương hội có thu hay không chờ một lúc liền đưa tới cho ngươi trương linh sơn chắp tay một cái nhanh chóng rời đi trở lại tiết ra tìm xe ngựa đem binh khí kéo đi tuyển phẩm lâu kỳ thực có túi bao không gian nơi tay tay phải hắn vung lên liền có thể đem bên trong hỗn tạ binh khí toàn bộ ném ra nhưng bực này thủ đoạn đặc thù vẫn là che giấu hảo không tiện huyên náo thế nhân đều biết vì che giấu hai mắt người cho nên mới nhiều chạy một chuyến những binh khí này nhậm hai minh nhìn thấy như thế một đống lớn loạn thất bát tao làm bằng vật liệu gì đều có binh khí đều có chút im lặng thật đúng là bao quát vạn tượng á để cho ta cẩn thận kiểm kê một chút nửa ngày đi qua hắn kiểm cho trương linh sơn tính toán ba trăm vạn bạch ngân giá tiền ít như vậy trương linh sơn nhữ mày nhậm khai minh cười khổ nói ta đã đều cho ngươi tính toán giá cao nhất giống những thứ rác rưởi này đều cho ngươi tính toán một trăm lượng á h à o hình đệ của ta vừa nói hắn đem một cây đao cầm lên g i a g rác một chút liền b ẻ gãy ý là thấy được chưa những thứ này đồng nát sắt vụn chỉ có thể cho tầng thấp nhất võ giả dùng một trăm lượng đều nhiều hơn trương linh sơn không phản bác được hắn xem như đã nhìn ra binh khí thứ này binh khí tốt đắc vô cùng tàn binh khí cho không đều không người muốn có thể bán ba trăm vạn toàn bộ nhờ trong đó sáu thanh nửa bước luyện tạng binh khí bất quá có thể tu luyện tới nửa bước luyện tạng hoặc là cùng mã đông các một dạng góp nhặt nhiều năm tại phú hoặc chính là lương tựa đại gia tộc có một cái giá trị mấy chục vạn lượng bạch ngân binh khí cũng không tính thái quá đáng tiết độn không xả tên phế vật này thế mà chỉ nuốt sáu cái nửa bước luyện tạng nếu là nhiều nuốt mấy cái chính mình cũng có thể kiếm nhiều mấy bút ta thanh binh khí này đâu trương linh sơn đem chính mình một mực dùng đen như mực hậu bối khảm đao đưa tới nhấm khai minh nói năm vạn lượng không thể nhiều hơn nữa đây vẫn là xem ở chất liệu phân thượng l i ê n cái này chế tạo trình độ lấy về còn phải một lần nữa lò luyện chế tạo một lần trương linh sơn chờ mặc im lặng chính mình quả nhiên là một cái thâm sơn cùng cốc chạy đến lớn nghèo bức a nếu không phải là lấy được độn không xả túi bao chính mình sẽ tăng nghèo dường như là nhìn ra trương linh sơn quất bách nhấm hai minh từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu nói trương minh đệ mới quen đã thân cái này năm trăm vạn coi như ta cấp cho ngươi còn có như thế đại diện n ạ c h trương linh sơn tiếp nhận ngân phiếu lấy làm kinh hãi hắn thật không có chối từ bởi vì chính xác cần cái này năm trăm vạn trương í n h cả t ớ c đây v c h n linh sơn này vừa vặt đem Khai từng tờ một mở ra đến xem cẩn thận chọn lựa có khả năng nhất tìm hiểu ra tới ước chừng nửa ngày thời gian đi qua mới rốt cuộc chọn lựa hoàn tất chắp tay nói nhâm đại ca giúp tiền t ư ờ n g trợ tri ân n g à y khác tất có c h â b á o cũng là tiền trinh trương minh đệ không cần lưu tâm tương lai nếu có cái gì chỗ nào không hiểu cũng có thể tới t ì m ta ở nhà dựa vào phụ mẫu bên ngoài nhờ và o bằng hữu đi nhâm khai minh cười ha hà nói trương linh sơn nhìn ra đối phương chính xác muốn giao hảo chính mình nguyên nhân có thể chính là đao ma bản chép tay tờ thứ nhất đã như vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí nói chính xác còn có chút chuyện phải hỏi một chút nhâm đại ca không biết nam hải san hô cao cùng xa hà hư khí tán giá khởi điểm là bao nhiêu cái này nhậm khai minh trần c h ờ một chút nói cụ thể n g ạ h số không tiện cáo chi muốn nhìn năm nay hành tình nhưng căn cứ vào kinh nghiệm dĩ vãng nam hải san hô cao giá khởi điểm sẽ không thấp hơn mười cái nam hải ngọc sa hà hư khi tán thì sẽ không thấp hơn tám cái nói đi hắn quay đầu đi trong phòng của mình lấy ra mấy tờ giấy nói đây là trước mắt chúng tuyển đấu giá hội hàng hóa giá khởi điểm mặc dù không có ghi rõ nhưng chính là từ thấp đến cao sắp xếp trương minh đệ lấy về nhìn m u ố n cái gì trong lòng cũng liền có đếm đa tạ lao ca trương linh sơn đại hỷ thứ này đồng dạng chỉ ở thượng tầng ở giữa lưu truyền như chính mình cái này không có bối cảnh không có tin tức đừng dây muốn có được m u ố n vàn khó khăn không nghĩ tới nhậm khai minh này liền tiện tay đưa cho chính mình thật là quý nhân a trương linh sơn nhìn nhậm khai minh không có bất kỳ cái gì không nhịn được bộ dáng liền cũng mở ra máy hát sẽ rất suy nghĩ nhiều h ỏ i đều hỏi thăm tin tưởng bất chi bất giác s á t trời liền tối đi nhân ra tuyển phẩm lâu buổi tối muốn kiểm kê hàng hóa hắn không dễ dàng cho tiếp tục tiếp tục chờ đợi liền chắp tay cáo tử nhậm khai minh mắt t i ệ n hắn rời đi bên cạnh đột nhiên đi tới một người nói thúc ngươi đối với hắn cũng quá khách khí a bất quá chỉ là một cái đoán quất cảnh liền nửa bất luyện tặng đều không là tiểu đông a nhầm khai minh cười cười làm sao ngươi biết hắn chỉ là đ o á n quất cảnh nhầm đông đạo người hương vị a chúng ta nam hải thương hội quá thứ nhất không phải liền là biện người sao nếu như ngay cả cái này đều không phân biệt được chẳng phải là cho chú ngươi mất mặt biện ngươi cũng chỉ là người hương vị sao nhầm khai minh lắc đầu n ở nụ cười tiểu tướng đốc ngươi có biết đ o á n quất cảnh viết ý cảnh có bao nhiêu khó khăn ngươi lại biết muốn từ trong thiên ma tông thập đại t r ư ờ n g lao bản chép tay lĩnh nộ ra sạch sẽ ý cảnh có bao nhiều khó khăn ngươi biết hắn mua nhiều như vậy bản chép tay muốn làm gì hắn cái thanh tia tiểu thương là năm đó đồng cương tại chúng ta đấu giá hội mua hiện tại đến trên tay hắn ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì còn có cái k i a m ộ t đống lớn loạn thất bát tao binh khí ai không có việc gì thu thập nhiều như vậy rắt rưởi nhất định là từ độn không s ắ c rắn trong cơ thể lấy được n h ậ m đông nghe đến đó lập tức phản ứng lại thuốc có ý tứ là nói hôm đó khiêng độn không xả rêu r a o khắp nơi chính là hắn nhưng hắn bất quá đoán c ố t cảnh sao có thể g i ế t độn không xả nói xong hắn lại tự hỏi tự trả lời bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu rồi độn không xả chắc chắn không phải hắn giết t h u c ngươi giao hảo hắn là giao hảo phía sau hắn người nhầm khai minh tiếp tục lắc đầu nếu là hắn sau lưng có người Vì cái gì cái ẫ nhậm b á c như v y liền u a tay bản tiền chép đông ề u k h đủ. Hơn nữa, hắn hỏi ta rất nhiều vấn đề đều Hơn hắn hỏi nhiều thể nữa vấn ngu ngốc, nói ta rất rất có không có chút nào thưởng thức, đây là có bối cảnh、người. Cái thưởng nhậm đông không nào người. này, đông là đây bối phản b ắ t được nhưng vẫn là khâm phục nói có thể coi là hắn không có bối cảnh là đột nhiên xuất hiện dị bẩm thiên phú nhân tài nhưng như thế nào cam đoan hắn không phải bạch nhãn lang nếu là thúc n g ư ơ i một lời hảo ý đều cho chó ăn đây chẳng phải là bị thiệt lớn có thể ăn bao lớn thua thiệt nhậm khai minh cười nhạt một tiếng trước kia chúng ta nam hải thương hội đời thứ nhất hội chủ nam triệu yên tính vô danh thời điểm gặp được một thiếu niên nhận định đối phương tiền đồ vô lượng cho nên to lớn vung trồng thậm chí đem toàn bộ nam hải thương hội đều mất đi sau đó thiếu niên hướng kia đi xa t h à hương mấy chục năm cũng không có trở về ai cũng nói nam triệu hội chủ bị thiệt lớn nuôi một cái bạch nhãn lang nhưng sau đó đâu thiếu niên cường thế quay về trở thành chúng ta nam hải thương hội đ ờ i thứ hai hội chủ đái linh thương hội quát tháo phong vân thưởng dự thiên hạ ngươi nói nếu như nam triệu hội chủ đ ể ý ăn thiệt thòi hai chữ còn có nam hải thương hội hôm nay sao nhậm khai minh lời nói ý vị sâu xa nhậm đông lại vũ môi nói không phải ai đều có thể cùng lão hội chủ đánh đồng lão hội chủ chính là đời thứ hai hội chủ bởi vì nhận nam triệu đại ân cho nên cùng nam triệu cùng họ tên là nam ngu tại trong đại vũ vương t r i ề u thiên bảng xếp hạng thứ tư vị theo lý thuyết toàn bộ đại vũ vương t r i ề u bên trong nam ngu chính là đệ tứ cường nhân vật về phần hắn có thể hay không đánh qua bảng xếp hạng trước ba chưa từng đánh không biết thiên địa lâu làm ra xếp hạng như thế là căn cứ vào cá nhân quá khứ chiến tích chỗ sắp xếp mà thiên bảng trước mười đã gần trăm năm cũng không hề biến hóa ta đương nhiên không phải nói hắn là l a hội chủ tự nhiên cũng không có đem ta cùng nam triệu hội chủ đánh đồng ta chỉ nói là nên đầu tư thời điểm cũng không cần khắc khí vạn nhất được c h ú n g thưởng nữa nha ngược lại ta thật coi trọng hắn n h ầ m khai minh nói lấy nợ nụ cười hắn cảm thấy trương linh sơn hẳn là sẽ cho hắn kinh hỉ không đề cập tới cái khác chính là cái kia một trăm tấm bản chép tay cũng không phải là bình thường người dám lấy về tìm hiểu trương linh sơn tất nhiên dám chắc chắn là bởi vì trước đó làm đến qua cho nên có lực lượng mà hắn lại thiếu khuyết nội tình thiếu tiền vì có thể tại nam hải đấu giá hội mua được vừa lòng đẹp ý đồ vật nhất định sẽ thêm đủ mã lực góp tiền như vậy đoán chừng mấy ngày nữa sau đó hắn còn có thể mang đến chính mình viết ý cảnh đến đây như thế vừa vặn lời thuyết minh người này là cái ngộ tính siêu tuyệt thiên tài đáng giá đại lực đầu tư đến nỗi đối phương là không phải bạch nhãn lang hắn mặc dù không dám tự so tại nam triệu hội chủ nhưng đối với nhãn lực của mình vẫn là thật có tự tin sáu đối với nhậm khai minh ý tưởng gì trương linh sơn không có xài thời gian đi phỏng đoán vừa về tới tiết ra hắn liền bắt đầu chỉnh lý trên đầu bản chép tay xem xét mặt ngoài tinh thần người cấp thứ ba hai trăm bốn mươi một nghìn một môn ý cảnh chưa bao giờ nhập môn đến đệ nhất trọng chính là từ không tới có có thể tăng lên một trăm điểm tinh thần lực đột phá đệ nhị trọng ngược lại không có cái hiệu quả này trương linh sơn tính một cái những thứ này bản chép tay cũng là thiên ma tông thập đại trường lão lưu lại mình đã có trong đó hai môn ý cảnh chỉ cần đem còn lại tám môn toàn bộ lĩnh lộ tinh thần lực đột phá cấp thứ ba ở trong tầm tay a trương đại nhân ngoài cửa đ ỗ n g nhiên chuyển đến mã đông các cầm t h à n h chỉ nghe mã đông các kích động nói h à đại nhân đi tới giang thành hạ tại trấn ma ti để chúng ta đi qua có gì đại nhân t và trấn lại không người dám đối với chúng ta đậu thủ đi qua trương linh sơn lông mày nhữ một cái ở tại trấn ma ti có thể có ở chỗ này thuận tiện tuy nói tiếp hồng sảng xem như đồng cương thủ hạng một mực giám thị lấy chính mình nhất cử nhất động nhưng tiết hồng sảng thực lực không tốt chính mình căn bản vốn không lo lắng sẽ bị hắn phát hiện cái gì hắn có thể phát hiện cũng là chính mình muốn cho hắn phát hiện nhưng đi chấn ma ti ở tại hà thiên thủ bên cạnh nhưng là không còn như thế tự do thoải mái trương đại nhân một thanh âm khác v ă n g lên là tiết hồng sảng liền nghe hắn nói chúng ta đồng cường tiểu kỳ muốn gặp ngài một mặt cùng ngài thật tốt cho chuyện chút đã tới ngay tại chính đường đợi ngài đâu a trương linh sơn trong lòng k h ẽ động vô sự không đ ă n g tam bảo điện gia hỏa này chạy tới làm cái gì chương á i kia k độn ô n g sắc i cho mã đông cùng tiết hồng một đông c cùng trăm i t t hồng sảng ba mươi mốt tống tài đồng tử đồng cương giang thành nhà giàu nhất hứa trung ấn trương Tống Tài Tử thành nhất Trung tới tiết Đồng Đồng Cương. Giang thành nhà giàu nhất hứa Trung ấn đi tới tiết ra chính đường. giàu đi tới, nói, Trương hứa ra linh sơn chắc ò n k ô n Đồng Cương liền lớn nói, Trương trưởng mong Đồng nhân g có cửa, cười vào à, đi đội đại tới, tới mời. h quá k tay trong lòng thầm nghĩ g i a hỏa này biểu hiện nhiệt tình như vậy cái k i a vỏ đèn phong thư chắc chắn không đơn giản hơn nữa thời gian dài như vậy trôi qua hắn không tìm đến chính mình nhất định phải chờ hà thiên thủ vừa đến liền không dằn nổi chạy tới rất rõ ràng hắn lo lắng cho mình đem thứ này giao cho hà thiên thủ lo lắng bị hà thiên thủ phát hiện ảo rượu trong đó cho nên muốn t mất nói như vậy thứ này có thể đối với c h ấ n ma ti bất lợi trương linh sơn âm thầm làm ra ngờ tới trên mặt thì bất động thanh sắc ngồi vào trên ghế bưng lên nước trà cầm lấy điểm tâm nếm một cái không nói một lời đồng cương nói nếu như không phải hà thiên thủ hà đại nhân đi tới chúng ta giang thành c h ấ n ma ti ta còn thực sự không tin trương đại nhân thực sự là s í c h lý hệ vệ đội trưởng quá trẻ tuổi anh hùng xuất thiếu nên i a hổ thẹn hổ thẹn anh hùng không dám nhận trương linh sơn cười cười ngược lại vô luận đối phương nói như thế nào lời hữu í c h thổi phồng chính mình hắn đều biểu thị không dám nhận sau đó tiếp tục uống trà ăn điểm tâm tóm lại chính là không chủ động đưa ra chủ đề không hỏi ý đồ của đối phương sau một lát đồng cương cuối cùng nhịn không được nói trương huynh đệ l ã o ca ta lần này đến đây là vì ta cái kia cắn kim thương mà đến cái kia kim thương huynh đệ ngươi cũng không dùng được vẫn là giao trả lại cho ta a lão ca ta nhờ ơn của ngươi ngươi có gì cần cũng có thể hướng l ã o ca sách cái này trương linh sơn mặt lộ vẻ khó xử đồng l ã o ca đây thật là ngượng ngủng vừa mới đem cái kia kim thương lấy được nam hải phòng đấu giá đã trúng tuyển buổi đấu giá đều ký kết bây giờ đi nam hải thương hội bộ ước chỉ sợ không tốt ta ngươi, đồng cương biến sắc, đúng một cái tắt liền muốn vô xuống hận không thể đem cái bản đánh thành náo nhuẹn nhưng mà thời điểm then chốt hắn cuối cùng n h ì n xuống hơi hơi nhắm mắt hít một hơi dài bình phục lại tâm tình sau đó g ạ t ra một cái mỉm cười tất nhiên vào đấu g i á hội quên đi A bội ước phải bồi thường gấp mười còn bị nam hải thương hội kéo vào sổ đen lợi bất cập hại ta liền dùng tiền một lần nữa đập tới tay a ai đồng lao ca vẫn là tới không t r ù n g hợp sớm tới nửa ngày liền tốt trương linh sơn phối hợp thở dài sau đó tiếp tục uống trà đồng cương nhìn hắn căn bản không có chút nào h y náy còn muốn giả bộ giá vẻ lựa dẫn trong lòng nhịn không được tăng vọt dựng lên cố nén ch nói trương minh đệ độn không xả từng nuốt lấy ta truy lùng nghi phạm lưu lại một cái vỏ đèn phong thư nghe tiết hồng sảng nói ngươi đem độn không xả thể nội không gian đều thanh lý qua một lần cái k i a vỏ đèn phong thư còn tại trên tay ngươi à, cũng không thể nam hải thương hội liền cái này đều phải cái này ngược lại là tại trương linh sơn nói liền nói thứ này thế nào thấy cổ cổ quái quái nguyên lai là chúng ta chấn ma ti truy nã nghi phạm trên người nói xong hắn đem vỏ đèn phong thư lấy ra đồng cường con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại trong lòng trong nháy mắt phong chấn chính là cái này phong thư hơn nữa liền xé đều không xé mở có thể thấy được trương linh sơn căn bản vốn không biết nội dung bên trong hắn không khỏi mưng rỡ cái này có thể so sánh hắn trong dự đoán còn hoàn mỹ hơn hảo đồng cương nhịn không được hưng phấn mà hét to một tiếng đưa tay liền muốn đem phong thư đoạt lấy đi trương linh sơn vẹo đem phong thư lùi về nói nếu là chúng ta c h ấ n ma ti truy nã nghi phạm vậy ta hẳn là giao cho hà thiên thủ hà đại nhân mới đúng á ta dù sao cũng là dưới tay h ắ n m i n h không thể đồng cương h é t lớn có đứng dậy tựa hồ vô ý thức liền muốn động thủ nhưng nghĩ đến trương linh sơn chẳng những thực lực bản thân bất phảo sau lưng còn có người nhân tiện nói hà đại nhân dù sao cai quản không phải chúng ta bên này cho hắn có nhiều bất tiện trương minh đệ hay là giao cho ta、à. đồng lão ca nói không sai nhưng ta vẫn muốn giao cho hà đại nhân chuyện sau đó liền để hà đại nhân cùng đồng lão ca nói đi trương linh sơn nói đi cũng đứng dậy liền muốn đi ra ngoài cửa đồng cương sắc mặt c h ậ m xuống ngươi đến cùng muốn thế nào câu nói này nên ta hỏi ngươi m ớ i đúng tới cầu người phải có cầu người thái độ trương linh sơn thản nhiên nói đồng cương sắc mặt càng thêm khó coi chịu đựng giận dữ nói ngươi đã cầm ta kim thương đội chỗ tốt không cần quá lòng tham không đ ấ y nói hiệu nói v ư ợ ai nhìn thấy ta cầm kim thương ai cầm ngươi tìm ai muốn đi bất quá hắn chính xác không dám đi tìm thương tiên sinh muốn nhân ra một chiêu có thể thu kìm thương lại xuất một chiêu liền có thể thu hắn đồng cương vừa nghĩ tới thương tiên sinh cường đại đồng cương không thể không dừng t i n h khí nói trương huynh đệ phía trước là ta thái độ không tốt ngươi nói đi muốn bao nhiêu tiền chỉ cần ta có thể xuất ra nổi coi như ngày đó đã t h ư ơ n g trương huynh đệ cho bồi thường để thăng tinh thần lực công pháp trương linh sơn đều không đợi hắn nói xong liền trực tiếp đưa ra đã sớm suy nghĩ xong điều kiện đồng cương một sức sở vừa mới thu liễm nộ khí lại tăng vọn chầm giọng nói ngươi đây là đang đùa ta như thế nào đùa người Chỉ cần ngươi có lực công cái sạch Cái cũng chưa có thăng tinh thần lực công pháp, cái này vỏ đèn phong thư tính thành tỉ mỉ ngươi này đèn dâng tặng đến trên tay ngươi.、Cái、này đề ta tay lau vỏ sao? sẽ ý ừ đề thăng tinh thần lực công pháp nếu là đơn giản như vậy liền có thể nhận được người người đều lĩnh ngộ ý cảnh đó đều là đỉnh tiêm tông môn bí mật bất chuyển thì ra là thế nghe nói nam hải đấu g i á hội lần này có một vật gọi là linh hư tam thanh ngọc có thể dùng đến đề thăng tinh thần lực giá khởi điểm chí ít có năm mươi mai nam hải ngọc ta xem đồng lão ca có thành ý như vậy tới cậu ta cũng không muốn nhiều liền muốn ngươi linh hư tam thanh ngọc giá khởi điểm như thế nào không có khả năng đồng cương kêu to năm mươi mai nam hải ngọc người giết ta cũng không có nhiều như vậy quên đi ta này liền đi tìm hà đại nhân hắn hẳn là đối với cái này vỏ đen phong thư cảm thấy rất hứng thú đây chính là tội phạm truy nã gì vật ta trương linh sơn làm bộ muốn đi gấp đồng cương v ộ i vàng lách mình ngăn lại biểu tình trên mặt biến hóa mấy lần vô cùng đặc sắc cuối cùng hắn cắn răng nói năm mươi mai nam hải ngọc liền năm mươi mai nói xong liền từ trong ngực lấy ra một cái túi cho trương linh sơn đổ ra năm mươi mai trương linh sơn đập chật lưỡi ta có phải hay không ít hơn người muốn đổi ý đồng cương thét lên đem cái túi đảo lại điên mấy chục lần nói liền còn lại hai cái lại không nhiều được chưa xem ở đồng lao ca làm người như thế thành khẩn hiền l à n h phân thượng hai cái k i a ta cũng không muốn rồi trương linh sơn tiếp nhận nam hải ngọc mỗi tỷ mị b ó p qua một lần không có vấn đề sau đó lúc này mới vung tay lên đem vỏ đen phong thư ném cho đồng cương ngươi đồng cương giận không kìm được đối phương cầm hắn nam hải ngọc không nói lại vẫn như thế làm nhục cùng hắn đem phong thư n é m tới vô cùng nhục nhã hắn đồng cương dù là chính là đối mặt hà thiên thủ cũng sẽ không gặp k u ấ t nhục như thế dưới mắt lại bị một cái tuổi trẻ tiểu bối làm nhục như thế nếu không phải kiên kị thương tiên sinh hắn thật muốn đem trương linh sơn một cái chụp chết ở đây n g ư ơ i rất tốt rất tốt đồng cương kêu to mấy cái rất tốt một mặt lửa giận x à i bước đi ra ngoài nên đón tiết hồng sảng đều bị hắn lập tức đụng bay ra ngoài lan ra ngoài thật xa mới dừng lại trương linh sơn nhìn chằm chằm đồng cương bóng lưng trong lòng thầm nghĩ cái kêu màu đen trong phong thư nói đến cùng là cái gì thế mà đáng giá để cho đồng cương tiêu phí năm mươi mai nam hải ngọc mua về năm mươi mai a đâu chỉ không phải con số nhỏ đơn giản chính là đầy trời phú quý phải biết đồng cương giữ nhà binh khí kim thương cũng chỉ là đổi mười cái nam hải ngọc giữ gốc giá cả mà thôi mà chính mình làm tới một trăm tấm bản chép tay thì liền một cái nam hải ngọc đều không sánh được nếu không phải là đồng cương đặc biệt đưa tới cửa bằng hắn trương linh sơn chính mình góp nhặt có trời mới biết đến tích lũy bao lâu người tốt ta ố t t thì ra đồng cương cũng là ta quý nhân trương linh sơn nhịn không được tán thưởng cảm tạ người tốt đồng cương người tốt một đời người bình an bất quá phong thư này bên trong viết rốt cuộc là thứ gì giá trị nhiều như vậy chắc chắn phi phạm nếu là có thể phá giải nói không chừng còn có thể đen đồng cương một bút trương linh sơn trong lòng suy nghĩ như thế、Siêu. một thân ảnh đột nhiên vô thanh vô tức rơi xuống trương linh sơn trước mặt trương linh sơn giật nệ cả mình nhanh chóng thối lui mấy bước chờ thấy rõ người tới là cái văn khí thư sinh lúc này mới chắp tay nói nguyên lai là thương tiên sinh kiếm một món hời hài lòng hay không thương tiên sinh giống như cười mà không phải cười nói ách vui vẻ trương linh sơn thành thật trả lời vì sao không xé mở cái kia vỏ đèn phong thư xem thương tiên sinh lại hỏi hắn rõ ràng không có xuất hiện trong phòng nhưng tựa hồ đối với trong phòng phát sinh hết t h ể đều rõ như lòng bàn tay trương linh sơn biết thực lực đối phương phi phạm cũng không ngoài ý mớn mà là nghĩ nghĩ nói xé mở sau đó có thể liền không có đáng tiền như vậy ngươi ngược lại là có thể nhịn được lòng h i ế u kỳ thương tiên sinh cười cười không tệ xé mở sau chính xác liền không đáng giá đó là vạy đen yêu x à ra tốt nhất phong thư tài liệu một trong từ vạy đen trên thân yêu x à hoạt bắt xuống trong khoảng thời gian ngắn có thể tự động một thể b ị kín nếu như n g ư ơ i tự tiện đem ra xé mở r a sẽ hóa thành khói đen tiến vào trong cơ thể của ngươi lưu lại vết tích bị đối phương truy xét đến mà có thể sử dụng lên vạy đen yêu x à ra tất nhiên nuôi dưỡng yêu x à không phải người bình thường ngươi xem như tránh thoát một tiếp trương linh sơn nghe vậy trong lòng vi kinh hắn thế mà không biết còn có chú trọng này do dự lường à y nói nuôi dưỡng yêu xả lại khiến cho thần bí như vậy chắc chắn không phải người đúng đắn gì cái này đồng cương tất nhiên c o n g trấn ma ti làm chuyện xấu ha ha thương tiên sinh nghĩa m a i nợ nụ cười đương nhiên là làm chuyện xấu làm việc tốt còn có thể cho ngươi năm mươi mai nam hải ngọc bất quá cái này cùng ta không quan hệ ta nghe nói hà thiên thủ tới triệu ngươi và ở trấn ma ti ta liền không tiện đi cho nên tại ngươi trước khi lên đường phải cho ta đem minh ngọc châu xử lý xử lý như thế nào trương linh sơn n g h i hoặc thương tiên sinh nói cái k i a gọi triệu trường phong đã có thể tự do hoạt động hắn biết rõ làm sao xử lý hảo trương linh sơn gật gật đầu lập tức để cho mã đông các đem triệu ứ c cho các để đông đem mã t trương phong vậy, vậy thợ sâu nói trở về trương đại nhân mà nói minh ngọc châu là có cao nhân phát ra hiệu lệnh ưng thuận hứa hẹn chỉ cần có người tìm được minh ngọc châu đưa tới liền có khen thưởng tiểu nhân chính là cơ duyên xảo hợp nhận được lúc này mới tổ chức đội ngũ muốn đem minh ngọc châu đưa đến giang thành cao nhân ngươi chưa thấy qua đối phương làm sao có thể tìm được đối phương trương linh sơn hỏi triệu trương phong nói mặc dù chưa thấy qua cao nhân nhưng cao nhân danh hảo đại danh đình đình nếu không thì chúng ta cũng sẽ không tin tưởng hắn lời hứa danh hiệu gì phiên thiên thủ hứa trung ấn triệu trương phong nặng nề nói trương linh sơn lắc đầu chưa nghe nói qua triệu trương phong ngạc nhiên im lặng tiếp đó giải thích nói hứa trung ấn hứa đại nhân chính là giang thành nhà giàu nhất nam hải đấu giá hội hội trường chính là tìm hứa đại nhân hỗ trợ mới xây xong cho nên ta nói có minh ngọc châu liền có thể vào đấu giá hội đây chính là hứa đại nhân một câu nói mà thôi thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái tiếp đó nhìn về phía thương tiên sinh thương tiên sinh nói vậy thì mang bọn ta đi gặp hứa trung ấn hứa đại nhân a triệu trường phong s ư ớ n g sở phản phất lúc này mới phát hiện thương tiên sinh tồn tại nhịn không được nghi hoặc hỏi vị này là không có quan hệ gì với ngươi dẫn đường đi trương linh sơn k h o á t k h o á t tay hắn có chút nhìn h i ể u rồi thương tiên sinh tựa h ồ một người không dễ dàng cho trực tiếp xâm nhập hứa trung ấn trong nhà hoặc có lẽ là lấy thực lực của hắn cũng không dám tự tiện xông vào cho nên mới muốn để triệu trường phong dẫn đường có thực lực dạng này một cái nhỏ yếu người mang theo còn có tiểu r tử h h t ư ngươi thương tiên sinh bỗng nhiếc cười minh ngọc châu thế nhưng là đồ tốt trực tiếp liền cho ta thật có thể căm lỏng lo lắng ta tại nhân gia hứa trung ấn trong nhà nháo sự không cần lo lắng đi theo a đối với ngươi có chỗ tốt nói xong đưa tay ở ngoài sáng trên ngọc châu sờ một cái chỉ thấy minh ngọc châu liền vèo biến mất không thấy gì nữa trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ đối phương quả nhiên cũng có túi bao không gian bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là thương tiên sinh nói mình đi theo có chỗ tốt có chỗ tốt gì lấy thương tiên sinh thực lực ngược lại là không cần thiết lừa gạt mình trương linh sơn liền cũng không lùi bước đi theo cái này triệu trường phong tựa hồ thường xuyên đến giang thành làm ăn ngược lại là đối với giang thành lộ tuyến rất quen thuộc rất nhanh liền đi đến một chỗ cao môn đại hộ hồng môn trước đại viện chỉ là đứng tại viện môn phía trước liền không hiểu khiến người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé Phản p h ấ t cái n à y viện cái môn có g ì ma lực, để cho để người trường a vô vô duyên vô cớ liền thấp mấy liền phần. cớ thấp t i ệ u t r phong đông nhiên quỳ dạp xuống đất hướng về phía hồng môn kêu lên tiểu nhân hạp giang thành triệu thị thương hội hội chủ triệu trường phong tìm được minh ngọc châu một cái chuyên tới để tiễn đưa bảo cầu kiến hứa đại nhân thanh âm của hắn rất lớn nhưng đội hồ lại rất tiểu phản phất đều bị hồng môn đem âm thanh hấp thu không cách nào truyền lại đến càng xa xôi loại cảm giác này để cho trương linh sơn cảm thấy quái dị khó chịu có thể nói là không gió mà bay đa tạ hứa đại nhân triệu trường phong lớn b á i một tiếng lúc này mới đứng dậy đối với trương linh sơn hai người tất cung tất kính nói trương đại nhân thương tiên sinh có thể tiến vào đi thôi thương tiên sinh giơ lên cái cằm để cho triệu trường phong tiếp tục tại đi về phía trước mà ba người toàn bộ thông qua cửa lớn màu đỏ sau đó quất kết đại môn lại tự động đóng lại cùng lúc đó vốn là bình thường không có gì lạ gạch xanh phiến đá việt tử một bộ phận gạch xanh đột nhiên bắt đầu biến đỏ vừa vặn tạo thành một con đường thái trí năng trương linh sơn trong lòng cảm khái không ai xuất hiện liền tự động chỉ đường tiết kiệm không ít nhân lực Nhà nhất giàu chương í n h i n một trăm ba mươi hai tâm hỏa thực tạng luyện thành chương một trăm ba mươi hai tâm hỏa thực tạng luyện thành không cần thương tiên sinh nói trương linh sơn đã cảm thấy trên người không thích hợp kể từ tiến vào hứa trung ấn viện từ bắt đầu loại cảm giác này ngay tại trên thân quanh q u ầ n giống như thể nội khí huyết hỏa lò tại không ngừng bành trướng bây giờ đứng tại cửa đại điện loại này bành trướng cảm giác tựa hồ nhảy lên tới đ ỉ n h phong có loại cảm giác tùy thời liền muốn nổ lên chẳng lẽ cái này liền muốn phá vỡ khí huyết hỏa lò trương linh sơn cảm thấy không có đơn giản như vậy bởi vì cảm giác có chút không thích hợp cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau lắm nghiêm trình mà nói tựa hồ cũng không phải là khí huyết hỏa lò bành trướng mà là thân thể của mình rất nhỏ thân thể ban đầu đầy đủ khổ và khí huyết hỏa lò là phối hợp có thể dung nạ nhưng bây giờ cơ thể thu nhỏ dẫn đến bàng bạc khí huyết muốn tràn ra cơ thể nếu như mặc cho khí huyết hỏa lò phá vỡ cơ thể chỉ sợ sẽ không để cho thực lực của mình tiến thêm một bước ngược lại sẽ để cho chính mình cách tử vong tiến thêm một bước trương linh sơn không dám đi đánh cược phá vỡ cơ thể sau đó khả năng tính chất hắn chỉ có thể căn cứ chính mình kinh nghiệm cùng bản năng còn có đối với nguy hiểm cảm giác để phán đoán cho nên hắn quyết định thật nhanh bắt đầu điên cuồng vận chuyển thoái ngọc đoán cốt pháp củng cố cơ thể đồng thời thử nghiệm cưỡng ép áp xúc khí huyết hỏa lò tại thời khắc này hắn bệ bội nhiều việc trong cơ thể đấu tranh hoàn toàn quên đi chính mình thân ở nơi nào tất cả tinh thần đều đắm chìm ở thể nội như thế đem hết toàn lực nội đấu để cho hắn cũng quên đi thời gian không biết qua bao lâu đột nhiên bị cưỡng ép áp xúc khí huyết hỏa lò giống như tìm được cái gì lỗ hổng lại v è o một cái từ chui vào phanh phanh phanh phanh tim đập đột nhiên lao nhanh tăng tốc trương linh sơn cả người đều trở nên đỏ bừng thì ra khí huyết hỏa lò tìm được không phải là chỗ khác đúng là hắn trái tim trái tim nhận được khí huyết hỏa lò tăng áp lực bắt đầu điên cùng hướng về cơ thể bốn phía chuyển vận huyết dịch trong nháy mắt liền đem trương linh sơn mạo sưng trướng trở thành một cái đỏ bừng đại mập mạc lan ra xương cơ hồ liền muốn nổ t nếu như tiếp tục nữa trương linh sơn nhất định hóa thành một vũng máu ai lúc này hắn linh cơ động một cái quyết định thật nhanh lập tức điều ra mặt ngoài ô quân c ử biến nhập môn không một vê đốt màu cam màu cam đại biểu có thể để thăng nhưng sẽ đối với cơ thể mang đến tổn thất cực kỳ lớn hao tổn nếu như là lúc bình thường trương linh sơn còn phải chuẩn bị chút đan rực và ăn uống bổ sung tiêu hao để tránh cơ thể trở nên gầy yếu không chịu nổi nhưng bây giờ hắn chỉ sợ tiêu hao còn chưa đủ chỉ cần đem dư thừa khí huyết tiêu hao hết chính mình vừa vẫn có thể khôi phục bình thường mà sẽ không bị no bạo thêm điểm T -t -t. phía sau lưng đột nhiên sinh ra tê dại nhột cảm giác phản phất có đồ vật gì càng không ngừng chui ra ngoài lại hình như từng cây dây nhỏ lại như cùng xà thẻ lưới bốn nếu là cẩn thận cảm giác có thể cảm thấy phía sau lưng tân sinh ra rất nhiều mạch máu tại bên ngoài cơ thể một lần nữa tạo thành mới tổ chức cùng khí quan Cuối cùng, của cái còn có hai đầu cánh tay không đúng. Tựa hồ cũng có chân giác, thực cơ sau nhiều đầu, đầu sau giống bốn. Linh hiện, hai phải thật sự dài đi ra, mà là một loại Trương Sơn lưng mình như Không đúng. không loạn trên phát một tay Tựa thật một thể tế thể ra, là l phía hồ hào phía sự mà dĩ dạ nhưng trương linh sơn có loại cảm giác nếu như Âu quân c ự u biến tiếp tục tu luyện tiếp chỉ sợ thật sự sẽ hình thành ba đầu s á u tay nhân ra phía trên ghi lại thuyết pháp gọi ba đầu biến cùng sáu tay biến không phải hình dung tử cũng không phải nói đùa mà là thật sự có thể để người ta biến thành ba đầu s á u tay dưới mắt còn vẹn vẹn chỉ là đem Âu quân c ự u biến từ nhập môn đột phá đến tiểu thành chờ đột phá đến đại thành đoán chừng còn có thể sinh ra một đầu hai cánh tay bốn ân thương tiên sinh ra một đầu hai cánh tay bốn mà càng xem hắn càng thấy được không thích hợp dựa theo lúc trước hắn chỉ điểm trương linh sơn hẳn là tiến vào một cái khác đột phá đường đi như thế nào còn giống như là luyện tạng chỉ là trương linh sơn luyện tạng cùng những người khác lại tựa hồ khác biệt còn xen lẫn cái gì thứ kỳ kỳ q u á i quái thương tiên sinh có chút xem không hiểu hắn m u ố n là cảm thấy trương linh sơn giống như hắn thuộc về có thể cùng hắn đi một con đường tuyệt thế thiên yêu cho nên chỉ điểm hắn để cho con đường này bên trên thêm một cái đồng bạn trên đường cũng sẽ không tịnh mịch cũng có thể trong tương lai nhiều người cùng một chỗ tìm tòi nhưng hiện tại xem ra nhân gia cùng mình cũng không phải là hoàn toàn tương tự giống như càng có ý tứ nhưng ơ trên người hắn khí tức ngược lại trở nên càng khỏe mạnh tích cực hướng về phía trước lớn lên chính mình cách hắn người bước xa lại có thể nghe được trong cơ thể hắn trái tim phanh phanh phanh tiếng tim đập mà theo mỗi một lần nhảy lên kịch liệt trương linh sơn khí huyết trên người liền khôi phục mấy phần lại hắn bên ngoài thân sinh ra hỏa hồng sắc màng ánh sáng đem ngoại giới cùng thân thể của hắn triệt để ngăn cách ra đem tân sinh khí huyết đều bao bọc ở bên ngoài thân mà không tiết ra ngoài luyện là tâm hỏa bần sao thương tiên sinh có chút nhìn h i ể u rồi nhưng đối với trương linh sơn sau lưng loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa hắn nhìn không phải rất rõ ràng mà theo trương linh sơn chậm rãi điều tức bình ổn xuống hắn liền sẽ không phát hiện được trương linh sơn sau lưng biến hóa càng ngày càng có ý tứ thương tiên sinh trong lòng hứng khởi hắn cảm thấy trước mắt cái tên này đều chưa biết tiểu tử sẽ ở tương lai mang đến cho mình kinh hỉ bây giờ trương linh sơn không có tâm tư đi chú ý thương tiên sinh ánh mắt mà là đem tất cả tâm thần đều đắm chìm ở trong thân thể bi hắn phát hiện trái tim hấp thu khí huyết hỏa lo sau đó nhảy lên trở nên càng thêm hào hùng mạnh mẽ hơn nữa mỗi một lần nhảy lên đều biết để cho thân thể của mình sinh ra thuế biến này liền luyện t ạ n g trương linh sơn cảm giác không thể tưởng tượng nổi dựa theo mã đông các lời nói luyện t ạ n g thế nhưng là rất chật vật muốn từ đ o á n cốt đột phá đến luyện t ạ n g tùy tiện chính là mấy năm mấy năm các bước mã đông các chính mình luyện thành t ỷ thổ thực tạng đều hao tốn m ộ ư ơ i năm mà chính mình vẹn vẹn chỉ là đi đến nơi này đi một đường liền thuận lợi luyện thành tâm hòa thực tạng cái này cùng trương linh sơn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt có một loại ta còn không có dùng sức ngơi liền ngã xuống im lặng cảm giác. không phải nói luyện tạng rất khó sao ta đều không cần cái gì phụ trợ luyện tạng bảo vật cũng không tìm được cái gì luyện tạng công pháp tới tu luyện cứ như vậy đột ngột thành công bất quá cũng không tính hoàn toàn thành công dưới mắt chỉ là luyện thành tâm hỏa thực tạng còn không có sinh ra hư khí chờ tạo ra tâm hỏa hư khí c h i t để tạo thành khí mô mới tính chính thức bước vào luyện tạng trương linh sơn nghĩ như vậy đã cảm thấy có thể lý giải chính mình khí huyết hỏa lò cường đại như vậy tụ tập đại lượng có thể tăng lên thể chất võ học v à một thân dưới mắt toàn bộ nhét vào trong tim nếu như không thể luyện thành tâm hỏa thực tạng mới gọi không thích hợp lần này thành công chính là nội tình đủ sâu kết quả nước chạy thành sông hợp tình hợp lý luyện thành thực tạng sau đó thể chất lại độ tăng cường huyết dịch chạy x u ô i ở giữa vô luận xương cốt r a thịt r a thịt đều lại độ sinh ra thuế biến trương linh sơn cẩn thận thể ngộ biến hóa trong cơ thể khỏi cần phải nói ít nhất bây giờ nếu như đâm đầu vào tiếp nhận đồng cương hỏa kim thương phá chính mình tuyệt sẽ không thương thảm như vậy mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi theo thời gian trôi qua tim đập trả lại đi ra ngoài khí huyết sẽ để cho thể chất của mình kéo dài tăng cường cuối cùng có thể đạt đến cái tình trạng gì chính hắn đều không thể tưởng tượng còn không đi vào sao thương tiên sinh âm thanh bỗng nhiên chuyển đến trương linh sơn từ đột phá trong hưng phấn lấy lại tinh thần vội vàng bước nhanh đi theo mà một bước vào đại điện liền n g h e được sau lưng cốt c á t một tiếng cửa điện lớn ứng thanh đóng lại nhưng cửa điện đóng lại không tí ti ảnh hưởng đại điện ánh sáng đón đầu nhìn lại có thể thấy phía trên cũng là trong suốt ngói lưu ly phiến tia sáng chết xạ tiến vào trong đại điện chẳng những khiến cho đại điện sáng sủa hơn nữa màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp mắt trương linh sơn đang quan sát đến trước người triệu trường phong đột nhiên bịch quỳ dạp xuống đất tiểu nhân hạp giang thành triệu thị thương hội, hội chủ triệu trường phong gặp qua hứa đại nhân hứa đại nhân trương linh sơn xứng sở không thấy người a cái này triệu trường phong đột nhiên phát thần kinh cái gì nhìn chăm chú nhìn lên lúc này mới phát hiện thì ra trước mặt có một cái cực lớn trong suốt thạch trụ trên cây cột có một nụ cười chân thành phú thương bức họa bởi vì tia sáng nguyên nhân cây cột mặt sau phú thương bức họa hình chiếu đến trên trụ đá nhìn thật giống như một cái phú thương đứng ở nơi đó hán trương linh sơn tinh thần lực mặc dù không có lột s á t thành linh thức nhưng cũng không đến nỗi kém đến sẽ bị cái này giả tượng lừa gạt triệu trường phong thực lực không tốt lại bởi vì lần thứ nhất tiến vào đại danh đỉnh đỉnh giang thành nhà giàu nhất trong điện quá khẩn trương cho nên nhìn kém có thể lý giải nhưng q u dị chính là sau khi triệu trường phong quý xuống cái k i a trên trụ đá hình chiếu thế mà thật sự mở miệng nói chuyện nói minh ngọc châu đâu ở đây thương tiên sinh lòng bàn tay phải mở ra lộ ra phía trên toàn thân trong suốt hạt châu hạt châu này có to bằng nắm đấm trẻ con ngoại trừ toàn thân trong suốt đồng thời không nhìn ra có gì chỗ đặc thù duy nhất cùng phổ thông ngọc châu khác biệt ở chỗ cái khác ngọc châu cầm trong tay là lạnh như băng m à vật này nhưng là ấm áp trương linh sơn phía trước nắm giữ này châu thời điểm nghiên cứu qua dù là dùng thiên nhãn thông xem xét cũng không cách nào khám phá bí ẩn trong đó không biết cái này hứa trung ấn muốn vật này làm gì lấy tới trong trụ đá hình chiếu tiếp tục nói hắn tự hồ có chút kích động nhưng lại giống như chỉ là trương linh sơ nào r ắ t tới thương tiên sinh đứng thanh t h a n h thành thật thật tiến lên đi đến chờ đến trên bên cột đá đột nhiên thương tiên sinh đưa tay x o á t thăm dò vào trong trụ đá chỉ thấy tay của hắn lại như đồng lưu thủy đồng dạng x o á t xuyên qua thạch trụ lại một phát bắt được cái k i a hư ảnh phú thương cổ áo phú thương sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi c trừ ấm lên là ngươi vương bắt đản nhờ ngươi cho trà trộn vào tới cúc cho ta hh thương tiên sinh cười đắc ý cả ngươi đều v ẹ chui vào trong trụ đá giống như sền s ạ b ỗ n não trong nháy mắt liền dính và o phú thương hư ảnh toàn thân mau mau c ú t ngươi cái này dính người chết con r ệ p phú thương tức giận kêu to trong lúc dây ruộng vẹo hướng về dưới mặt đất bỏ chạy mà kẹo ra trâu một dạng thương tiên sinh cũng theo sát phía sau trong nháy mắt hai người liền biến mất ở trương linh sơn trước mắt trương linh sơn vội vàng kích phát thiên nhãn thông liền thấy dưới mặt đất còn có một cái cung điện hai thân ảnh đan vào một chỗ đánh túi bụi h a i dường như là phát giác được thiên nhãn thông nhìn trộm phú thương đột nhiên hét lớn một tiếng trương linh sơn vội vàng nhắm mắt nhưng vẫn có huyết thủy chạy sôi mà ra hắn vội vàng đem huyết thủy、đau. vện h a i cẩn thận lắng nghe đáng tiếc ngoại trừ nghe được triệu trường phong khẩn trương tiếng thở dốc cái gì khác âm thanh đều nghe không đến cũng may sau một lát trên trụ đá phú thương hư ảnh lại trở về trở về mà thương tiên sinh nhưng không thấy chỉ thấy cái kia phú thương hư ảnh biểu lộ nhàn nhạt, nhạt tựa như phía trước sự tình gì đều không phát sinh một dạng nói hai người các người tiện đưa minh ngọc châu có công m u ố n cái gì ban thưởng triệu trường phong sớm đã có nghĩ săn trong đầu chính đang chờ câu này vội nói vì đại nhân phục vụ chính là chúng ta hạp giang thành triệu thị thương hội vinh hạnh đều không cần hắn nói tiếp cái gì cái mông một vệ lên phú thương liền biết hắn muốn kéo cái gì phân trực tiếp ngắt lời nói hiểu rồi cho ngươi một tấm ta thủ bài về sau lui tới giang thành làm ăn không ai dám ngăn đón ngươi đa tạ hứa đại nhân triệu trường phong đại hỷ phiên thiên thủ đại nhân thủ bài cũng không chỉ là không có người ngăn đón đơn giản như vậy thủ bài nơi tay p h ả n phất phiên thiên thủ đại nhân đích thân đến toàn bộ giang thành tất cả cửa hàng thương hội đều biết cho bọn hắn triệu thị thương hội phương tiện lớn nhất cùng giảm đi trừ cái đó ra trên đường gặp phải sơn phỉ cũng có thể cầm ra bài trừ phi phát rồ đ i n rồ phàm là đầu góc bình thường một chút đều biết trực tiếp cho phép qua tóm lại một câu nói có cái này xoể tay ra bài bọn hắn triệu thị thương hội nhất định trở thành ngọc châu cường đại nhất thương hội một trong lạch cạch một tiếng văn giòn không biết từ chỗ nào liền rơi xuống x u ề tay ra bài triệu trường phong mừng rỡ như liên nắm lên thủ bài không ngừng dập đầu cảm ơn phú thương vừa nhìn về phía trương linh sơn nói ngươi đây trương linh sơn ra đầu đông nhiên căng thẳng luôn cảm giác ánh mắt của đối phương có thể nhìn thấu chính mình liền không làm chần trở lập tức nói ta cần nam hải ngọc hiểu rồi ba một cái túi rơi xuống trương linh sơn trước người hắn nắm lên xem xét thô sơ giản lược tính ra một chút trong lòng khiếp sợ tột đỉnh vậy mà chỉ ít có một trăm ai cái tiêu bình thường không có gì lạ nhìn không ra có chỗ lợi gì minh ngọc châu lại có thể đổi lấy n h i ề u như vậy nam hải ngọc không thể tưởng tượng nổi hơn nữa cái này hứa trung ấn có phần cũng quá lớn phương kỳ thực hắn tùy tiện ném ra một chút chính mình cũng không lời có thể nói cho nhiều như vậy là xem ở thương tiên sinh mặt mũi sao phía trước nhìn hai người dưới đất cung điện dây dưa không nớt dáng vẻ mặc dù đùa dợn mắng chửi nhưng không giống i ự u địch ngược lại càng giống là nhiều năm không gặp bạn xấu có thể thấy được tám chín phần mười chính là nguyên nhân này đa tạ hứa đại nhân trương linh sơn chắc tay lại hỏi xin hỏi hứa đại nhân, không biết ta vị hữu đâu mau mau cút phú thương hư ảnh bỗng nhiên đổi sắc mặt tức giận khoát tay á o có két cửa điện trong nháy mắt mở ra tiếp lấy một cô không cách nào kháng cự vĩ lực liền chuyển tới trương linh sơn cùng trên thân triệu trường phong hai người giống như diều đứt dây hô hô hô mà liền dọc theo phía trước cục gạch con đường bay ngược mà quay về thằng đến bịch một tiếng chuyển đến bọn hắn mới giật mình h i ể u ra lại trong bất chi bất giác liền được đưa đến hồng môn trước đại viện nếu như không phải tự mình ôn lại một lần còn có trong tay lấy được đ ồ tốt bọn hắn thậm chí đều phải hoài nghi có phải hay không căn bản là chưa từng di động không hổ là phiên thiên thủ hứa đại nhân liền chiêu này công phu dễ dàng liền có thể nghiêng trời lệnh đất ta triệu t r ư ơ n g phong bùi ngùi m ã i thôi trương linh sơn thì trầm mặc không nói hắn cảm thấy chính mình hẳn là phát hiện cái này trạch viện bí mật khó trách dù là chính là mạnh như thương tiên sinh cũng nhất thiết phải thông qua đại môn dọc theo cục gạch con đường từng bước một tiến vào đại điện hứa trung ấn mạnh không ở chỗ bản thân hắn chính là ở cái này trạch viện chương một trăm ba mươi ba luyện hư tạng phương pháp vô tự chân kinh không còn chương một trăm ba mươi ba luyện hư tạng phương pháp vô tự chân kinh không còn quy tắc trương linh sơn cảm thấy trong trạch viện có một loại quy tắc có thể để người ta cơ thể thu nhỏ No、c mạnh như dĩ kèm hắn cũng không chịu nổi loại này quy tắc chi lực thay đổi bất ngờ mang đến áp lực đáng tiếc loại quy tắc này chỉ ở trong trạch viện bằng không hứa trung ấn liền vô địch toàn bộ ngọc châu cũng có thể đi ngang trương đại nhân minh ngọc châu đã đưa đến tiểu nhân sẽ không pháy rời ngài triệu trương phong chấp tay cáo tử có hứa trung ấ n thủ bài h ắ n tại giang thành tùy tiện nơi nào cũng có thể ở căn bản vốn không cần lại trở về trở về tiết hồng sảng nhà hắn hơn nữa trương linh sơn bọn hắn giống như muốn trở về trấn ma ti ở chính mình thì càng không thể đi theo vẫn là một người càng không bị ràng buộc một chút trương linh sơn gật gật đầu ân cái kia liền như vậy quay qua hai người mỗi người đi một n g ã rất nhanh trương linh sơn trở về tiết ra sau đó cùng mã đông các bọn người tiến đến trấn ma ti lần này gác cổng tựa hồ thu đến tin tức không dám cản đường nhưng cũng không có gì sắc mặt tốt giang thành bọn gia hỏa này thật sự rất p h á c ố i mã đông các mười phần khó chịu cùng là trấn ma ti bọn hắn ngọc thành xem như ngọc châu trung tâm dù là cung cấp nhưng luận địa vị kỳ thực muốn so giang thành cao hơn một tầng nhưng giang thành trấn ma ti căn bản vốn không dính chiêu này dù là hà thiên thủ đại nhân đến đều như vậy mã đông các không phải vì chính mình không cam lòng mà là vì hà thiên thủ không cam lòng ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng cái gì ngọc thành giang thành tất cả mọi người đều nhìn thực lực nói chuyện hà thiên thủ cũng bất quá chính là ba bẩn đ ỉ n h phong cũng không phải ngũ tạng đ ỉ n h phong có thể dẫn bọn hắn tất cả mọi người đi vào cũng đã rất tốt còn muốn bao nhiêu tôn trọng tôn trọng là đánh ra nếu như hắn trương linh sơn là bẩn phụ cảnh dù không phải là c h ấ n ma ti tại trong c h ấ n ma ti tới tới lui lui đi hơn một trăm lội thử hỏi c h ấ n ma ti ai dám động đến hắn nửa cái đầu ngón tay cũng không đủ lớn nằm đấm cũng đừng xoắn suýt những thứ này có không có không có chút ý nghĩa nào mà có cũng đủ lớn nằm đấm thì càng không cần lại xoắn suýt những thứ này có không có vị này đồng liêu xin hỏi một chút hà đại nhân ở nơi đó. Đông giữ chặt một người ơ i đó. đ Mã ô n cắp chặt giữ g một n hỏi đường hà đại nhân. đại Người đường kia n h í u nhữ mày nói cái gì hà đại nhân chúng ta ở đây không có hà đại nhân chính là đến từ ngọc thành hà thiên thủ hà đại nhân mã đông các giảng giải a hắn đi ra đi ra Mã đ ô người, người, người, người, người kia sắc nói, l à mặt hơi đổi cảm giác bả vai giống như bị sắt kẹp vùng vẫy một hồi phát hiện nào chỉ là bả vai không thể đập đậy liền cả người đều bị cố lực lượng này kiềm chế ở trong lòng hắn không khỏi chấn động biết gặp phải cao thủ vội vàng thu hồi phía trước cái tia không nhịn được biểu lộ nói hắn tại bảo ngọc các liền tại đây cái phương hướng đi thẳng liền có thể nhìn thấy bảo ngọc trong các có chuyên môn phụ trách hạ nhân hắn đối với hà đại nhân sự tình rõ ràng nhất các ngươi hỏi hắn là được rồi hảo đ a tạ trương linh sơn buông tay ra người kia vội vàng c h ấ p tay kiêm kỵ liếc trương linh sơn một cái tấn bộ rời đi mã đông cắt nhịn không được kính để nói vẫn là trương đại nhân nói chuyện có tác dụng những thứ này giang thành giá hỏa liền phải cho một chút lợi hại nhìn một chút đi thôi đi xem một chút hà thiên thủ có hay không lưu lại thư là mã đông cắt gật đầu trong lòng thì thẩm nghị trương linh sơn tại sao lại bắt đầu hô to hà đại nhân tên đầy đủ đây chính là đại bất kính a một đường tiến lên rất nhanh liền đi tới bảo ngọc c á t chính như phía trước người kia lời nói nơi này có hạ nhân trông coi nhìn thấy mấy người đi vào cầm đầu hạ nhân liền vội vàng nên đón nói mấy vị xưng hô như thế nào m ã đông các cáo chi tính danh hạ nhân nói mấy vị tới không khéo hà đại nhân vừa mới đi ra có hay không lưu lại thư hoặc lời nhắn m ã đông các hỏi hạ nhân nói không có đi được rất gấp tựa như là bởi vì có một cái tự xưng đến từ tiểu lôi âm tự trí âm t i ề n sư bái phòng hắn liền vội vã đi ra cũng không trở về nữa tiểu lôi âm tự ma đông các l ặ p lại một câu biểu lộ ngưng trọng lên thế nào trương linh sơn n g h i hoặc ma đông các thấp giọng nói nghe nói vô tự chân kinh chính là từ tiểu lôi âm tự nơi đó đánh mất tiểu lôi âm tự hòa thượng đến tìm nhất định là vì vô tự chân kinh mà đến thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái nói như vậy hà thiên thủ biết rõ lai lịch của đối phương còn vội vã đi qua đó chính là đã tính trước chúng ta không cần phải để ý đến hắn cái này bảo ngọc các vợ vặn không người ở chúng ta liền ở lại a hắn lười nhác quản hà thiên thủ chết sống mặc kệ hà thiên thủ bởi vì nguyên nhân gì rời đi chấn ma thi ngược lại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào thiên nhãn thông hắn đều đã nắm giữ vô tự chân kinh c à n g cùng hắn không có quan hệ so với dính vào dạng này lạn sự bên trong còn không bằng nhanh lĩnh hội ý cảnh hoặc nghĩ biện pháp đem tâm hỏa hư bẩn cũng luyện thành ngược lại vô luận làm gì đều so vây quanh hà thiên thủ chuyển c à n g có giá trị cái này mã đông các lập tức ngây n g ẩ n cả người không biết nói cái gì cho phải nhưng trương linh sơn xem như trong đám người thực lực cao nhất địa vị cũng cao nhất hắn mã đông các lại có bao nhiêu ý nghĩ cũng không khỏi không phục tử h ố hồ coi như hắn nghĩ biểu trung tâm đi tìm hà thiên、thủ. cũng không có bất kỳ đầu mối nào ai cho nên còn không bằng liền ở lại tính toán nói không chừng hà thiên thủ chờ một lúc liền lại trở về mấy vị đại nhân muốn ở lại sao chúng ta này liền cho mấy vị đại nhân dọn dẹp phòng ở bọn hạ nhân lập tức hành động cái này bảo ngọc các chính là chuyên môn cho ngọc thành người tới mở ra trạch viện lầu các có đôi khi ngọc thành chấn ma ti người tới hỗ trợ xử lý yêu ma sự kiện hoặc yêu ma du thoán đến giang thành phụ cận ngọc thành nhân liền sẽ ở chỗ này vì để tránh cho nhiều người ở không dưới cho nên cái này bảo ngọc các tương đương chi lớn đừng nói bọn hắn cái này một nhóm chỉ có sáu người dù là lại tăng một lần chỗ cũng dư xài mà so với giang thành trấn ma ti những cái kia hơi một tí cho người ta s ắ p mặt xích thi dễ vệ những thứ này hạ nhân ngược lại là đối tượng thân thân phận nhìn rất nhiều rõ ràng cả đám đều trung thực nghe lời làm việc tương đương nhanh nhẹn không đến phút chốc mấy cái gian phòng liền thu thập sạch sẽ đem trương linh sơn bọn hắn b ấ n b ả o thậm chí còn có người phụ trách nấu nước cho mọi người tắm rửa có người nấu cơm vì mọi người bày tiệc mời khách trương linh sơn đối với cái này biểu thị tương đương hài lòng tóm lại không có ai quáy g i y là được nhìn trước mắt tới nơi này và bên ngoài cũng không có gì khác biệt thế là hắn ra lệnh tất cả mọi người không phải chính mình cho phép không chiếm được quấy dối liền lại độ tiến vào trạng thái bế quan phía trước tại hứa trung ấn nơi đó lập tức đem tâm hỏa thực tạng luyện t hành nhưng cũng không có thời gian đi thật tốt cảm lộ bây giờ hắn liền cả người đắm chìm xuống đem tâm thần đều rơi vào trong tim thiên nhan thông mở mặc dù chỉ có thể duy trì mười mấy giây nhưng đối với quan sát trong cơ thể tình huống vô cùng có trợ giúp bây giờ trương linh sơn liền thấy chỗ trái tim của mình có một cái cỡ nhỏ lò lửa đang thiêu đốt kỳ thực cái này lò lửa cũng không phải là thực chất chỉ là hư ảnh t h u bất quá đi qua vừa mới quan sát hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ phía trước bởi vì khí huyết hỏa lò ngay tại chính mình toàn bộ thể nội làm căn cơ tồn tại cái gọi là lò lửa chính là thân thể của hắn bản thân nếu như khí huyết hỏa lò nội tung chính mình cũng liền nội tung thân tử gạo tiêu nhưng bây giờ khí huyết hỏa lò hiện ra cái kia hư hư thật thật lò như vậy phải chăng có thể nghĩ biện pháp đem lò kia nổ tung dùng tâm bẩn đem khí huyết hỏa diễm k h ô n g chế lại đã như thế chẳng những hoàn thành phía trước thương tiên sinh nói tới phá trước còn có cơ hội trực tiếp đem tâm hỏa hư bẩn cũng luyện thành chẳng phải là nhất cử hai phải Bây giờ, Trương Linh lập huyết nghĩ chỗ phương Không nói hai suy trái tim đột nhiên nứt ra một đạo khe trương linh sơn đ ỗ n g nhiên phun ra máu tươi phanh phanh phanh trấn đ n g ý cảnh cùng tim nhảy lên được ra cảm giác trái tim cơ hồ đều phải nổ t u n g máu tươi không cần tiền từ trong miệng phun ra cùng lúc đó thiên nhãn thông thời gian cũng đến trương linh sơn đau đầu một n ứ c thế là hắn không thể không dừng lại lại bắt đầu lại từ đầu đ i ề u tức khôi phục đợi đến hồi phục không sai bị lắm hắn lại độ kích phát thiên nhãn thông lúc này liền thấy khí huyết h ỏ a lò lò giống như biến giả dối một chút như vậy thật có hiệu quả trương linh sơn vui mừng quá đỗi nhờ có thiên nhãn thông nhìn rõ mọi việc có thể nhìn thấy nhỏ b é không thể nhận ra biến hóa nếu không hắn cơ hồ đều phải từ bỏ bởi vì vô l u ậ n là thiên nhãn thông thiết các ý cảnh cùng chấn đạo ý cảnh đều cần hao phí tinh thần lực loại kia từ sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn không thể so với toái ngọc đoán cốt pháp đột phá dễ chịu bao nhiêu cũng may hết thể đều là đáng giá mà càng làm cho trương linh sơn vui mừng chính là theo chính mình lần lượt d à y vò d à y vò không chỉ là khí huyết hỏa lò có biến hóa ngay cả tinh thần lực cũng tại chậm rãi tăng lên mặc dù đề thăng không nhiều nhưng cũng coi như là thu hoạch ngoài ý mới nói tóm lại con đường này đi đúng chỉ cần làm từng bước kiên trì như vậy xuống tiến vào luyện t ạ n g chỉ là vấn đề thời gian mà thôi sáu giang phong trà lâu như thế nào một cái mi thanh mục tú trẻ tuổi hòa thượng chỉ chỉ dựa sông xây lên giang phong trà lâu đề nghị chính là tới từ tiểu lôi âm tự trí âm thiền sư lúc trước hắn tự giới thiệu thỉnh hà thiên thủ đi ra tương kiến nói cho hà thiên thủ chính mình có biện pháp có thể đem vô tự chân kinh thuận lợi hợp lại hà thiên thủ mời hắn tiến c h ấ n ma ti thật tốt tâm sự bị hắn tự tuyệt lý do là c h ấ n ma ti chính là hà thiên thủ sân nhà lo lắng cho mình hợp lại sau khi hoàn thành bị hà thiên thủ qua sông đoạn cầu lợi ấy có lý hà thiên thủ nói không lại nhân ra liền để đối phương đề nghị một chỗ đối với cả hai cũng không có làm hại chỗ chí âm thiền sư liền nhắc tới giang phong trà lâu hà thiên thủ trầm ngâm chốc lát nói giang phong trà lâu mặc dù không tệ nhưng bên trong người cũng không ít bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tất có không tiện không bằng t ì m du thuyền liền theo hà đại nhân lời nói chí âm thiền sư c ư ờ i nói nhìn xem tương đương hiền hòa dễ nói chuyện hà thiên thủ nói vậy thì tới đi nói xong thân hình nhảy lên liền rơi xuống trên sông một tòa du thuyền bên trong chí âm thiền sư theo sát phía sau nhưng vừa rơi xuống hắn liền phát hiện du thuyền bên trong có người là một nam một nữ quý công tử cùng bộ trang phục mát mẻ cô gái xinh đẹp hai người lấy làm kinh hãi thân thể bỗng nhiên run run y quý công tử nghiêm nghị kêu lên các ngươi là ai muốn làm gì mượn ngươi du thuyền dùng một chút hà thiên thủ tay phải vỗ một cái liền đem hai người ném ra ngoài hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chờ khi tỉnh lại liền phát hiện bọn hắn đã bình yên vô sự rơi vào bờ sông trên mặt đất trong lòng trở nên hoảng hốt người kia là ai thật là lợi hại thủ pháp không thể trêu vào quý công tử kiến thức rộng rãi không dám nói nhầm nhiều lập tức lôi kéo nữ tử rời đi ngay sau đó lại một cái người trèo thuyền bị ném đi qua bây giờ trên du thuyền liền chỉ còn lại có hà thiên thủ cùng c h í âm thiền sư hai người bây giờ thanh tịnh hà thiên thủ làm một cái thình chữ để cho c h í âm thiền sư ngồi xuống tiếp đó đem sau lưng lồng trúc đặt ở trước người nói để cho ta nhìn một chút c h í âm thiền sư thủ đoạn cái này vô tự chân kinh hợp lại để cho đầu ta đau mấy cái ngày đêm nếu như c h í âm thiền sư coi là thật có thể hợp lại tốt đừng nói cùng lĩnh hội ta thậm chí có thể để trí âm thiền sư trước tiên lĩnh hội có gì đại nhân câu nói này cái t i ê tiểu tăng nhưng là yên tâm trí âm thiền sư cười cười tiếp đó chắp tay trước ngực trong miệm nói lầm ầ m bởi vì từng chữ cùng từng chữ ở giữa không liên quan không cách nào tạo thành có thể lý giải chữ tử chớ nói chi là tạo thành một câu nói nhưng coi như chỉ là như vậy hà thiên thủ cũng kích động tới cực điểm so với phía trước một chút đầu mối cũng không có dưới mắt có chữ viết liền có tổ hợp cơ hội dựa theo phía trước cái kia toán thuật đại gia lời nói này liền thuộc về mới quy luật tổ hợp sát xuất tăng lên rất nhiều a tiểu lôi âm tự hòa thượng quả nhiên phi phạm hà thiên thủ trong lòng phân chấn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trôi nổi mà ra chữ viết hận không thể đem tất cả chữ viết đều in d ấ u vào trong đầu nhưng mà đột nhiên trước mắt hắn một hoa chỉ thấy tất cả chữ viết siêu siêu siêu đập vào mặt hơn nữa phát ra ông man i bá mễ hồng thanh âm nhất thái như góc vê anh hà thiên thủ đầu góc chấn động mạnh một cái trước mắt kim quang chất loạn kém chút thất thần đi qua bất hảo trong lòng hắn kinh hãi vội vàng cắn chót lưới tỉnh táo lại lúc này liền nghe được bịch một tiếng rơi xuống nước âm thanh mà trước mắt vô luận là giỏi trúc vẫn là trí âm hòa thượng toàn bộ đều biến mất không còn một mống chân một trăm ba mươi bốn c h ấ n ma ti xuất động thanh l i ê n tâm kinh chân một trăm ba mươi bốn c h ấ n ma ti xuất động thanh l i ê n tâm kinh a ba hà thiên thủ một tiếng hét lên trong lòng g à o t h é t ta chân kinh bịch không kịp nghĩ nhiều chỉ sợ đối phương chạy thoát hà thiên thủ lập tức cũng bịch một tiếng nhảy xuống nước nhưng hắn vẫn không biết ngay tại hắn tiến vào trong nước sau đó trong một chiếc khắc du thuyền liền lộ ra một người đầu trọc đầu chỉ thấy đầu chọc c o n g giỏ trúc thân hình nhảy lên rời đi du thuyền tiến vào trên đường biến mất ở trong đám người lúc này trong nước hà thiên thủ nhìn thấy một hòa thượng đầu chọc c o n g giỏ trúc lao nhanh du động không phải trí âm thiền sư còn có thể là ai trong lòng hắn lập tức phân chấn toàn thân khí mô điên cùng k í c h phát đem dòng nước hướng phía sau dội rửa phồng lên lấy thân hình lao nhanh chạy xiết Bá, chỉ thấy hà thiên thủ n ắ m lấy đang bên trong trí âm thiền sư sau lưng giỏ trúc phía trên t à chân kinh hà thiên thủ trong lòng sinh ra mất mà được lại mừng rỡ nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền trợn mắt thì ra căn bản không có cái gì giỏ trúc cũng không có hòa thượng đầu t r ọ c hết t h ả đều là ảo giác chỉ nghe được một tiếng châm chọc yêu kiểu cười hi hi hi siêu một đạo bạch quần thân ảnh từ trong nước lóe lên biến mất ở trước mặt hà thiên thủ a a a hà thiên thủ của nộ nổi giận xông ra mặt nước phát ra kinh thiên động địa gà ghét nhưng mặc cho hắn như thế nào phẫn nộ đều bắt giữ không đến bạch quần thân ảnh mảy may vết tích chớ đừng nhắc tới đã sớm rời đi trí âm t h i ề n sư、Flank. một quên phá không đập ra đem một chiếc du thuyền đập ngã n h u n bóng người bên trong toàn bộ rơi vào trong sông phát ra tiếng kêu thảm nhưng hà thiên thủ tựa hồ còn không hà giận hoặc có lẽ là gửi hy vọng ở trí âm thiền sư giấu ở trong cái nào đó du thuyền chỉ thấy hắn phanh phanh phanh liên tiếp ra quyền trên sông du thuyền không một cái có thể đào thoát kỳ đọc tay xoát xoát xoát bốn phương tám hướng lập tức bay tới mấy đạo thân ảnh đem hà thiên thủ bao vây lại quát lên tại giang thành dương ai thật can đảm hà thiên thủ k h a nói ta chính là ngọc thành trấn ma ti cuối cùng kỳ hà thiên thủ chuyên tới để bắt phạm nhân ta hoài nghi phạm nhân ngay tại trong đó một chiếc du thuyền phía trên bắt phạm nhân cầm đầu thành vệ lông mày nhữ một cái nói văn thư lấy ra để cho ta nhìn một chút không có văn thư đây là hành động bí mật các ngươi hẳn là phối hợp ta mà không phải ngăn cả ta nếu để cho phạm nhân đ à o thoát phải bị tội gì hà thiên thủ quát hỏi thanh vệ nói không có văn thư nói chuyện vô căn cứ lời còn chưa dứt chỉ thấy hà thiên thủ ném ra một cái thủ bài tới hắn tự tay nắm qua lập tức liền từ thủ bài bên trên xác nhận hà thiên thủ thân phận biểu lộ vì đó trầm tính lại nói hà đại nhân liền xem như bắt phạm nhân cũng không thể trong thành tùy tiện hành động cần liên hệ chúng ta giang thành trấn ma ti đứng ra tiếp đó tìm chúng ta thành vệ phối hợp biết ta cái này liền đi trấn ma ti tìm người hỗ trợ hà thiên thủ thu tay lại bài đánh gậy hắn mà nói thân hình nảy lên liền không coi ai ra gì rời đi nơi đây thành vệ nhóm l h ứ c nhau không có ngăn cản hơi có chút không thể làm gì bộ dáng ai bảo nhân ra hà thiên thủ có bối cảnh hơn nữa thực lực bất p h ẳ m bọn hắn ngăn cản ngược lại là tự dứt lấy n ụ không bằng mặc kệ chuyện kế tiếp liền để hà thiên thủ cùng trấn ma ti tự mình xử lý á bọn hắn bây giờ nhiệm vụ chính là thu thập hiện trường trấn an dân chúng sáu giang thành trấn ma ti hà thiên thủ ngựa không dừng bó cấp tốc đổi tới lại đường còn không có đi vào liền hét lớn trần trông coi âm thanh im bặt mà dừng chỉ thấy trong đại đường thế mà ngồi đầy người cả đám đều lộ ra mục quan tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn hà thiên thủ lông mày n h u một cái cảm giác không thích hợp toàn bộ trấn ma ti nhân vật có tên tuổi đều t ề tụ nơi này muốn làm gì nhìn hắn chê cười hà thiên thủ ngươi tìm trần trông coi có chuyện gì một cái ngồi ở đầu bài mày d ầ m đại hắn hỏi hà thiên thủ liếc mắt nhìn hắn không để ý tới hắn mà là đối với trần trông coi chắp tay nói trần trông coi ta muốn mượn một nhóm nhân mã trấn ma ti là nhà ngươi muốn mượn liền mượn mày dậm đại hắn đánh gây hắn mà nói miệm ai nói hà thiên thủ giận dữ ngầm miệm ta cùng trần trông coi nói chuyện có phần ngươi chen mi mập m i ệ người chính n là g mới、đúng. Mày dầm đại hán đúng. hà á quát n đùng đứng lên, dậy, mới vừa v o giang thiên à n h l ề đều n khiến cho mặt sông loạn nhân thành trạng chúng nơi này, đơn giản Ngươi! cho thất hổ. Hà h tới i cáo ao, báo mặt bẩm mất mặt bắt ta t xấu ra vệ thủ giận không tìm được toàn thân khí mô bành trướng tự a h ồ nhịn không được liền muốn động thủ lúc này ngồi ở cấp trên trần trông coi cuối cùng lên tiếng thản nhiên nói đi đừng làm rộn tất cả ngồi xuống hà thiên thủ có chuyện gì cần rút nói đi không cần giấu dếm rõ ràng m ờ i mươi nói ra nếu là che giấu gây nên trúng độ ta cũng g ú p không được ngươi hà thiên thủ sắc mặt lập tức g âm châm xuống quả nhiên trong lòng của hắn t h ầ m h ậ n bọn gia hỏa này cũng là không lợi lộc không dậy sớm hạ người tụ tập cùng một chỗ chắc chắn không có chuyện tốt tự mình cóng lấy phiến đá đã tới chỗ chạy sự t ì n h chính xác cũng không đạt được dưới mắt bao quát trần trông coi ở bên trong tất cả mọi người biết liền đợi đến kiếm một chén canh đâu hà thiên thủ mặc dù trong lòng t h ầ m h ậ n nhưng cũng không thể tránh được không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo vì tiết kiệm thời gian hắn lời ít mà ý nhiều trần trông coi sau khi nghe xong nói tất cả mọi người nghe được hà thiên thủ vô tự chân kinh ném đi bị tự xưng tiểu lôi âm tự trí âm hò còn có một cái bạch q u ầ n nữ quỷ dưới ban ngày ban mặt liền dám khi dễ chúng ta người c h ấ n ma ti tất cả mọi người xuất phát xoát xoát xoát đám người lập tức đứng dậy vọt lên trong chớp mắt liền tiêu tất h không còn một mống dưới mắt cục diện này nói vô tự chân kinh là ngươi hà thiên thủ có ích lợi gì bây giờ là ai trước tiên tìm được hòa thượng lấy trước đến vô tự chân kinh cái kia vô tự chân kinh chính là của người đó coi như cuối cùng bị hà thiên thủ tìm tới cửa cũng có thể chơi s ỏ lá ngược lại đây là địa bàn của bọn hắn nói tóm lại hà thiên thủ xem như rơi vào ổ trộm dù là c h ấ n ma ti cái này một số người vốn đều là chính trực người khi nhìn thấy vô tự chân kinh bảo vật như vậy bọn hắn cũng đang không thẳng lên được đây chính là tích chứa thần thông chí bảo á ai không muốn chiếm làm của riêng hà thiên thủ biết đạo lý này nhưng dưới mắt không người có thể dùng chỉ có thể gửi hy vọng ở trần trông coi bọn người dù sao cũng so thật bị cái kia trí âm hòa thượng ung dung ngoài vòng pháp luật mạnh a hơn nữa hắn hà thiên thủ còn có một cái tin tức không có lộ ra không có ai biết hắn tại trong đó phiến đá trải qua cất giấu một khối giả phiến đá mà thay thế thật phiến đá thì bị hắn giấu ở bên ngoài thành một cái cây trong động đệ nhất giả trên tấm đá có hắn hà thiên thủ tr cho nên trần trông coi bọn người chỉ là hắn thả ra ngoài cây gậy dùng để đả thảo kinh x à xa cả kinh hủ chạy liền giấu không được hắn hà thiên thủ liền có thể cảm giác được giả trên tấm đá vết tích như thế liền có thể trước tiên đem trí âm hòa thượng bắt được thứ hai coi như hắn hà thiên thủ cuối cùng thất bại không có bắt được trí âm hòa thượng hoặc phiến đá đã bị trần trông coi bọn người cầm tới nhưng bởi vì không có cuối cùng một khối chân thạch tấm những người khác cầm tới lại như thế nào căn bản là không có cách hợp lại hoàn thành chấm dứt còn phải nhờ tới hắn ha ha, ha. hà thiên thủ nghĩ tới đây nhìn thấy trống dốc nghị sự đại đường ngược lại không nóng này l i ê n để các người hào hứng đi đả thảo kinh xá a đợi đến lúc thời cơ chín m g ồ i cái kêu phiến đá đã tới đầu tới vẫn là ta hà thiên thủ đây chính là tin tức không đối xứng chỗ tốt phiến đá đã tại trong tay hắn đi qua một vòng hắn có thể thao tác tự nhiên là so với người khác nhiều mà trí âm thiền sư cũng giống như thế bởi vì phiến đá trải qua xuất từ tiểu lôi âm tự trí âm hòa thượng bản thân đối với phiến đá trải qua hiểu rõ liền so với thường nhân nhiều lợi dụng tin tức ưu thế chơi hắn hà thiên thủ hắn hà thiên thủ cũng không t í n h khí lập tức liền trúng chiêu không phải sao cũng may đại gia đều có cao chiêu hẽo chết vào tay hay cũng còn chưa biết ta bất quá hà thiên thủ tự tin đi n cũng k hà ô n thiên, ở ở thiên thủ đối với hắn cái này trung thành tuyệt đối thủ hạ hết sức hài lòng nói những người khác đâu trương linh sơn ở nơi nào trương đại nhân đang tại bế quan tu luyện đường đóng để cho hắn mau ra đây vô tự chân kinh ném đi các ngươi lập tức theo ta ra ngoài tìm hà thiên thủ quát trói thai tại sao phải mang theo trương linh sơn bởi vì hà thiên thủ gặp qua trương linh sơn đối phó chỉ nữ thủ đoạn biết hắn là ư u minh đối phó phía trước cái kia chán ghét bạch quần nữ quỷ bỏ hắn thì a i cho nên dù là không mang theo mã đông các cái này trung thành tuyệt đối thủ hạ cũng nhất thiết phải mang lên trương linh sơn đây chính là một sự giúp đỡ lớn sau một lát trương linh sơn đi tới hà thiên thủ trước mặt chắp tay nói gặp qua hà đại nhân hà thiên thủ ánh mắt đột nhiên ngưng lại nói ngươi l ừ i tạng h ổ thẹn vẹn vẹn chỉ là nửa bước lừa t ạ n trương linh sơn lắc đầu nói mã đông các ở bên trận mắt hốc mồm gì tình huống trương đại nhân lúc nào bước vào nửa bước luyện tạng ta như thế nào một chút cũng không biết hơn nữa từ hắn tiếp xúc luyện tạng mới bao lâu a tính toán đ â u ra đấy cũng chưa tới một cái tháng a này liền nửa bước luyện tạng nếu như không phải gặp qua ban sơ trương linh sơn đối với luyện tạng mù tị không biết cái kia bộ dáng hắn tuyệt đối không thể tin được có người có thể tại một tháng bên trong liền luyện tạng thành công đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung cái này mẹ hắn là yêu nghiệt hà thiên thủ đối với cái này cũng không mười phần ngoài ý mớn hắn vẫn cảm thấy trương linh sơn là u minh chắc chắn cất dấu thủ đoạn cho nên đột nhiên bước vào nửa bước luyện tạng chẳng có gì lạ mặc dù không biết đối phương cái này u minh xuất thân g i a hỏa mục đích thật sự là cái gì nhưng dưới mắt g i a hỏa này thực lực để thăng đối với hắn hà thiên thủ tới nói là chuyện tốt ít nhất đối phó cái k i a bạch quần nữ quỷ thời điểm cái này trương linh sơn liền có thể ra càng nhiều lực rất tốt không tệ ngươi luyện là tâm hỏa thực tạng vừa vặn trộm ta chân kinh có một cái bạch quần nữ quỷ ngươi liền phụ trách cho ta thiêu chết nàng hà thiên thủ hung á c nói trương linh sơn gật đầu toàn bộ nghe hà đại nhân phân phó hảo vậy thì xuất phát mã đông các chu hảo các ngươi cũng cho ta ra ngoài từng nhà trà tiểu lôi âm tự trí âm hòa thượng l o ạ l o ẹ chỉ cần có thể cầm ra tới nhớ các ngươi một cái công lớn là bốn người lập tức hành động trong trước mắt liền biến mất ở bảo ngọc trong các mà tại bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu một cái u ám cái bóng đột nhiên tại du vân ô phương phương cùng tiểu vi ba người ở trong sương phòng nổi lên mệnh mọi quá a đều đi tới c h ấ n ma ti từng ngày cũng không thể an bình ai thời b u ổ i rối loạn a tiểu vi đang uống trả tốt tốt thì thầm một câu gục xuống bàn đi ngủ đi qua du vân ôm ô phương phương trên giường rỗ nàng đột nhiên cũng hơi ngửa đầu ngã xuống giường mê man đi chỉ còn lại ô phương phương một người đông nhiên chừng to mắt nhìn xem cái kêu ưu ám cái bóng tử trong sàn nhà trôi nổi dựng lên cuối cùng hóa thành một cái váy đen nữ tử là ngươi ố phương phương s ữ n g sở kinh thanh kêu lên lại quỷ dị phát hiện chính mình căn bản liền âm thanh đều không phát ra được nhưng đối phương tự a hồ nghe được thanh âm của nàng nói chính là ta ố phương phương trong lòng kinh ngạc tới cực điểm nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ đến trong mộng thường xuyên xuất hiện nhân vật thế mà tại trong hiện thực cũng xuất hiện nhắc tới giấc mộng kể từ các nàng tại tiết ra ở lại sau đó trương linh sơn liền vội vàng chính hắn sự tình không dành để ý tới các nàng nữa n ẫ u tử hơn nữa đại gia chia phòng ở mẹ con các nàng liền giao cho tiểu vi trung n o n lúc này mỗi cái ban đêm Âu phương phương ngủ sau đó liền sẽ mơ tới một cái váy đen nữ tử mỗi ngày mang theo nàng ngồi xếp bằng xuống nói thầm chú ngữ sở dĩ không có kháng cự bởi vì Âu phương phương phát hiện đi theo váy đen nữ tử nói thầm sau đó chính mình thần chí trở nên mười phần rõ ràng dĩ vãng chỉ là thỉnh thoảng sẽ thanh tỉnh phần lớn thời gian đều ngơ ngơ ngác ngác nhưng váy đen nữ tử sau khi xuất hiện chính mình thời gian thanh tỉnh lại càng tới càng dài đổ đần đều biết ở trong đó liên quan húng chi ô phương phương trời sinh linh thức cường đại so đổ đần thông minh nhiều nàng mặc dù không biết đối phương truyền thụ cho nàng chính là cái gì nhưng biết chỉ cần đi theo đối phương tu luyện chính mình cuối cùng thì sẽ hoàn toàn thanh tỉnh trở thành một người bình thường sẽ không bao giờ lại cho mẫu thân tăng thêm gánh chịu mang ý nghĩ như vậy nàng chờ mong nằm mơ giữa ban ngày chờ mong váy đen nữ tử dẫn dắt chính mình tu hành thế nhưng là khi thật sự nhìn thấy váy đen nữ tử xuất hiện ở trước mắt nàng vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc nói ngươi là người là quỷ là quỷ ngươi có thể gọi ta h ắ c liên sư phụ váy đen nữ tử thản như nói cái kêu gọi trương linh sơn rời đi một chốc về không được c h ấ n ma ti bên trong những cường giả khác cũng đều rời đi lưu cho chúng ta thời gian rất nhiều ta bây giờ truyền cho ngươi thanh l i ê n tâm kinh ngươi cần cẩn thận lắng nghe dùng tâm học tập hiểu chưa ta biết rõ âu phương phương vẹn vẹn chỉ là do dự trong nháy mắt l i ề n lập tức đồng ý nàng biết mình không được chọn hơn nữa cái này thanh l i ê n tâm kinh khẳng định cùng chính mình phía trước đi theo đối phương học tập ngồi xuống nghiệm chú có quan hệ phải biết chỉ là đơn giản ngồi xuống nghiệm chú cũng có thể làm cho chính mình khoảng cách người bình thường tiến thêm một bước bây giờ được đối phương truyền thụ cho thanh liêm tâm kinh chắc chắn sẽ để chính mình thuế biến đến càng nhanh không cần bao lâu c hắn h mình cũng sẽ không cũng liên ạ rất c i ê n rất hài l n g ô phương phương hai đầu gối chống đỡ ngồi xếp bằng xuống từ thanh l i ê n tâm kinh lời dẫn đầu bắt đầu truyền thụ lúc này một bên khác chí âm thiền sư mai ngọc hoàn bạch quần hồng danh tụ ở một chỗ vắng vẻ trong dân cư mai ngọc hoàn trầm giọng nói hà thiên thủ thế mà phát động toàn bộ chấn ma ti xem ra ra hỏa này gấp thay đổi ăn một mình m à bệnh những phiền thoái này chí âm thiền sư nói bây giờ có hai loại phương án người đem chúng ta đều đưa đến phong đô bên trong chấn ma ti cuối cùng không dám xông vào phong đô à. không thích hợp bạch quần kêu lên để chúng ta đi phong đô đó cùng chịu chết có gì khác biệt mai ngọc hoàn cũng lắc đầu nói bên này phong đô người không dễ nói chuyện mười phần trắng g é t kế này không thích hợp vậy cũng chỉ có thể ra khỏi thành chí âm thiền sư giang tay ra t ì một m chỗ trăm ố n đi, ba mươi lăm khí huyết trường hồng các phương thế lực quân ma, ma loạn vũ đi theo ta đi ra cửa thành hồng danh tốc độ cực nhanh nói một tiếng ngay ở phía trước dẫn đường giang thành là cả ngọc châu thứ hai trung tâm tầm các nàng đêm trắng tổ chức tại phụ cận xếp vào mấy cái cứ điểm hợp tình hợp lý lúc này hồng danh mang đến chính là trong đó một cái hoang phế cứ điểm nay cứ điểm đã từng bị phong đô phát hiện bị vây quét một đợt đằng sau lại bị u minh đổi tận giết tuyệt theo thời gian trôi qua nơi đây đã sớm mọc đầy cỏ dại da cây đừng nói hiếm người dấu vết ngay cả động vật vết tích cơ hồ cũng không có d ơ giấy bẩn thiệu thối không kém đủ để hình dung nơi này nhưng bây giờ ngược lại trở thành thích hợp bọn hắn nhất địa điểm ẩn nút nơi này chính xác ở nấp chính là hương vị không tốt mai ngọc hoàn nhịu n h ữ n mày khí mô trong nháy mắt tàn da đem loại giới mùi thối ngăn cách nếu như có thể mà nói nàng thật muốn một m ù i lửa đem ở đây đốt đi nhưng vì che giấu hai mắt người bây giờ chẳng những không thể đốt ngược lại hận không thể mùi thối càng ngút trời một chút nơi này khơi gợi lên ta hồi ức không tốt bạch quân nhũ mày nói vì sao không trực tiếp trốn xa rời đi ngược lại muốn ở chỗ này ở lại vạn nhất bị trấn ma ti tìm được làm sao bây giờ đừng nóng vội c h í âm thiền sư lường nàng một mắt để cho nàng an tâm c h ố vội nói vô tự chân kinh có chút không đúng đến làm cho ta cẩn thận kiểm tra một phen chỗ nào không đúng bạch quân truy vấn chí âm thiền sư mặc kệ hắn mà là cấp tốc tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống đem một sọ t phiến đá trải qua lấy ra bá hắn tự tay tiến vào trong ngực lấy ra kim phấn tiếp đó ra sức b u n g ra rơi xuống phiến đá kinh trên cùng lúc đó chí âm thiền sư chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm nửa ngày thời gian trôi qua một đạo thanh phong đột nhiên phất qua đem kim phấn thổi rơi xuống một bên chí âm thiền sư lúc này mở to mắt liền thấy trong đó tám mươi khối trên tấm đá kim phấn đều biến mất sạch sẽ chỉ có một cái trên tấm đá kim phấn không có hoàn toàn tiêu thất ngược lại có lẹ kẻ bột phân đính vào trên tấm đá quả nhiên chí âm hòa thượng soát đem khối đá kia tấm cầm ra khe nói hà thiên thủ thật đúng là xuống công phu có thể tìm tới cùng k h á c phiến đá hoàn toàn tương tự thế nhưng là giả thật không được lại có giả bạch q u ầ n nghi hoặc giò xét p h ú t chốc nói có một khối giả cái k i a khối kia thật sự đâu bây giờ thiếu đi một khối phiến đá vô tự chân kinh cũng hợp lại không giá a ha ha yên tâm đi có tám mươi khối phiến đá cộng m ì n h chỉ đường còn sợ tìm không thấy cuối cùng một khối chí âm hòa thượng nghĩa mai nợ nụ cười cười không phải bạch quẩn mà là hà thiên thủ nụ cười hà thiên thủ tự cho là thông minh nhưng hắn đối với vô tự t r ầ n kinh hiệu rõ hay là quá ít dùng một chút vô dụng tiểu thông minh liền nghĩ thay đổi đại cục chỉ cần mình hơi thi thủ đoạn liền có thể nhẹ nhõm đem cuối cùng một khối phiến đá tìm ra ta bây giờ bắt đầu gây nên tám mươi khối phiến đá cộng minh các người giúp ta hộ pháp trí âm thiền sư nói chấm đã mai ngọc hoàn g đ ố n g n h i n nói ta hoài nghi chuyện này trên tấm đá có hà thiên thủ dấu vết lưu lại hắn chắc chắn dọc theo manh mối kia tìm đến cái kia liền đem giả phiến đá nát t r ù n thành bột mịt vô luận dấu vết gì cũng vô dụng mạch quần khai nói mai ngọc hoàn lắc đầu nói không thích hợp làm như vậy hà thiên thủ cũng sẽ đi theo vết tích tìm tới nơi này. Cho nên, ta đề nghị ngươi đi đem chuyện này phiến đá mang đi dẫn hà thiên thủ đi địa phương khác ta b ạ c h quân xứng sở tiếp đó khâm phục dựa vào cái gì là ta ta còn kiến nghị ngươi đem nó mang đi đâu mai ngọc còn nói đệ nhất tốc độ ngươi nhanh thứ hai ngươi là âm linh mang theo phiến đá rời đi cũng sẽ không có dư thừa vết tích cho dù có vết tích hà thiên thủ một kẻ võ phu cũng không phát hiện được đệ tam hà thiên thủ gặp qua ngươi ngươi tới dẫn hắn hắn lại càng dễ tin tưởng lời ấy có lý có cứ mạch quân không thể nào phản bác do dự một chút nói đi nhưng ta cũng phải c h ứ a chút đồ vật tránh cho các người mang theo chân kinh vụn g trộm chạy có thể mai ngọc hoàn không có cự tuyệt liền để bạch quần tại nàng phía sau lưng vỗ một cái hoa có một đạo bạch quần hư ảnh hiện lên ở mai ngọc hoàn dưới đ á y mông tiếp đó cấp tốc lại biến mất không thấy bạch quần h à i lòng gật đầu một cái lúc này mới mang theo giả phiến đá nhẹ nhàng b a y trốn đi Siêu. một cái tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt cao g ầ y lão giả hạ xuống đỉnh cây phía trên hai mắt khép hở trầm tâm tinh khí yên lặng cảm giác mà tại phía sau hắn lại có một người thanh niên to con rơi xuống yên tinh đứng chờ đợi lão giả tóc trắng phản ứng chính là hà thiên thủ cùng trương linh sơn phút chốc đi qua hà thiên thủ cuối cùng mở to mắt chỉ cái phương hướng nói đi theo ta đối phương tốc độ rất nhanh không cần lưu thủ cho ta tăng tốc là trương linh sơn lên tiếng hai chân cơ bắp sinh ra xoắn ốc đường vân bịch nổ lên theo sát tại sau lưng hà thiên thủ chỉ thấy hà thiên thủ một bên chạy gấp một bên cảm giác càng không ngừng biến hóa phương hướng thỉnh thoảng còn nhìn trương linh sơn một mắt trong lòng kinh ngạc tiểu tử này thế mà không có chút nào r ứ t lại phía sau cũng không gặp có cái gì u minh thủ đoạn đặc thù đơn thuần lực chân sao hà đại nhân chú ý tới hà thiên thủ nhìn về phía chính mình trương linh sơn nói còn bao lâu có thể đ ổ i kịp muốn hay không nhanh lên nữa hà thiên thủ thu hồi ánh mắt nói không cần đối phương giống như mệt mỏi ngừng lại như thế thì tốt trương linh sơn gật gật đầu nói đi hai người thêm đủ sau cùng mã lực đi tới hà thiên thủ cảm giác địa điểm chỉ thấy nơi đó không có một bóng người chỉ có một khối phiến đá lẳng lặng nằm trên mặt đất phía trên thậm chí còn khắc hai chữ kỳ hỉ phanh hà thiên thủ giận dữ một c ư ớ c đem phiến đá vô nắp ấy trong lòng vừa tức vừa cấp bách hoàn toàn không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy đối phương thế mà đơn giản như vậy liền phát hiện giả phiến đá tồn tại còn để cho người ta đặc biệt đem chính mình dẫn đi chính mình vẫn là coi thường nhân ra tiểu lôi âm tự thủ đoạn dưới mắt chỉ có nhanh đem trong thụ động g i ấ u chân thạch tấm thu hồi lại chính mình mới có thể lật về nhất thành nếu không vạn nhất hòa thượng kia có thủ đoạn đem chân thạch tấm cũng nhận được vậy hắn hà thiên thủ thật sự dò trúc đúc nước công giá tràng bên này trương linh sơn bỗng nhiên một tiếng quắt trói t a i tấn bộ liền xông ra ngoài hà thiên thủ nói phát hiện cái gì có quỷ vật khí tức trương linh sơn âm thanh xa xa chuyển đến hà thiên thủ nói quỷ vật giao cho ngươi ta đi tìm tung tích của những người khác hắn cấp tốc đổi phương hướng không tâm tình để ý tới quỷ vật gì chỉ muốn nhanh đem chân thạch tấm cầm về phía trước vào thành vị để tránh cho bị người phát hiện trên người khác thường mới chuyên môn nhét vào trong thụ động ai ngờ bây giờ ngược lại để cho chính mình có chút bị động đều do cái tia trí âm hòa thượng nếu là bắt được tên kia nhất định sẽ hắn chém thành m u ô n mảnh di trương linh sơn phát hiện hà thiên thủ không cùng tới trong lòng ngược lại vui mừng vốn là chính mình bế quan thật tốt bị ra hỏa này để cho mã đông cắp kêu đi ra làm việc trương linh sơn liền mượi phần k ó chịu dưới mắt hà thiên thủ rời đi không có ai lại đến q u ả y r ố i chính mình liền có thể tìm chỗ yên tĩnh tiếp tục bế quan vừa vặn cái kia tâm hỏa hư khí chỉ thiếu chút nữa liền có thể diễn sinh ra tới đoán chừng không cần bao lâu chính mình liền có thể chính thức bước vào luyện tạng trương linh sơn dự định nhất cổ tác khí giải quyết không muốn lại tiêu tốn thời gian vì hà thiên thủ bận trước bận sau thế là hắn lùn người xuống cấp tốc tại rừng cây trong núi tìm một cái sơn động chui vào đến nỗi phía trước cảm giác được quỷ vật khí tức hắn bây giờ cũng lười quản tập trung tinh thần luyện tâm hỏa hư tạng diễn sinh tâm hỏa hư khí bất、bời. bạch quần phát hiện trương linh sơn khí tức một đội đột nhiên biến mất không thấy gì nữa giống như lẩn trốn đi trong lòng không khỏi n g h i hoặc không biết đối phương làm cái quỷ gì nhưng mặc kệ làm cái gì nàng cũng lười nhắc quản thân hình phiêu động mà đi lao nhanh chạy tới mai ngọc hoàn bên cạnh bọn họ không trách nàng gấp gáp bởi vì nàng cảm giác được mai ngọc hoàn bắt đầu di động nếu là không nhanh chạy tới chờ người ta hợp lại tốt vô tự chân kinh nhưng là không còn nàng bạch quần trệ gì đại thủ kia chỗ sâu liền bay ra một khối phiến đá tìm được đi mau trí âm hòa thượng đại hỷ đem phiến đá đưa vào sau lưng giỏ trúc liền thấy hà thiên thủ một mặt điên cùng g i ế t tới trong lòng run lên nhanh chân chạy bàn về đủ loại kỳ dị thủ đoạn hà thiên thủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nhưng mà bàn về đánh nhau giết người bản lĩnh vậy hắn trí âm cũng không phải hà thiên thủ một tay địch ra lúc này không chạy chờ đến khi nào nhanh ngăn lại hắn mai ngọc hoàn một tiếng quắt trói t a i bên hông vòng vàng soát bay ra che đợi hà thiên thủ đầu mà đi cùng lúc đó hồng danh tay phải trên không trung vạch một cái trên không liền hiện ra một cái màu máu đỏ chất chữ la ân hướng về phía hà thiên thủ lồng ngực cút ngay cho ta hà thiên thủ gào thét gào thét tay phải đùng vùng ra không trung lập tức lóe ra trăm ngàn đạo trưởng ảnh đem chết chữ cùng vòng vàng cùng nhau đánh bay hi hi hi một đạo bạch quần hư ảnh đ ố n g nhiên rơi xuống hà thiên thủ trước mặt để cho trước mắt hắn một hoa cả người vì đó mà ngừng lại mà liền ngắn ngủi này ngây người công phu chờ hắn một tiếng kêu to tỉnh hồn lại thời điểm liền sẽ không nhìn thấy mấy người thân ảnh a hà thiên thủ ngửa mặt lên trời gào thét ba đối một thật không công bằng đáng giận ta đều giống đến lớn tiếng như vậy chấn ma ti những phế vật kia nhóm làm sao còn chưa tới chỉ cần tới một hai cái có thể đem bọn hắn ngăn chặn chính mình tất có thể đem vô tự chân kinh cướp về a mẹ nhà hắn cọ cọ hai thân ảnh đột nhiên rơi xuống bên cạnh hà thiên thủ bên trái mày dậm đại hán q u á t lên người đ â u làm sao lại n g ư ờ i một cái một cái khác mùi hưng châm c h ọ c nói t ự n h i ê n bị người ở trước mặt chạy mất ha ha người tự tìm cái chết hà thiên thủ một bụng n ộ khí không chỗ phát một điểm tức đốt t r ư ờ n g ảnh phanh phanh phanh m à v ô về phía đối phương dừng tay mày dậm đại hán q u y n h tìm vô tự chân kinh quan trọng muốn so tài sau đó so tài nữa bọn hắn coi như chạy trốn cũng tất có vết tích chúng ta chấn ma ty chính là lấy tr tại sao phải sợ bọn hắn chạy trốn nói không sai hà thiên thủ đừng phát thần kinh mùi lương cấp tốc lui lại lui ra chiến trường hà thiên thủ nói đối phương bốn người một cái chi âm hòa thượng một cái là phong đô mai ngọc hoàn một cái bạch quần nữ quỷ có thể dùng âm thanh cùng bạch quần mê người cảm giác một cái khác là nữ t ử áo đỏ có thể viết chữ bằng máu đả thương người tỉnh táo lại sau đó hà thiên thủ cũng không d i u dếm dùng tốc độ nhanh nhất đem biết tình huống á o chi may dậm đại hán lông mày nhữ một cái phong đô lại cùng q u vật liên thủ thực sự là một đám bị ổi rất dưới mùi lương nói cái này mai ngọc hoàn ta biết chính xác không giống người bình thường nhưng nàng so với những người khác càng thiên hướng về võ giả tìm nàng thuận tiện nhất vừa nói hắn thả ra khí mô chính là màu v à g đất thì quê mùa màng tuy nói bọn hắn thân là võ phu không có cái gì thủ đoạn đặc thù cũng sẽ không dùng cái gì pháp lực truy tung nhưng thì quê mùa màng chính là thổ thuộc tính có thể căn cứ địa trên mặt biến hóa rất nhỏ từ đó tìm được đối phương vết tích nếu như là một chút thủ đoạn q u ỷ dị yêu ma chính xác khó đối phó cần hợp với linh thức cường giả cảm giác nhưng nếu là bắt một chút làm đoạn thể hình to lớn yêu thú vậy thì rất dễ dàng phát hiện dấu vết mai ngọc hoàn thì tương đương với thể hình to lớn yêu thú đi bên này mụi lưng cảm giác phúc chốc cấp tốc hóa chặt phương hướng phanh ba người cùng nhau phát lực đem mặt đất đ ạ p đều chấn đãng trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ hô trong sân đ ậ u trương linh sơn trường hô khẩu khí không để ý đến chuyện bên ngoài tiếp tục làm từng bước đối phó trong tim lò mắt thấy lò trở nên càng ngày càng hư vô cơ hồ còn kém một lớp m ỏ n g manh chỉ cần lại đến thêm mấy vòng liền có thể thuận lợi phá vỡ trương linh sơn trong lòng nhịn không được phân chấn nhấc cổ tắc khí thiên nhãn thông chấn đạo ý cảnh thiết cắt ý cảnh cùng lên、phúc. máu tươi phun ra đau đầu mất nước ccc toàn ư n thân t i da thịt da thịt xương cốt phản phất trong nháy mắt bị kích hoạt lên bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn gốc từ sâu trong thân thể khí huyết bởi vì vốn là cùng thuộc một thể cho nên căn bản không có bất kỳ cái gì bãi xích mà tại cái này bàng bạc khí huyết tẩm bổ phía dưới cơ thể của trương linh sơn không có đ ổ i càng thêm khôi nô cường tráng ngược lại trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng đến cuối cùng thế mà biến thành giống như bạch diện thư sinh văn khí dáng vẻ cả người cơ bắp đều áp xúc không giống phía trước hoa trương như vậy nô lên dẫn đến bây giờ mặc quần áo đều trở nên rộng lớn vô cùng cái này trương linh sơn có chút giật mình thân thể biến hóa cái này gọi là phản phát quy chân sao càng là cường đại càng không hiển sơn lộ thủy khí huyết họa lò chống lên n ụ c thân của mình nhưng cũng gông cùng xiề thân thể hiện tại nhìn như yếu đuối như p h à m nhân thế nhưng là trong lúc phát tay liền có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực trương linh sơn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng trên không trung một chảo liền nghe được bịch một tiếng cái k i ê u một nắm không khí bị bóp nổ t u n g hóa thành từng đạo khí tiễn bắn về phía bốn phía vách núi đâm ra từng đạo lỗ thủng bá hắn bỗng nhiên ra tay trên không trung gạch một cái chỉ thấy không trung lập tức hiện ra một đạo huyết sắc trường hồng thật lâu không tiêu tan tâm niệm khé động cái k i ê u huyết sắc trường hồng ầm vang nổ tùng bịch một tiếng liền đem cả cái sơn động triệt để nổ nát trương linh sơn thân hình l o i lên rời đi tại chỗ xem x é t mặt mày chỉ thấy trước đây thể chất một cột sản sinh biến hóa khí huyết h ỏ a lò bốn chữ triệt để bị khí huyết trường hồng bốn chữ thay thế xoa xoa xoa c ỏ bốn bóng người đột nhiên từ trên trời gián g xuống phân lập đông nam tây bắc t r u n g quanh đem trương linh sơn vây quanh ở trong đó một người quá t hỏi ngươi là ai hơn nửa đêm xuất hiện tại rừng núi hoa n g vắng y muốn cái gì là nay liên quá nửa đêm trương linh sơn trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới trong bất chi bất giác luyện lâu như vậy mắt nhìn bốn người mặc là trấn ma ti trương linh sơn liền cất cao giọng nói ta chính là ngọc thành trấn ma ti cuối cùng kỳ hà thiên thủ sổ sách phía dưới x í c lý a vệ đội t r ư ở n g trương linh sơn hà thiên thủ sổ sách phía dưới người kia lông mày nhũ một cái hà thiên thủ đều trọng thương ngươi còn ở nơi này lắc lư trọng thương như thế nào trọng thương trương linh sơn kinh ngạc trấn ma ti tình cảnh lớn như vậy còn có thể để cho hà thiên thủ trọng thương xem r a đ ị c h nhân so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn người kia nói không biết chỉ biết là đêm trắng tam dương sẽ yêu minh mật giáo u minh cùng phong đâu người đều tham dự đi vào bây giờ rất loạn một mình ngươi ở đây lắc lư cũng không thành rất dễ dàng bị người chào đơn cùng chúng ta cùng một chỗ a đại gia còn có thể chiều ứng lẫn nhau hảo đa tạ trương linh sơn c h ắ p tay cùng người kia đi xóm bay đ ỗ n g nhiên người kia nhìn về phía trong ngực của hắn nói ngươi trong ngực giấu đi cái gì cái gì trương linh sơn sững sờ liền thấy người này trên mặt hốt nhiên nhiên nổi lên nụ cười cổ quái tay phải đột nhiên hóa thành lưỡi dao phốc phốc một chút đâm vào cái hông của mình hhh t t t người kia một kích thành công cấp tốc lui lại c ư ờ i lạnh nói vừa mới ở đây hồng quan g bốn phía ngươi lấy được bảo vật gì g i a o ra a c ư ơ n g một trăm ba mươi sáu đại sát tứ phương ma thần hộ thể chương một trăm ba mươi sáu đại sát tứ phương ma thần hộ thể bảo vật trương linh sơn lắc đầu nơi nào có bảo vật gì bất quá các ngươi nếu là nhất định phải bảo vật ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi lấy tay xoa một cái xoa một cái bốn người đều ngẩn ra liếc nhau cảm giác trước mắt vị này chẳng lẽ là một cái đồ đ ầ n đ i ê n rộ sạch nói mê sảng cũng chính là trên người người này khí tức không đúng nhìn như gầy yếu phạm nhân nhưng lại có luyện tạng mùi, để cho người ta không thể không lòng sinh cảnh giác bằng không mà nói bọn hắn đã sớm cùng nhau xử lý đem hắn phía đi nào còn có tâm tình nghe hắn nói mê sảng ngươi xoa một cái để cho ta xem người cầm đầu cười một tiếng nhiều hứng thú nói trương linh sơn gật đầu một cái chậm rãi trên mặt đất nhặt lên bốn cái cục đá nói vậy ta liền bắt đầu xoa bốn vị nhìn cho thật kỹ ân chúng ta nhìn xem đâu bốn người thật là có nhiều to mò rồi muốn nhìn một chút g i a hỏa này có thể biến ra cái gì h ảo thuật chỉ thấy trương linh sơn đem bốn cái cục đá giữ tại lòng bàn tay tâm hỏa khí mô chậm rãi đưa vào bốn cái trong cục đá nhìn cũng không cái gì điểm đặc biệt bốn người lập tức đã mất đi hứng thú nhưng cũng không có động thủ mà là tiếp tục yên tĩnh nhìn xem trương linh sơn vừa trả một bên hỏi bốn vị là tam dương biết sao dĩ nhiên không phải cầm đầu lại mười phần kiên nhận giảng giải Tam vật, Dương sẽ cũng sẽ là quỷ hai có cùng chúng thể t đánh đồng? Trương l n Sơn trắng h hỏi, lại đêm con ũ n cùng Dương nhau? trắng muốn g gì là quỷ vật, cùng ta hỏi, là quỷ vật cùng Tam t có cái gì khác nhau? Đêm trắng muốn chế Đêm sẽ ạ h thì Hoàn Hai â n gian Dương muốn Dương. con Tam quỷ quốc, Tam Dương sẽ thì muốn Dương. Hai con đường hoàn toàn khác biệt ngươi là trấn ma ti ngay cả đ i ề u này cũng không biết người kia hết sức kinh ngạc luôn cảm giác trương linh sơn là lạ g i a hỏa này chẳng những khí tức cổ quái ngay cả đầu góc cũng rất cổ quái hỏi cái này chút thưởng thức vấn đề thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái yêu minh chắc chắn cũng là yêu xem các ngươi cũng không giống yêu là mật giáo sao nói đúng nhưng biết lại có thể thế nào người kia mãi nợ nụ cười trương linh sơn nhìn xem hắn đông nhiên cũng cười các hạ lại có nhàn tình nhã trí cùng ta nói nhiều như vậy là chờ độc tố trong người ta phát tác sao người kia sắc mặt biến đổi khiếp sợ trong lòng tới cực điểm hắn độc chính là nhất tuyệt vô sắc vô vị thậm chí cũng sẽ không cho người ta mang đến khắc thường phản ứng chỉ có đối phương bộc phát toàn lực thời điểm khí mô mới có thể sinh ra thiếu sót từ đó bị hắn thuận lợi chém giết d u n g thủ đoạn này hắn đều không biết giết bao nhiêu ngang cấp hai bẩn đối thủ những cái kia một tên đáng thương thậm chí có chút đến cuối cùng cũng không biết chết như thế nào có thể thấy được loại độc này chi kỳ nhưng tên trước mắt này thế mà phát hiện độc tố này cũng thôi hắn hết lần này tới lần khác còn chấn định như thế đến cùng có cái gì sức mạnh kỳ thực các người đang chờ ta độc tố phát tác thời điểm ta vừa vặn đem độc tố luyện hóa ha ha v ư ợ n c ư ờ i mật giáo phế vật trương linh sơn n g h ị a m a i nở nụ cười trong tay xoa tốt cục đá trong nháy mắt đưa ra phanh phanh phanh phanh, phanh. bốn cái cục đá b ắ n ra giống như đạn pháo vạch phá bầu trời trên không trung lưu lại bốn đạo hỏa hồng sắc trường hồng vết tích nhanh trốn người cầm đầu kia một tiếng kinh hô chỉ tới kịp quanh người liền thấy lồng ngực của mình nổ tung một cái độc lớn lỗ lớn biên giới phát ra mùi cháy khét càng là bị ngọn lửa cháy rụi tiếp lấy toàn thân trên giới chuyển đến một cô đau rất đau càng là từ trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt trong máy mắt bốn người liền bị đốt thành hư vô đây chính là khí huyết trường hồng nghị lực trương linh sơn trong lòng chấn kinh lần thứ nhất thí nghiệm khí huyết trường hồng thế mà liền đến cái hủy thi diện tích xem ra sau này không thể dễ dàng kích phát khí huyết trường hồng bằng không liền không có thi có thể sửa soạn tại cho cốt trong đống lật qua lật lại trương linh sơn âm thầm lắc đầu thật sự không còn sót lại bất cứ thứ gì có thể thấy được bốn người này trên thân cũng không có gì bảo vật chân chính bảo vật hẳn là tại chính mình khí huyết trường hồng phía dưới cũng có thể nguyên rễ không tổn hao gì m à t giáo trương linh sơn âm thầm do dự đối phương làm bộ thành người chấn ma ti có thể thấy được chân chính chấn ma ti bên trong có không ít người đều nộ hại đến nỗi hà thiên thủ có hay không bị thương nặng không có khả năng tin tưởng người này nhất ra c h i ngôn cần chính mình nghiệm chứng nhưng trương linh sơn cũng không có hứng thú này đi nghiệm chứng hắn có thiên n h ă n thông căn bản m u ố n không cần vô tự chân kinh những người khác vì vô tự chân kinh liều sống liều chết cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào dưới mắt luyện tạng đã đạt tới mình đã đủ hài lòng không cần thiết vốn bất đúng trương linh sơn đang muốn rời đi chỗ thị phi này trở về giang thành đông nhiên linh cơ động một cái ngừng lại vô tự chân kinh đối với mình là không cần nhưng mà đối với những người khác hữu dụng nếu là đem vô tự chân kinh đưa cho nhậm khai minh để cho để vào nam hải đấu giá hội đấu giá đây chính là một số lớn nam hải ngọc ca số tiền này không dãy trắng không dãy nếu như nói chính mình không có luyện tạng thành công thực lực không tốt đối mặt các phương thế lực cứng giả hắn chỉ có thể trốn đi miễn cho bị hai bay v ả gió nhưng là bây giờ đã luyện tạng khí huyết hỏa lò lại lột vỏ thành khí huyết trường hồng thực lực nghiêng trời l ệ đất như thế h á n trương linh sơn cũng đã trở thành c ư ờ n giả có tư cách đi đi tranh một chuyến nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức tung người nhảy lên đi tới chỗ cao khí huyết rót vào hai mắt hai l ỗ t hai đồng thời kích phát tiên nhãn thông chỉ thấy phía đông có hỏa diêm giấy lên tiếng gào thét cùng tiếng thét chói thai chuyển đến có cường giả giao chiến trương linh sơn không để ý đến bởi vì không có từ những thứ này trên thân người nhìn thấy phiến đá trải qua có thể thấy được bọn hắn là thủ r i ê n giao g chiến cùng hắn không có chút quan hệ nào tiếp tục quan sát phía tây phía nam phía bắc bốn quả nhiên như phía trước cái tia mật giáo người lời nói các phương thế lực đều xông ra không ít người có cựu nhân gặp mặt hết sức v ỏ mắt trực tiếp khai chiến có thì song song bỏ lỡ không liên quan tới nhau có thì nói cười yến phản phất như gặp phải người quen hàn huyên người không phải ít nhưng không có phiến đá trải qua vết tích cũng không có quỷ vật trương linh sơn có chút thất vọng phiến đá trải qua không có coi như xong cái kêu mật giáo người không phải nói đ ê m trắng cùng tam dương sẽ đều xuất hiện sao như thế nào một cái cũng không thấy nếu như có thể hấp thu mấy cái quỷ vật chơi đùa đó cũng là một số lớn điểm năng lượng tính toán tùy tiện đi loanh q u a nhà nói không chừng liền có thể gặp phải kinh hỉ trương linh sơn nhắm mắt lại vớt vớt h u y ệ t thái dương nhữ mày khôi phục một chút tinh thần liền tung người nhảy lên giữa rừng núi cấp tốc đi xuyên ân có người phát hiện thân ảnh trương linh sơn nhìn hắn tốc độ cực nhanh tựa hồ tìm được cái gì liền cấp tốc cũng theo sau hắn không nói không rằng vẫn đi theo kéo ra châu một dạng bá trương linh sơn bỗng nhiên dừng bước q u a n người trầm giọng nói người muốn chết sao khẩu khí thật lớn người kia cười lạnh một tiếng nhưng lời còn chưa dứt con người đột nhiên phóng đại liền thấy một đôi đại thủ quấn lấy hỏa hống sắc khí mô vỗ tới tha mạng trương linh sơn quay đầu nhìn khắp bốn phía bao trùm lấy tâm hỏa khí mô ánh mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng linh đem bốn phía theo dõi con mắt đều dọa đến rụt trở về hử hư lạnh một tiếng h ã n tự tay tại trên thi thể sờ lên cũng không nhìn kỹ cụ thể có đồ vật gì ngược lại toàn bộ đưa vào tay phải túi trong bọc tiếp đó đem thi thể thận thủy thực tạng đào ra cũng đưa vào túi trong bọc người này liền luyện cái thận thủy bẩn bất quá một bẩn thuộc về luyện tạng bên trong yếu nhất tồn tại thế mà còn dám theo đuổi chính mình thực sự là không biết sống chết những thứ này luyện tạng chính là ỷ có khí mô tồn tại không gặp được nguy hiểm trí mạng sẽ không phải chết, cho nên chủ yếu vẫn là không có chịu đựng qua no bụng đánh nhưng mình vừa mới cái tiêu một tay m i ệ u sát để cho bọn hắn biết nguy hiểm cho nên bí mật quan sát hạng giá áo túi cơm đều dọa đến rụt như thế bớt đi không thiếu phiền p h ứ c trương linh sơn không thèm để ý những nhân vật nhỏ này chỉ cần không chặn đường không quay dối hắn hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ phiền p h ứ c c ũ n g tại những ngày tiểu nhân vật trên thân lãng phí thời gian không bằng tìm được vô tự chân kinh bán đồng tiền lớn kém nhất tìm được một chút quỷ vẫn ướt để thăng điểm năng lượng cũng so giết những nhân vật nhỏ này sở thi chi phí hiệu quả cao hơn nhưng hắn không muốn để ý tới tiểu nhân vật nhưng luôn có, tiểu nhân vật không có mắt đến tìm cái chết. ngược lại thế cục rất loạn có ít người liền nghĩ đục nước béo cỏ ở người khác tìm phiến đá trải qua thời điểm bọn hắn thì làm t ợ săn đi săn thực lực nhỏ yếu l u y ệ tạng nếu là vận khí tốt đụng tới phổ thông l u y ệ tạng bọn hắn có thể phát một món tiền nhỏ nhưng nếu vận khí không tốt gặp trương linh sơn vậy bọn hắn sẽ có thể giúp trương linh sơn phát một món tiền nhỏ bọn giá hỏa này đều từ nơi nào xuất hiện cũng là mật giáo sao cái này mật giáo đến cùng là làm gì quay đầu đến hỏi thăm một chút dọc theo con đường này trương linh sơn cũng không biết giết bao nhiêu người ngay từ đầu hắn còn có hứng thú sơ thi về sau ngại phi p h ư c trực tiếp đem thi thể đều ném vào túi trong bọc, quay đầu chậm mặc dù có khả năng đem túi bao làm bẩn nhưng dưới mắt cũng không q u ả n được nhiều như vậy mà đi qua lâu như vậy hắn có chút nắm rõ ràng rồi những thế lực này một chút làm việc quy luật giống đêm trắng cùng tam dương biết quỷ vật dấu dếm rất sâu chính mình vẫn luôn không có gặp phải hoặc có lẽ là đối phương có thủ đoạn để cho hắn không phát hiện được mà yêu mình yêu đều có thủ đoạn đặc thù thực lực đều không yếu yếu nhất cũng là một bẩn đ ỉ n h phong ỉ vào hình thể ưu thế hoặc là trời sinh yêu thuật có thể phát huy ra hai bẩn thực lực mấu chốt nhất là yêu mình yêu cảm giác rất nhạy cảm sẽ không tùy tiện công kích mình trương linh sơn liền cũng không có để ý tới bọn hắn đến nội u min phong đ â cùng người trấn ma t i c ũ như nhưng g đều những t h ư tên điên này hết lần này tới lần khác số người nhiều nhất trong một mảnh rừng núi này cơ hồ hơn phân nửa cũng là mật giáo người có thể thấy được mật giáo thế lực khổng lồ giang thành trấn ma ti điều động toàn quân cũng không có ai nhà hơn một nửa càng khiến người ta không phản bác được chính là g i、so、dọc theo à n con đường này trương linh sơn đã gặp được không thiếu xích lý địa vệ thi thể hoặc là lạc đàn bị giết hoặc là toàn bộ tiểu đội tinh cả luyện tạng cảnh đội trưởng đều bị chém giết có thể nói vô cùng thê thảm bốn và người liều、mạng. một ạ n g m tiếng giống to hấp dẫn sự chú ý của trương linh sơn hắn cấp tốc thay đổi phương hướng chạy qua chỉ thấy một cái xấu xí người gầy phát ra hát hát tiếng cười trong tay hắn cầm một cái màu đen truy thủ thân hình giống như quỷ mị lấp l o e m à đi tại trong bóng đêm tăm tối căn bản thấy không rõ người ảnh mà ở đối diện hắn như n g là một người mặc áo bào đỏ đại hắn mặc đỏ chỉ là hắn c h ấ n ma ti áo bào đỏ chế phục đã bị đối phương dùng truy thủ châm thủng trăm ngàn lỗ máu tươi đem áo bào đỏ chế phục nhuộm đỏ hơn trấn ma ti bây giờ càng sống càng phí thu cũng là người đám rác rưởi này sao chúng ta mật giáo lần này đến đây giúp chấn ma ti thanh lý r ắ t ư ỡ i chấn ma ti hẳn còn cảm tạ chúng ta đấy xấu xí một bên xuất đao một bên phát ra miệng mai tiếng cười hắn giống như đặc biệt chìm đắm trong trong chiến đấu như vậy biểu lộ k h ỏ i ý tâm tình vui vẻ nhưng mà đột nhiên cả người hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ t r ừ n g to mắt không n ú c ních phản phất nhìn thấy cái gì cực độ hoảng sợ đồ vật chỉ thấy một cái toàn thân phát ra tâm hỏa khí mô mặt trắng công tử ca đứng ở trước mặt hắn bình thường không có gì là khuôn mặt cùng dáng người dùng tối bình thản ánh mắt nhìn xem hắn thế nhưng là hắn h ế t lần này tới lần khác cảm nhận được s ợ hai cực độ giống như có cái gì tuyệt thế hung thú đứng ở trước mặt hắn lại như một tòa núi lớn đấu đ á đi qua để cho hắn không chịu nổi áp lực nhịn không được hai chân phát run lệnh cả người mồ hôi c h ả y r ò n g cuối cùng không kiên trì nổi bình một tiếng quỳ dạp xuống đất run r i n g nói tham ạ n g không biết cao nhân giá lâm tiểu nhân các người mật giáo mục đích là cái gì trương linh sơn hỏi xấu xí nói tiểu nhân tiểu nhân không biết tiểu nhân chỉ biết nghe lệnh làm việc đại nhân để cho tiểu nhân làm cái gì tiểu nhân thì làm cái đó các người mật giáo thủ lĩnh ở nơi nào trương linh sơn lại hỏi tiểu nhân không biết quả nhiên là một phế vật trương linh sơn thở g i i bàn tay màu giác rưỡi n y căn đỏ rực đập xuống đem đầu của hắn đánh thành bột miệng cái gì hộ thể hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đã mình đẩy thương tích đại hắn mặt đỏ không là người khác chính là mã đông các hảo huynh đệ tiếp đãi bọn hắn một đoàn người ở lại hào sàng hán tử t i ế t hồng sảng t i ế t hồng sảng nhìn thấy trương linh sơn xoay đầu lại có chút không dám nhận tường tận xem xét phút chốc mới nói là trương linh sơn trương huynh đệ sao là ta trương huynh đệ như thế nào biến g ầ y hơn nữa thực lực may mắn đột phá mà thôi trương linh sơn thản nhiên nói lại hỏi các ngươi tiểu kỳ đồng cương đâu t i ế t hồng sảng trong lòng run lên biết đối phương là có ý tứ gì liền vội vàng lắc đầu nói ta không biết trong mật giáo có người thi triển thủ đoạn chúng ta vừa tiến vào mảnh rừng núi này liền thất lạc thất lạc trương linh sơn lắc đầu thở dài đáng tiếc còn có thể hành động sao có thể cái kia tìm một chỗ giấu đi a mật giáo người ngoại trừ cá b i ệ n k h á c đều rất bình thường cũng sẽ không cố ý tới tìm người một cái nửa bước luyện tạo là t i ế t hồng sảng không dám thất lễ thừa dịp trương linh sơn còn chưa đi xa vội vàng chính mình tìm một chỗ trốn đi hắn cũng không dám yêu cầu xa vậy để người ta trương linh sơn mang theo chính mình bởi vì người ta rất rõ ràng đột phá cảnh giới thực lực tăng nhiều hơn nữa chỉ đích danh muốn tìm đồng cương đây là dự định thừa dịp loạn báo thủ rửa hận a sao lại mang theo chính mình cái gánh nặng này chạy loạn trước đây nhân ra không có đột phá l u y ệ tạo đồng cương liền không có có thể rét được đối phương bây giờ người ta đột phá đồng cương lại mất hết giữ nhà binh khí n g ư ờ i tiêu tan ta dài phía dưới chỉ sợ đồng cương lâm uy chứ một trăm ba mươi bảy mười hai cầm tinh làm phản chết chứ một trăm ba mươi bảy mười hai cầm tinh làm phản chết nơi núi rừng sâu xa một đội trấn ma ti nhân mã đột nhiên d ừ n g bước cầm đầu tự bảo l á o giả biểu lộ ngưng trọng chầm giọng nói bằng hữu phương nào l é n lén lút lút sao không đi ra gặp mặt kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị từ bốn phương tám hướng chuyển đến liền thấy trong rừng sâu lờ mờ đi ra mấy c h ụ đạo thân ảnh đem trấn ma ti bọn người cùng nhau vây quanh cầm đầu nhưng là bốn cái đầu đội mặt nạ đồng xanh cường tráng thân ảnh phân lập chung quanh tất cả mang một nhóm nhân mã chỉ thấy trên mặt nạ của bọn họ không có bất kỳ cái gì trang trí chỉ có bốn cái lỗ thủng phân biệt lộ ra cái mũi con mắt của miệng phốc phốc mặt đông người kia đột nhiên đưa ra đầu lưỡi hắn đầu lưỡi so với người bình thường muốn mọc ra hai lần từ mặt nạ bên ngoài đủ đến cái mũi liếm lấy một ngụm hh t t một tiếng nói gần nhất cái mũi hơi n g ứ a chút hẳn là người được con rệp là mật giáo mười hai cầm tinh chấn ma ti trong đội ngũ có người một tiếng thấp giọng hô sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương nhân ra vẫn không có độc、thủ. h ắ nếu liền đã đ bị dọa n phát r、so、như Có t trương h i cầm linh ghi sơn ở đây liền sẽ nhận ra cái này an ủi người chính là ban đầu ở tiết hồng sản g nhà hắn ra tay với mình hai cái xích thi li hệ vệ đội trưởng một trong tên nên gọi là lý kỳ một cái khác được an ổ i xích di địa vệ thì không biết hẳn là khác tiểu kỳ thuộc h ạ mà đồng cương thủ hạ tổng cộng có hai cái xích di địa vệ đội trưởng ngoại trừ lý kỳ còn có một cái gọi ngô tranh thì chưa từng xuất hiện ở đây phải cùng t i ế t hồng sảng một dạng ở nửa đường liền cùng đại bộ đội thất lạc bất quá liền hắn bộ dạng này tiểu nhân vật coi như xuất hiện ở đây cũng không người để ý chỉ là nhất tạ cảnh thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một người không ít căn bản thay đổi không được chiến cuộc mười hai cầm tinh trâu ngựa long xả như thế nào chỉ có bốn người các ngươi những người khác đâu trần ma ti cầm đầu từ báo lao giả cũng chính là trần trông coi trần đại nhân nhìn chung quanh một vòng sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo hỏi xem như dưới mắt chấn ma ti trong đội ngũ người lãnh đạo một cái duy nhất tứ t ạ n g cảnh dù là trong lòng hắn cũng hoảng nhưng biết không thể biểu hiện ra ngoài hơn nữa nếu như chỉ vẹn vẹn là c h â u ngựa long xà bốn người một trận chiến này cũng không phải thất bại có thể làm đến chấn ma ti trông coi t r ư ớ c thực lực của hắn cũng không phải mật giáo những thứ này thông qua ma thần đột phá phế vật có thể đánh đồng dù là chính là đại danh đỉnh đỉnh mật giáo m ộ ư ơ i hai cầm t i n h nghĩ bằng chỉ là bốn người liền cầm xuống hắn trật t h cũng tuyệt đối không thể chúng ta bốn người đã đủ phía bác mặt nạ đồng xanh ổm thân hình của hắn so với ba người khác càng thêm c h ô i ngô bắp thịt cả người h cục giống như sườn núi làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu hắn có có hai cái sừng trâu xuyên qua mặt nạ đồng xanh nô h ra đi trong lúc nhất thời để cho người ta phân biệt không ra hắn là người hay là yêu thú chỉ bằng bốn người các ngươi trần t ỷ cười lạnh một tiếng nếu như các ngươi bây giờ liền lui ra ta có thể tha các ngươi không chết bằng không trần t ỷ sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng mặt phía nam mặt nạ đồng xanh một tiếng quát trói hai hai chân của hắn mạnh mẽ vô cùng mặc quần đùi giống như kim loại tầm thường cơ bắp ở trong màn đêm hiện ra ánh sáng nhạt chỉ thấy hắn lời còn chưa d hai chân tựa hồ trong lúc đó kéo dài đâm thủng trường không giống như trường t h ư ơ n g hung hăng đâm vệ trần tì lồng ngực a n t r ầ n ti một tiếng quát lớn trong miệng oa một cái phun ra một cổ vô hình khí lưu đem đối phương hai chân ngăn cản trên không trung vậy nhân thần tình biến đổi chỉ cảm thấy hai chân của mình tựa như lâm vào trong vũng bùn trong thời gian ngắn càng không có cách nào x ê dịch mảy may lao mã ngơi cái gì cấp bắt đầu trần ti mặc dù lão nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy t í c h phía tây hán tử nói vung vệ trường tiên quấn lấy lao mã thân thể vẹo câu trở về đa tạ lao long lao tiểu tử này âm ba công không đơn giản phải đề phòng không khắc khí đa tạ lao mã nhắc nhở hai người lại còn rất có lễ phép đang khi nói chuyện khách sáo vô cùng có thể xưng nho nhã lễ độ lại p h ả n phất lần thứ nhất hợp tác cũng không quen thuộc đi hai người các ngươi đừng c h ẳ n g án xuất thủ một lượt đi không nên lãng phí thời gian trầm thì sinh biến lão ngưu h dường như là hành động lần này đệ nhất lãnh đạo ô m ô m nói một câu tiếp lấy một tiếng hét lên thân hình rầm rầm rầm biến lớn ba lần trên mặt mặt nạ đồng xanh đều lập tức trở nên nhỏ nhắn xinh xắn hài hước bất quá không ai bật cười bởi vì biến lớn trong nháy mắt lão ngưu nắm đấm liền phá không mà tới hung hăng đập về phía trần tỷ trần trông coi một tiếng vang dội đã thấy lao như khôi ngô thân thể bạch bạch bạch l ư i lại trái lại trần trông coi lại không nhúc ních đứng yên tại chỗ thậm chí ngay cả yêu hóa cũng không có kích phát lập tức phân cao thấp chấn ma thì đám người lập tức phân chấn có xích di hệ vệ hết lớn trần trông coi vô địch nho nhỏ mật giáo có sợ gì quá thay m ư ờ i hai cầm tinh cũng là hư danh bất quá gà đất chó sành hai s ù i một tiếng tật v a n g rội đột nhiên xuyên phá bộ ngực của hắn mà đi thanh âm của hắn còn không có rơi xuống cũng cảm giác được ngực đau xót túi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cái đinh tắm ở xuyên ngực mà qua phát ra ưu xanh k i a sáng có đ ầ u thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc trong đầu chỉ tới kịp thoáng qua ý nghĩ như vậy liền bịch một tiếng ngã xuống đất không d ậ y nổi mà ở bên cạnh hắn chấn ma ti đồng bạn thì cùng nhau một tiếng k i n h hô tấn bộ lui lại bởi vì tất cả mọi người đều nhìn người nọ đột nhiên phát ra lục hú u ra đầu tiếp lấy ra đầu nát g ự a r a cả người đều hóa thành nước biếc cùng trong rừng núi bùn đất nhập làm một bãi cẩn thận là bí mật x à bảy bước độc rắn chỉ cần dính vào bảy bước bên trong hàn phải chết đồng cương quát lên một cái khác thanh niên tóc dài nói đại gia đừng hốt hoảng bí mật xà độc rắn mặc dù lợi hại nhưng chỉ cần đại gia nhiều hơn đề phòng đừng thất thần liền có thể nhẹ nhom đem hắn n g ă n lại người này là tôn trấn tổng kỳ sổ sách phía dưới một cái khác tiểu kỳ ngô phong chính là trẻ tuổi tuân kiệt thiên phú dị bẩm tiền đồ vô lượng có thủ tôn trấn yêu thích lúc này nghe hàn trấn an đám người tôn chấn gật đầu một cái nói mật giáo người luyện tạ nhưng thực lực kém xa ngang nhau cấp bậc cho nên đại gia không cần lo lắng trần trông coi một người liền đủ để đối phó châu ngựa long x à chúng ta chỉ cần đem những người còn lại thu thập hết liền có thể thuận lợi đ ắ c thắng không tệ châu ngựa long x à đã bị trần trông coi kiềm chế lại chúng ta cũng dễ ra một cái khác tổng kỳ quế dũng trên mặt có từng con run một dạng mặt sẹo xem xét chính là dung manh hạng người một tiếng gào thét trước tiên liền liền xông ra ngoài hắn cùng mật giáo lao mã đồng dạng không nói hai lời trực tiếp yêu hóa thân hình ầ m vang biển lớn đâm vào phía bắc mật giáo trong đội ngũ cùng lúc đó hắn từ bên hông rút ra một cái truy nhỏ dót vào khí mô chi lực. truy nhỏ trong nháy mắt biến thành cùng thân hình hắn sốc xỉ trượng d à i đại truy hướng về mật giáo đám người liền đập xuống phanh phanh phanh mấy cái mật giáo lâu la né tránh không kịp trực tiếp bị nện té xuống đất nhưng lâu la yếu hơn nữa dù sao cũng là bái ma thần nhất tạ n g cảnh mặc dù bị nệ lật nhưng cũng không đến nỗi lập tức liền bị nệ chết cộng thêm bí mật dạy trong đội ngũ ngoại trừ châu ngựa long xà bốn cái tứ tạ n g cảnh cường giả còn có mười hai cái tam tạ n g cảnh cho dù là bọn họ bản thân sức chiến đấu không dường như đẳng cấp cái khắc luyện tạ cảnh nhưng mật giáo lần này có chuẩn bị mà đến lại am hiểu g i cho đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp hoặc là phóng ra á ạ n g khí trong ống tay hào thỉnh thoảng còn leo ra một chút dữ tợn quái dị tiểu trùng những thứ này tiểu trùng hình như có thôn vệ khí mô năng lực vô luận là loại nào thuộc tính khí mô đều có thể thôn vệ mà một khi mất rơi mất khí mô phòng hộ bị thương thế đó chính là thực sự trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị liền sẽ để cho bọn hắn càng ngày càng yếu cũng may chấn ma ti dù sao cũng là chấn ma ti tu luyện cũng là nhất đẳng công pháp và ký pháp hơn nữa có thể thăng làm xích di hệ vệ t ù y tiện một cái cũng là đi qua thiên truy bất luyện ai còn không có điểm áp đáy hỏng việt chiêu thêm nữa trấn ma ti còn có truyền thừa ngàn năm chiến trận đại gia phối hợp lẫn nhau phía dưới cứ thế cùng mật giáo đám người đánh một cái tương xứng thậm chí còn hơi chiếm ưu thế hảo trần thì trần trông coi đột nhiên phát ra hết lớn chỉ thấy hắn cũng thi triển yêu hóa d á người n g mặc dù chỉ có cao một t r ư ợ n g không như châu mã long xà bên trong châu ngựa hai người khôi ngô nhưng mà lực lượng của hắn lại so hai người càng thêm b ằ n g bạc trong lúc phát tay đều sinh ra vĩ lực đem hai người chấn động đến mức liên tục bại lui trên người bốn loại khí mô phóng xuất ra quang huy rực rỡ so châu ngựa long xà bốn người khí mô càng sáng hơn tựa như vô kiên bất tồi vòng bảo hộ lại giống như sắc bén nhất binh khí thậm chí giống như một cái lồng giam đem bốn người bao bọc tại khí mô khuyết t á n trong phạm vi như thế đánh bốn người cũng không dám cẩn thân lại không cách nào chạy trốn không thể không cùng hắn một mực dây dưa mà tại dạng này vây công trần ti h lại còn có tâm tư chú ý tới những người khác chiến cuộc cười to nói không hổ là ta trấn ma ti nam n h ư tốt sau trận chiến này đại gia đều có phong thưởng mật giáo trộm cướp bất quá đại gia đá mài đao mà thôi ha ha g i ế ta t trần trông coi nói không sai mật giáo trộm cướp không chịu nổi mất kích chỉ là đá mài đao mà thôi diện bọn hắn đám người cùng nhau phân chân giống to mà một người trong đó tiếng giống lớn nhất khí thế trên người cũng thích nhất toàn thân trên giới cũng bắt đầu phát ra h à o quang màu đỏ rực chính là tâm hỏa hư khí luyện thành tiêu chí người này đúng là bọn họ giang thành trẻ tuổi nhất tiểu kỳ cùng đồng cương cùng thuộc vu tổng kỳ tôn c h ấ n kỳ hạ thiên tài nô phong tiểu kỳ không thẹn cho thiên tài danh h à o càng là tại cái này trong lúc nguy cấp càng chiến càng mạnh nhiệt huyết sôi chào đột phá bây giờ tâm hỏa hư khí diễn hóa mà ra hắn chính thức bước vào tam tạng cảnh cùng đồng cương cảnh giới một dạng nhưng so đồng cường càng mạnh hơn bởi vì hắn là có thể trong chiến đấu đột phá thiên tài vô luận là trí khí dũng khí vẫn là thiên phú đồng cương cũng không xứng cùng nhân g i a đánh đồng chớ đừng nhắc tới đồng cương bây giờ còn thiếu sót tiện tay vũ khí chỉ có một cây phổ thông trường thường sức chiến đấu càng không bằng người ta ha ha ha hảo t ố t tôn trấn vui mừng quá đỗi hưng phấn giống to đồng cương bảo hộ tiểu n ô chờ hắn cảnh giới triệt để củng cố chúng ta trận chiến này t ấ thắng t hảo đồng cương thân hình t ự c nhanh cơ hồ đều không cần tôn trấn phân phó liền đã đi tới ngô phong sau lưng ngô huynh đệ ta tới giút ngươi đồng cương hét lớn một tiếng trường thương lắp một cái đánh lui một cái mật giáo nhân viên ngô phong thấy thế đối với hắn gật đầu một cái k đồng cương nhiều thu hỏa lời, mà liễm cấp tốc tâm không n có trả lời mà là chường thương lắp một cái đâm xuyên ý cảnh từ thân thương lít nha lít nhít bắn ra đem ngô phong trái tim triệt để đánh nát nô phong đập vào mặt ngã xuống đất chết ngay lập tức đồng cương n g ư ờ i điên rồi tôn trấn điên cùng giống to hai mắt đỏ bừng vừa giận vừa đau mắt thấy n ô phong đột phá ưu thế tại ta kết quả đồng cương đột nhiên nổi điên thế mà giết n ô phong cứ kéo dài tình huống như thế đừng nói ưu thế bọn hắn tại mật giáo đám người dưới sự vây công có thể hay không còn sống rời đi cũng là ẩn số tóm lại lần này biến cố ra tất cả mọi người ngoài ý liệu chấn ma ti đám người vừa mới đốt cháy sĩ khí trong nháy mắt liền bị dội tát có ít người thấy cảnh này kinh nghi ngoài không kịp phản ứng trong nháy mắt bị mật giáo đám người vây công đánh giết vừa mới còn thật tốt thế cục lập tức đi vào bại cục đánh trấn ma ti đám người liên tục bại lui làm thành một vòng kéo dài hơi tàn động cơ n g trần thì trông coi gầm lên giận dữ nguyên lai là ngươi ta vốn cho rằng là hà thiên thủ cùng mật giáo c â u t h ô n g mượn dùng vô tự chân kinh đem chúng ta dẫn tới nơi này không nghĩ tới lại họa bắt nguồn từ nội bộ bên trong trần trông coi chớ có trách ta ta cũng nghĩ thể sống chết hiệu chung trấn ma ti đáng tiếc trấn ma ti không cho ta cơ hội này ai trấn ma ti đã nát mục nát dỡ bẩn chim k h ô n biết chọn cây mà đầu trấn ma ti đã là không chịu nổi gỗ mục mà mật giáo mới là đại thụ che trời đồng cương thẳng thắn nói t h u ậ n tay đem bên người mấy tên thủ hạ tàn sát sạch hắn nhưng là tam tạng cảnh c ư ờ n g giả dù là không có binh khí tiệ tay muốn giết chết không có phòng bị nhất tạng cảnh thủ hạ cũng chính là tiện tay mà thôi đồng đại nhân lý kỳ trước khi chết trước mắt t r ừ n g lớn phát ra ô yết thanh âm cho dù là chết đều không muốn tin tưởng s ớ m chiều đi theo đồng đại nhân lại là mật giáo cầu hơn nữa không lưu tình chút nào liền đem mình giết chết không nhắm mắt ta ha ha ha trần tỷ ai trần tỷ kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không thật sự cho rằng chúng ta bốn người bắt không được ngươi c ù n g n g ư ơ i chơi lâu như vậy chỉ là muốn nhường n g ư ơ i trước khi chết nhìn một hồi trò hay thôi mười hai cầm tinh bên trong tóc rắn da vui cười mịa mai thanh âm ngưu nói không cùng hắn nói nhảm lão mã ngươi chuẩn bị mà thế nào lão mã nói hắc hắc chỉ thiếu chút nữa đồng cương tới giúp ta tới đồng cương lập tức cứng thanh thân hình nhảy lên liền muốn bay vượt qua ai ngờ vừa mới cách mặt đất ba thước đỉnh đầu đông nhiên bị một đỉnh màu đỏ đá mây bao lại bịch rơi xuống trên mặt đất hai đầu gối đ ỗ n g nhiên khẽ quong giam giác một tiếng vào trong đất t đầu gối tan vỡ âm thanh văng lên đồng cương phát ra thê lương rú thảm lại c h â u ngựa long xả chờ mật giáo đám người giật nảy cả mình cùng nhau nhìn qua chỉ thấy cái kêu màu đỏ đám mây chính là hư ảnh khi trên người đối phương hồng vân vầng sáng tạt ra liền lộ ra một cái một bộ áo bào đỏ thân ảnh xích dĩ địa vệ quen thuộc chế phục để cho chấn ma ti trần trống coi bọn người đồng dạng giật nảy cả mình lúc nào xích dĩ địa vệ đều lợi hại như vậy là ngươi đồng cương đột nhiên kêu to một tiếng dưới thân thể phốc hai tay mánh liệt chống đất mặt liền muốn lăn lộn chạy trốn người khác không biết người đến là ai hắn cũng biết rất rõ bởi vì trước đó không lâu mới cùng đối phương giao thù qua bang ba khí huyết thiết cắt ý cảnh trong lúc phất tay đa tr không phải cái kia trương linh sơn còn có thể là ai mặc dù không biết tiểu tử này như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhưng bây giờ hắn có thể không quản được nhiều như vậy chỉ n g u y ệ n cấp tốc thoát đi trương linh sơn bên trong phạm vi công kích như thế mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống muốn chạy trương linh sơn cười lạnh một tiếng giống nắm đấm đột nhiên đánh ra đem không khí đều sẽ rách ra một đạo màu đỏ hư ảnh khí bạo tựa như m ả n h thu gào thét bàn g bạc tâm hỏa khí mô rót vào trong đó thanh chỉ thấy đồng cương đánh ra trước cơ thể đột nhiên gián đoạn đầu ầm vang nổ thành hư vô thi thể không đầu tại quán tính phía dưới tiếp tục tiến lên tiếp đó bịch rơi xuống đất một vị ba bẩn c ơ giả cứ như vậy dứt khoát lưu l o á t chết ở trước mặt mọi người tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem một màn này l ặ n g ngắt như tờ